t r ư ớ c 178, khuyên bảo、sì, Xì xì c ì bắt quái khu vực một tòa cung điện bên trong nương theo lấy lôi đình nổ vang âm thanh bên thai không dứt tại một tay n ắ m phía trước tùy theo xuất hiện một khối nhỏ lỗ đen trong h á c động mười phần lũ ám giống như còn có vong linh thanh âm thư trong đó chuyển vang mà ra nhìn xem một màn này tôi huyền lên một thân nổi d a gà hắn tùy theo đem tay phải lôi đình tu liễm mặt lộ vẻ suy tư hư không hắn thì thảo không hề n g h i ngờ kia bị mình lôi đình tri thủ làm ra lỗ đen chính là hư không tôi huyền nhớ kỹ chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ công kích mới có thể đánh nát hư không hàng rào cái này chẳng phải là nói mới trên tay xúc tích lôi đ ỉ n h uy lực đã có thể so với nguyên thần tu sĩ một kích tô huyền sắc mặt có chút hãi nhiên hắn bất quá thần tàng nhất trọng thiên mà thôi như thế nói đến hắn đã có được nịch một cái đại cảnh giới chiến lược bất quá phiền phức điểm ở chỗ như vậy thủ đoạn không thể tùy tiện s ử x u ấ t đang lúc suy tư cung điện đại môn truyền đến vài tiếng ôn hòa tiếng đập cửa người nào là ta chủ nhân thanh âm là vị kia tiền tông chủ tô huyền liền vội vàng tiến lên đem đại môn mở ra đệ tử tô huyền gặp qua tông chủ tô huyền đứng cổng hướng hành lễ không cần khách khí như thế tiền tông chủ trên mặt cười ha h a ta tới đây là cùng ngươi trao đổi bãi nhập nội môn sự t ì n h nói vài lời liền đi nếu như thế tông chủ mau mời tiến đem tiền tông chủ đưa vào một tòa trong điện ngồi xuống tô huyền chuyên môn vì đó tham gia một chén lôi dịch t r à mà trông lấy chén t r à bên trong đầu kia lôi hồ tiểu x à tiền tông chủ cũng có chút không thể chuyển rời ánh mắt là một lớn đạo thống phó tông chủ hắn bảo bối gì chưa thấy qua nhưng cái này lôi k ế t dịch nói thật sống tốt xấu cũng có hơn ngàn năm lại là bởi vì trước người vị này đệ tử nguyên cơ mới cuối cùng là thấy cước ép đem ánh mắt rời tiền tông chủ nhìn xem tô huyền theo ta huyền kiếm đạo thống m ộ q uy ngoại môn đệ tử chỉ có tại vào đệ tam cảnh về sau mới có thể tiến nhập nội môn trở thành nội môn đệ tử tô huyền ngươi đã đã là vào tới thần tàng tự nhiên cũng muốn tiến vào nội môn tô huyền yên tĩnh nghe bái nhập huyền kiếm đạo thống hắn không có nhiều hưng phấn bước vào thần tàng lớn cảnh hắn cũng không có nhiều hưng phấn mà trở thành nội môn đệ tử tô huyền thừa nhận trong lòng mình có chút kích động ban đầu ở bạch hạc đạo tông hắn mất quá nửa năm thời gian liền từ luyện thể nhất trọng phá vỡ mà vào linh h ả i thất trọng tại tu đạo tứ nghệ phía trên cũng đều là vào tới địa giai bây giờ trở thành huyền kiếm đạo thống nội môn đ ệ tử dù là bảo thủ một chút mà nói dù một năm hẳn là liền có thể nhập nguyên thần c h i cảnh bất quá thiền tông chủ lời kế tiếp lại là khiến t ô huyền nhứ mày tô huyền ngươi nhưng có nghĩ tới rời đi huyền kiếm đạo thống rời đi tông chủ đây là ý gì tiền tông chủ mí mua một cái hắn cũng không nói đây là đại trưởng lao y tứ mà là huyền chuyển nói ngươi nhập ta huyền kiếm đạo thống bất quá năm ngày đối trong tông một chút tình huống không phải rất quen thuộc như ngươi hôm nay đánh bại long hồ môn ngươi có biết nó thế lực có bao nhiêu khổng lồ nhìn tông chủ giải hoặc ta huyền kiếm đạo thống có vài chục vạn đệ tử trong đó có một phần mười là long hồ môn người ta huyền kiếm đạo thống có gần năm ngàn tên trường lão mà thuộc về long hồ môn người cũng có mấy trăm tô huyền trầm mặc hắn nhớ ký ngoại môn có long hồ môn ba ngàn đệ tử theo tiền tông chủ chi ý long hồ môn chân chính thế lớn địa phương không thể nghi ngờ là tại nội môn hắn ở ngoại môn đem chọn tòa long hồ môn cho bại không hề nghi ngờ là đắc tội tòa này thế lực nếu là tiến vào nội môn sợ rằng sẽ gặp phải vô số phiến phức còn có vân gia vị kia vương thể tiền tông chủ lại nói ngươi lần này rơi xuống mặt mũi của hắn tin tưởng nội môn cũng sẽ có rất nhiều đệ tử đang chờ ngươi tiếp theo tìm ngươi phiến phức tô huyền trầm mặc thời gian càng lúc càng dài đương nhiên ta huyền kiếm đạo thống cũng có môn quy trói buộc rất nhiều đệ tử tiền tông chủ nói ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen sau ba ngày sẽ có trưởng lão lại đến tìm ngươi đến lúc đó mặc kệ ngươi là rời đi huyền kiếm đạo thống vẫn là tiến vào nội môn cùng hắn nói liền có thể rời đi vẫn là vào nội môn đem tiền tông chủ đưa tiễn tô huyền đứng tại cổng mặt lộ vẻ trầm tư tôn giả người nói ta là rời đi huyền kiếm đạo thống vẫn là tiến vào nội môn hắn muốn hỏi một chút thạch thú ý kiến nhưng kẻ sau cũng không ứng thanh tôn giả tôn giả n ớ c rượu nấc âm thanh quanh quần tô huyền não hải liền nghe thạch thú c ả lơ phất phơ nói còn ở lại chỗ này làm gì đ ề u như thế không được chào đón hử nếu là bạn đại gia trừ phi đến trước ngàn tám trăm đàn lão t i ể u được rồi để bọn hắn cho cũng cho không nổi tô huyền cười cười hắn tiến vào trong điện lập tức đóng cửa lại rời đi có người tới tìm hắn phiền phức càng tốt hơn cũng thuận tiện hắn tiến hành vàng lấp lánh cần biết hắn nhập tông năm ngày liền từ linh hải bắt trọng vào tới thần tàng chính là bởi vì long h ổ môn tới tìm hắn phiền phức nguyên c ớ c ố c cốc cốc tiếng đập cửa lại vang t ô huyền vốn cho rằng là tiền tông chủ đi mà quay lại ai ngờ mở cửa lúc đứng ở phía ngoài lại là mấy vị đệ tử vinh sư h i n h hắn thấy người quen chính là vị kia mời chào mình nhập vạn pháp các vinh phi vũ không dám sưng sư huynh vinh. vinh phi vũ đứng tại mấy người sau lưng n g ư ờ i ít ngày nữa muốn vào tới nội môn ta cái này ngoại môn đệ tử nào còn dám bị ngươi sưng là sư huynh t ô huyền ôm quyền hắn nhìn xem trước người mấy người kia chư vị đây là có gì phải làm sao nếu là muốn mời chào tô mỗi nhập vạn pháp các tô huyền nói chính là lắc đầu tiếng người cầm đầu cười nói tốt gọi tô sư huynh biết được ta lần này đến đây là đến mời tô sư huynh tham gia một ngày sau một trận thật cưới thật cưới tô sư huynh vị này là ta ngoại môn vạn pháp các các chủ vinh phi vũ giới thiệu nói tô huyền hơi nhữ mày vạn pháp các làm huyền kiếm đạo thống đệ nhất đại thế lực cho dù chỉ là ngoại môn các chủ vô luận là thân phận bối cảnh vẫn là thực lực chắc hẳn đều là nhất đẳng tô mỗi tất nhiên tiến đến tham gia các chủ t h ậ cưới hắn vừa cười vừa nói đối phương đem tiếp mời đưa cho tô huyền nếu như thế chúng ta liền không làm phiền mấy vị đi thong thả đưa mắt nhìn mấy người kia rời đi tô huyền đem cửa điện đóng lại nhưng mà chưa quá khứ bao lâu tiếng đập cửa lại là lại v ă n g lên hắn mở cửa đến đứng ở phía ngoài cũng là một chút ngoại môn đệ tử tô sư h i n h sư đệ là tới mời sư h i n h tham gia nửa ngày sau một trận tiệc trà x á giao không biết sư h i n h nhưng có nhàn rỗi tiệc trà x á giao là như vậy tô sư h i n h tô huyền cũng không đáp ứng tiến đến tham gia tiệc trà x á giao hắn còn chuẩn bị quen thuộc mình phá vỡ mà vào thần tàng về sau rất nhiều biến hóa nào có ở không dư thời gian lãng phí nhưng sau đó làm cho tô huyền cực kỳ nhức đầu là cơ hồ cách mỗi một khắc đồng hồ hắn cửa điện liền sẽ bị g ó vang tìm hắn đều là ngoại môn đệ tử không phải để hắn tham gia cái này sẽ chính là đi chứng kiến ai ai ai cùng ai ai ai giao đấu không hề nghi ngờ tô huyền nổi danh bởi vì đấu bại long hồ môn lại độ lôi k i ế p mà bất tử hán thắng được một đám ngoại môn đệ tử khâm phục cùng kính trọng c trộm trộm một ngày sau tô huyền cầm thiếp mời đi ra ngoài chuẩn bị đi tham gia vị kia ngoại môn vạn pháp các các chủ tà cưới tu sĩ kết làm đạo lữ thế nhưng làm mười phần chật vật sự tình bởi vì ý vị này hai người muốn i ắ t tay chung trèo đại đạo nếu là ánh mắt không tốt sai thanh toán đối tượng kia không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng mình cả đời bất quá chính đi trên đường tô huyền cũng là bị một trưởng lão gọi lại người chính là tô huyền đệ tử tô huyền ra mắt trưởng lão không biết trưởng lão là có chuyện gì người trưởng lão này sắc mặt n h ạ t nhạt, nhạt ngươi nhưng còn có sự t ì n h khác nếu không có hiện tại liền theo bản trưởng lão đi công việc trở thành nội môn đệ tử tất cả công việc nội môn đệ tử tô huyền mắt nhìn trên tay thế i mời không biết trưởng lão cần hao phí bao n h i ê u thời gian đệ tử hôm qua đáp ứng muốn đi tham gia một người sư huynh cưới nhiều nhất nửa cách giờ nếu như thế trưởng lão chúng ta đi thôi t ô huyền cùng người trưởng lão này một đường đi bộ đi vào một tòa trận pháp truyền thống bên trong mà khi trước mắt nặng lại xuất hiện cảnh tượng lúc bọn hắn đã là đi vào một hòn đảo phía trên t ô huyền mắt nhìn một phía hắn nhớ kỹ mình hôm qua ở trên không bên trong lúc liền từng trông thấy một hòn đảo nghĩ đến chính là nơi này hai người không nói chuyện dọc theo một cái lối nhỏ hành tẩu trên đường đi t ô huyền cũng chú ý tới chung quanh đều là một chút thân mang nội môn phục sức đệ tử đây không thể nghi ngờ là nội môn chỗ khu vực nửa ngày hắn đi theo trưởng lão sau lưng đi vào một tòa cung điện tòa cung điện này không giống như là làm việc chỗ ngược lại giống như là ai tầm cung trường lão chính là ở đây làm trở thành nội môn đệ t ử công việc sao tôi huyền hỏi trường lão cũng không ứng thanh phối hợp đi vào một gian thiên điện cũng nói ngươi tại đây đợi một lát đưa mắt nhìn đối phương thân ảnh biến mất tại ánh mắt tôi huyền nhữ mày hắn mấy ngày trước trở thành huyền kiếm đạo thống ngoại môn đệ từ lúc chính là tại một tòa tên là truyền thừa lâu làm việc chỗ đăng ký tính danh chờ cho dù là bạch hạc đạo tông chỗ kia địa phương giống như cũng kêu cái gì vụ sự điện loại hình v â phần dưới mắt tòa cung điện này trong đó bộ bố trí mười phần đơn giản lương、Hương. b ộ đoàn cái bản còn có một số cổ tịch hiển nhiên là ai nơi ở đợi đã lâu người trưởng lão kia từ thiên điện bên trong đi ra đi theo ta t ô huyền lại cùng đối phương đi ra tòa cung điện này đi vào một tòa bảng hiệu bên trên b i ế t có truyền thừa lâu làm việc chỗ ở đây hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian liền ghi danh mình tin tức lại nhận lấy nội môn đệ tử lệnh bài cùng áo bảo không biết trưởng lão nhưng còn có cần đệ tử làm người trưởng lão kia lắc đầu n g ư ờ i đi giúp xong ở ngoại môn sự t ì n h liền theo ta mang ngươi tới phương thức trở về liền có thể về phần càng nhiều giống chỗ ở các loại người trưởng lão này cũng không lại nói rất nhanh rời đi nhìn đối phương bóng lưng tô huyền nhớ mày theo bản năng hắn cảm thấy nơi này có cái gì không đúng kình địa phương thế nhưng là thật muốn nghĩ lại lại nghĩ không ra cái nguyên cớ lắc đầu tô huyền dựa theo đường cũ trở về rời đi nội môn tiến về ngoại môn các chủ các chủ tô sư huynh đến rồi m o n mời m o n mời ngoại môn một chỗ lâm viên mặc một thân đại hồng y bảo vũ thiên vũ cùng chung quanh tân khách xin lỗi một tiếng chính là vội vàng hướng địa điểm lối ra đi đến tô sư huynh đây là người nào vậy mà có thể để cho vạn pháp các các chủ tự mình đi tiếp đãi còn có thể là ai hẳn là vị kia đấu long hồ môn độ lôi kiếp k ỳ nhân tô huyền là hắn vạn pháp các thậm chí ngay cả tô huyền đều mời tới ngược lại là nghe nói vạn pháp các từng mời trào qua tô huyền chẳng lẽ vị này kỳ nhân trở thành vạn pháp các người hay sao đi đi xem một chút quanh mình các tân khách nghị luận ở giữa cũng đi theo vũ thiên vũ sau lưng tô sư huynh vũ thiên vũ cách nhau c ự a xa liền cười hướng nơi xa tô huyền chắp tay tô huyền cũng không hiểu biết vị này danh tự chỉ có thể cười đáp lễ tô sư huynh đại gia u a n lâm vũ m ô không có từ xa tiếp đón thứ l ỗ i thứ lỗi võ các chủ chuyện này tô m ô một giới người rảnh rỗi có thể để cho các chủ tự mình đến đây thế nhưng là để tô m ô kinh ngạc rất đâu tô huyền hướng một bên vạn pháp các người đưa lên một giọt lôi kiếp dịch tính làm lễ vật vũ thiên vũ gặp đây nụ cười trên mặt càng là rào rạc tô sư huynh mong mời nương theo tô huyền đi vào trong hai bên cũng không ngừng có người hướng tô huyền chào hỏi trong mắt đều là đối đãi đại nhân vật ánh mắt lâm viên bên trong bày có thật nhiều cái bản về phần vũ thiên vũ đạo lữ cũng không hiện thân giống như vậy huấn lễ tân lương sớm đã tại trên giường chờ mình l à n quân t ô huyền tìm ngóc ngách ngồi xuống h ạ hắn cố ý trốn tránh người có vết xe đổ như còn tại bắt mắt t r i điệu khẳng định lại có rất nhiều người đến phiền hắn thời gian cấp tốc trôi qua đương tiếp cận buổi t r ư a thời khắc xuất hiện n g o à i ý m u ố n đây là vũ m ô tập cưới khuyên đ ủ các ngươi tốt nhất là rời đi nơi đây vũ sư đệ chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc mong rằng tạo thuận lợi vũ m ô mới không nói sao t ô huyền hướng cãi lộn chi đ i ệ nhìn lại liền gặp một đám vạn pháp các người đem một chút đệ tử ngăn lại những đệ tử này mặc trên người cũng là huyền kiếm đạo thống đệ tử á o bảo bất quá nhan sắc lại là màu、đen. đệ e n đ tử chấp pháp cùng vạn pháp các người rằng con ngay tại chỗ làm huyền kiếm đạo thống đệ nhất đại thế lực cho dù là chấp pháp đường cũng không dám quá mức làm cản bất quá đương một mặc áo bảo màu đen trưởng lao đến vạn pháp các người sắc mặt xảy ra biến hóa chu trưởng lão chu trưởng lão đám người nao nhau hành lễ vũ thiên vũ cũng là những mày chu trưởng lão hôm nay là ta tiệc cưới ngươi khiến cái này người đến vũ mỗi tiệc cưới bên trên tìm việc là phải làm gì thiên vũ bọn hắn chỉ là chiếm dụng ngươi một hồi thời gian bắt người liền đi chu trưởng lão nói bắt người bắt ai chu trưởng lão quay đầu ánh mắt của hắn lăng lệ nhìn chằm chằm tô huyền tô huyền ngươi trộm cắp nội môn lưu trưởng lão c h i bảo đã là phạm phải ta huyền kiếm đạo thống n ô n quy còn không mau mau liền cầm siêu siêu siêu từng người từng người đệ tử chấp pháp vượt qua vạn pháp các người đến đây đem tô huyền vây ở bên trong trộm cắp nội môn trưởng lão tri bảo tô huyền cái này có phải hay không là có gì hiểu lầm tô sư huynh thế nhưng là ngay cả lôi k i ế p dịch như vậy trí bảo đều có người như thế nào đi trộm cắp người khác đồ vật ai nào biết đâu cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng vạn nhất hắn chưa hề đều là một vị ăn trộm cho trộm người đâu vô số trong lòng người tương đương kinh ngạc tựa hồ khó có thể tưởng tượng vị này tô sư huynh vĩ nạn giá người dưới vậy mà ẩn giấu đi như vậy tiểu nhân trì mặt vũ thiên vũ cũng là ngạc nhiên còn có một đám vạn pháp các người chương một trăm tám mươi muốn gán tội cho người khác vị trưởng lão này nhìn xem đem mình vây quanh đệ tử chấp pháp t ô huyền nhữ mày hướng người trưởng lão ký hỏi to như vậy huyền kiếm đạo thống chẳng lẽ đúng là một cái ngay cả chứng cứ đều không nói tự dưng nói xấu liền có thể bắt người địa phương sao đúng vậy ai trưởng lão bắt người cũng muốn giảng cứu chứng cứ rõ ràng xin hỏi trưởng lão là có phải có tô sư huynh trộm cắp chứng cứ a áo bào đen trưởng lão cười lạnh gần hai ngày tiến vào lưu trưởng lão tẩm điện người chỉ có chính hắn nếu không phải hắn trộm cắp còn có thể là ai nói xong hắn lại nhìn về phía tô huyền sắc mặt lạnh lùng đã ngơi nói ta lung tung bắt người có dám đem mình trong nhận chứa đồ đồ vật từng cái lấy ra lời này rơi xuống Tượng đá. vương giai thần thông không nói riêng là tòa kia truyền thừa tượng đá xem xét chính là ma đạo t h i vật lại phân thân thậm chí còn từ trong đó đạt được mười phần khó lường gần đạo tri pháp những vật này nếu là lấy da nói ít cũng phải nhấc lên một trận gió tanh mương máu mà gặp tô huyền lăng tại nguyên chỗ tựa như là không dám bại lộ bên trong nhẫn chữ vật đồ vật một đám đệ tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn h á n không phải là thật trộm lấy vị k i a lưu trưởng lao bảo vật ta nghĩ không ra vị này tô sư huynh vậy mà lại là như vậy tiểu nhân cũng không về phần đi tô sư huynh ngay cả lôi kiếp dịch như vậy t r í bảo đều có như thế nào tự dưng đi trộm tên k i a lưu trưởng lao bảo, ngươi, ngươi bảo vật nhiều không đối với những ngày bàn luận áo bào đen trưởng lao sắc mặt bén luận hơn hắn nhìn chằm chằm tô huyền khí thế ép người ngươi còn muốn rào biện tô huyền không phản bắt được hắn chỉ là một đệ tử tại huyền kiếm đạo thống cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dựa bối cảnh coi như hắn nói lại như thế nào tiên hoa loạt truy nhìn vị trưởng lão này thái độ cũng là không phải bắt tô huyền không thể mang đi áo bào đen trưởng lão ra lệnh một tiếng đệ tử chấp pháp nhóm lập tức cùng nhau tiến lên đem tô huyền bắt tô huyền có thể nói là thúc thủ c h ị u t r ó i không có bất kỳ cái gì phản kháng mà dạng này ứ n g đối càng làm cho quanh mình đệ tử cho rằng tên này tô sư h i n h thật trộm lấy vị kia lưu trưởng lão bảo vật các chủ vạn pháp các người đem ánh mắt nhìn về phía vũ thiên vũ cái sau nhũ chặt lông mày nhìn chằm chằm tô huyền bị mang đi bóng lưng nửa ngày hắn mở miệng tiếp tục tiến hành tập cưới tập cưới như thường lệ tiến hành mà vũ thiên vũ lại là ra hiệu đám người rời đi đi đến vị k i a áo b à o đen trưởng l ã o thân bên cạnh chu t r ư ở n g lão hắn thật trộm lấy vị k i a lưu trưởng l ã o bảo vật áo b à o đen trưởng l ã o đối với hắn cũng không giàu giếm lắc đầu muốn gán tội cho người khác không phải trộm cũng là trộm thiên vũ việc này trong lòng ngươi tự mình biết hiểu thuận tiện không thể nói cho ngoại nhân vũ thiên vũ nhẹ gật đầu cái t i ế không biết chu trường lão muốn xử trí như thế nào với hắn không phải ta là nội môn chu trường lão nói không người sẽ muốn tính mạng hắn chỉ là muốn đem người này trục xuất ta huyền kiếm đạo thống thôi vũ thiên vũ ngây ngẩn cả người vì khu trục một vị đệ tử vậy mà như thế tốn công tốn sức bất quá để hắn cảm thấy kỳ quái lạ tô huyền cũng mới bái n h ậ p huyền kiếm đạo thống không lâu cũng chưa từng đắc tội qua người nào sao liền sẽ có trưởng lão nhằm vào hắn trưởng lão cần phải đi và uống chén rượu nước không cần ta cũng có việc phải bận rộn còn muốn chúc mừng thiên vũ vui kết đạo lữ áo bào đen trưởng lão còn đưa lên hạ lễ lập tức rời đi vũ thiên vũ sau đó cũng được sắc thông thông rời đi mảnh này lâm viên đương nhiên hành tung của hắn cũng bị áo bào đen bị bào áo tại r r ư ở ở n nhìn g láo o t một cánh đại điện, cửa điện. bên ngoài có n h một ông lão mặc áo bảo sáng khoanh chân ngồi dưới đất trên người hắn kết đầy mặc đệm cũng không khí tức tựa hồ là đã tọa hóa mặc lão vũ thiên vũ rất nhỏ hô một tiếng lao giả này qua nửa ngày mới mở tóm mắt ngươi có chuyện gì ta muốn gặp phụ thân lao giả mười phần chậm rãi lắc đầu tông chủ bế quan đã có ba trăm năm ba trăm năm trước hắn từng phân phó lao hủ trừ phi đến huyền kiếm đạo thống sinh tử tồn vong thời điểm không phải ai cũng không thể quá yêu n h i ề u với hắn lời của hắn âm thanh cũng mười phần chậm c h ạ m nhưng làm vũ thiên vũ gấp đầu đầy mồ hôi m ặ c lão tuy nói bây giờ còn chưa tới huyền kiếm đạo thống thời khắc sống còn nhưng vũ thiên vũ nói việc này lại là do、so、mạc lão nói sự tỉnh càng trọng yếu hơn ngươi nói là ngươi có đạo lữ sự tỉnh là liên quan tới một đệ tử sự t ì n h vũ thiên vũ trịnh trọng nói t h ự c không dám giấu d i ấ y mặt lão này đệ tử thiên tư là thiên vũ cuộc đời ý thấy cho dù là nhìn qua những cái kia trong cổ tịch ghi lại thiên tri tiêu tử cũng không có tên đệ tử này càng lợi hại hơn nếu muốn thiên vũ lấy một câu hình dung với hắn thiên vũ cảm thấy hắn là ta huyền kiếm đạo thống một cái duy nhất có thể bước vào đại đế c h i cảnh người một câu bước vào đại đế c h i cảnh làm cho lão giả cặp kia ảm đạm hai con người tại cái này u ám trong điện lóe lên một trận tinh quang ngươi là muốn cho tông chủ thu hắn làm đồ cũng không phải vũ thiên vũ âu quyền thực nhân nay đệ tử sắp bị trục xuất ta huyền kiếm đạo thống t h i ê n vũ thân phận không đủ không cách nào cải biến các t r ư ở n g l ã o quyết sách cho nên chỉ có thể đi cầu phụ thân ra mặt lão giả chầm mặc rất lâu rất lâu mặc lão mặc lão mặc lão có thể hay không đi vào ngài ngược lại là nói một câu a gần như lo lắng chờ đợi nửa canh giờ lão giả vẫn là chưa từng đáp lại lại không biết khi nào đã nhắm mắt lại vũ thiên vũ tưởng rằng đối phương ngầm cho phép nhưng ngay tại hắn muốn vượt qua lão giả đem cánh cửa kia đầy ra lúc đã chậm thanh âm là từ lão giả trong miệm chuyển đến vũ thiên vũ dừng chân lại quay đầu nhìn về phía đối phương mặc lao ý gì như lời ngươi nói người kia đã rời đi đầu tiên rời đi đầu tiên mặc l a o tôi huyền hắn là bị ngoại cửa chấp pháp lâu người áp đi hẳn là là tại chấp pháp trong lầu chính là hắn mặc lao thanh âm chậm chạp ngay tại mới ngoại môn chấp pháp lâu đã ngay trước rất nhiều đệ tử trước mặt tuyên bố như lời ngươi nói tên đệ tử kia phạm vào tội danh lập tức liền đem hắn mang rời khỏi đầu tiên vũ thiên vũ lăng tại đương trường yêu nghiệp như thế đệ tử vì sao muốn như vậy vội vã đem nó đuổi đi a chống trải quảng trường lúc này trên quảng trường còn có rất nhiều chưa từng tán đi đệ tử đáng tiếc tô huyền như vậy yêu n g h i ệ t người tại hạ vẫn là cuộc đời ít thấy ai chính là phẩm hạnh không chịu nổi chút yêu nghiệt ừ không chừng ngày nào liền bị lôi cho đánh chết có gì yêu nghiệt nghe nói hắn là từ một tòa vắng vẻ hoàng triều người tới nghĩ đến chính là ở nơi đó dưỡng thành thích trộm cắp tính tình trục t h ì tốt hơn nếu là giữ lại hắn nói không chừng về sau ở bên ngoài phạm tội ta huyền kiếm đạo thống cũng phải đi theo mất mặt vũ thiên vũ chạy đến nơi lấy lúc nghe được liền đều là dạng này tiếng đàm luận hắn gọi tới một chút vạn pháp các người tô huyền đã bị khu trục ra động tiết rồi đúng vậy các chủ vũ thiên vũ trầm mặc hắn n g mở đầu nhìn bầu trời trong lúc mơ hồ giống như còn có thể nhìn thấy kia phiến che đậy nửa bên động thiên lôi kiếp thậm chí là tô huyền lúc ấy độ lôi kiếp một màn xin hỏi đại trưởng lão vì sao muốn như thế nhằm vào một ngoại môn đệ tử lại còn như thế cấp bách đem nó mang đi chất vấn đại trưởng lão là một thanh niên gương mặt nội môn đệ tử hắn còn có một cái thân phận chính là nội môn vạn pháp các các chủ cũng là vũ thiên vũ thân ca ca thiên su có một số việc các ngươi những đệ tử này cũng không hiểu biết đại trưởng lão ngữ khí coi như ôn hòa ngươi chỉ cần biết bạn trưởng lão làm như thế Tự tổn ta thống có cũng có ích, cái dụ ý, không huyền này liền sẽ kiếm hại đạo lợi đầy đủ. Ồ! vũ thiên su còn nói ta nghe ta đệ đ ệ nói tên đệ tử này là ta huyền kiếm đạo thống có khả năng nhất bước vào đại đế chi cảnh người đại trưởng lao đem hắn đuổi đi cũng coi như không tổn hại ta huyền kiếm đạo thống lợi ích đại trưởng lao mắt nhìn vũ thiên su sau lưng vũ thiên vũ hắn thản nhiên nói một giới hậu thiên chi thể có tài đức gì có thể bước vào đại đế chi cảnh vũ thiên su ngạc nhiên hắn rõ ràng không biết tô huyền chính là hậu thiên chi thể đại trưởng lao ngài là có dự báo tương lai năng lực đã nhìn ra tô huyền tương lai sao vũ thiên Vũ su cùng vũ thiên vũ một cái là ngoại môn vạn pháp các các chủ một cái là nội môn vạn pháp các các chủ ngoài ra bọn hắn đều có đồng dạng một cái thân phận tông chủ tri tử năm thành s á c suất hắn sẽ chết tại nguyên thần cảnh lô tiếp bảy thành xác suất hắn sẽ chết tại động khư cảnh lô tiếp chín thành xác suất hắn sẽ chết tại pháp tướng cảnh lô tiếp về phần nhập vương lôi tiếp đại trưởng lão hỏi lại bản trưởng lão không cần phải nói hai vị cũng nên biết được người kia hậu quả. a vũ thiên su cùng vũ thiên vũ tất cả đều trầm mặc lại bọn hắn thi lễ một cái lập tức cáo t ử rời đi ra cửa điện vũ thiên vũ nói ca ta còn là muốn đi đem phụ thân mời đi ra việc này không cần lại nói vũ thiên su thay đổi mới thái độ hắn nhữ mày một giới hậu thiên chi thể còn không đến mức q u ấ y dày phụ thân bế quan ngươi lời nói vậy đệ tử sống không được bao lâu sớm đi quên đi nói xong hắn bay người rời đi cùng lúc đó một đạo kiếm minh thanh âm vang vọng tại to như vậy đầu tiên giờ khắc này vô số người ngầm đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm trên bầu trời lơ lửng trôi này chọc kiếm kiếm minh thanh âm truyền vang rất rộng cũng thật lâu tựa hồ còn mang theo một vòng gào thét vượt thành tô huyền lúc này đang đứng ở một tòa cơ hồ có thể xưng là phế tích địa phương bất quá nhìn xem người chung quanh ảnh cùng bốn phía lưu lại cảnh mạo hắn vẫn nhận ra nơi đây huyền kiếm môn không biết sao huyền kiếm môn b i ế n thành một tòa phế tích tô huyền chưa từng quá nhiều dừng lại né qua huyền kiếm môn đệ tử cấp tốc rời đi đi rất xa hắn vẫn liên tiếp quay đầu lưu ý nhưng có người theo dõi bởi vì tô huyền lo lắng huyền kiếm đạo thống sẽ đối với mình hạ sát thủ nói đến tô huyền đến bây giờ đều không có hiểu rõ đến tột cùng là người phương nào tại nhắm vào mình h ắ n t ừ khi bị mang đi liền không người đến đây thẩm vấn tiếp lấy rất nhanh lại bị tuyên bố tội ác đem hắn trục xuất huyền kiếm đạo thống một vòng đi theo một vòng căn bản không mang theo nghỉ tiểu tử ngươi liền vụng trộm vui đi thạch thú thanh â m vang vọng tại tô huyền náo hải phía dưới kia đồ vật cũng nhanh chạy đến ngươi nếu là còn tại bên trong không chừng ngày nào liền bị h a y bay và gió đi theo những người kia cho cùng nghe nói thạch thú lời nói tô huyền kinh ngạc tôn giả ngươi nói rằng mặt v ậ kia là gì không dám xuống dưới thạch thú rất thành thật vật kia khí cơ rất lợi hại bản đại gia còn chưa khôi phục nếu là xuống dưới không chừng liền bị vật kia cho đ á n h lén tô huyền sắc mặt nghiêm trọng kỳ thật sớm tại độ lôi kết lúc hắn liền đã nhận ra một kia dị thường là một địa giai trận pháp sư lại còn có mang thánh đồng tô huyền liền nhìn ra chỗ kia bắt quái khu vực lộ ra trận pháp v ậ t bị lại cực kỳ trùng hợp chính là chỗi này trọng kiếm mũi kiếm trôi nhắm ngay vị trí chính là bắt quái khu vực dù là không có học qua trận pháp tô huyền cũng biết đây là tại trận tà tô huyền phun ra một ngụm trụ khí cho dù ai không hiểu thấu bị đuổi đi trong lòng cũng đến dâng lên hỏa khí mà thạch thú làm cho trong lòng của hắn hỏa khí hơi giảm bớt nhìn xem vực thành trên đường dày đặc bóng người tô huyền cũng không khỏi khẽ gật đầu kỳ thật ở đây vàng lấp lánh cũng có thể huyền kiếm đạo thống duy nhất địa phương tốt chính là hoàn cảnh càng thêm thuận tiện trừ cái đó ra giống công pháp đạo pháp loại hình chính tô huyền liền có cũng không quá cần thông môn nếu như thế liền tạm thời tìm một nơi ở tạm hắn quay đầu ngắm nhìn huyền kiếm môn vị trí vẫn không quên thạch thú nói lợi hại đồ vật ừ n tốt nhất cách nơi này chỗ xa một chút sau nửa cách giờ t ô huyền nhữ mày từ một chỗ đường tắc cực nhanh rời đi không lâu mấy tên thanh niên bước chân vội vàng đi theo ra ngoài hắn tự hồ phát hiện chúng ta theo hắn tính cảnh g ắ á c ngược lại là rất tốt còn cùng sao được rồi lại tiếp tục cùng đi theo hắn liền phải hoài nghi chúng ta đối với hắn có ác ý về trước đi cao chi trưởng lao tô huyền bị khu trục ra huyền kiếm đạo thống sự tỉnh xác thực tô huyền phát hiện theo dõi mình chỉ ít có ba nhóm người hắn một lần hoài nghi là huyền kiếm đạo thống muốn đối mình đuổi tận giết tuyệt bất quá kỳ phải là theo nửa ngày những người này lại tất cả đều rời đi t ô huyền cũng không biết đến là hắn tại huyền kiếm đạo thống bên trong làm ra qua sự tích hôm nay đã sớm kinh chuyện lượn vượt h à n h còn có mặt khác mấy lớn đạo thống thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được tên của hắn từ lâu bị các thế lực lớn cao tầng chỗ ghi t ạ c trong đầu cái này không tô huyền mới vừa ở vào ở một gian tự lâu liền có điếm tiểu nhị đ ế n báo có người tìm hắn người nào không biết ta khách quan người kia mọc ra một mặt dâu quài nón thân cao trí thức cao lớn và vỡ tướng mạo rất hung tô huyền chân mày nhữ càng ngày càng sâu hắn thậm chí quay đầu mắt nhìn cửa sổ đã chuẩn bị đi đường ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu giờ phút này tô huyền một chân đã rỗi lên cửa sổ được nghe sau lưng truyền đến lời nói hắn quay đầu nhìn về người tới nhìn thoáng qua một cái đại hán va vỡ thứ nhất mặt dâu q u a n nón hai cái chân trưởng dẫm ở phía dưới trên ván gỗ tựa hồ cũng muốn đem dẫm sập vị này đạo hữu là tìm đến tô m ô đạo hữu ha ha ha ha ha. đại hán phóng khoáng cười một tiếng hắn lưu tại nguyên địa thân ảnh c h ậ m dại biến mất không thấy gì nữa lại vừa hiện t h ấ lúc đã là đi vào tô huyền sau lưng ta đồ nhi n g o n còn không đổi giọng kêu một tiếng sư phụ vị này hán tử tại tô huyền không kịp phản ứng tình hồ giới đưa tay bắt hắn lại sau cổ áo sau đó đem hán tử trên cửa sổ kéo xuống ngươi tô huyền biến sắc hắn mới phá vỡ mà vào thần tàng cảnh giới không lâu chính là đối tượng thân thực lực tự tin nhất thời điểm nhưng mà đại hán động tác hắn không chút nào không kịp phản ứng giới thiệu một chút lao tử là vân miệu đạo thống tông chủ chuyên tới đây t ì m ngươi tô huyền ngây ngẩn cả người vân miệu đạo thống tông chủ ngài không biết tông chủ tới đây tìm tô mỗ là vì chuyện gì người tiểu tử này làm sao khờ n ố c khờ n ố c lão tử mới vừa rồi không phải nói muốn thu ngươi làm đồ đệ sao tô huyền đương nhiên chưa chỉ là có chút khó mà tin được mình lại sẽ kinh động một lớn đạo thống tông chủ đi thôi ngoan đ ồ nhi trước theo lão tử trở về rồi hay nói chờ một chút chờ chút vị này đại hán vạm vỡ khí lực quá lớn tô huyền chỉ có thể đưa tay đủ ở cửa sổ xin hỏi vị tông chủ này vân m i ệ u đạo thống cũng là cùng huyền kiếm đạo thống tông môn sao đây không phải là nói nhảm đại hán nắm lấy tô huyền tay không thả tựa hồ sợ hắn chạy hắn trừng mắt c h u n g đồng lớn con mắt lao tử vân miệu đạo thống là cái này thanh dương vực ngũ đại đạo thống một t r o n g tiểu tử ngươi yên tâm đi dạng này nếu dối gặp ngươi về sau lão tử sinh con da không có lô đ í được hay không tô huyền tông chủ không đến mức phát như thế thể đ ộ n g hắc n g ư ơ i tiểu tử này làm sao coi là lao tử đường đường một đại tông chủ là đến cùng ngươi một dẫn tô huyền trong lòng thật có nhiều như vậy ý nghĩ hắn tại huyền kiếm đạo thống thời điểm thế nhưng là bị bên trong người mọi loại khinh bỉ thật giống như tùy tiện một phạm nhân đều có thể cưỡi tại trên cổ hắn đi, đi tiểu cái này bỗng nhiên chạy đến một vị tự xưng là một lớn đạo thống tông trủ người còn muốn thu mình làm quan môn đệ tử t ô huyền thấy thế nào đều cảm thấy người này có mục đích riêng lại người này cũng không có chút nào một lớn đạo thống tông chủ khí chất đại hán dường như nhìn ra tô huyền suy nghĩ trong lòng hắn một cái tay khác một đám lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên lệ bài tiểu tử ngươi nhìn phía trên này viết cái gì đại hán đem bên trong một mặt đôi đến tô huyền trước mắt liền thấy phía trên khắc h ỏ a mười phần sinh động mây mù phía dưới cũng có ba cái lộ ra cổ phát vận vị chữ viết mây m i u tông ngươi lại nhìn mặt này tông chủ lệnh t ô huyền lại là nói ra ba chữ không có lựa gạt ngươi chứ tô huyền h ồ nghi nhìn chằm chằm đại hán tông chủ cái này tựa như là vân m i ệ u tông không phải vân m i ệ u đạo thống ha ha tiểu tử ngươi làm sao lại toàn cơ bắt đầu đại hán mỹ mắt đ a nhảy g n ngươi có biết hay không huyền kiếm đạo thống trước kia cũng gọi huyền kiếm tông kia làm ấy ngàn năm trước có cái không muốn mặt hàng đem tông đổi thành đạo thống nói là dạng này nghe càng có khí thế ai lao tử nói với ngươi nhiều như vậy làm gì không đi đúng không lao tử đem ngươi trói lại trói trở về tỉnh táo tông chủ tỉnh táo tô huyền trơ mắt nhìn xem đại hán trên tay nhiều hơn một cây xích sắt phía trên còn mang theo từng cây bụi gai loại gai ngược cũng tại lúc này phía dưới chuyển đến một trận thanh âm bởi vì phía dưới người nói mình d a n h tự bị tô huyền nhạy cảm bắt được vị này tiểu nhị các ngươi nơi này mới là không là ở một vị tiểu thiếu niên m ặ t làm đông g ò n áo rất tuân tiếu gọi tô huyền quán rượu ba tầng nhô ra tên kia đại hàn đầu ha ha các ngươi minh tâm đạo thống nuôi g c h ó còn chân linh nhanh như vậy tìm tới phía dưới người nghe tiếng lần g đầu giống như cực kỳ kinh ngạc hùng tống chủ đi thôi đi thôi tiểu tử này hiện tại đã bị lao tử thu làm quan môn đệ tử các ngươi không có cơ hội không có cơ hội lúc này lại có người đổi tới không biết hùng tông chủ vì sao cầm căn này xích s á t làm sao là muốn mạnh mẽ đem người buộc trở về s a o đại hán sắc mặt biến đổi liền tranh thủ xích s á t thu về hắn cánh tay về sau rúi ra đập vào tô huyền trên bờ vai tiếp lấy đem n ó kéo đến bên cửa sổ tiểu tử này tính tình rất được lao tử thích nói thật cho các người biết hắn cùng lao tử bất quá gặp mặt một lần liền nối lao tử t ú i đầu liền mái hắc điều này nói do cái gì nói do hắn chú định chính là lao tử đồ đệ tô huyền không lên tiếng giờ phút này đã có rất nhiều người đổi tới dưới tựu lâu phương nhìn những người này mặc có cái khác đạo thống cũng có, có t hắn u ộ c vực về t h mở miệng một tiếng lao tử không phải nghe rằng chính là trứng mắt nhưng người nào để thân phận của hắn là một lớn đạo thống tông chủ đến đây người thân phận không ngăn g nhau căn bản không dám cùng hắn cãi lộn tiểu tử Vừa vặn đại, đại hán tay i hơi dùng sức bắt lấy tô huyền bạ vai liền hướng ngoài cửa sổ bay trở về nói cho các ngươi biết các tông lao tiểu tử cái này tô huyền sau này sẽ là lao tử vân miệu đạo thống người nếu ai dám đánh hắn bản tính lao tử đánh chết các ngươi nương theo lấy đạo này lời nói vang vọng đ ư c thành đại hán cũng mang theo tô huyền tan biến tại bầu trời lưu lại dưới t i ể u lâu thế lực khắp nơi hai mặt nhìn nhau cái này như thế nào cho phải còn có thể như thế nào trở về phục mệnh đi thế nhưng là trưởng lão đã dặn dò muốn đem tô huyền mang về ta minh tâm đạo thống vân miệu đạo thống tông chủ cũng đích thân tới chúng ta làm sao tranh đến q u a hắn còn nữa nghe nói người này chỉ là hậu tiên h t r i thể nghĩ đến trưởng lão cũng sẽ không thái quá trách cứ thôi tô huyền bị vân miệu đạo thống tông chủ mang đi tin tức cũng rất nhanh chuyển về huyền kiếm đạo thống đối với cái này chủ sự đại trưởng lão cũng không để ý hắn tiện tay đem bẩm báo người khu ra ra ngoài liền tự mình bận rộn một chút sự việc cần giải quyết không chỉ có là đại trưởng lão cho dù là biết được việc này huyền kiếm đạo thống các đệ tử cũng chỉ là sốt u ruột thảo luận một hồi liền lại ném sau chương một trăm tám mươi ba vân miệu đạo thống tiểu tử thế nào t i ê n k h í đồng bền ha, ha ha ha ha ha ha, như thế nói cho ngươi bất luận là ai tới ta vân miệu đạo thống đều sẽ cảm giác đến nơi này chính là một chỗ tiên gia chi điệm chân trời bên trên t ô huyền có chút say mê nhìn qua phía trước cảnh tượng mây mù nặng nề t ự a n h ư một phương minh mông vô bờ biển mây càng phía trên hơn là một vòng huy hoàng đại nhật phổ chiếu minh mông nhật mang xuyên qua t ầ n g mây làm cho những ngày này chỉ riêng tựa như là v à n g rực vậy xuống kéo dài đại điện không chỉ có như thế tại biển mây bên trong còn có ngũ s ắ c chi khí quanh quẩn thỉnh thoảng càng có mấy cái giường như t i ê n hạ chim c chim bay qua nơi này là vân miệu đạo thống chỉ là sao gia đại hán dạng này tông chủ đúng thế tông chủ tông chủ trở về còn mang theo một người đó là ai vân miệu đạo thống một ngôi đại điện bên trong rất nhiều trường lão đệ tử nhìn xem hai đạo nhân ảnh từ tầng mây bên trong rơi xuống thẳng đến nơi này mà tới bọn hắn vội vàng thả ra trong tay sự tình đi ra ngoài nên đón gặp qua tông chủ gặp qua tông chủ đều đừng cho lão tử cả những n à y nghi thức xã giao làm nhanh cho hắn đăng ký nhập tông tin tức đại hán ra hiệu sau l ư n g tô huyền cái này tông chủ bây giờ còn chưa tới ta vân miệu đạo thống thu đổ thời điểm ừng người nói là lão tử nói chuyện không dùng được rồi ai có tác dụng cho lão tử đứng ra một câu đem ở đây trưởng lão đệ tử dọa đến khí quyển không dám thở cái này đăng ký Tông chủ, cái này cho hắn đăng hắn nhanh chân chủ, cái cho Đại đi ký. vâng à o trong điện, nhìn thấy một điện, nhìn liền ngồi lên. ghế cái d tông chủ các trưởng lao sắc mặt rất khổ d ụ m lại đầu một người trong đó đem tô huyền đưa đến một bên vì hắn đăng ký nhập tông tin tức thính danh phương nào nhân sĩ cảnh giới mấy tầng nhưng có đạo lữ bên này đang bận đại hán miệng lớn uống vào dòng d ã một bình t r à nước hắn đại thủ lao miệng một cái nói nhớ kỹ viết hắn là ta gấu ngàn vạn quan môn đệ tử trưởng lao kia nghe vẫy tay run một cái liền ngay cả những người còn lại cũng tận đều sắc mặt kinh ngạc tại tô huyền cùng gấu ngàn vạn trên thân vừa đi vừa về nhìn cần biết làm gấu ngàn vạn quan môn đệ tử cũng là biến tướng tại lập xuống một nhiệm kỳ tông chủ thiếu niên này là gì phẩm tính tư chất cũng không biết được đâu tông chủ cái này cái này cái này ừ m bản trường lao nói chuyện không dùng được n g ư ờ i nói chuyện có tác dụng trường lao k i a m ộ t bụng nói bị nén trở về tay hắn run rẩy tại ngọc đồng bên trên viết xuống tô huyền là gấu ngàn vạn quan môn đệ tử giờ k h ắ c này trong điện trường lao các đệ tử đối đãi tô huyền ánh mắt triệt để thay đổi làm gấu ngàn vạn duy nhất đệ tử hán cũng chính là vân miệu đạo thống đạo tử trước mắt có một trăm bảy mươi ba tên thần tàng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là gấu ngàn vạn mới nuôi long dương trước mắt có bốn mươi bảy tên nguyên thần cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là gấu ngàn vạn mới nuôi long dương trước mắt có gấu ngàn vạn long dương vàng lấp lánh tiến độ tám nghìn bảy trăm hai mươi mốt một phải trang vàng lấp lánh nhìn trước mắt xuất hiện chữ viết tô huyền khoe miệng có chút run r u dày cái gọi là long dương cũng gọi đồng tính chi đam mê mà dùng kiếp trước tới nói cũng vừa đúng lúc này gấu ngàn vạn từ trên ghế đứng lên hắn một cái tay đặt ở tô huyền trên bờ vai đem hắn rút ngắn một cái tay khác thì cầm lấy viên kia ngọc đồng quan sát động tác như vậy trong điện mọi người nhìn lại tô huyền cơ h ộ i là bị gấu ngàn vạn kéo đến trong l ự c bởi vì cái sau cao lớn và vỡ thân thể phi thường lớn t r u n g hợp tô huyền chịu đựng hai lần lôi kếp i tẩy lễ hắn một thân da thịt từ đầu tới đôi khiết bạch vô hà nhìn qua tựa như bạch ngọc lại dài cũng thật là tuần tú cái này nếu là hơi dễ một chút cho k i a tất nhiên là so nữ tử còn dễ nhìn hơn phu cận trưởng lão khỏe miệng liền không dừng lại run rẩy hắn cố nén tông chủ ngoài ra còn muốn đo một phen tô huyền tư chất được nghe đo tư chất tô huyền nhễu mày hắn gặp đại hắn chưa từng nói chuyện ôm quyền nói vị trưởng lão này không biết có thể hay không bất chắc tư chất tại hạ t ừ n g tại h u y ề n kiếm đạo thống đo qua ngay tại mấy ngày trước gấu ngàn vạn lúc đầu đối với cái này không quan trọng nhưng tô huyền nói như vậy hắn ngược lại tò mò làm sao bất chắc lão tử cũng đang m u ố n nhìn xem ngươi đến tột cùng có mang cơ nào thiên tư tông chủ đệ tử mấy ngày trước liền tại h u y ề n kiếm đạo thống đo qua mấy ngày trước là mấy ngày trước bây giờ là bây giờ gấu ngàn vạn đưa tay hướng trưởng lão kia phân phó kiểm tra bia đá đâu lấy ra cho hắn lấy máu tô huyền trưởng lão không dám hai lời đem một tòa hai người cao kiểm tra bia đá đôi tại tô huyền trước mặt cái này hẳn là không cần lấy máu a Tô huyền còn tại chối tử. huyền chối còn n l gấu nhà làng nhằng làm cái gì đây, cùng cái nương môn gì giống làm cái cái đây, như.、Gấu、ngàn vạn bắt lấy tô huyền tay phải hướng kiểm c h ắ c trên tấm bia đá gót dạng này thân mật cử động càng làm cho trong điện trưởng lão đệ tử cởi trộm tông chủ có thể hay không thả tay trái máu tay trái hắc lão tử còn càng muốn thả ngươi tay phải gấu ngàn vạn cảm nhận được tô huyền tay phải phản kháng lược đạo hắn mười phần kinh ngạc bởi vì thần tàng cảnh có khí lực lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu gặp đem tô huyền tay phải nắm chặt gấu ngàn vạn cương ép đem nó đặt ở kiểm chất trên tấm bia đá tiếp lấy đâm xuyên qua tô huyền ngón trỏ làm bàn tay một giọt đi theo một giọt máu tươi tràn vào bia đá mắt trần có thể thấy từ bia đá dưới đáy sáng lên lấp lánh qua n mang dần dần lên trên l a n tràn mắt thấy kiểm chắc bia đá độ sáng vậy mà như thế trước mắt trong điện các đệ tử hơi kinh ngạc đây ít nhất là địa thể nghĩ không ra còn là một vị thiên tri tiêu tử c h ắ c không được tông chủ sẽ đem hắn thu làm quan môn đệ tử a sợ là dài tuấn tài là chân chính nguyên nhân a lao tử nếu là dài có hắn như vậy nói không chừng sớm thành tông chủ quan môn đệ tử nhìn ngươi chút tiền đồ này nam tử hán đại trợ phu muốn cái gì đương nhiên là cầm nắm đấm đánh ra đến sư minh n g à i đây là muốn đi cùng tông chủ liều nằm đấm ta cũng không có nói như vậy quan man g dần dần đem bia đá toàn bộ lan tràn đ ó lấy có một cây đại thụ đồ án h i ể n lộ tại bên trên trong điện tầm mắt của mọi người dưới tựa hồ còn có rắn chim chim đồ án ở phía trên du tẩu đây là gì thể chất một cây đại thụ ngoài ra trên cây còn có hai con yêu thú kỳ quái chưa thấy qua thể chất như vậy có phải hay không là một loại nào đó hiếm thấy thể chất tông chủ lúc này mới đem nó thu làm quan môn đệ tử các trưởng lão đang suy đoán bất quá gấu ngàn vạn lại là đối này trong lòng hiểu rõ thanh mục linh thể chân long chi thể phượng hoàng chi thể trong lòng của hắn thì thảo cũng l i ề n tại lúc này thứ bia đá trên đỉnh đột nhiên sáng lên vạn trượng quan g mang quan g mang m ư ờ i phần trói mắt làm cho người mắt mở không ra mà trước mặt mọi người người dần dần khôi phục ánh mắt lúc đập vào mi mắt là một gốc cực kỳ to lớn của mục cổ mục trộn lẫn huyết sắc giống như còn có tư tư rung động lôi hồ vờn quanh bốn phía không chỉ có như thế càng thêm làm cho đám người cảm thấy hoảng sợ lạ bên ngoài xuất hiện một con chiều cao vượt qua vạn trượng chân long c h ư n một trăm tám mươi b ố bại lộ ngang uy nghiêm giống như từ xa xa vạn cổ truyền đến long ngâm vang vọng từ phương đây là chân long ở trong đại điện đám người chỉ có thể nhìn thấy chân long một góc tương đối kỳ quái là mặc dù cái này chân long cùng trong cổ tịch chỗ ghi lại cơ hồ bộ dáng nhưng bên ngoài thân lại là có lít nha lít nhít lôi hồ tại v ầ n quanh bởi vì quá mức rung động trong điện đám người cùng nhau vọt ra đại điện nhìn lên trời cao bên trên dọa người một màn liền gặp một góc đứng vững thiên địa cự một từ đại điện tầng cao nhất xuyên thẳng thiên cung tại cự một phía trên còn có một đầu chiều cao vạn trượng chân long thân rồng q u a n quanh đương nhiên không chỉ có là chân long cái đó là phượng hoàng bạch vị phượng đỏ vi hoàng chính là trong truyền thuyết phượng hoàng hắn đến tột cùng là ai vậy mà liên lụy đến hai đại thần thú chân l o n g chi thể phượng hoàng chi thể kia tựa hồ là thanh mục linh thể trời ạ người này lại kinh khủng như vậy vân miệu đạo thống xuất hiện như thế kinh biến không hề nghi ngờ kinh động đến cả tòa tông môn từ trên nhìn xuống vậy được phiến bên trong khu cung điện không ngừng có người tới chống trải mặt đất ngước đầu nhìn lên thiên cung thần thú ta vân miệu đạo thống vậy mà xuất hiện thần thú vẫn là ba con còn có cây kia cự mục chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết kiến mục t đây chẳng lẽ là có gì kinh thiên tri bảo hiện thế hay sao rất nhiều người đều còn chưa làm rõ ràng biến hóa vì sao mà sinh mà chỗ kia đại điện bên ngoài t r ư ở n g lão các đệ tử lại là trong lòng cửa thanh nhi người này hảo hảo kinh khủng người khác một tôn thể chất liền đã có thể được xưng là thiên tri tiêu tử hắn cái này ba tôn thể chất hoàn toàn được xưng tụng yêu nghiệt hai chữ thập tam đại thể chất vào một thân này làm lịch s ố trời yêu nghiệt chỉ là chiếm hữu một chút khí vận từ đó bồi dưỡng hậu thiên tri thể thôi cái gì hậu thiên tri thể cái này tông chủ như thế nào thu dạng này người vì quan môn đệ tử đây không phải làm loại sao khả năng là người này tâm h thụ tông chủ yêu thích đi c h ư đệ tử mới còn một mảnh kinh hoa coi là tông chủ thu người này là đệ tử là bởi vì t h i ê n t ư bất quá tại minh bạch tô huyền chỉ là hậu thiên chi thể về sau bọn hắn lại biến trở về trước đó ý nghĩ siêu siêu siêu lần lượt từng thân ảnh liên tiếp rơi tới những người này đại bộ phận khuôn mặt g i à n mua chỉ có số ít một số người là trung nhân nhân không hề nghi ngờ bọn hắn đều là trưởng lão nhìn trên trời mười phần rung động dị tượng những trưởng lão này lại nhìn mắt trong điện tô huyền tông chủ người này chính là huyền kiếm đạo thống vị kia trong truyền thuyết phá vỡ mà vào linh h ả i tầng m ộ ư ơ i người làm vân m i ệ u đạo thống tới gần hạch tâm t r ư ở n g l a o bọn hắn đương nhiên biết phát sinh ở huyền kiếm đạo thống sự t ì n h cũng hiểu biết tông chủ lần này ra ngoài chính là đi đoạt người kia trở về hùng vạn thiên nhẹ gật đầu có trưởng lao nhữ mày tuy nói người này bước vào hiếm thấy trên đời tầng m ộ ư ơ i c h i cảnh nhưng cái này thể chất chỉ sợ tương lai tu đạo con đường sẽ mười phần long đong long đong ngay cả huyền kiếm đạo thống đều đem nó khu trục g a tông chỉ sợ không phải vẹn vẹn long đong hai chữ liền có thể hình dung ngược lại là có một chuyện hắn là bởi vì gì bị huyền kiếm đạo thống trục xuất dường như bởi vì hắn trộm cắp một vị trưởng lão bảo vật cảm thấy hắn phẩm hạnh không đoan trộm cắp càng nhiều trưởng l ã o n h ư mày hùng vạn thiên nhìn xem bọn hắn hắn không vui nói làm sao có thể xưng trộm cắp đây chẳng qua là hắn thực lực bản thân không tốt cho nên mới bị mang theo trộm cắp hai chữ nếu là hắn thực lực cường đại ai dám nói trộm cắp nhiều nhất xưng hắn cường đạo các trưởng lão đây là ngụy biện nhưng nghe thật là có điểm đạo lý tuy nói như thế tông chủ nếu là đem người này đưa vào ta vân miệu đạo thống về sau cũng phải đem hắn giám sát chặt chẽ một chút ngoài ra tông chủ ta dường như nghe nói ngài còn thu người này là đệ tử lại có việc này tất cả trưởng lao chừng to mắt nhìn xem hùng v ă n thiên mà gặp cái sau không có phản bác bọn hắn càng là kinh hãi tông chủ đại sự như thế ngươi sao không cùng chúng ta cộng đồng thương nghị một phen cái này không ổn à tông chủ nếu như về sau hắn nửa đường chết h i ệ u cái này khiến mặt khác mấy lớn đạo thống biết được sợ rằng sẽ dùng cái này đến công kích ta vân miệu đạo thống chư vị người này thể chất dễ dàng bỏ mình không nói trước ta tông đạo từ thân phận cực kỳ trọng yếu như hắn về sau bên ngoài hành tẩu lại đi trộm cắp sự tình tông chủ mong rằng ngài đang suy nghĩ cân nhắc không bằng t r ư ớ c đem hắn phẩm tính đổi lại đến bàn lại thu hắn làm đệ tử sự tình như thế nào các trưởng lão phản ứng mười phần kịch liệt không hắn vân miệu đạo thống vô luận là thực lực hay là nội tình chỉ là tại ngũ đại đạo thống xếp hạng cuối cùng đạo tử sẽ là về sau tông chủ thân phận sao mà trọng yếu nếu như tô huyền bên ngoài làm chuyện gì vân miệu đạo thống cũng đem đi theo mất mặt thậm chí là bị cái khác đạo thống cho r ằ n g chế dây ớ c hùng vạn thiên trường lên trung đồng lớn con mắt lão tử thu đệ tử còn muốn các ngươi chỉ cho lão tử tay hoa cước lại nói một câu mông tử cho các ngươi quất x ư n g các trưởng lão bọn hắn rõ ràng trong lòng có ngàn vạn lời nói muốn nói lại không thể há miệng nói một câu cả đám đều khổ khuôn mặt mà đúng lúc này từng người từng người trưởng lão b ô n g cảm giác tự thân lông tơ đứng đấy trong lòng tăng lên hình như có gì kinh khủng tồn tại ngay tại nhìn chăm chú chính mình ông ông ông từng đạo khí cơ tỏa ra ở đây trưởng lão tưởng rằng có địch nhân đ ế n đến, đến nhao n h a u làm xong chiến đấu chuẩn bị cho dù là hùng và t h i ê n quanh thân khí cơ cũng biến thành cực kỳ cố dã t r ư n g vị nhìn thiên không một trưởng lão ngưng trọng lên tiếng đám người cùng nhau ngầm đầu sau một khắc bọn n h o nhao sắc mặt hãi nhiên không thôi chỉ mỗi ngày tế bên trên xuất hiện một đôi mười phần khổng lồ con mắt đôi mắt này hắc b ạ c h phân minh nhưng trong mắt ánh mắt lại là mang theo dĩ vạn vật vi s ô cầu lạnh lùng ý vị t h ư ợ n h ư trời xanh chi nhãn đây là kinh khủng bực nào tồn tại cái gọi là nhân lực có lúc hết muốn hiện ra chân trời bên trên lớn như vậy hai mắt ở đây trưởng lao tự hỏi căn bản làm không được liền xem như lấy bọn hắn có hạ nhận n biết cũng không biết muốn đến gì cảnh mới có thể dẫn xuất lần này dị tượng không đúng chư vị mau nhìn tông chủ mang tới người kia có trưởng lao phát hiện dị thường bọn hắn nghiênh liền gặp đang đứng tại kiểm tra bia đá trước đó tô huyền ánh mắt của hắn cũng biến thành cùng trên trời cặp kia cự đồng bộ dáng đồng dạng lạnh lùng đồng dạng vô tình giống như lấy chúng sinh vì chó dơm cái này cái thiên tượng này là bởi vì hắn thể chất đúng rồi đây là thể chất của hắn đến tội c ù n g cỡ nào phẩm giai thể chất mới có thể làm đến lần này thiên tượng vương thể thánh thể vẫn là đ ế thể cái này sao có thể các trưởng lão sợ ngay người đến mức bọn hắn thần sắc đều đã thất thố lại không chút nào tự biết ầm ầm cùng lúc đó giữa thiên địa chuyển đến một đạo giống như từ thiên địa sơ khai thời điểm chuyển đến lôi âm c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm tiên dấu vết ầm ẩm, ẩm tiếng sấm nguyên thủy mê ngông h phàm lắng nghe thấy trận này tiếng sấm người trước mắt đều xuất hiện một b ứ c mười phần rung động hình tượng không có trời không có đất trong tầm mắt chỉ có một đ o à n huyền chi lại huyền khí thể nhưng ở lúc này có một tia chấp nổ nhập trong đó lập tức khí thể phân hóa thanh trọc trên đó biến thành thanh hạ biến thành trọc tiếp lấy bắt đầu diễn biến thiên địa vạn vật thậm chí chúng sinh đây là làm cho người hoảng sợ một màn bởi vì không người có thể chứng kiến một phương thiên địa sinh ra mà bọn hắn không thể nghi ngờ là gặp được bởi vì trận kia tiếng sấm mà đạt được lần này cơ duyên đương v â n miệu đạo thống tất cả mọi người trước mắt khôi phục như cũ diện m ạ o lúc bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời lại là nhiều hơn một vật cổ m ụ c chân long phượng hoàng cự đ ầ u cùng một cây màu trắng bạc cực lớn đến tựa như chống lên thiên địa một cây trụ căn này cây cột thường thường không có gì lạ nó toàn thân ngân b ạ c h không có con kia chân long như vậy lộ ra huy nghiêm cũng không có kia hai con p ư ợ n g hoàng chỉ là nhìn xem liền tựa như gặp được hòa diễm đương nhiên cũng không có cổ mộc như thế lộ ra sinh mệnh chi khí cùng cự đ ồ n như vậy hiện thị do vô tình nó bình thường nhưng ở đây vân m i ệ u đạo thống t r ư ở n g lão các đệ tử chỉ là một chút liền bị thật sâu sâu mê hoặc giờ khắc này là cao quý thần thú chân long phượng hoàng t h ư ợ n như trở thành tập t r ù n g không chỉ là chân long phượng hoàng cho dù là cặp kia cự đồng cây kia cự m ụ c cũng làm cho người cảm thấy bọn chúng thấp hơn ngân bạch cây cột nhất đẳng không bọn chúng không nên đặt chung một chỗ tương đối cái này đến tột cùng là cái gì mới kia xóa hình tượng không thể nghi ngờ là lúc thiên địa sơ khai nó không phải là phàm vật không phải phàm tục tri vật chuẩn xác mà nói nó hẳn là đã không tại vạn vật phạm trù bên trong vạn vật nói là thế gian vạn vật đại đế tại vạn vật bên trong tạo hóa cũng tại vạn vật bên trong ngân bạch cây cột đã không tại vạn vật phạm trù bên trong vậy nó là cái gì tiên tiên vật tất nhiên là tiên vật trời ạ ta vân m i ệ u đạo thống một mực được người xưng là tiên gia c h i địa bây giờ vậy mà thật xuất hiện tiên dấu vết nó vì sao mà sinh theo tìm tỏi nghiên cứu lên ngân bạch cây cột lai lịch các trường lão thậm chí hùng và thiên nhao nhao vô ý thức nhìn phía tô huyền liền gặp lúc này tô huyền cánh tay phải cũng lóe ra ngân bạch văn hoa trong lúc mơ hồ giống như có thể nhìn thấy bên trong một tiết ngân bạch xương cánh tay nhân hắn mà sinh có trưởng lão nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền hắn trong con mắt đều là vẻ không thể tin được tính cả thanh â m cũng mang theo thanh â m rung động ẩm x o á t cùng lúc tô huyền trước người khối kê hai người cao kiểm c h ắ a bia đá cũng trong nháy mắt sinh ra vô số v ế t d ạ trực tiếp nổ tung ra đá vụn trong điện văn g khắp nơi cổ mục chân long phượng hoàng cự đồng ngân bạch cây cột không có lực lượng nơi phát ra cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa các trưởng lão mặt lộ vẻ hãi nhiên liên tiếp tại thiên không cùng bia đá khối vụn giữa hai bên vừa đi vừa về nhìn đối mặt rõ ràng như thế chứng cứ bọn hắn đã chắc chắn kia m ũ đại dị tượng không hề nghi ngờ chính là bởi vì tô huyền m à lên ông cùng lúc đó vân miểu đạo thống dân lên vô số huyền diệu phú văn đây là hộ tông đại trận chỉ gặp hùng vạn thiên giờ phút này trong tay chính cầm tông chủ lệnh bài hắn đem đại trận mở ra sắp mặt cũng biến thành chưa bao giờ có nghiêm túc bế tông ba ngày ai cũng không thể ra ngoài các trưởng lão biết được sự tình nghiêm trọng vội vàng nghiêm mặt đáp vâng tông chủ hùng vạn thiên không nói thêm lời thân hình hắn lấp lóe xuất hiện trong điện tiếp lấy đem tô huyền bắt lấy hai người cùng nhau tan biến tại nguyên điện nhìn xem nơi bọn họ biến mất có trưởng lao thấp giọng nói một câu tông chủ không phải là bệnh cũ lại phạm vào a cái này không thể để tông chủ như thế vậy đệ tử quá là quan trọng nếu là không chịu nổi tông chủ vậy liền nhanh nhanh nhanh đi theo tông chủ đừng để hắn làm chuyện điên rồ vân miệu đạo thống đ ỗ n g nhiên dâng lên đại trận không thể nghi ngờ kinh động đến mặt khác mấy lớn đạo thống ba ngày thời gian không ngừng có người tới đây điều tra nhưng bởi vì đại trận ngăn cản bọn hắn không thể vào cũng không thể xem dần dần liên quan tới vân m i ệ u đạo thống chỉ sợ ra đại biến nghe đồn tại các nơi đạo thống lưu truyền mà trong đó đặc biệt vân m i ệ u đạo thống bởi vì thu tô huyền vì đ ệ tử lúc này mới đưa tới đại biến nghe đồn càng là rộng khắp truyền bá cái này quá rõ ràng chân trước mới từ vực thành đem tô huyền mang đi chân sau liền khởi động hộ tông đại trận ba ngày thời gian cái này không phải là bởi vì tô huyền là bởi vì cái gì sau ba ngày huyền kiếm đạo thống nội môn một chỗ đại điện không ngừng có trưởng lão tiến vào bên trong đang chuẩn bị bế con đâu đại trưởng lão lần này gọi tới mọi người là muốn làm gì bởi vì vân miệu đạo thống vân miệu đạo thống không phải nghe đồn thu vị k i a trời chỗ không dung đệ tử đưa tới đại n ạ n sao chẳng lẽ là tin tức mới truyền về rồi như thế không biết đại trưởng lão cùng phan trưởng lão ý rất c ă n g nhất định phải đợi mọi người tới mới nói theo nội môn trưởng lão dần dần tề t u ngồi tại thủ vị đại trưởng lão mở mắt hắn sát mặt vẫn là như vậy bình thản phan trưởng lão ngươi đem vân miệu đạo thống mấy ngày trước đây chuyện phát sinh tố cùng ở đây trưởng lão nghe đi vâng đại trưởng lão phan trưởng lão đứng người lên hắn nhìn xem trong điện đông đảo gương mặt trầm mặt một lát mới lên tiếng nói vân miệu đạo thống vì sao khởi động hộ tông đại trận ba ngày nguyên nhân đã chuyển trở về còn có thể vì sao không phải là bởi vì kia tô huyền sao phan trưởng lão vân miệu đạo thống hiện nay như thế nào nhưng có tổn thất phan trưởng lão cũng không ngừng nói mà là từ đ ấ y lòng thở dài một hơi tiếp lấy mới lên tiếng tại vân miệu đạo thống khởi động hộ tông đại trận trước đó chân trời bên trên từng xuất hiện rất nhiều dị tượng trong điện đám người không có lại cắm miệng t i ế n tính nghe có một gốc cự mục cự mục bên trên quay quanh trần lòng mặt khác còn nơi dừng chân lấy hai con vợ hoàng phan trưởng lão lời nói không ngừng ngoài ra lúc ấy vân miệu đạo thống trên không còn ra hiện một đôi rất là rộng lớn hai mắt tục truyền về tin tức người kia nói bị cặp kia cự nhãn nhìn chằm chằm hắn tự hồ là cảm giác mình bị xem thấu tất cả được nghe trận này lời nói có trưởng lao thật sâu như mày cự nhãn ta nhớ được đã vài ngày trước ta huyền kiếm đạo thống cũng có dạng này dị tượng xuất hiện đi bị nhìn xuyên tất cả nhưng là ta tự hồ cũng có loại cảm giác này tô huyền cự m ụ c chân long phượng hoàng cự nhãn ngoại môn trưởng lao không phải đã nói rồi sao kia tô huyền người mang thanh mục linh thể chân long phượng hoàng chi thể còn có một đôi thánh tổng đúng là hắn người nói như vậy đến có thể đem kia tô huyền hình dung hào hào yêu nghiệt h á n tư chất vốn là lợi hại vượt qua vân lập nôn đáng tiếc duy nhất đều là hậu thiên chi thể trong điện các trưởng lão nghị luận ở giữa vị kia phan trưởng lão trực tiếp lên tiếng nói ngoại trừ những dị tượng này vân m i ệ u đạo thống còn ra hiện một thì tiên dấu vết vì thế hùng vạn thiên mới đưa hộ tông đại trận mở ra phòng ngừa tin tức n g o ạ i t r u y ệ n c h ư một trăm tám mươi sáu thiên nhân c h i cơ tiên dấu vết một người cao mày mấy ngày trước ta thân ở vực thành tựa hồ là nhìn thấy vân m i ệ n đạo thống phương hướng lúc ấy xuất hiện một cây trụ chu trưởng lão người ta phan trưởng lão nói là tiên dấu vết một cây trụ tính là gì tiên dấu vết ha ha ha ha ha nghe đám người tiếng cười to vị t i a n chu trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa bất quá lúc này phan trưởng lão lại là trầm giọng nói tiên dấu vết chính là cây kia cây cột lời này rơi xuống trong điện tiếng cười im b ặ t mà rừng biến thành yên lặng các trưởng lao t i ê u d u n g cứng đờ ở trên mặt một mặt kinh nghi liền nghe tục truyền về tin tức người kia nói tại cây kia cây cột xuất hiện trước đó vân miệu đạo thống tất cả mọi người đều thấy được thiên địa sơ khai hình tượng thiên địa sơ khai các trưởng lao cũng không nén được nữa m u ố n g ỡ nào t r í bảo mới có thể để cho mấy chục vạn người nhìn thấy thiên địa sơ khai một màn sợ là t r í ít cũng phải thánh ra đi thánh ta từng nhìn qua một bản t r u n g cổ kỷ nguyên lưu truyền xuống cổ thư theo kia trên sách nói chỉ có tiên thiên t r í bảo mới có thể lưu lại thiên địa sơ khai lúc hình tượng ngươi từng nhìn qua phương diện này ghi chép không biết quyển cổ thư kia còn tại trôi mất ta nhớ được cổ thư chủ nhân đạt được chính là một cây cỏ nhỏ hẳn ở trong sách ghi chép xuống tới một bức mười phần nguyên thủy hình tượng phan trường lão việc này coi là thật hay không nhưng có phái người đi xác định tin tức là thật thật r ư n g lâu o lần này phan trưởng lao chú ý tới rất nhiều trưởng lao trong ánh mắt đều hiện ra vẹn tham lam vân miệng đạo thống có tài đức gì có thể xuất hiện như vậy tiên bảo đại trưởng l ã o theo ta thấy chỉ có ta huyền kiếm đạo thống mới xứng đáng đến nó không tệ hắn vân m i ệ u đạo thống đều xuống dốc bao lâu nếu không phải xem ở tiền nhiệm tông chủ phân thượng sớm bị vạch ra ngũ đại đạo thống việc này không nên chậm trễ không bằng chúng ta hiện tại liền lên vân m i ệ u đạo thống như thế nào tiên là bực nào tồn tại các trưởng lao đối với cái này cũng không nhận biết đừng nói tiên chính là đế thánh bọn hắn sống hơn nửa đời người cũng chỉ là tại trong cổ thư mới có thể chiêm ngưỡng một hai thử hỏi như vậy bà bối ai có thể không động tâm phan trưởng lão quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão l i ê n gặp cái sau lúc này từ từ nhắm hai mắt đối với những ngày xin c h ỉ thị thờ ớt nhưng nếu là nhìn kỹ lại có thể từ đại trưởng l ã o trên mặt nhìn ra một kia tức giận vì sao tức giận người khác không biết nhưng phan trưởng lão lại là lòng dạ biết rõ vô duyên vô cớ như thế nào sinh ra t i ê n bảo kia、yeah, nhưng thật ra là một loại thể chất dị tượng ai thể chất tô huyền mấy ngày trước mới đem người khu trục r a tông nghe những trưởng lão này ý tứ làm sao dường như còn muốn đi đem người c ấ p về cũng khó trách đại trưởng lão hiểu ý bên trong tức giận bởi vì đem tô h u y n trục xuất tông môn quyết định đúng là hắn làm g a h ạ đại trưởng lão đại trưởng lão đại trưởng lão tại rất nhiều t r ư ở n g l ã o tiếng kêu dưới đại trưởng l ã o rốt cục mở mắt thấy hắn như thế có trưởng lão lần nữa xin chỉ thị đại trưởng lão vân m i ệ u đạo thống xuất hiện tiên vật tin tức bây giờ nghĩ đến cũng đã truyền đến mặt khác mấy lớn đạo thống trong thai ta huyền kiếm đạo thống nếu là phản ứng chậm chỉ sợ sẽ bị người khác đem k i a tiên vật cho được đi nói rất đúng việc này không nên chậm trễ đại trưởng lão chúng ta liền cái này lên đường như thế nào đại trưởng lão không còn trầm mặc hắn một câu liền đem trong điện đông đảo trưởng lão trong đầu t h a nghiệm cho đà diện đây không phải là tiên vật không phải tiên vật các trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão nhưng cái sau cũng không lên tiếng nữa ngược lại là phan trưởng lão giải thích nói kia là một đại thể chất dị tượng bởi vì tô huyền mà sinh theo người kia lời nói bây giờ vân miệu đạo thống cao tầng đã có một cái chung nhận thức hắn dừng một chút mới lên tiếng cái này chung nhận thức là bọn hắn cho rằng tô huyền ngoại trừ tứ đại hậu thiên chi thể bên ngoài vẫn là tiên thể tiên thể một trưởng lão rung động tại chỗ đứng lên hắn hai mắt t r ư ờ n g đến cực lớn g ắ t gao nhìn chằm chằm phản ứng nhưng cũng trực tiếp ngây mẩn cả người bọn hắn còn không có kịp phản ứng hồi lâu mới có người kinh nghi thì thảo tiên thể không tệ tô huyền ngoại trừ thanh mục linh thể c h â n long chi thể phượng hoàng chi thể phá vọng chi đồng bên ngoài vẫn là tiên thể phan trưởng lão nói xong lời nói này về sau giống như ngay cả mình cũng không dám tin hắn sát mặt hôi bại ngồi xuống sở dĩ không có ở ta huyền kiếm đạo thống kiểm chắc ra có lẽ là bởi vì lúc ấy cũng không cho hắn lấy máu lấy máu phan trưởng lão chi ý vân miệu đạo thống là cho hắn thả máu mới kiểm chắc ra tiên thể phan trưởng lão nhẹ gật đầu giờ này khác này trong điện tất cả trưởng lão thần sắc vô cùng đặc sắc có người rung động đến chết lặng hai mắt vô thần suy nghĩ viền v ô n g có người siết chặt nằm đ ấ m cắn vai hàm không biết đang suy nghĩ gì đương nhiên cũng có người liên tiếp đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão dường như muốn nói vì sao muốn đem t ô huyền trục xuất huyền kiếm đạo thống tiên thể ra sao khái niệm các trưởng lão cũng không hiểu biết nhưng nếu nói tiên thể là so thánh thể đế thể đều muốn lợi hại thể chất vậy bọn hắn liền hơi cảm thụ rõ ràng chút thánh thể người mang thánh nhân chi cơ đế thể người mang đại đế chi cơ tiên thể không hề nghi ngờ t ô huyền người mang tiên nhân chi cơ hán sắp thành tiên nghĩ đến những thứ này càng ngày càng nhiều trưởng lao sắc mặt càng thêm biến hóa không chừng đại điện bên trong trầm mặc hồi lâu không người ngôn ngữ mà phan trưởng lao biết được lúc này hẳn là có thật nhiều trưởng lão cảm nhận được thật sâu hối hận như thế một vị yêu nhiệt g thiên tiêu bọn hắn không chỉ có đem người trục xuất tông môn cũng cũng không sao lại còn c h ố n g g i ố n g vũ hãm có thù này hoãn tại coi như bọn hắn cho tô huyền quỳ xuống chỉ sợ người cũng sẽ không lại trở về ngồi tại thủ vị đại trưởng lao ánh mắt của xuống ánh mắt của hắn mặc dù không có cùng trong điện tất cả trưởng lao gia hội nhưng cũng minh mẫn cảm nhận được có thật nhiều sen lẫn trách cứ ánh mắt đang ngó trừng chính mình bất quá. nhưng hắn lúc đầu những ánh mắt này lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa đại trưởng l ã o nhìn xem đám người đem tô i huyền trục xuất ta huyền kiếm đạo thống bạn trưởng l ã o trước đó cảm thấy không có sao không t h o ạ chỗ bây giờ cũng vẫn cảm thấy hắn nói c h ậ n k i a lôi kiếp chư vị cũng đều tận mắt nhìn thấy cho dù hắn là tiên thể lại như thế nào hắn có thể sống quá thiên đạo nhằm vào hắn lôi kiếp hắn không thể húng chi phải chăng vì t i ê n thể cho đến bây giờ vẫn chỉ là truyền ôn chư vị chớ có quá mức lấy tướng phan trưởng lao nói rút vào tô huyền phải t r ă n g vì tiên thể đến nay vẫn chỉ là nghe đồn còn nữa hắn nói xin hỏi c h ư vị ta thanh dương vực từng có ghi lại tốt nhất thể chất là bực nào phẩm giai tốt nhất kia không thể nghi ngờ là thượng cổ kỷ nguyên vị kia hồng mây t h á n h nhân lấy t h ấ t phẩm vương thể thành t h i ể u t h á n h nhân trí cảnh t h ấ t phẩm vương thể phan trưởng lao gật đầu mấy cái kỷ nguyên cũng mới ra một vị t h ấ t phẩm vương thể lại đến còn có t h á n h thể đế thể ta thanh dương vực có khả năng sinh ra một vị tiên thể sao câu nói này rơi xuống tất cả trưởng lao mặt lộ vẻ giật mình tiên thể to như vậy thanh dương vực mấy cái kỷ nguyên ngay cả một tôn đế thể thánh thể cũng không xuất hiện qua liền xem như vương thể cũng ít nhất phải cách xa nhau vạn năm mới có thể xuất hiện một tôn như vậy vấn đề tới sinh ra tiên thể có khả năng sao cái này không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm có lẽ là kia hùng văn tiên muốn mượn nhờ tô huyền khuyết trương thăng vân miệu đạo thống danh khí vân miệu đạo thống tông chủ đại điện tông chủ tông chủ mở cửa a ngại nhưng ngàn vạn không thể làm chuyện điên r ồ a tông chủ ngoài điện trên trong tên trưởng lão tụ tập bên ngoài tất cả đều sắc mặt lo lắng bọn hắn không thể không như thế Vân miểu đạo thống thật vất và vị Vạn thống hiện như thế một vị yêu nghiệt thiên、điêu. nhưng mà Hùng、vạn、Thiên miểu một mà tiêu, lại xuất yêu đạo thật thế là r ự cái tiếp bắt một thời người đi, gian. đem còn quan chính là dòng dã ngày cho c ba là dã này ba ngày trong điện đã xảy ra chuyện gì các trưởng lao không được biết cũng nguyên nhân chính là đây bọn hắn sợ hùng vạn thiên làm việc gốc hai họa như thế một vị yêu nhiệt g mà lúc này trong điện tô huyền chính khoanh chân ngồi tại một khối ngọc trên bồ đoàn lạnh léo hàn bằng chi khí lợn lờ làm hắn như kiếm song mi đều là ngưng kết ra hai đạo băng xương cái này bồ đoàn là cái tu luyện bà bối tô huyền cũng ở đây tu luyện d ò n giã ba ngày thời gian lại qua mấy canh giờ Hắn mở m ra ộ theo đôi băng n l vô tình n n g lời nói rơi xuống tô huyền cặp kia băng lãnh vô tình con người chậm rãi thối lui hắn nâng lên hai cánh tay liền gặp hai bàn tay đã biến thành màu đen long trào điều này không nghi ngờ chút nào là chân long chi thể lực lượng đa tạ tôn g chủ tô huyền cảm kích ổn quyền nói đến hắn tự học đạo đến nay vẫn luôn là dựa vào vàng lấp lánh để hoàn thành thực lực bản thân tăng trưởng cũng không đi tự hành kích phát có mang thể chất chi lực chuẩn xác mà nói thể chất chi lực có mười thành nhưng tô huyền lại chỉ phát huy trong đó một thành chi lực như hắn sớm đi minh ngộ cố gắng tại huyền kiếm đạo thống chiến long hồ cỡ lúc cũng không cần như vậy gian khổ còn gọi lao tử tôn chủ hùng vạn t i ê n trừng mắt tô huyền lần này bất đắc dĩ thi lễ một cái đa tạ sư phụ sở dĩ không có như vậy chân tâm thật ý là bởi vì hắn hai đời đến nay còn chưa hề bài sư chính là cái này vân miệng đạo thống tô huyền cũng là bị buộc tới lại đại hán này tựa hồ còn có đồng tính chi đam mê mà nghe thấy sư phụ hai chữ hùng vạn tiên trong nháy mắt mặt mày hớn hở hắn đại thủ vỗ bên cạnh cái ghế đem dẫm lên trên b à n chân trần dịch chuyển khỏi ha ha ha ha ha, ngoan đồ nhi mau tới lao từ nơi này ngồi hai nhà chúng ta mà hôm nay nhất định phải hào hả uống c h é y đến rượu tô huyền hắn nhữ mày mắt nhìn tấm tia tựa hồ còn có dầu tanh cái ghế chỉ có thể quá khứ đặc n ô n g ngồi ở phía trên hùng vạn tiên cho tô huyền rót chén rượ hai nhà chúng ta không cần đến phiền thoái như vậy bại sư cái gì dập đầu cái gì kính t i ê n địa. ngươi liền cho lão tử kính một chén đến rượu không sai biệt lắm liền xong việc tô huyền không thường uống rượu nghe chén rượu bên trong mùi tanh hắn lộc cộc nuốt ngụm nước bọt hai tay bưng rượu lên ngọn t ê u lên sư phụ nói xong hắn một ngụm đem rượu trong c h é n u ố n g cạn tốt tốt tốt lao tử đổ nhi ngoan hùng vạn thiên miệng giống như nhanh cười toát ra hắn đem móng heo ném tới trên bàn đưa tay tại ống q u n xoa xoa đ ó lấy một khối lớn chừng bàn tay tảng đá bị lấy ra đã bái lao tử vi sư ngươi cũng không thể quá dùng mình. Cái này huyền dương khải. liền c o i như làm l a o tử lễ vật cho ngươi tô huyền đưa tay tiếp nhận tảng đá n a m ngoài sự dự liệu của hắn tảng đá kêu mặc dù rất nhỏ nhưng tựa hồ nặng tựa và cân hắn suýt nữa không có cầm chắc về sau có cái này mai rùa mặc trên người bên ngoài chính là gặp phải pháp tướng cảnh tu sĩ cũng đừng nghĩ hai ba chiêu liền đem ngươi làm t h ệ c rồi tô huyền có chút giật mình nói như vậy đây là một kiện lục giai pháp bảo rồi hắn từng trộm qua huyết ma đầu tiên ngoại trừ thần thông hợp đồng cũng đã nhận được rất nhiều pháp bảo những này pháp bảo thậm chí còn có mấy món phẩm giai đạt tới v ư n g i a i nhưng đều là công sát tri bảo cũng không phòng ngự t i bảo đã là suốt cả đêm về sau hai người lúc này trên mặt tất cả đều đỏ cùng đ í c t khỉ lung la lung lay đồ nhi oan người biết lao tử nấc vì cái gì muốn đích thân xuất mã chính là buộc cũng phải đưa người trói về nấc không biết mong rằng sư phụ giải t hoặc ha ha ha ha ồ ồ ồ hùng vạn thiên đầu tiên là cười ha ha tiếp lấy lại tại kia gạt lệ nước mắt nghèo r ấ ồ ồ ồ ta khổ a ta thật đáng a tô huyền đều sửng sốt không phải huynh đệ chỉ thấy hùng vạn thiên nắm lên tô huyền ống tay náo cho bản thân gạt lệ đồ nhi ngoan vi sư đem ngươi buộc đến chính là để ngươi cho vi sư giải khốn lao tử tin tưởng ngươi h ả o huynh đệ ngươi nhất định có thể giúp huynh đệ ta nhất định có thể giúp nói xong câu đó hùng vạn thiên ngáy lên hắn phanh một tiếng n ệ n ở trên mặt bàn ngủ tiếp đi tô huyền nhìn xem một màn này có chút m ở mịt hán làm sao cho hùng vạn thiên giải khốn to như vậy vân miệu đạo thống nói ít cũng phải mười mấy vạn người đi nếu là tài nguyên tu luyện không đủ vậy khẳng định là để tô huyền tìm tài nguyên tu luyện linh thạch linh thảo đan dược phù lưu pháp bảo tô huyền mặc dù tứ nghệ tinh thông nhưng không bột đấu gột nên h ồ một mình hắn cũng không thể luyện mấy trăm ngàn viên đan dược nghĩ đến những thứ này tô huyền thôi động linh lực để cho mình tựu kinh dần dần chập tới nhìn trước mắt lộn xộn một màn hắn cảm thấy mình dường như lên phải thuyền giặc t r ư ớ c 188, lục giai thừa ư phẩm tông chủ cửa đại điện t r ầ m rãi bị mở ra bên ngoài ánh nắng trước mắt tô huyền bởi vì trong điện chờ u á lâu không khỏi bị sáng rõ có chút mắt mở không ra cơ mở cơ mở là vị k i a đệ tử hắn cái này sao như thế tiêu tụy h sẽ không phải là tông chủ đối với hắn làm loại chuyện đó là ba ngày ba đêm cho dù hắn là tiên thể chỉ sợ cũng không chịu nổi như thế có roi tô huyền mặt có đen một chút trong mắt của hắn ánh mắt dần dần khôi phục liền gặp một đám vân miệu đạo thống trưởng lao chính thần tình phức tạp nhìn xem hắn có áy náy còn có không đành lòng tô mỗ chỉ là ở đây trong điện tu hành ba ngày tô huyền nói đối với hắn giải thích các trưởng lão cũng không nghe vào bọn hắn tiến lên đây đem tô huyền đỡ lấy không ngại à nếu có sao không vừa địa phương đều có thể cùng chúng ta nói không được che giấu lúc hành tẩu còn có chút l ệ n g ư ợ c lại nhanh cho hắn ăn vào một viên chữa thương đan dược tông chủ nói với ngươi những ngày sau một gian trong điện các trưởng lao chính đem tô huyền vây vào giữa nguyên nhân là tô huyền đem hùng vạn thiên nói quyết thiếu tài nguyên tu luyện hướng những trưởng lão này hỏi một tiếng tô huyền kỳ thật chúng ta vân miệu đạo thống cũng không có tông chủ nói như thế không chịu nổi không sai ta vân miệng đạo thống dù sao cũng là ngũ đại đạo thống một trong như thế nào khuyết thiếu tài nguyên tu luyện đâu tô huyền ngươi có thể yên tâm bái nhập ta vân miệng đạo thống bất luận ngươi muốn gì tài nguyên ta đạo thống đều có thể cung cấp tô huyền nghe rõ những trưởng lão này có lẽ là không muốn ở trước mặt hắn rụt rè sợ hắn ghét bỏ vân miệng đạo thống từ đó rời đi lúc này mới như thế mạnh miệng mà gặp hắn cũng không bị lừa các trưởng lao rất là xấu hổ tô huyền đã ngươi đã trở thành ta vân m i ệ n đạo thống đạo tử một số việc chúng ta cũng không thể đối ngươi có chỗ giấu giếm một nhìn rất có hy vọng trưởng lão thở dài một hơi chậm thanh dương vực có ngũ đại đỉnh tiêm thế lực bọn hắn bị thế nhân xưng là ngũ đại đạo thống đã cũng không có thế lực độc bá một vực ngũ đại đạo thống phân g i a cao thấp cũng hợp tình hợp lý trong đó bị thế nhân quen thuộc huyền kiếm đạo thống không hề nghi ngờ là thứ nhất đạo thống tốt xấu đã từng cung xưng bá qua thanh dương vực ngoài ra chính là minh tâm thứ phương cùng xếp hạng cuối cùng vân miệu đạo thống nhưng tài nguyên là có hạng giống tu sĩ tất yếu tài nguyên tu luyện linh thạch vực thành quanh mình m ọ linh thạch cũng không nhiều bọn chúng thuộc về quyền là từ ngũ đại đạo thống đệ tử ở giữa tỷ thí đến quyết định nhà ai đạo thống thắng lợi ai liền có thứ m ộ ư ơ i năm quyền sử dụng mà vân m i ệ u đạo thống xếp hạng cuối cùng tự nhiên có thể tưởng tượng đệ tử thực lực tranh không tranh nổi có hạn tài nguyên tu luyện bị mặt khác tứ đại đạo thống chiếm cứ lại muốn nuôi trong tông mấy chục vạn đệ tử cái này chính là vân m i ệ u đạo thống bây giờ nan đề thì ra là thế t ô huyền mừng tỉnh đại ngộ hắn lúc này cũng mơ hồ minh bạch vì sao hùng tông chủ chính là buộc cũng muốn đem mình b u ộ c đến hắn ban đầu ở h u y ề n kiếm đạo thống thế nhưng là lấy một địch ba n g h n cùng cảnh tu sĩ lại chiến thắng mà tài nguyên tu luyện tranh đoạn chính là dựa vào đệ tử ở giữa tỷ nếu là có tô huyền như thế một vị chiến lược vô song đệ tử ai có thể bại vân miệu đạo thống làm rõ những sự tình này tô huyền cũng bị các trưởng lão hỏi hắn có hay không là tiên thể đối với cái này tô huyền tự nhiên là không chút do dự phủ nhận tại đối ngoại giải thích bên trên hắn công bố mình cũng không biết kia đến tột u cùng ra sao thể chất tiểu tử ngươi nhưng phải c ẩ n t h ậ n lạc đợi việc này truyền ra nghĩ đến đánh ngươi chủ ý cũng sẽ không ít liền ngay cả thạch thú lúc này cũng tại tô huyền trong đầu cười trên nôi đau của người khác trước mắt có bảy mươi tám tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang tiên nhân chi cơ trước mắt có 1.427 t i ê n động khư cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang tiên nhân chi cơ trước mắt có 2.376 t i ê n nguyên thần cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang tiên nhân chi cơ tiên nhân chi cơ thước kim tiến độ 24.446 ơ i h i ít hít hít phải trang t h ư ớ c kim một tòa cung điện bên trong đây là t ô huyền bị các trưởng lao an bài tại vân miệu đạo thống nơi ở làm đạo tử cung điện vị trí chỗ ở đương nhiên là tại tông chủ đại điện một bên lúc này t ô huyền liền khoanh chân ngồi chung một chỗ trên b ồ đoàn nhữ mày tiên nhân chi cơ đợi những người này minh mạch ta tiên nhân chi cơ chính là cánh tay phải có ai có thể khống chế lại tham nghiệm của mình tô huyền thì thảo đừng nói ngoại nhân chính là chính hắn nếu như nghe nói như vậy tin tức trong lòng cũng đến dâng lên tham nghiệm nghĩ đến những n à y tô huyền trong tay xuất hiện một khối màu đen tàng đá huyền dương khải theo hùng vạn thiên tới nói mang theo bộ này mai rùa cho dù là pháp tướng cảnh tu sĩ cũng đừng nghĩ tại trong vòng ba chiêu đem mình đánh g i ế t đây cũng chính là nói nó chí ít có thể ngăn cản ba lần pháp tướng cảnh tu sĩ công kích tô huyền lúc này từ ngón trọ tay phải n h một giọt máu tiến vào màu đen tàng đá bắt đầu luyện hóa sau nửa canh giờ tàng đá nở rộ lên một màn màu đen con mang sau một khắc huyền quang hảo quan g tỏa sáng đem tô huyền bao phủ ở bên trong hô giờ phút này tô huyền cảm giác quanh thân lạnh bớt lạnh tựa hồ có một đoàn thủy dịch dung nhập tự thân ra thịt loại cảm giác này cũng không tiếp tục bao lâu đương huyền quang tán đi lúc tô huyền quanh thân thình lình xuất hiện một kiện màu đen bên trong trộn lẫn hỏa dương chi sắc g i á p trụ ngoại trừ con mắt cơ hồ đem hắn toàn thân bao trùm ở bên trong lục giai thượng phẩm phòng hộ pháp bảo theo đem huyền dương khải luận hóa tô huyền trong mắt cũng hiện lên minh ngộ hùng vạn thiên đưa cho cái này huyền dương khải chỉ kém một cái phẩm liền có thể đạt tới vương giai bất quá vẫn là không đủ t ô huyền thậm chí còn muốn đem huyết ma phân thân gọi trở về nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái huyết ma phân thân bây giờ cũng mới vừa mới đến trời đòi o hên nếu là trở về tại cái này v ự c t h à n h cũng không có chút nào hắn đất dung thân cốc cốc cốc lúc này tiếng đập cửa chuyển đến t ô huyền đem trong đầu suy nghĩ loại trừ đứng dậy đi đem cửa điện mở ra liền thấy mặt ngoài đang đứng một trưởng lão đệ tử tô huyền ra mắt trưởng lão đạo tử không cần như thế người trưởng lão này thái độ đối với tô huyền còn mang theo một tia cung kính bởi vì đạo tử thân phận không sai biệt lâm chính là phạm tục vương triều bên trong thái tử trưởng lão tìm đến tô mỗ là có chuyện gì có một chuyện muốn cùng đạo tử trò chuyện với nhau không biết tử nhưng thuận tiện trường lão mời đến tô huyền đem đối phương mời tiến trong điện như cùng ở tại huyền kiếm đạo thống chiêu đái tên kia tiền tổng chủ hắn cũng vì đối phương rót một chén lôi dịch trả hào hào nồng đậm lực lượng hủy diệt đây là đối phương có chút kinh hãi kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền đây là tô mỗi trước đó vài ngày độ lôi k i ế p lúc thu được bản nguyên lôi dịch dư lưu lại một chút đa tạ đạo tử thịnh tình còn đái trường lão hướng tô huyền ố n quyền hắn lập tức cười nói ta họ vu đạo tử về sau xưng ta vu trưởng lão liền có thể vu trưởng lão Vũ chương một trăm tám mươi chín cái thứ nhất sứ mệnh mỏ linh thạch không tệ vu trưởng lão ngưng trọng nói lại này khoáng mạch không phải bình thường hạ phẩm khoáng mạch mà là mười phần hiếm thấy trung phẩm khoáng mạch tô huyền khẽ gật đầu hạ phẩm khoáng mạch không thể nghi ngờ đều là hạ phẩm linh thạch mà cái này trung phẩm khoáng mạch bên trong tích chứa tự nhiên đều là trung phẩm linh thạch hôm qua ta vân miệu đạo thống bởi vì bên núi cho nên cũng không đổi tới tòa kia khóa mạch vu trưởng lão giải thích nói mặt khác tứ tông tại hôm qua cũng đã quyết ra thắng bại vẫn là từ huyền kiếm đạo thống cuối cùng thắng được bây giờ cũng chỉ thừa ta vân m i ệ u đạo thống còn chưa cùng giao đấu vu trưởng lao gia trị này thời cơ tìm đến tô mẫu thế nhưng là muốn cho tô mẫu thay mặt tông môn xuất chiến không thể gạt được đạo tử tô mẫu đã thân là vân m i ệ u đạo thống đệ tử vì tông xuất chiến không thể đổ cho người khác tô huyền việt nhân đức không nhường ai lên tiếng nhưng lập tức hắn lợi nói nhất chuyện chẳng qua ở trường lão địch nhân cảnh giới như vượt qua tô mẫu cảnh giới quá nhiều việc này đạo tử không cần lo lắng vu trưởng lão vội và nói g n ta sẽ cùng với huyền kiếm đạo thống người thương nghị đem đôi chiến đệ tử cảnh giới cực hạn tại thần tàng nhất trọng tiên thần tàng nhất trọng tiên tô huyền cảm thấy v u ô n g lỏng hạn tại linh hải cảnh liền có thể một địch ba ngàn bây giờ kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ lại lấy được một đầu tiên thiên lôi đ ỉ n h chi cánh tay hắn tự giác mình hẳn là có thể lấy một địch năm ngàn a đương nhiên còn có thể chất chi lực tăng thêm đã đạo tử đồng ý kia vu mỗ sẽ không quấy dày đạo tử trưởng lão đi thong thả tô huyền đứng dậy đưa tiễn vu trưởng lão cũng là đứng dậy bất quá hắn nhìn xem trong tay chén trà lôi k ế t dịch lại l u n g túng t ô huyền mỉm cười không đội vu trưởng lão không ngại chậm dại nhấm nháp tô mô cái này chén nước trà đa tạ đạo tử vu trưởng lão cảm kích một tiếng lúc này run tay đem chén trà đưa tới bên miệng hắn vốn định hào hào thể vị một p h e n bực này nước trà nhưng m ở môi vừa mới tiếp xúc đầu kia lôi hồ tiểu xà liền t ơ lụa trượt vào trong miệng ừng vu trưởng lão không nghĩ tới sẽ như thế liên đập, hắn chỗ bụng dưới xuất hiện một đoàn tử sắc quan đoàn cực nhanh khuyết tắn đến toàn thân lốp âm thanh nổ vang không ngừng vu trưởng lão con mắt cũng trợn trọt lên thật lâu hắn khó có thể tin mà nói ta mướn đột phá tô huyền cũng có chút kinh ngạc hắn chắp tay ngược lại là muốn chúc mừng v u trưởng lão nắm đạo tử phúc v u trưởng lão trịnh trọng hướng tô huyền hành lễ đ a tạ đạo tử ban cho nào đó như thế thiên đại cơ duyên thường nhân phá cảnh cũng không giống như tô huyền như vậy như cùng ă n c ơ m uống nước giống như không chút nào khoa trương chỉ là một cái nhỏ cảnh thậm chí đều có thể đem người k h ố n đến chết v u m ẫ không váy dày đạo tử v u trưởng lão đi thong thả đối phương vội vàng rời đi sợ này phá cảnh linh cơ biến mất huyền kiếm đạo thống đem cửa điện đóng lại tô huyền trong mắt hiện lên một vòng dị sắc mấy ngày trước huyền kiếm đạo thống không chỉ có vu h á m mình trộm cắp lại còn tưởng là lấy trên vạn người mặt công nhiên tuyên bố mình tội ác lúc ấy trên quảng trường những cái kia phỉ n ộ chửi mắng thanh â m tô huyền tới bây giờ đều vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ giá trị cơ hội này hắn cũng không để ý đem đã là huyền kiếm đạo thống vật trong túi mỏ linh thạch đoạt tới nhớ tới từ đó tô huyền lúc này đi hướng thiên điện tiếp tục kích phát mình người mang thể chất chi lực hôm sau gặp qua đạo tử gặp qua đạo tử tông chủ đại điện trông coi đại môn hai tên đệ tử hướng tô huyền cùng kính hành lễ hai người này tuổi hơi lớn cảnh giới cũng khiến tô huyền nhìn không thấu bất quá có thể trông coi tông chủ đại điện nghĩ đến cảnh giới sẽ không kém hắn chắp tay lập tức đi vào đại điện huyền kiếm đạo thống như thế nào không biết t ử sức chiến đấu t r ư vị đạo tử lấy một địch ba ngàn cùng c ả n h tu sĩ thế nhưng là ngay tại huyền kiếm đạo thống bên trong hoàn thành ừ tuy nói như thế nhưng bọn hắn cũng thực có chút khi nhục ta vân miệu đạo thống lại có thể thế nào chỉ đổ thừa ta vân miệu đạo thống thực lực không bằng người ai cứ theo đà này cường giả hàng cường kẻ yếu hàng yếu to như vậy vượt h à n h nơi nào còn có ta đạo thống thở dốc chi đ i ệ đáng chết huyền kiếm đạo thống một ngày nào đó lao tử muốn đem bọn hắn cho chúng ta gấp trăm lần hoàn trả tô huyền tiến vào trong điện liền nghe được một đám trưởng lao đối diện huyền kiếm đạo thống dùng ngói bút làm vũ khí lao tử đ ồ nhi ngoan đến rồi ngồi tại thủ vị hùng vạn thiên lúc này mở miệng hắn cười ha ha lấy đứng người lên đi tới liền đem một cái đại thủ ô m tô huyền cổ ngoan đồ nhi nhìn không ra hùng vạn thiên ra sức đem tô huyền ôm càng chặt hơn thân ngươi tấm nhỏ như vậy tự lượng lại tốt như vậy đem lão tử đều cho h u ố n ngủ tô huyền có chút không thích đứng dạng này thân mật sắc mặt xấu hổ vị kia vu trưởng lão lúc này tới giải vây đạo、tử. mau tới nơi này ngồi hắn lôi kéo tô huyền liền đi trêu đến hùng vạn thiên hung hăng chừng vu trưởng lão một chút tô huyền vị trí tại hùng vạn thiên phía dưới đương nhiên cũng ở đông đạo trưởng lao phía trên bởi vậy có thể thấy được hắn bây giờ tại vân m i ệ u đạo thống địa vị đạo tử gặp qua đạo tử một đám trưởng lao hướng tô huyền hành lễ tô huyền cũng hướng đám người đ á p lễ đạo tử vu trưởng lao lúc này cũng ngồi xuống lần này kêu lên t ử đến đây là bởi vì cùng huyền kiếm đạo thống thương nghị ngày xuất chiến sự tỉnh xảy ra biến cố biến cố không tệ vu trưởng lao sắc mặt khó coi có lẽ là bọn hắn biết được đạo tử ngày sức chiến đấu h u sư phụ chư vị trưởng lão hắn lên tiếng nói thật không dám giấu diếm tô mộ bây giờ tu luyện đạo pháp vẫn vẫn chỉ là hai môn huyền giai hạ phẩm đạo pháp nếu là đối chiến thần tàng hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ không thể địch huyền giai hạ phẩm các tuy r nói như g thế chư n vị lớn như vậy tranh lệch cảnh giới như thế nào thiên giai đạo pháp có thể bù đắp không tệ đạo tử bây giờ chỉ là thần tàng nhất trọng tiên như huyền kiếm đạo thống phái một thần tàng cựu trọng thiên tu sĩ đây cũng là tám cái nhỏ cảnh tranh lệch đều cho lão tử im nay g hùng vạn thiên vũ bàn một cái lão tử đồ nhi ngoan không có thiên giai đạo pháp lại như thế nào chính là cầm những cái tiêu huyền giai hạ phẩm đạo pháp lão tử đồ nhi cũng có thể đem hắn mông tử quất xương c h ư n một trăm chín mươi an quá no chính là cầm những cái tiêu huyền giai hạ phẩm đạo pháp lão tử đồ nhi cũng có thể đem hắn mông tử quất xương đối với hùng vạn thiên lời nói hùng hồn đáp lại hắn là tô huyền cùng các trưởng lao trầm mặc thật lâu một trưởng lao lung tùng nói tông chủ lấy đạo tử bây giờ cảnh giới sợ là làm không được đem một thần tặng cựu trọng thiên tu sĩ cái mông quất xương、ừ. hùng vạn tiên trứng mắt người đang chất vấn lao tử ngoan đồ nhi thực lực có trưởng lão vội và nguyện c h u y ể n nói tông chủ trần trưởng lao ứng không phải nghi ngờ nói hạt lực tông chủ thử nghĩ là chiến thắng huyền kiếm đạo thống trọng yếu vẫn là đạo tử an uy hơi trọng yếu hơn gặp hùng vạn tiên đem ánh mắt nhìn sang hắn giải thích nói đạo tử an uy mới là trọng yếu nhất ta tông chủ huyền kiếm đạo thống vốn là có ý khác nếu để đạo tử cùng thần tặng cựu trọng thiên tu sĩ một trận chiến vạn nhất xuất hiện ngoài ý mới ngoài ý mới không thể nghi ngờ chỉ là sai tay đem tô huyền giết chết đích thật là phải chú ý hùng vạn tiên bất quá hắn lập tức nhiễu mày đã như vậy kia mỏ linh thạch liền như thế tùy tiện để huyền kiếm đạo thống cầm đi hay sao tông chủ trung phẩm linh thạch k hoán g mạch cực kỳ trọng yếu vô luận như thế nào ta vân m i ệ u đạo thống cũng là muốn cùng huyền kiếm đạo thống tranh một chuyến vũ t r ư ờ n g lao nói chỉ là nói tử không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất vẫn là đừng cho đạo tử xuất thủ tốt ừ n có thể không cho đ ộ nhi ta xuất thủ tốt nhất xem ra hùng vạn thiên cũng lo lắng huyền kiếm đạo thống có ý khác chỉ là thật vất và xuất hiện một tòa trung phẩm linh thạch hoán mạch n h ư vẫn như dĩ vãng như vậy vân miệu đạo thống không hề nghi ngờ là không tranh nổi huyền ki tôi huyền rất nhanh rời đi tông chủ đại điện c u n g huyền kiếm đạo thống tranh đoạt sẽ tại ngày mai tiến hành mà hắn cũng đem cùng nhau đi tới bất quá nhìn các trưởng lao trao đổi tình huống tôi huyền hẳn là chỉ là đi đi một chuyến thân tăng cựu trọng thiên đối thủ ta coi như xuất chiến khả năng cũng là tự dứt lấy đủ. trở lại cung điện tôi huyền thì thào lên tiếng cái gọi là một cảnh một thiên địa nhớ kỹ lúc trước vẫn là linh hải nhất trọng thiên thời điểm tôi huyền đối mặt linh hải hậu kỳ tơ máu thế nhưng là chỉ có chật vật nước mà chạy trốn lại tơ máu chỉ là chỉ có cảnh giới thực lực mà huyền kiếm đạo thống đệ tử không chỉ có c o i c h i khôn còn tu luyện có thượng giai đạo pháp càng thêm khó đối phó nghĩ đến những n à y tô huyền lông mày thật sâu nhăn lại hắn ngày mai đã cũng muốn đồng hành vậy liền tồn tại xuất chiến khả năng nhất định phải làm nhiều chút chuẩn bị tô huyền trên tay lập tức xuất hiện một viên mười phần cổ phát ngọc đồng đây là ban đầu ở huyết ma động thiên sở được đến c h i vật theo thạch thú nói bên trong chỗ ghi lại chính là vương cảnh thần thông tôn giả bằng vào ta bây giờ cảnh giới phải chăng có thể tu luyện thần thông tô huyền hướng thạch thú hỏi khó khó thạch thú thân hình cũng xuất hiện trong điện hắn mắt chợ trắng t i ệ u tử n g ư ơ i bất quá thần tàn g cảnh giới liền muốn tu luyện thần thông n g ư ơ i có biết không thần thông ra sao cảnh tu sĩ tu luyện tô huyền đương nhiên biết được hắn nhớ ký thạch thú đã từng nói chỉ có đương tu sĩ bước vào vương cảnh mới có thể nhân duyên tế hội lĩnh nộ r a thần thông nói một cách khác cho dù là vương cảnh tồn tại cũng không phải là mỗi người đều có thể lĩnh nộ r a thần thông thần thông bên trong tin tức lấy n g ư ơ i thần tàn g cảnh giới hấp thu tiến não hải ứng không có vấn đề lớn thạch thú nói bất quá như muốn tu luyện nhập môn â lấy người thân thể này chất có lẽ nhập nguyên thần về sau mới có cơ hội tô huyền nhữ mày hắn cảm thấy chỉ có nắm giữ vương cảnh thần thông có lẽ mới có cơ hội chiến thắng thần tàng cựu trọng thiên tu sĩ mặc dù tiên tiên lôi đình chi cánh tay cũng có thể nhưng giá trị này thời cơ tô huyền không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không vận dụng thạch thú cười lạnh nói tiểu tử ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc như thường nhân giống ngươi như vậy đạt được vương cảnh thần thông coi như nhìn cái ba trăm năm trăm năm cũng đừng nghĩ thấy rõ hắn nhắc nhở bản đại gia nói ngươi có thể tại nguyên thần cảnh liền có thể tu luyện thần thông đó là bởi vì ngươi cặp kia thánh đồng còn có đầu kia tiên t i ê n lôi đình chi cánh tay nếu không có những này ngươi cùng bọn hắn ở giữa cũng không kém là bao nhiêu đa tạ tôn giả b m báo tuy nói bởi vì thể chất nguyên cớ có thể sớm hơn nếm thử tu luyện thần thông nhưng tô huyền dưới mắt vô cùng cần thiết là hiện tại liền đem thần thông tu có tạo thành cái này không chỉ có là vì ứng đối ngày mai khả năng muốn chiến đấu phát sinh cũng là để cho mình nhiều một ít tự vệ thủ đoạn vân m i ệ u đạo thống chẳng lẽ liền sẽ không gặp phải nguy hiểm không nhớ tới từ đó tô huyền lúc này khoanh chân ngồi xuống đem thần thông ngọc đồng rán ở mi tâm t đã gần hồ sau một nén ngang thiên điện bên trong vang lên một trận hút hơi lạnh thanh â m viên tia thần thông ngọc đồng chẳng biết lúc nào đã lăn xuống trên mặt đất Liên ngay mắt hoa tô huyền thậm chí đều không muốn mở mắt hắn vừa mở mắt trong mắt thế giới liền giống như là cực tốc xoay tròn như con voi triệt để điên nào vận chuyển linh lực cũng vô dụng sao thạch thú lại hỏi vô dụng ừm thạch thú xác nhận nói đã thương đầu góc tô huyền bạn đại gia tuy nói ngươi tiếp thu thần thông tin tức không có cái vấn đề lớn gì nhưng lại không nói không có vấn đề nhỏ cái này tô huyền đơn giản im lặng xin hỏi tôn giả nhưng có biện pháp hóa giải yên tâm cũng không phải nhiều thương thế nghiêm trọng nghỉ ngơi một hồi tự nhiên liền có thể khôi phục tô huyền thở dài một hơi hắn dứt khoát trực tiếp nằm xuống đất bên trên chậm lợi trong đầu cảm giác khó chịu rút đi cùng lúc tô huyền trong đầu lúc này cũng nhiều thêm bốn cái chữ to màu vàng lộ ra vô kiên bất tồi sắp bén phá hư kiếm chỉ cái này chính là trong ngọc đồng chỗ ghi lại thần thông cứ việc tô huyền rất nghĩ thấu qua chữ to màu vàng nhìn xem bên trong phương pháp tu luyện nhưng hắn trong đầu khó chịu quá mức mãnh liệt dù là hơi động một cái suy nghĩ đều cảm giác trời đất quay cuồng lại theo thời gian trôi qua loại này cảm giác khó chịu không những chưa từng giảm bớt ngược lại càng thêm lợi hại thậm chí làm cho tô huyền sinh ra nôn m ử a tôn giả ta có phải là hay không đả thương thần hồn tô huyền hỏi hắn nhớ mang máng thương thế chia làm tam đẳng nhục thân dù là nhận nặng hơn nữa tổn thương cũng chỉ là hơi nghiêm trọng ngũ tạng nếu là nhận thương thế đó chính là cực kỳ nghiêm trọng còn nếu là thần hồn nhận thương thế Tựa hôm ồ là k h n g phải tạo sau chi b đương chuẩn bị đi hướng mỏ linh thạch trưởng lão các đệ tử đã tể tịu thời điểm tất cả trưởng lão lại là phát hiện tô huyền không tại có phải là hay không bởi vì chìm tại tu luyện quên đi như vậy trọng yếu sự tình như thế nào không còn sớm làm chuẩn bị cố gắng là đạo tử không muốn hộ t ố n g chúng ta t i ế n về vì sao cái này còn cần đoán tất nhiên là biết được không phải huyền kiếm đạo t h ố n g đối thủ sợ xuất thủ ném đi mình mặt mũi người sao có thể như vậy ngôn luận đạo tử còn nữa hôm qua cũng đã trao đổi tốt t ậ n lực không nhường đường từ mạo hiểm xuất chiến đám người lại là chờ giây lát vẫn không thấy tô huyền chạy đến không bằng chúng ta cái này liền xuất phát đạo tử còn chưa tới cái này đều lầm lúc gần nửa canh giờ hắn có nên tới hay không thôi đi hắn chỗ ở gó cửa thử một chút n h ư hắn không muốn đi nghĩ đến là không muốn cho chúng ta mở cửa đương mười mấy tên trường lão đệ tử đuổi tới tô huyền chỗ ở lúc bọn hắn thình lình trông thấy to như vậy một tòa cung điện vậy mà khắp nơi đều là tàn phá động nhãn cái này đạo tử chỗ ở vì sao lại có những n à y chiến đấu vết tích chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi nhanh đi xem một chút cung điện cửa điện cũng có vài chỗ chừng đầu ngón tay động nhãn cách rất gần thậm chí đều có thể cảm nhận được trên đó còn lưu lại mười phần nồng đậm n y ệ khí vê anh một trưởng lao trực tiếp đem cửa điện oanh m ở cấp tốc và vào sau lưng đám người vội vàng đuổi theo liền gặp trong điện cảnh bạo so bên ngoài càng thêm không chịu nổi mặt đất vách tường cái bản lương hương rất nhiều nơi đều trải rộng dày đặc động nhãn hào hào sắc bén khí cơ một trường lao sắc mặt mười phần nghiêm trọng hắn tự đi nhập trong điện liền cảm giác quanh thân lỗ chân lông tăng lên ra đầu cũng tại phát lệnh mà tạo thành đây hết thảy không thể nghi ngờ là bởi vì những cái kia trong mắt động lưu lại khí cơ chiến đấu hẳn là phát sinh ở tối hôm qua là người phương nào xuất thủ không biết ngũ đại đạo thống chưa bao giờ thấy qua ai từng tu luyện có tương tự đạo pháp người xuất thủ chỉ sợ không đơn giản nơi đây phía bên phải chính là tông chủ đại điện gì cảnh tồn tại có thể né qua tông chủ hướng đạo tử xuất thủ các trưởng lão phân phó những đệ tử k i ê lưu tại nguyên địa bất động mà bọn hắn thì đi hướng chung quanh cung điện bên trong cha tìm nhiều đầu mối hơn không lâu một tiếng kinh hô vang vọng đạo tử siêu siêu siêu từng người từng người trưởng lão cực nhanh b ổ i tới một chỗ thiên điện liền gặp tô huyền lúc này đang nằm tại trên mặt đất sắp mặt trắng bệnh khí tức cũng có chút vẻ vải bọn hắn liền vội vàng tiến lên xem xét tô huyền thương thế ừ m đến tột cùng như thế nào đạo tử hắn không giống nhận thương thế tựa hồ là bởi vì háo tổn nguyên khí nguyên cơ tại các trưởng lão nghị luận ở giữa n ằ m dưới đất tô huyền cũng mở mắt đạo tử tô huyền có chút mở mịt chư vị đây là làm gì đạo tử chúng ta xem trong điện những cái kia chiến đấu vết tích không biết từ đêm qua phải chăng cùng người ở đây giao chiến giao chiến tô huyền nhớ lại hắn hôn qua bởi vì tu luyện thần thông phá hư kiếm chỉ từng từ giữa ngón tay phun ra ngoài rất nhiều kiếm khí trường lao hiểu lầm đây là tô m ỗ tu luyện một đại đạo pháp nguyên cớ tu luyện đạo pháp đúng vậy tô huyền cũng không nói thần thông thần thông m ư ờ phần hiếm thấy hắn lo lắng có thể sẽ đưa tới ngoại nhân t h ă n nghiệm đương nhiên tuy chỉ nói là thành đạo pháp nhưng các trưởng lão cũng không khỏi trong lòng kỳ dị đến tột cùng cái gì đạo pháp lại có thể đả thương người nguyên khí lại xem trong điện lưu lại khí cơ đạo này pháp uy lực cũng không giống như thần tàng cảnh tu sĩ nên có tô huyền một đêm thời gian liền tu thành phá hư kiếm chỉ hắn sở dĩ không có như đá thú đoán đo như vậy tại nhập nguyên thần cảnh về sau có lẽ mới có cơ hội tu luyện thần thông là bởi vì hắn vàng lấp lánh một cái từ đầu n g ú t trời kỳ tài không ít hít hít tô huyền tự giác mình hình như là lại lấy được một tôn thể chất bởi vì hắn cơ h ồ là trong nháy mắt biến thành một người ngộ tính cực kỳ khủng tố người không chỉ có trong đầu cảm giác khó chịu thật to giảm bớt hắn xem phá hư kiếm chỉ phương pháp tu luyện cũng không giống như là tại xem t i ê n thư tuy nói vẫn có rất nhiều nơi nhìn không rõ nhưng tô huyền cảm thấy chỉ cần bỏ công sức mình sớm t ố i có thể đem toàn bộ mò thấy cũng nguyên nhân chính là đây hắn tốn hao rất ngắn thời gian liền có thể xử x u ấ t phá hư kiếm chỉ bên trong phá hư kiếm khí đạo tử còn có thể kiên trì sao giờ phút này tô huyền đang đứng tại một chiếc phi hành bảo thuyền bong tàu phía trên hắn xác mặt vẫn tái nhận nếu không phải sau lưng có vu trưởng lão v ị hắn chỉ sợ đều đứng không t ư n g đương còn có thể đa tạ vu trưởng lão tôi huyền nói lời cảm t ạ bây giờ hắn trong tầm mắt thế giới vẫn là điên đảo chỉ là không có hôn qua xoay tròn như vậy cấp tốc đạo tử v u m ẫ có một chuyện hoang mang v u trưởng lão lúc này hỏi ngài bây giờ khó chịu chính là bởi vì tu luyện quyền k i a đạo pháp sao tôi huyền nhẹ gật đầu v u trưởng l ã o chân mày hơi nhữ lại như tôi huyền là trạng thái như vậy đợi một hồi cùng huyền kiếm đạo thống tranh đoạt mỏ linh t h ạ c h lúc hắn liền không thể xuất chiến nói thật tuy nói nếu như tôi huyền xuất chiến huyền kiếm đạo thống liền muốn phái ra thần tàng hậu kỳ tu sĩ ứng chiến nhưng vua lại cảm thấy tôi huyền chưa hẳn không thể chiến thắng toàn chính là hắn sang tạo truyền thuyết quá mức rung động huống hồ một vị bị huyền kiếm đạo thống xưng là có đại đế c h i tư yêu nhiệt thiên tiêu vốn cũng không có thể tính toán theo lẽ thường cùng lúc đó v o n g tàu khác một bên nhìn qua cũng không quá mức chỗ lợi hại hắn là bằng gì trở thành ta vân miệu đạo thống đạo tử không phải nghe đồn người này là tiên thể sao tiên thể ngươi có biết tiên thể ra sao khái niệm tuy nói người này khí chất rất có trích tiên tri ý nhưng thật muốn nói là tiên thể vậy liền không khỏi quá mức có lác ngược lại là có một thì nghe đồn nói hắn sở dĩ có thể trở thành đạo tử chính là bởi vì cái này thân ra nguyên cớ thành công chủ long dương lại có việc này tụ tập ở đây tất cả đều là vân m i ệ u đạo thống nội môn đệ tử đương nhiên có thể bị phái đi cùng huyền kiếm đạo thống đệ tử thì thí bọn hắn không thể nghi ngờ đều thuộc về trong nội môn đệ tử người nổi bật nếu nói t ô huyền tại vân m i ệ u đạo thống làm qua gì hành động vĩ đại về sau lại trở thành đạo tử bọn hắn tự nhiên là không có quá nhiều ý kiến nhưng bất quá vừa mới bái nhập vân m i ệ u đạo thống một ngày liền được lập làm đạo tử hán dựa vào cái gì nghe ta sư phụ nói người này một hồi cũng sẽ tham chiến đến lúc đó là ngựa chết hay là lựa chết tự sẽ chân tướng rõ ràng ha, ha. nghe nói hắn bởi vì trộm cắp nguyên cớ bị huyền kiếm đạo thống trục xuất như chờ một lúc lại bằng vào ta vân m i ệ u đạo thống đạo tử thân phận thua với huyền kiếm đạo thống vậy thì có đến náo n h i ệ t nhìn nếu như thế ngụy sư huynh chẳng phải là liền có hy vọng trở thành đạo tử rồi tự nhiên có hy vọng ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn bại hạ về sau còn có mặt mũi ngồi tại đạo tử trên ghế ngồi sau chương một trăm chín mươi hai mỏ linh thạch bảo thuyền rời đi vực thành hướng tây mà đi rất nhanh liền bay vào một chỗ liên miên bất tuyệt bên trong dây núi nhìn phía dưới xanh úng tươi tốt dây núi sau lưng vu trưởng lao hướng tô huyền giải thích nói đạo t đều là thuộc về huyền kiếm đạo thống t ô huyền trừng tóm mắt hắn mười phần kỳ dị vu trưởng lão chẳng lẽ núi này đ â u cũng là thuộc về tài nguyên tu luyện tự nhiên vu trưởng lão giải thích nói giống núi này ở giữa liền có thật nhiều y ê u thú có thể cung cấp các đạo thống đệ tử tiến vào lịch luyện lại yêu thú toàn thân đều là bảo vật đối tu s i tu luyện mười phần trọng yếu chúng chi chỉ có trong núi mới mọc ra rất nhiều thiên tài địa bảo t ô huyền giật mình minh ngộ nói như vậy đến bọn hắn hiện tại đã tiến vào huyền kiếm đạo thống địa bàn lại là gần như hai canh giờ về sau phi hành bảo thuyền rơi vào một ngọn núi eo bên trong liền thấy phía trước cũng tôi tô tô h huyền, tô huyền chú ý tới đối phương nói lời nói này thời điểm còn từng không gây cho người chú ý nhìn chằm chằm mình một chút liệu trưởng lao thứ lỗi lúc đến bởi vì một sự kiện chậm trễ chút thời gian vu trưởng lão đổi khuôn mặt tươi cười tiếp lấy hắn ra hiệu đám người xuống thuyền núi này nơi hông tụ tập ước chừng có hơn nghìn người nhiều nhìn những người này phục sức lại thêm vân miệu đạo thống ngũ đại đạo thống liền đã là thể i ự u vu trưởng lão nghe nói ngươi vân miệu đạo thống gần đây dựng lên một vị đạo tử có một người hỏi hoàn toàn chính xác có việc này vu trưởng lão xin lỗi nói lúc đầu trưởng l ã o trong môn phái là nghĩ tổ chức một trận đạo tử đại điện mời chư vị tiến đến tham gia lễ bất quá ta nhà tông chủ lại là không thích việc này cũng liền chưa cùng chư vị thông báo không có gì đáng ngại người kia cười t ủ n tịm ngược lại là nghe nói các ngươi vị k i a đạo tử là bị huyền kiếm đạo thống đuổi đệ tử việc này ta nghe chỉ coi là lời đồn h á n chân thành nói các ngươi vân miệng đạo thống lại nói như thế nào cũng là ngũ đại đạo thống một trong như thế nào đi lập người như vậy thành đạo từ đâu ngươi nói đúng không vu trưởng lão vu trưởng lão nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt ha ha ha bên hông có nhân nhẫn không ngưng cười vương trưởng lão ngươi thật đúng là đừng nói người ta vân miệng đạo thống thật sự đem huyền kiếm đạo thống đuổi ra ngoài đệ tử lập làm đạo tử tựa hồ còn vị này phát sinh cãi lộn không thể không bê tông ba ngày đâu ồ kia vương trưởng lão rõ ràng rất là kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía v u trưởng lao sau lưng kia một đám đệ tử trên thân liên gặp lúc này vân m i ệ u đạo thống rất nhiều đệ tử phân biệt rõ ràng đứng thành hai nhóm trong đó một nhóm hơn mười người tập hợp một chỗ v ề p h ầ n một cái k h á c r ộ i ân chuẩn xác mà nói là một người thiếu niên kia cô đơn đứng tại v u trưởng lao sau lưng khí chất cũng thật là bất phạm không chỉ có là vương trưởng lao chú ý tới thiếu niên lúc này ngũ đại đạo thống tất cả mọi người đại bộ phận ánh mắt cũng tại trên người thiếu niên hắn chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vân m i ệ n đạo thống mới lập đạo tử h ẳ n là hắn nếu không c ũ n g sẽ không phải chịu những cái kia vân miệng đạo thống đệ tử cô lập không phải nói người này là tiên thể sao ngoại trừ khí chất rất tốt bên ngoài hắn cũng không quá mức chỗ kỳ là a người vân miệng đạo thống đem hắn cũng gọi tới vị kia huyền kiếm đạo thống trưởng lão lúc này nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền hắn mở miệng chẳng lẽ là muốn hắn xuất chiến bản trưởng lao trước đó nói xong như người này xuất chiến ta huyền kiếm đạo thống cũng muốn phái một thần tàng hậu kỳ đệ tử nên chiến vũ trưởng lao hương chắc tay liều trưởng lão ta tông đạo tử phải trang xuất chiến đợi đấu qua hai lần về sau mới có thể biết được a huyền kiếm đạo thống trưởng lão cười cái này tranh đoạt mỏ linh thạch vẫn là quy cục ũ ba cục hai tháng vu trưởng lao m u ô n trước chiến hai trận về sau rồi quyết định muốn hay không tô huyền xuất chiến đây không thể nghi ngờ là cảm thấy tô huyền có thể chiến thắng thần tàng hậu kỳ tu sĩ trên mặt hắn nụ cười biến mất trở nên lạnh lùng nếu như thế liền bắt đầu đi theo lời nói rơi xuống mấy lớn đạo thống người nhao nhao tàn ra lộ ra ở giữa một cái phương viên ba trượng vòng tròn hạ vui thành huyền kiếm đạo thống trưởng lao hô lên một người danh tự lập tức liền gặp một huyền kiếm đạo thống đệ tử đi vào trong vòng đây là người thần tàng thất trọng thiên tu sĩ coi thần đình mười phần sung mãn nghĩ đến tất nhiên cũng là một thiên tri tiêu tử người này tại huyền kiếm đạo thống cực kỳ n ổ i danh am hiểu thể thuật cùng quyền cước nên phái người nào xuất chiến nếu là tu luyện thể thuật không bằng để t u ổ i nhân nên chiến như thế nào không ổn t u ổ i người vẹn vẹn am hiểu p h ò n g ngự lấy hắn chi năng không phòng được người này vậy cũng chỉ có thể bởi vì duệ minh nên chiến vân m i ệ u đạo thống các t r ư ở n g lao thấp giọng nghị l u ậ n ở giữa rất nhanh liền quyết định nên chiến đệ tử nhân tuyển tại sư huynh ngươi làm ạ n h nhất đánh bại huyền kiếm đạo thống tại sư huynh tất thắng đối với những này cổ vũ thanh â m huyền kiếm đạo thống các đệ tử nhau, nhau nợ đủi đánh bại huyền kiếm đạo thống cần biết huyền kiếm đạo thống là thanh dương vực một tòa duy nhất có bán thánh truyền thừa thế lực coi như l i ề u đạo pháp nội tình mỏng manh vân m i ệ u đạo thống cầm đầu đến tháng sau quả nhiên không tới thời gian một khắc vòng tròn bên trong liền có một nhân khẩu nôn máu tươi chật vật bay ra tại sư minh vân m i ệ u đạo thống đệ tử gặp m ị này sắp biến đổi nhao nhao tiến lên vào khoảng r u ệ minh đỡ dậy ôi ta bại hắn s ắ c mặt trắng bệnh nói xong câu đó liền n g h o đầu ngất đi tại sư minh hắn thế nào hồi trưởng lão tại sư minh xác nhận thụ thương quá nặng tài trí hôn mê Vân miễu đạo thống các trưởng miễu mặt đạo lao các sắc không dễ n h ì n cái h thể để cho mình cho ăn thêm một viên tiếp theo chữa thương dược. Vòng thứ nhất ỉ có dược. c một tiếp để đan rệ ăn viên Vòng liên bại, cái này v ò nguy thứ hai, Chỉ ai ra sân. Chỉ có để để sân. n có g chiếu xuất c h i ế n h ắ n nếu là có có t vân miệng đạo, đạo thống thần tàng cảnh đệ tử bên trong đệ nhất nhân tô huyền nhìn xem một màn này ánh mắt cũng biến thành mười phần ngưng trọng chỉ là xem người này khí cơ hắn liền cảm nhận được uy hiếp cực lớn siêu huyền kiếm đạo thống cũng có một người đi theo bay vào trong vòng t ư ờ n g k i ệ n bạch huyền kiếm đạo thống lần này vậy mà như thế khinh thường người này mặc dù cũng là thần tàng cựu trọng thiên viên mãn nhưng luận thực lực hắn chỉ sợ không phải ngụy chiếu đối thủ để l ô i nhu xuất chiến còn tạm được chương một trăm chín mươi ba tô huyền xuất chiến ầm ầm vòng tròn bên trong chiến đấu bộc phát vô cùng kịch liệt liền gặp hai đạo nhân ảnh trong đó tránh chuyển x â dịch tốc độ nhanh chóng thậm chí tựa như h u y n ảnh tô huyền dù cho đại não khó chịu nhưng cũng tận lượng chuyên chú nhìn chằm chằm trận chiến đấu này khoảng cách gần như vậy quan sát thần tàng cựu trọng thiên tu sĩ chiến đấu cơ hội thế nhưng là không thấy nhiều ít k h i quá mạnh ta nếu là cùng bọn hắn tùy ý một người tương chiến tô huyền trong lòng thì thảo chỉ sợ trong vòng ba chiêu liền sẽ bị đánh bại tu sĩ bước vào thần tàng cảnh sẽ sinh ra thần thức mà tại thần thức phạm vi bao phủ bên trong mặc kệ lại như thế nào nhỏ bé động tĩnh đều là rõ ràng rành mạch lại thêm thần tàng tu sĩ chỗ sử xuất đạo pháp uy lực cũng quá lớn tô h u ề n hiện tại thậm chí đã không nhớ tới như thế nào chiến thắng dạng này tu sĩ ngược lại là đang suy tư làm sao có thể kiên trì lâu hơn một chút vê anh gần như sau nửa canh giờ một bóng người bị trùng điệp đánh ra vòng tròn kia là huyền kiếm đạo thống đệ tử mà giữa sân vị tiêm nguy chiếu lúc này quanh thân cũng là mang theo thương thế đã nhường hắn nói xong quay người khập khanh đi ra vòng tròn ngụy sư h i n h thắng ngụy sư h i n h thắng ta sớm liền biết được ngụy sư h i n h khẳng định có thể chiến thắng huyền kiếm đạo thống người ha ha ha ha ha, ta nhìn những cái kia huyền kiếm đạo thống người còn dám hay không cản rỡ ngụy chiếu đến gần liền bị một trưởng lao cho ăn thêm một viên tiếp theo chữa thương đ a dược thương thế như thế nào hồi t r ư ở n g lão chỉ là thụ có vết thương nhỏ điều tức một lát liền có thể khỏi hẳn trưởng ố t t lão để ngụy chiếu về phía sau chữa thương mặc dù thắng nhưng vân miệu đạo thống các trưởng lão trên mặt lại là không có bao nhiêu vẻ cao hứng ba cục hai thắng bây giờ vân miệu đạo thống cùng huyền kiếm đạo thống các thắng một ván cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một trận quyết thắng cục n h ư n g đường t ử xuất chiến cái này không ổn đâu đạo tử chỉ là thần tàng nhất trọng tiên nếu để hắn đ ố i chiến thần tàng cựu trọng tiên huyền kiếm đạo thống đệ tử gần như không có khả năng chiến thắng không sai chẳng những cơ hội thắng lợi xác ờ i thậm、chí. khả năng còn có vẫn là nguy hiểm thật là để ai xuất chiến các trưởng lão lâm vào nan đề thật lâu một trưởng lão đề nghị không bằng vẫn là để ngụy chiếu ra sân ơ ngụy n chiếu hắn mới liền xuất chiến nội tình không sai biệt lắm cũng đã bị v i ề n kiếm đạo thống thăm dò rõ ràng như tái xuất chiến tỷ số thắng chưa tới một thành không tệ ngụy chiếu còn thụ có thương thế đã không phải lúc toàn thịnh cũng tại lúc này vu trưởng lão lên tiếng liền n h ư ờ n g đường tử xuất chiến đạo tử chư trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm vu trưởng lão vu trưởng lão đạo tử bây giờ chỉ là thần tàng nhất trọng thiên mà thôi lại hắn bởi vì tu luyện chưa biết pháp tựa hồ còn nhận lấy thương tích nhường đường t ử xuất chiến phải chăng có chút không đúng lúc được nghe câu nói này vu trưởng lão cũng là trầm m ặ t lại bây giờ tô huyền ngay cả đi đường đều không lắm ổn định coi s ắ c mặt trắng bệnh tựa hồ nguyên khí đều bị tổn thương như xuất chiến hoàn toàn chính xác không đúng lúc nhưng nếu để đệ tử còn lại ra sân lần này tranh đoạt mỏ linh thạch vân miệu đạo thống không hề nghi ngờ là sẽ bị thua vì sao chỉ vì cuối cùng này một trận giao đấu chính là mấu chốt nhất quyết thăng cục huyền kiếm đạo thống tất nhiên sẽ phái ra cùng cảnh mạnh nhất đệ tử xuất chiến để bọn hắn đi lên cũng là thua vu trưởng lao rốt cục lên tiếng hắn lắc đầu dứt khoát liền nhường đường tử đi lên thử một lần cho dù bại cũng không quá mức t ổ n thất vu trưởng lão ngươi cần phải nghĩ kỹ như đạo tử không chỉ có thua còn ném đi tông chủ nơi đó chúng ta có thể kết giao thay mặt không được ta sẽ nhìn xem nếu như thế liền nhường đường tử đi lên nếm thử một phen cái này đương tô hiền biết được cuối cùng này một trận chiến để cho tự mình lên sân khấu lúc hắn trần chờ hồi lâu vu trưởng lão tha thứ tô mỗi nói thẳng nếu do ta xuất chiến khả năng bất quá ba chiêu ta liền sẽ thua trận vu trưởng lão kỳ thật đối tô huyền còn có rất lớn trờ mong bất quá nghe nói câu nói này hắn lông mày thật sâu nhăn lại liền nói tử cũng không có lòng tin sao tô huyền lắc đầu tô mô mới kiến thức huyền kiếm đạo thống thần tàng hậu kỳ đệ tử sức chiến đấu bằng vào ta bây giờ cảnh giới có thể kiên trì ba chiêu bất bại liền đã là cực hạ n còn lại trưởng lão cũng nghe thấy lời nói này bọn hắn đi tới vu trưởng lão đã đạo tử cũng không phải đối thủ dứt khoát liền để ngụy chiếu đi lên thử một lần đi vu trưởng lão trầm tư hồi lâu cuối cùng vẫn nói đạo tử một mực hết sức chính là như gặp nguy hiểm vu mộ sẽ ra tay tô huyền nhẹ gật đầu thương nghị hoàn tất vu trưởng lão lập tức hướng huyền kiếm đạo thống người cao giọng nói cuối cùng này một trận chiến liền do ta vân m i ệ u đạo thống đạo tử xuất chiến ha ha huyền kiếm đạo thống trưởng lão nghe vậy cười lạnh không thôi vu trưởng lão các ngươi vân m i ệ u đạo thống coi là thật quyết định nếu do hắn ra sân ta huyền kiếm đạo thống thế nhưng là sẽ phái ra thần tàng hậu kỳ đ ệ tử thần tàng hậu kỳ không khỏi quá mức khi dễ người vu trưởng lão nói nghĩ đến lưu trưởng lão cũng không muốn việc này truyền đi sẽ đưa tới người ngoài chê cười a lưu trưởng lao sắc mặt trầm xuống hoàn toàn chính xác để thần tàng cựu trọng thiên đệ tử chiến thần tàng nhất trọng thiên tô huyền nếu như lan truyền ra ngoài ngoại nhân cũng sẽ nói là hắn huyền kiếm đạo thống sợ tô huyền kia tô huyền bất quá thần tàng nhất trọng thiên sơ kỳ coi như phái ra một thần tàng lục trọng thiên đệ tử chiến thắng hắn hẳn là cũng không phải khách khí sự tình huyền kiếm đạo thống các trưởng lao thấp giọng nghị luận hắn nhưng là tô huyền lấy một chiến ba ngàn tên cùng cảnh tu sĩ người lại như thế nào lớn như vậy t r ê n l ệ n h cảnh giới còn tại đó chẳng lẽ hắn còn có thể n ị c h ngũ trọng tiên h mà chiến hay sao huyền kiếm đạo thống các trưởng lao trải qua thương nghị cuối cùng vẫn là để đến một thần tàng hậu kỳ tu sĩ nên chiến tô huyền bất quá đã không phải là thần tàng cựu trọng tiên mà là thần tàng thất trọng tiên huyền kiếm đạo thống ngược lại là có ý tứ rõ ràng sợ vị kia tô huyền sợ muốn chết còn như thế càng c h e càng lộ ha, ha ha ha ha nói không sai thần tàng thất trọng cùng thần tàng c ự u trọng có gì khác biệt còn không giống đều là thần tàng hậu kỳ huyền kiếm đạo thống lần này thế nhưng là náo loạn cho cười sớm biết như thế lúc trước cần gì phải đem người ta khu trục gia tông người chẳng lẽ không biết người này quen thuộc trộm cắp phẩm hạnh không đoan chính là tại ta tứ phương đạo thống cũng là muốn trục xuất tông môn ở trên ngàn người thắp giọng nghị luận lúc tô huyền giá người cũng có chút lay động hướng vòng tròn bên trong đi đến nhìn xem một màn này huyền kiếm đạo thống người n h ư mày hán tựa như là thụ có thương thế vân m i ể u đạo thống đang làm cái gì hắn thụ có thương thế còn để trên đó trận thật sự là ngu xuẩn bọn hắn sẽ không coi là cái này tô huyền còn có thể phục khắc ban đầu ở ta huyền kiếm đạo thống một màn kia à. hừ vừa vặn để phùng chỉ riêng vũ cho người này một bài học bị ta huyền kiếm đạo thống khu trục gia tông lại còn dám bái nhập khác đạo thống như thế không đức không nghĩa người liền nên phế đi hắn một thân tu vi c h ư n một trăm chín mươi bốn đôi chiến gặp qua đạo hữu nhìn xem một cao gậy thanh niên đi tới tôi huyền nỗ lực ông quyền t ân cần thăm hỏi nói ai ngờ thanh niên này mặt lộ vẻ chán ghét g phùng mộ cũng không phải ngươi chi đạo bạn phẩm tính không hợp cũng không sao rời đi ta huyền kiếm đạo thống vậy mà quay người liền bái n h ậ p khác đạo thống để ngươi như vậy không đức không nghĩa người hắn nói phùng mộ chính là cùng ngươi chiến đấu đều cảm thấy tay bẩn Tốt. nói rất hay phùng sư h i n h phế đi hắn dạng ngươi như hắn chỉ có phế hắn tu vi mới có thể xem như dạy cho h ắ n huấn ừ ta nhìn người này dáng ngựa như thế lay động nghĩ đến chính là gặp báo ứng tôi huyền bị một đám huyền kiếm đạo thống đệ tử t h o á n mạn hắn thả tay xuống sắc mặt như thường như chưa từng đem những lời này nghe vào lỗ thai bởi vì giống như vậy lời nói tô huyền ban đầu ở huyền kiếm đạo thống cũng đã trải nghiệm qua một lần mà lần kia c h ẳ n g diện nhưng so sánh hiện tại lớn hơn nhiều bản trưởng lão lần nữa thuật lại một lần giao đấu quy tắc huyền kiếm đạo thống trưởng lão nhìn xem tô huyền lần này giao đấu quá trình không được sử dụng không phải mình luyện chế hết t h ể ngoại vật ai trước hết nhất rời đi vòng tròn ai liền coi như bại nhưng nghe rõ chưa vậy tô huyền biết được đối phương là chuyên đối với mình nhắc nhở hắn chắc tay xin hỏi vị trưởng lão này giao đấu có thể hay không đả thương người tính mệnh đối với vấn đề này vị này lưu trưởng lão trầm mặc một lát mới lên tiếng nếu là giao đấu khó tránh khỏi ra tay không có nặng nhẹ nếu có người tại trong vòng bỏ mình chỉ có thể coi là hắn thời vận không đủ tốt một cái thời vận không đủ tô mô minh bạch tô huyền nỗ lực để cho mình thân thể đứng vương đương đối thủ mặc dù không phải thần tàng cựu trọng tiên nhưng thất trọng tiên như thế cách xa c h i n h lệnh một cái sơ sẩy cũng có thể lấy mạng của hắn húng chi hắn bởi vì tu luyện thần thông phá hư kiếm chỉ bây giờ đại khái chỉ có thể phát huy ra thực lực bản thân ba thành đã không dị nghị liền chuẩn bị giao đấu đi đại khái sau ba hơi thở huyền kiếm đạo thống vị trưởng lão kêu bỗng nhiên nghiêm nghị nói bắt đầu hơi anh thanh â m mới rơi xuống được xưng là phùng chỉ riêng vũ huyền kiếm đạo thống đệ tử liền đột nhiên đạp lên mặt đất tốc độ cực nhanh hướng tô huyền vào tới cùng lúc trong tay xuất hiện một thanh d à i ước chừng một trượng đại đao hung hăng hướng tô huyền tính mệnh hán nguy rồi nhìn xem một màn này vân miệu đạo thống các đệ tử nhao nhao sắc mặt biến hóa vị này phùng chỉ riêng vũ cũng không phải bình thường đệ tử có thể tại sao cùng quyết thắng cục bị phái ra tại cùng cảnh bên trong không thể nghi ngờ cũng là người nổi bật liền gặp trong sân tô huyền rõ ràng muốn trốn tránh nhưng hắn thân thể lay động rõ ràng bất lực còn chưa né tránh liền bị một đ a o nạo thủ cấp một chiêu liền chết rồi thực lực sai biệt quá mức cách xa hắn có lẽ liền đối thủ xuất thủ lộ tuyến đều nhìn không rõ làm sao đánh một trận g â y tởm rõ ràng không địch lại hắn vì sao còn muốn ra sân làm hại ngụy sư h u y n h thật vất vả tranh thủ tới cơ hội cứ như vậy bạch bạch đánh mất nhìn xem phùng chỉ riêng vũ trôi này đ ạ i đao lưới đao trực tiếp xuyên qua tô huyền cải cổ giữa sân mũ đại đạo thống người ánh mắt cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng có trong dự liệu thân sắc tô huyền mặc dù trong truyền thuyết từng lấy một địch ba n g h n cùng cảnh tu sĩ nhưng hắn bây giờ đối mặt đối thủ thế nhưng là vượt qua hắn lục trọng thiên không địch lại tự nhiên tại mọi người trong dự liệu c h ờ một chút đột nhiên có đệ tử kinh hô hắn lập tức hô không chết k i a vân m i ệ u đạo thống đạo tử không chết hắn tránh khỏi ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ gặp bị chặt chúng kỳ thật vẹn vẹn chỉ là một đạo huyết ảnh mà chân chính tô huyền lúc này lại đã lui đến một bước có hơn trùng hợp tránh khỏi đại đao phạm vi công kích các ngươi nhìn hắn con mắt lúc này tô huyền con mắt cũng đã sản sinh biến hóa nếu nói trước đó đôi mắt này còn có thể nói trộn lẫn lấy thất tình đột dụng như vậy hiện tại trong mắt có chỉ là vô tình như trên thương c h i nhãn tại xem chúng sinh vì chó dơm giờ này k h ắ c này tô huyền trước mắt thế giới đã hoàn toàn phát sinh biến hóa điên đ ả o thế giới trở nên cực kỳ cực kỳ chậm c h ạ m giống như chậm thả rất nhiều rất nhiều lần giữa thiên địa cũng không còn là c h ố n g chân một vật nhiều hơn làm cho người hoa mắt điểm sáng những điểm sáng này có linh khí ngũ hành chi khí ngoài ra còn có cái khác tô huyền cũng không hiểu biết sự vật như từng đạo giống như m ạ n n h ạ đường vân liên thông thiên địa tựa hồ ẩn giấu đi rất lớn kinh khủng c ò n có rất n h i ề g phùng chỉ diên vũ, vũ cũng mười phần kinh ngạc hắn nhữ mày nhìn chằm chằm mắt tô huyền con mắt sắc mặt băng lãnh lại là sách đao hướng tô huyền bên hông chém ngang mà đi ông nhưng mà lưới đao sắp bén lại là kém một chút khoảng cách cùng tô huyền xoa eo mà qua phùng chỉ diên g vũ sắc mặt lạnh hơn hắn liên tiếp xuất đao cầm trong tay đại đao thậm chí đều múa đến kín không kẽ hở mà tại dạng này tựa như mưa to gió lớn công k í c h phía dưới tô huyền vẫn là thư giãn thích di đem nó từng cái tránh thoát một màn này tại quanh mình ngũ đại đạo thống người xem ra cũng quá mức khó có thể tin cái này sao có thể phùng chỉ diên g vũ mỗi một kích hắn đều chỉ là di động một bước liền dễ như t r ở bàn tay né qua cái này ai có thể nói cho ta hắn là thế nào làm được trừ phi hắn thần thức vượt qua phùng chỉ diên vũ rất nhiều có lẽ mới có thể làm đến như vậy thành thạo điêu luyện chẳng lẽ người này c n giấu đi cảnh giới hắn nhưng thật ra là nguyên thần tu sĩ hay sao không đúng hắn vẫn vẫn là thần tàng nhất trọng thiên tri cảnh tại mọi người trong t â m mắt tô huyền thậm chí cũng không tế ra pháp khí hắn hai tay trống trơn thân thể lung lay sắp đổ nhìn qua tựa như lúc nào cũng sẽ bị phùng chính vũ đại đao chém trúng nhưng hắn lại là một lần lại một lần tránh khỏi người ở bên ngoài xem ra đủ để đòn công kích trí mạng giống như vậy một màn đám người chỉ ở cảnh giới cao tu sĩ đối chiến thấp cảnh giới tu sĩ trên thân thế qua bởi vì thực lực vượt qua quá nhiều cho nên mới có thể như vậy u y sái tự nhiên tiếp tục như vậy tránh xuống dưới cũng không phải biện pháp hắn sắp đến vòng tròn tuyến một vân m i ệ u đạo thống trưởng lão đông nhiên ngưng trọng nói quả thật mắt thấy tô huyền sắp ra vòng phùng chỉ riêng vũ trên tay đại đao càng là hào quan tỏa sáng công k í c h càng thêm lăng lệ nhưng mà đương tô huyền một chân góp chân đã đi tới vòng tròn tuyến biên giới lúc hắn đ ỗ n g nhiên thay đổi trước đó tranh né phương thức ngoài dự liệu của mọi người lấy một cây n g ó n t r ỏ điểm hướng về phía p h ù n g chỉ riêng vũ cực kỳ chấm rãi một chỉ thậm chí khiến phùng chỉ riêng vũ đối với cái này đều là cười lạnh không thôi nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cùng tô huyền lấy thương đội lại là trước hắn một hơi thời gian điểm vào trên chắn cũng chính là một chỉ này làm cho phùng chỉ diên vũ trôi này đ ạ i đau lần nữa cùng tô huyền gặp thoáng qua c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm tháng lại tránh khỏi có người kinh hô lúc này vòng tròn bên trong tô huyền không chỉ có tránh khỏi phùng chỉ diên vũ cái kia có thể đem hắn đuổi ra vòng tròn một đau thậm chí còn vượt qua người chỉ là hai b ư ớ c liền xuất hiện ở phùng chỉ diên vũ sau lưng cái này quá ngoài dự liệu của mọi người như hắn vừa rồi kêu một chỉ động xác ý phùng chỉ diên vũ chỉ sợ đều đã bị xuyên thủng xương sỏi đúng là như thế Bất quả hắn vì sao, cái h nhẹ nhàng đem phùng chỉ ỉ là riêng đem đ vũ n h l u một điểm khoảng chán á c Chẳng lẽ là còn chỉ cũng c hắn. phùng nghe muốn Vòng tròn bên trong, phùng chỉ riêng vũ cũng nghe đến lẽ là trêu Trêu đùa đùa. với vũ i à y hai chữ. Hắn cái chán cái ở giữa gân xanh nổi lên ôm hận một đao liền hướng tô huyền vào đầu chém xuống cái này đã không biết là phùng chỉ riêng vũ lần thứ mấy ra đao hắn sững sờ nhìn xem lại là tránh khỏi một đao này tô huyền trong con mắt lần thứ nhất mang tới vẻ hoài nghi rõ ràng tại thần t r í của hắn bên trong một đao kia tất nhiên chặn đánh bên trong tô huyền không không chỉ có là một đao kia lúc trước hắn trở ra kia mấy chục đao đều có thể đánh chúng tôi huyền nhưng vì sao luôn luôn tranh lệch như vậy một kia khoảng cách lại trước mắt tôi huyền ngoại trừ cặp mắt kia tương đối khiếp người bên ngoài thân thể hết lần này tới lần khác ngược lại ngược lại tựa như tự quỷ lại thêm cảnh giới cũng chỉ là thần tàng nhất trọng thiên mà thôi bằng gì có thể cùng mình q u ầ n nhau lâu như vậy lao tử cũng không tin hôm nay còn chặt không chúng ngươi phùng chỉ riêng vũ triệt để phát hung ác theo hắn lớn tiếng vừa hô quanh thân áo bảo xoẹt xẹt một tiếng vỡ vụn mà ra liền thấy người này trước ngực xuất hiện từng đạo hỏa diễm đường vân dần, dần thân thể thiêu đốt hỏa diễm lần nữa hướng tôi huyền phát khởi công kích tam phẩm địa thể xích h ỏ a linh thể phùng chỉ riêng vũ rốt cục làm thật người này chỉ sợ phải thua bại phùng chỉ riêng vũ đến bây giờ ngay cả người quần áo đều không có sở lấy ngươi nói cho ta như thế nào bại vâng đại đao thiêu đốt lên h ỏ a diễm dù cho tô huyền đem nó né qua nhưng nóng bỏng nhiệt độ vẫn là đem hắn áo bảo đều là nhóm lửa hắn sát mặt hơi ngưng trọng một chút cũng không vận dụng dấu ở da thịt dưới đáy huyền dương khải mà là tiếp tục cùng phùng chỉ riêng vũ chơi đùa một trận chiến này phải nói là tô huyền lần thứ nhất vận dụng phá vọng tri đồng hắn vốn cho rằng đôi mắt này là dùng tới tu luyện trật pháp không hề nghĩ tới cho dù là ứng dụng trên chiến đấu lại cũng có như thế ngoài dự liệu hiệu quả vô luận phùng chỉ riêng vũ s ử suất như thế nào lăng lệ công kích ở trong mắt tô huyền khắp nơi đều là sơ hở hắn thậm chí không cần tranh né chỉ cần một chiêu liền có thể đem nó đánh bại nhưng tô huyền cũng không nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu hắn còn muốn lại nhiều thích t n g một phen phá vọng chi đồng lực lượng tô huyền ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết tránh sao phùng chỉ riêng vũ liền ngay cả con mắt đều tại phun r a hòa diễm cả người hắn giống như một hòa nhân là nam nhân liền cùng phùng mộ thông thống khoái khoái một trận chiến trốn đi trốn tới có tác dụng gì tô huyền con ngươi vô tình cũng không đi xem phùng chỉ riêng vũ cũng không đem đối phương lời nói ngay vào hắn thậm chí tại nhảy múa trên lưới lao để cho mình cùng đối phương trôi n à y đại đao cách gần đó một chút lại gần một chút rốt cục tô huyền bởi vì thần hồn thụ có thương thế một nước vô ý dẫn đến tay trái cánh tay bị cắt vỡ nhìn trước mắt thiếu niên rốt cục bắt đầu đổ máu phùng chỉ riêng vũ trong lòng khẩn trương quét sạch xanh xanh trong tay công kích cũng biến thành càng thêm mánh liệt đem tô huyền làm cho liên tiếp lui lại xoe xẹt xo xẹt xo xẹt một đao tiếp lấy một đao chặt trên người tô huyền tại liên tiếp trúng mười mấy đao về sau t lung la lung người này chỉ là thần ự ồ t r tàng nhất trọng tiên chỉ sợ phùng chỉ riêng vũ đứng ở nơi đó để hắn đánh đều tổn thương không đến người ta mấy lớn đạo thống đệ tử còn tại nghị luận tô huyền nhưng vân miệu đạo thống các trường lão từng đây là các trưởng lão trong lòng nghi ngờ nhất thậm chí có người đang nghĩ cái này tô huyền có phải là hay không bởi vì còn đọc huyền kiếm đạo thống tính cũ cho nên mới một mực bị động phòng thủ cũng tại lúc này vòng tròn bên trong t ô huyền lần nữa bị p h ù n g chỉ riêng vũ dồn đến biên giới chết đi cho ta p h ù n g chỉ riêng vũ đại đao trong tay thiêu đốt hỏa diễm trở nên càng thêm trói lọi hắn t h ế đại lực c h ầ m một đao từ trên xuống dưới hướng tô huyền b ả vai chém tới cùng lúc đó tô huyền cặp kia vô tình con người đông nhiên nâng lên nhìn phía p h ù n g chỉ riêng vũ hắn mắt thấy đại đao chém xuống cực kỳ nhỏ hướng phải phía trước đi một bước tại vô số s o n g trong tầm mắt tô huyền tại đại đao rơi xuống trước đó cực kỳ quỷ dị đi tới phủng chỉ riêng vũ cầm đao trôi đao phía dưới mà lưới đao cũng từ đầu đến cuối tranh lệnh một kia cũng không chém chúng tô huyền. phùng chỉ riêng vũ nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên gương mặt cặp kia vô tình con người là rõ ràng như thế hắn lần thứ nhất trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi không người có thể lý giải phùng chỉ riêng vũ tâm lý hoạt động hắn tự tu luyện đến nay chỉ có tại vượt qua một cái lớn cảnh địch nhân trước mặt mới có thể có loại này cảm giác bất lực mà bây giờ loại này cảm giác bất lực tại tô huyền trước mặt trở nên cực kỳ mãnh liệt cùng chân thực toàn này m ọ linh thạch tô huyền nhìn trước mắt phùng chỉ riêng vũ hắn m ặ t không biểu tình ta liền thay ta vân miệu đạo thống đem nó nhận lời này rơi xuống Tô huyền c bước. Bước đây n phải mức đ là vượt qua tất cả mọi người dự kiến kết quả cảnh giới cao tới thần tàng thất trọng thiên viên mãn phủng chỉ riêng vũ bại chỉ là thần tàng nhất trọng thiên sơ kỳ tô huyền tháng để cho nhất người khó có thể tin chính là tô huyền không phải trải qua chật vật một phen sinh tử chi chiến từ đó chiến thắng mà là tại tựa như đùa bỡn đối thủ sau một lúc dùng một trường hời hợt đem đối thủ đánh ra vòng tròn đây là ảo giác làm sao có thể là ảo giác huyền kiếm đạo thống bại vân miệu đạo thống thắng chơi ạ hắn là thế nào làm được đánh bại phùng trị d i ê n vũ đây chính là t r i n h lệch lục trọng thiên t r i n h lệch a ẩn giấu đi cảnh giới người này tất nhiên là ẩn giấu đi cảnh giới t r ă m chín mươi s á ã n h lén trước mắt có 321 t ê n thần tàng cành tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng cựu trọng thiên tu sĩ trước mắt có 179 t ê n thần tàng cành tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng bắt trọng thiên tu sĩ trước mắt có 429 t ê n thần tàng cành tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng thất trọng thiên tu sĩ thần tàng cựu trọng thiên vàng lấp l á n h tiến độ 321, 3 5 6 ư t không thần tàng bắt trọng thiên vàng lấp l á n h tiến độ một trăm hai mươi chín một hai tám không thần tàng lục trọng thiên thần tàng thần tàng tam trọng thiên vàng lấp l á n h tiến độ sáu mươi bốn mươi phải trang vàng lấp lánh thần t à n g nhị trọng tiên h vàng lấp lánh tiến độ năm mươi bảy hai mươi phải trang vàng lấp lánh thần t à n g nhất trọng tiên h vàng lấp lánh tiến độ một ba trăm hai mươi một mươi phải trang vàng lấp lánh nhìn xem vòng tròn bên trong duy nhất thân ảnh ngũ đ ạ i đạo thống người tất cả đều ánh mắt t r ậ t to đương nhiên nhất là cảm thấy khó có thể tin nhưng thật ra là huyền kiếm đạo thống người những đệ tử kia cùng mấy tên trưởng lão bọn hắn ánh mắt tràn ngập rung động đem ánh mắt tụ tập trên người tô huyền hán không thể nào là ẩn giấu đi cảnh giới mấy ngày trước đây tại ta huyền kiếm đạo thống thời điểm hắn cũng mới bước vào thần tảng cảnh giới không lâu sao có thể có thể trong khoảng thời gian ngắn lại là phá cảnh nhưng đây là có chuyện gì chỉ là thần tàng nhất trọng tiên lại đánh bại phùng sư m i n h người này càng như thế kinh khủng sao huyền kiếm đạo thống người không khỏi nghĩ tới liên quan tới tô huyền truyền thuyết nhập linh hải tầng một ư ơ i trước một mình chọn bại ba ngàn tên long h ổ môn tinh nhuệ đệ tử sau khi được kinh khủng lối kiếp mà bất tử như vậy liên tưởng lịch lục trọng tiên mà chiến tựa hồ là hợp tình lý tháng hắn vậy mà thắng cùng lúc đó vân miệu đạo thống phương hướng cũng chuyển tới nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm l i ê n gặp mỗi một tên đệ tử sắc mặt đều cực kỳ hái nhiên thậm chí trưởng lão bọn người cũng là như thế lấy thần tàng nhất trọng chiến thắng thần tàng thất trọng thiên cao cảnh tu sĩ thế mà còn có thể như thế thành thạo điêu luyện ta vân miệu đạo thống lại còn có thể sinh ra dạng này một đệ tử đây là trời phù hộ ta đạo thống trời phù hộ ta đạo thống á ha ha ha, ha. là tông chủ nếu không phải tông chủ tương đạo t ử cớ tới hắn làm sao có thể trở thành ta vân miệu đạo thống đệ tử ha ha ha ha ha vân miệu đạo thống các trưởng lão xem như giữa sân duy nhất tâm tình vui sướng người bởi vì không chỉ có là tô huyền biểu hiện mười phần ra ngoài ý định hắn chiến thắng cũng là vân m i ệ u đạo thống mang đến một tòa trung phẩm linh thạch khoáng mạch không chút nào khoa trương nay khoáng mạch có thể giải vân m i ệ u đạo thống khẩn cấp nhưng vào lúc này một vân m i ệ u đạo thống đệ tử bỗng nhiên gấp giọng hô cẩn thận cẩn thận đột nhiên lời nói làm cho giữa sân đám người tâm thần giật mình liền gặp vòng tròn bên ngoài phùng chỉ diên vũ bỗng nhiên lại thay đổi thân hình xông vào vòng tròn bên trong một đao hướng tô huyền phía sau lưng chém tới mười phần ngoài dự liệu một kích không chỉ có là ngũ đại đạo thống người không ngờ tới liền ngay cả tô huyền cũng đều trở tay không kịp suy lưới đao sắc bén dễ như chở bàn tay chém tan tô huyền quần áo. mà c bởi vậy dài một trượng đao trực tiếp chém vào một nửa thân hồn a o nếu không phải thời khắc mấu chốt có huyền dương khải ngăn cản một đao kia có thể trực tiếp chém vào xương bên trong thương tới tô huyền ngũ tạng ẩm vụ trưởng lao xuất hiện tại tô huyền một bên nén giận một trưởng đánh vào phùng chỉ riêng vũ trước ngực đem nó đánh bay、Phúc. pháp tướng cảnh tu sĩ nén giận một kích cho dù phùng chỉ riêng vũ trước đó liền có phòng bị nhưng cũng tại chỗ xương ngực sụp đổ tim phổi nhận nặng tổn hại hàn chật vật bay vào huyền kiếm đạo thống trong mọi người bị một trưởng lao tiếp được nhìn xem phùng chỉ riêng vũ thương thế các trưởng lao sắc mặt khó coi thương tới tim phổi hai bẩn tên đệ tử này có cực lớn sát xuất sẽ bất trị mà chết tại giai đức người lấy thân phận trưởng lão dám đối ta huyền kiếm đạo thống đệ tử hạ nặng tay như thế nặng tay tại giai đức cũng mặt lạnh lấy lao phu không có một t r ư ở n g đem hắn đánh chết đã coi như là nhân tử ngươi ừ vụ trưởng lao đỡ lấy liền muốn ngã sấp xuống tô huyền trong lòng của hắn l ử a giận càng sâu đã đã bại vì sao muốn ở sau lưng đánh lén lại còn chạy muốn mạng người đây là ngươi huyền kiếm đạo thống đã làm sai trước làm sao vương trưởng lão ngươi còn muốn hướng vũ mỗ trả đũa hay sao muốn mạng người vương trưởng lão chỉ vào tô huyền tức giận chất vấn hắn nhưng từng chết ta đạo thống đệ tử chỉ là hoài nghi hắn phải chăng làm quỷ cũng chưa từng hạ sát thủ mà vu trưởng lão ngươi lại suýt nữa xuất thủ giết hắn hắn chưa từng chút nào nhượng bộ cái này một khoản ngươi dự định như thế nào bàn giao ha ha ha tốt một câu ngụy biện vụ trưởng lao sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh hắn vốn còn muốn lại tranh luận vài câu nhưng dường như nghĩ đến cái gì ngựa khí có chút yếu ớt bàn giao vụ mô không có việc này vốn chính là ngươi huyền kiếm đạo thống đã làm sai trước đem hắn giao ra vương trưởng lao ra hiệu vụ trưởng lão một bên tô huyền ngươi mơ tưởng tại giai đức ngươi có biết mình đang nói cái gì vương trưởng lao tiến một bước uy hiếp động thủ hại ta tông đệ tử tính mệnh việc này ngươi nếu là không cho bản trưởng lão một cái công đạo hậu quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận vu trưởng l ã o khi dầu d ị a phát r u n rõ ràng là huyền kiếm đạo thống đệ tử ra tay trước bây giờ lại thành vân miệu đạo thống sai kỳ thật thật muốn truy cứu vẹn vẹn nhỏ yếu hai chữ liền có thể thuyết minh vì sao bản trưởng lão hỏi ngươi một lần nữa đem không đem tô huyền giao ra ngược lại còn đem tô huyền đưa cho sau lưng đồng môn trưởng lão ánh mắt của hắn lộ ra nguy hiểm động thủ người nếu là vu mẫu quan ta tông đạo tử chuyện gì đã ngươi huyền kiếm đạo thống muốn một cái công đạo nghe cái này không nói xong sau lưng các trưởng lão tựa hồ làm i n h bạch tại giải đức muốn làm gì bọn hắn mặt lộ vẻ lo lắng vu trưởng lão kia vu mỗ liền cho các ngươi một cái công đạo lời này rơi xuống tại giải đức tay trái biến trưởng làm đao lại trực tiếp đem mình cánh tay phải chỉnh tề chém xuống tư đỏ tươi máu tươi phun tung t u e mà ra một cánh tay cũng rơi vào trên mặt đất vu trưởng lão một vân miệu đạo thống trưởng lão vội vàng đi lên vào khoảng giải đ ứ c vị liền gặp sắc mặt người sau tái nhuận hướng huyền kiếm đạo thống tiếng người âm yếu nói nhưng đủ rồi huyền kiếm đạo thống vị kia vương trưởng lao trầm mặt lại hắn không nói một lời ánh một trưởng lao đang n suy đã vì tại dài đức tiếp hào cánh tay nhưng lại tại bên người không gián đoạn đem linh lực dót vào trong đó tu sĩ giảng cứu nhất cánh tay nếu là đức gáy qua vậy liền không thể xưng là nhất mặc kệ là phá cảnh cũng tốt vẫn là tu đạo pháp đều sẽ bởi vì nhục thân không hoàn chỉnh mà trên lệnh tại viên mãn rất nhiều đơn giản tới nói cánh tay này nếu là không xử lý tốt tại giai đức tu đạo con đường cũng liền đ o ạ n mất lúc này tô huyền chính khoanh chân ngồi tại bong tàu một bên nhìn xem trong mắt cực kỳ mơ hồ mấy tên trường lao hắn lông mày không khỏi n h ă n lại mới hắn nếu là đang tỉ đấu quá trình bên trong da tay nặng một chút cố gắng phía sau biến cố liền sẽ không phát sinh nhưng cũng muốn tô huyền thật có thể thỏa thích xuất thủ mới được thân hồn thương thế bao hàm rất nhiều ảnh hưởng hắn dù là vận dụng lực lượng hơi nhiều một ít liền cảm giác trời đất quay cùng tăng thêm nếu là lúc ấy vận dụng nhục thân chi lực hoặc là linh lực còn không biết công kích cuối cùng sẽ rơi xuống chỗ nào ngoài ra còn có một chuyện khiến tô huyền cảm thấy cảnh giác tổn thương tên kia huyền kiếm đạo thống đệ tử người rõ ràng không phải mình vì sao vị kia vương trưởng lao muốn bắt hắn cái này không thể nghi ngờ là bởi vì tô huyền mấy ngày trước đây trô náo ra động tĩnh nguyên c ớ lúc này mới mấy ngày thời gian cũng đã có người đối tâm ta s i n h ác ý tô huyền trong lòng thì thảo không khó tưởng tượng theo thời gian phát tán đối với mình cảm thấy hứng thú người sẽ còn càng ngày càng nhiều từ huyền kiếm đạo thống đến cái khác đạo thống cuối cùng thậm chí có thể là ngũ đại đạo thống đều có người nghĩ bắt hắn vu trưởng l ã o tâm không xấu cũng không có thể làm hắn xảy ra chuyện theo từng đạo suy nghĩ tuần tự làm rõ tô huyền lúc này lên tiếng nói chư vị trưởng lão hạ tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra một giọt lôi kếp i dịch đây là tô mỗ lịch lôi kếp i thu được bản nguyên lôi dịch ứng đối chữa thương có thật nhiều chỗ tốt làm phiền đem này để cho trưởng l ã o luyện hóa lại là lôi kếp i dịch như thế tạo hóa c h i bảo nghĩ đến tất nhiên là có thể làm cho vu trưởng lao tay cụt khôi phục như lúc ban đầu đạo tử ngươi làm thật cam lòng đem này chỉ bảo bỏ ra sao vu trưởng lão là cứu ta mới thụ này thương thế t ô huyền mang theo ai nấy nếu không thể t r ư a khỏi v u trưởng lão tô mộ có lẽ sẽ hay nấy cả đời còn xin một vị nào đó trưởng lão có thể giúp đỡ đa tạ đạo tử một trưởng lão thay mặt v u trưởng lão hướng tô huyền nói lời cặn tạng lấy ra đầu kia lôi hồ tiểu xà sau nửa cách giờ có người kinh hô chúc mừng v u trưởng lão không chỉ có thương thế khôi phục tựa hồ còn càng sâu lúc trước v u trưởng lão cùng mọi người khách sáo một phen lại đến đây hướng tô huyền nói lời cặn t ạ g hai người trong n g n ữ không khỏi nói tới huyền kiếm đạo thống mới v u mỗ thấp như vậy n ữ nghĩ đến đạo tử cũng đều nhìn ở trong mắt v u trưởng lão thở dài nói Thực tử, đoạt tòa trung thạch không không hôm phẩm linh hoa mạch, chỉ có được kia nếu nay giam dếm, dấu đạo sợ vũ â n thống ít ngày nữa liền sẽ phát sinh biến lớn. Biến lớn? Không miệu tệ. đạo ít phát cố cố sẽ v trưởng lão giải thích nói linh thạch cũng không thể tuần hoàn lợi dụng dùng qua liền cơ hồ không quá mức đại dụng bây giờ ta vân m i ệ u đạo thống cất giữ linh thạch đã khô kiệt nhiều ngày nhưng lại không mới linh thạch bổ sung nhưng tôi huyền biết được nếu như không có linh thạch cung cấp các đệ tử tu luyện tin tưởng tuyệt đại bộ phận đệ tử đều sẽ vì thế nháo sự thậm chí là cách tông mà đi chính là bởi vậy vũ m ô mới không muốn cùng huyền kiếm đạo thống nhiều sinh hiềm khích có thể ít một chuyện liền ít một chuyện đi vũ trưởng lao đang thở dài đương nhiên đạo tử về sau bên ngoài cũng không được cùng huyền kiếm đạo thống sinh ra mâu thuẫn ta vân m i ệ u đạo thống thực lực không bằng người đến lúc đó không những không thể vì đạo tử ra mặt tương phản có lẽ còn phải hủy khuất nói tử lao tử ngoan đồ nhi vô sự a phi hành bảo thuyền còn chưa rơi đến vân m i ệ u đạo thống hùng vạn tiên liền đã bay đi lên gặp qua tông chủ gặp qua tông chủ、ừ. hùng vạn tiên mắt thấy một chút liền trông thấy tô huyền tái nhật sắc mặt cùng trên thân lưu lại vết máu、Ai? là cái nào cháu con rùa mà tổn thương lão tử hùng vạn thiên đồ nhi ê ngoan n sắc mặt hắn thay đổi hô hấp t h ô trọng tựa hồ con mắt cũng đỏ lên mấy tên trưởng lao sắc mặt biến đổi bọn hắn vội vàng vây quanh ở hùng vạn thiên b ô n phía tông chủ đạo tử chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ lại huyền kiếm đạo thống cũng đã xin thứ lỗi xin nhận lỗi lời con chưa dứt hùng vạn thiên nhìn hằm hằm người trưởng lao kia huyền kiếm đạo thống tốt tốt tốt tốt một cái huyền kiếm đạo thống lão tử hôm nay không phải đem trôi kiếm này cho sốc không thành hắn nói xong liền muốn rời đi nhưng bị mấy tên trưởng lao gắt gao giữ ch Lão táo tử tỉnh một không được đ i ai? ai đưa bông ngươi bông ra tổn g a thương một huyền kiếm đạo thống đệ tử đồ nhi cũng không hiểu biết cái tên huyền kiếm đạo thống đệ tử có tô huyền giúp huyền hùng vạn tiên không còn giận dữ như vậy hắn đưa tay kéo qua một trưởng lão cổ á o trận mắt nói cho lão tử điều tra rõ ràng tên đệ tử kia nội tình một ngày lao tử chỉ cấp n g ư ơ i một ngày thời gian làm không được n g ư ơ i ra diễm ngươi đừng nghĩ tốt lạc n g ư ơ i trưởng lão kia sắc mặt h i ệ t k h ổ kém chút tại chỗ chớp mắt nước mắt nhưng hắn không thể cự tuyệt chỉ có thể ứng hòa nói là tông chủ ta nhất định đem tên đệ tử kia nội tình điều tra rõ ràng lại đến báo cho tông chủ h ừ hùng vạn thiên lúc này mới bông ra đối phương cổ á o hắn đi đến tô huyện phụ cận vì đó dò xét một phen thương thế rất nhanh hùng vạn thiên lại thay đổi sắc mặt nên giết nên giết càng đem lão tử đồ nhi ngoan tổn thương nặng như thế hắn nhìn hằm hằm người trưởng lão kia không chỉ là tên kia huyền kiếm đạo thống đệ tử sư phụ hắn đạo lữ nhà ở nơi nào ngươi cũng đến cho lão tử điều tra rõ ràng v â n v â ngoan đồ nhi hùng vạn thiên đối tô huyền lại là một bộ ôn hòa gương mặt hắn cho cho ăn thêm một viên tiếp theo chữa thương đan dược đây là ngũ giai chữa thương đan ăn ít ngày nữa liền có thể tốt đa đa tạ sư phụ bên này cử chỉ có chút thân mật một trưởng lão ho khan hai tiếng nói tông chủ lần này bởi vì đạo tử nguyên cớ tòa kia trung phẩm linh thạch khoáng mạch mười năm quyền sử dụng đã bị ta vân m i ệ u đạo thống đạt được ồ、oh. hùng vạn thiên mắt nhìn người trưởng lao kia lại như mười phần ngạc nhiên nhìn về phía tô huyền đồ nhi oan việc này thật chứ thật ha ha ha ha, ha. hùng a h vạn thiên cười ha ha bưng lấy tô huyền khuôn mặt ngay tại trên gương mặt hôn một cái không hổ là lao t ử hùng vạn thiên đồ nhi chương một trăm chín mươi tám mọi người đều biết tòa ngàn nếu ngươi chỉ làm mất đi một tòa bình thường khoáng mạch ngược lại không quan trọng nhưng ngươi có biết tòa này khoáng mạch đối t a huyền kiếm đạo thống trọng yếu bao nhiêu vương trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu một tòa trung phẩm linh thạch khoáng mạch không chỉ có thể làm cho huyền kiếm đạo thống thực lực càng mạnh nhờ vào đó còn có thể để ép mặt khác tứ đại đạo thống không gian sinh tồn chỗ tốt không thể tưởng tượng đương nhiên đem nó mất đi thì không hề nghi ngờ là tại tăng trưởng cái khác đạo thống thực lực ảnh hưởng cũng mười phần sâu xa vương trưởng lão nhận lấy tất cả trưởng lão có nạn mà lúc này ngôi tại thủ vị đại trưởng lão lên tiếng nói vì sao mà bại nhân vương trưởng lão nói một chữ dừng một chút đại trưởng lão kỳ thật lần này cùng vân m i ệ u đạo thống tranh đoạt mỏ linh thạch mười phần thuận lợi tên k i a m nghị chiếu bị ta tông đệ tử đánh bại lại đem nó kích tương bất quá đến cuối cùng quyết thắng c ũ n g lúc vân m i ệ u đạo thống phái ra vị kia tô huyền tô huyền có trưởng l ã o đối với cái này danh tự phản ứng cực lớn hắn nhữ mày vương trưởng lão ngươi nói là tô huyền xuất chiến đánh bại ta tông đệ tử vương trưởng lão gật đầu thừa nhận cái này như thế nào khả năng người trưởng lao kia mười phần hoài nghi bản trưởng lao nếu là nhớ kỹ không sai lúc trước thương nghị nếu như vân miệ đạo thống phái ra tô huyền chúng ta liền muốn phái một thần tàng hậu kỳ tu sĩ cùng hắn đ ố i chiến nói đến đây hắn chất vấn vương trưởng lão thế nhưng là người khinh địch nguyên cớ chưa từng phái ra thần tàng hậu kỳ đệ tử nên chiến tô huyền đây cũng là trong điện tất cả trưởng lão suy nghĩ trong lòng vương trưởng lão mặt không biểu tình vương mộ biết được kia tô huyền chiến l ư ợ c hết sức lợi hại như thế nào phạm khinh địch chi sai hắn ngay trước hơn nghìn người trước mặt đánh bại thần tàng hậu kỳ phùng chỉ diêm vũ cái này các trưởng lão sợ ngây người lấy thần tàng nhất trọng tiên tri chi cảnh chiến bại thần tàng hậu kỳ tu sĩ bọn hắn sống nửa lời người chưa hề chưa từng nghe qua như thế không hợp thói thường sự tình. Chờ một chút, một vương ị này phùng chỉ riêng vũ là thứ trọng tiên. n là chỉ thứ Thực h lực vũ thế、nào? Thần tàng thất trọng tiên thiếu chút nữa sẽ bị phá nhập thần tàng thần tàng bắt trọng tiên. chỉ phá nhập nào? viên mãn, nữa v sẽ bị ư trưởng lao nói một thân từng tại ta huyền kiếm đạo thống lấy thần tàng thất trọng thiên sơ kỳ c h i cảnh chiến thắng thần tàng cựu trọng thiên đệ tử có thể vượt lưỡng trọng thiên mà chiến không khó hoài nghi vị này phùng chỉ riêng vũ cũng là một vị thiên tri tiêu tử nhưng cái này làm sao càng kỳ quái hơn rồi vương trưởng lao ấn ngươi tri ý tia tô huyền chẳng phải là đều có thể chiến thắng thần tàng cựu trọng thiên tu sĩ vương trưởng lao đối với cái này giữ y lặng hắn đương nhiên cũng không muốn tin tưởng tô huyền có thể làm được nhưng sự thật còn tại đó hẳn là không có khả năng có người có thể càng bắt trọng thiên mà đánh đi hoàn toàn chính xác không có khả năng lập nôn người mang nhất phẩm vương thể lại tu luyện ta huyền kiếm đạo thống tối cao đạo pháp nhưng bây giờ cũng nhiều nhất có thể vượt tứ trọng tiên lập nôn đều mới chỉ có thể càng tứ trọng hắn tô huyền bằng gì có thể càng bắt trọng tiên Buồn cười người ta tô huyền người mang thánh đồng theo như đồn đại lại đã thức tỉnh tiên thể như thế thiên tư khoáng cổ thức kim càng bắt trọng lại có gì ngạc nhiên các trưởng lao đang nghị luận sau một lúc tập thể rơi vào trầm mặc yêu nghiệt như thế đệ tử sao liền đem người ta khu trục ra tông đâu còn có một việc vương trưởng lão lúc này đánh vỡ trờ mặc nói lần này ta huyền kiếm đạo thống lấy thần tàng hậu kỳ cảnh giới đệ tử đối chiến bất quá thần tàng nhất trọng thiên tô huyền thắng vẫn còn tốt nhưng thua thua có gì ảnh hưởng huyền kiếm đạo thống thế nhưng là được vinh dự thanh dương vực thứ nhất đạo thống lấy cảnh giới cao đệ tử khi dễ thấp cảnh giới tu sĩ、si、không nói vậy mà còn không có đánh thắng không có tưởng tượng sau đó mấy năm không chỉ có là cái khác tứ đại đạo thống chính là vực thành thế lực cũng phải dùng cái này mỉm c ư ờ i đàm nếu là lâu dài đến xem việc này đối với huyền kiếm đạo thống đả kích không thể nghi ngờ chính là nặng nề lại sâu xa nghĩ đến những thứ này càng ngày càng nhiều trưởng lão sắc mặt khó coi xuống tới bất quá ngồi tại thủ vị đại trưởng lão ngược lại là bảo trì bình thản hắn sắc mặt n h ạ t nhạt nhất thời được mất tính không được cái gì mấy chục năm hoặc là trên trăm năm về sau chúng ta có lẽ đem sẽ không đi nghe thấy tên của người nọ vân miệu đạo, đạo tử khí chất độc đặc như thế hẳn là hắn đi đi lên chào hỏi t ô huyền đi trên đường đối diện liền bị mấy tên huyền kiếm đạo thống đệ tử ngăn lại đường đi hướng hắn hành lễ đệ tử gặp qua đạo tử gặp qua đạo tử tô huyền đáp lễ thương thế hắn còn chưa tốt thân thể hơi lệnh ngược lại rất nhanh liền phóng qua mấy người hướng phía trước đi đến nhìn hắn bóng lưng mấy tên đệ tử thấp giọng thì thảo đạo tử nhìn hảo hảo tiểu tụy h nghe nói hắn là cùng huyền kiếm đạo thống một thần tàng thất trọng thiên tu sĩ chiến đấu bị thương rất nặng mới đem đánh bại thần tàng thất trọng thiên đạo tử tựa hồ chỉ có thần tàng nhất trọng thiên chi cảnh a không phải ngươi cho rằng hắn tại sao lại được lập làm đạo tử tô huyền đã không biết tựa hồ trong vòng một đêm hạ tại vân m i ệ u đạo thống cũng đã mọi người đều biết tông chủ đại điện ngoài cửa hai tên trông coi đại điện đệ tử hướng tô huyền sau khi hành lễ lập tức đem đại môn mở ra tô huyền cất bước đi vào nhất thời trong điện tiếng ồn ào âm trong nháy mắt trừ thử liền gặp mấy trăm tên trưởng lão lúc này cùng nhau nhìn qua tô huyền đợi cái sau đến gần về sau bọn hắn ngao nhau đứng dậy hành lễ nói gặp qua đạo tử thanh âm chăm miệng một lời tô huyền cũng là đáp lễ gặp qua chư vị trưởng lão nói đến đây là hắn lần thứ ba đi vào căn này lại điện lần thứ nhất hắn bị hùng vạn thiên nốt ba ngày một mực tại nghiên cứu thể chất lần thứ hai kia là bởi vì trao đổi tranh đoạt mỏ linh thạch sự tình những trưởng lão này tuy nói lúc ấy cũng được lễ nhưng cơ hồ đều ngồi tại tại chỗ động cũng không từng động một cái về phần lần này không hề nghi ngờ những trưởng lão này thái độ đối với tô huyền đã hơi có chút chân tâm thật ý ha ha ha ha ha, đồ nhi ngoan mau tới lao từ nơi này ngồi hùng vạn tiên h đem tô huyền kêu lên gặp q u a sư phụ ừ m nhanh ngồi nhanh ngồi đợi tô huyền sau khi ngồi xuống ngồi đối diện hắn vân miệu đạo thống đại trưởng lão lên tiếng nói lần này nhường đường từ đến đây là có một chuyện muốn trưng cầu đạo tử ý kiến đại trưởng l ã o cứ nói đ ừ n g n g ạ i vậy ta liền trước thành đạo tử giải thích một phen nửa ngày nghe xong đối phương lời nói tô huyền rốt cục mặt lộ vẻ giật mình cái này vực thành quanh mình dây núi những cái kia tài nguyên tu luyện tuy nói đều là có chủ c h i vật nhưng chủ nhân có niên hạn bất quá chỉ có mười năm nói một cách khác mười năm thoáng qua một cái ngũ đ ạ i đạo thống liền muốn lần nữa tiến hành giao đấu tiếp theo quyết định tài nguyên tu luyện thuộc về chương một trăm chín mươi chín không ngừng cố gắng đại trưởng lao chi ý tô huyền lên tiếng là muốn cho tô mỗ đi vì tông môn đem những này t à i nguyên tu luyện cớ tới làm sao có thể xưng đ o ạ n bên hông có trưởng lão cười nói đạo tử quy tắc vốn là như thế ngài chiến thắng cái khác đạo thống đệ tử cái này t à i nguyên tu luyện tự nhiên liền nên chúng ta vân miệu đạo thống tô huyền khẽ gật đầu như thế với hắn tại vân miệu đạo thống không thể nghi ngờ là cả hai cùng có lợi tô huyền có thể trải qua chiến đấu vàng lấp lánh càng nhiều từ đầu vân miệu đạo thống thì có thể có được càng nhiều t à i nguyên tu luyện tiếp theo cường thịnh cho nên đạo tử là đáp ứng đại trưởng lão lúc này lên tiếng muốn hỏi tô huyền hành lễ tô mô nếu là vân miệu đạo thống một thành viên trong đó vì tông môn mà chiến cũng là tô ngô nghĩa vụ cùng trách nhiệm lời này rơi xuống tất cả trưởng lão nhìn xem tô huyền ánh mắt trở nên không đồng rạng tựa hồ nhiều một chút tán đ ộ n g tô huyền là tại vân miệu đạo thống dưỡng thương ba ngày lúc này mới xuất phát vì vân miệu đạo thống tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà bế quan ba ngày hắn không chỉ có thương thế triệt để chữa trị liền ngay cả cảnh giới cũng vô thanh vô tức phá vỡ mà vào thần tàng tam trọng thiên viên mãn tri cảnh mà nhìn xem cảnh giới lại là tăng tiến tô huyền. huyền kiếm đạo thống trưởng lão các đệ tử sắc mặt cũng đều thay đổi nguyên thần cảnh tại giai đức không dám tin ngươi huyền kiếm đạo thống còn muốn mặt ta tông đạo tử bất quá thần tàn g cảnh giới ngươi huyền kiếm đạo thống liền muốn phái một nguyên thần cảnh đệ tử đối chiến huyền kiếm đạo thống trưởng lao sắc mặt cũng có chút xấu hổ hắn không chế lại bộ mặt biểu lộ tô huyền thực lực không thể theo lẽ thường độ chi chúng ta hoài nghi hắn có nguyên thần cảnh thực lực tự nhiên cũng muốn phái thực lực ngang nhau đệ tử xuất chiến tại giai đức nghe vậy sợ ngây người sững sờ nhìn chằm chằm người trưởng lao này hắn thể mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mặt g à y vô xỉ người liền ngay cả mặt khác mấy lớn đạo thống người cũng nghe không đi xuống ch A chu trưởng lão thấy ngươi dứt khoát nói thẳng không muốn giao ra tòa này khoáng mạch chính là làm sao đến mức nghĩ ra như vậy chiêu số độ làm cho người ta t h ọ c cười không tệ còn nữa ngươi huyền kiếm đạo thống cường thịnh như vậy coi như đem vực thành quanh mình tài nguyên tu luyện toàn bộ chiếm lấy nghĩ đến cũng không phải khách khí sự tình vực thành như thế nào đủ dứt khoát lần nữa độc bá thanh dương vực xưng tôn càng tốt huyền kiếm đạo thống sắc mặt quá xấu xí trêu đến mặt khác tam đại đạo thống tất cả đều tranh nhau trào phúng thậm chí âm dương q u á i khí thụ như thế nhằm vào tên tiêu chu trưởng lão cũng không còn kiên trì muốn phái ra nguyên thần cảnh đệ tử nhưng lại phái ra một thần tàng cựu trọng thiên viên mãn c h i cảnh đệ tử chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhập nguyên thần nhưng đánh với tô huyền một trận người này chỉ là giữ vững được mấy chục cái hiệp liền bị một trưởng vô ra vòng tròn lặp bại lúc trước thực lực phát huy không đủ bà thành tô huyền đều có thể dễ như chở bàn tay đem thần tàng thất trọng thiên tu sĩ đánh bại hắn hôm nay không chỉ có khôi phục lúc toàn thịnh cảnh giới cũng đều nâng cao một bước lại có cánh đồng trợ、rút. tô huyền cơ hồ có thể xưng cùng cảnh vô địch hắn trở nên mạnh hơn đâu chỉ mạnh hơn cùng mấy ngày trước đây so sánh thực lực của hắn tựa hồ có biến hóa nghiêng trời lệch đất người này quá kinh khủng tiêu phi ngang thế nhưng là tùy thời đều có thể bước vào nguyên thần c h i cảnh cường giả lại tại trong tay hắn sống không qua năm mươi hiệp trong truyền thuyết hắn chính là thiên thể chẳng lẽ nghe đồn không giả h ư đối với tô huyền chỗi triển lộ mà ra thực lực kinh khủng quả thực là đem chúng quanh người quan chiến dọa cho phát sợ thần tàng đại viên mãn đều không phải là đối thủ của hắn nói một cách khác người này có thể lấy thần tàng tri cảnh n ị c h phạt nguyên thần đại tu đối với cái này ngũ đại đạo thống đệ tử đều từ đáy lòng đối tô huyền cảm nhận được sợ hãi vân miệu đạo thống còn tốt ngoại trừ sợ h ã i bên ngoài còn có kính sợ mà huyền kiếm đạo thống đệ tử bọn hắn ngoại trừ sợ hãi còn có một kia k i n h thường hắn b ấ t quá là hậu thiên chi thể sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết tại lôi kết hạng ừ người này cũng liền chiến lược c ư ờ n g đại phẩm hạnh không đoan thích trộm cắp ta nhìn à sớm muộn sẽ ở phía trên cắm một c á ngã lại nhìn hắn lên cao lầu ta chờ hắn sụp đổ ngày đó một ngày này tô huyền liên chiến ba khu ba trận xuất chiến toàn thắng nhưng vân m i ệ u đạo thống đệ tử khác lại là không đủ không chịu thua kém ngay kế bọn hắn chỉ là vì vân m i ệ u đạo thống cấp tới hai nơi tài nguyên tu luyện một chỗ là hạ phẩm linh thạch h n a mạch một chỗ là tam giai thanh sương quán thạch mà tới được ngày thứ hai tô huyền liên chiến năm nơi buổi diễn đều là cái thứ nhất xuất chiến lại từ đầu đến cuối đứng đến cuối cùng không một người có thể đem hắn đánh ra vòng tròn mà một ngày này hắn một mình vì vân m i ệ u đạo thống cấp tới năm nơi tài nguyên tu luyện ngày thứ ba lại là cấp tới hai nơi tài nguyên tu luyện ngày thứ tư bởi vì không tài nguyên l i kỷ tô huyền tại trong tông nghỉ ngơi một ngày ngày thứ năm vẫn như thế ngày thứ sáu vẫn thứ bảy thứ tám thời gian như lưu quang thứ chi tội khẽ hở đ à o mắt tô huyền vì tông trinh chiến đã là đi qua dòng d ã một tháng thời gian ha ha ha ha ha. một tòa xanh đúng tươi tốt đỉnh núi vang vọng hùng vạn thiên phong khoáng cười to sườn núi chỗ một đám huyền kiếm đạo thống người sắc mặt khó coi oán hận nhìn c h ầ m c h ầ m bay khỏi b ả o thuyền kia là vân miệu đạo thống b ả o thuyền bởi vì lần này tranh đoạt tài nguyên tu luyện là một tòa bao hàm rất nhiều yêu thú thiên tài địa bạo đỉnh núi hùng vạn thiên tự mình đến đây đốc chiến cũng từ đầu tới đuôi chứng kiến tô huyền vô địch toàn trường anh tư không hề nghi ngờ vân m i ệ u đạo thống lại từ huyền kiếm đạo thống trong tay đoạt đi một tòa cực kỳ quý giá tài nguyên tu luyện tính kỹ mấy cái cái này một tháng tô huyền không sai biệt lắm vì vân m i ệ u đạo thống tranh đến trên trăm chỗ tài nguyên tu luyện ở trong đó bao dung khoáng mạch linh mạch đỉnh núi linh hồ uyên chờ tất cả tu sĩ tu luyện vật cần có không chút nào khoa trương huyền kiếm đạo thống có một thành tài nguyên tu luyện đều bị tô huyền một người sở đọc đi cũng chớ xem thường cái này một thành huyền kiếm đạo thống đã thân là thanh dương vực thứ nhất đạo thống nội tỉnh tự nhiên khó có thể tưởng tượng tô huyền cướp chính là đoạn huyền kiếm đạo thống một thành nội t ì n h đây chỉ là một tháng thời gian lại đến một tháng chẳng phải là lại là một thành cứ theo đà này huyền kiếm đạo thống tự thân nội tình thậm chí có thể bị tô huyền một người hao sạch sẽ nhưng lại có thể có gì p h á p đâu đây là quy tắc lấy huyền kiếm đạo thống thực lực còn chưa đủ lấy đánh vỡ quy tắc này nếu như thế nó cũng chỉ có thể ngồi xuống cho dù khóc cũng muốn đem trận này bài chơi tiếp tục không thể lại như vậy ngồi chờ chết diêm dài cơ cổ ngươi phụ trách đem này ngọn núi đồ vật đều hủy đi ta bây giờ trở về tông tìm đại trưởng lão trao đổi việc này sườn núi một huyền kiếm đạo thống trưởng lão nói xong liền lập tức khởi hành rời đi lưu lại các trưởng lão nhìn xem quanh mình công trình kiến trúc t h ầ n s ắ c muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi chương hai trăm lớn nhất tài nguyên trước mắt có một nghìn bảy trăm hai mươi mốt tên thần t à n g cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng tứ trọng thiên tu sĩ trước mắt có một nghìn hai trăm hai mươi mốt tên thần tàng cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng ngũ trọng thiên tu sĩ trước mắt có tám trăm mười bốn tên thần tàng cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng lục trọng thiên tu sĩ thần tàng tứ trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ một nghìn bảy trăm hai mươi mốt tám mươi phải trang vàng lấp lánh thần tàng ngũ trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ một nghìn hai trăm hai mươi mốt một trăm sáu mươi phải trang vàng lấp lánh thần tàng lục trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ tám trăm mười bốn ba trăm hai mươi phải trang vàng lấp lánh thần tàng thất trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ năm trăm bảy mươi chín sáu trăm bốn mươi phải trang vàng lấp lánh thần tàng bắt trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ hai trăm hai m ộ t một h a i t á m không thần tàng cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ một nghìn bảy ba chín chín ì n chín chín chín nhìn qua trước mắt một chuỗi d à i chữ viết t ô huyền nhắm mắt lại tâm niệm vừa động liên đ ọ p quanh người hắn dừng lại tại thần tàng ba trọng thiên cảnh giới khí cơ đi lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhanh chính là bước vào thần tàng tứ trọng thiên sơ kỷ tiếp lấy là trung kỳ hậu k lại là vào tới thần tàng ngũ trọng thiên chỉ là mấy cái hô hấp tô huyền cảnh giới liền đã là nhảy lên tới thần tàng lục trọng thiên viên mãn c h i cảnh một tháng tả hữu thời gian từ thần tàng nhất trọng thiên phá vỡ mà vào thần tàng lục trọng thiên hắn mở mắt thì thảo từ trong khoang thuyền đi ra tô huyền bởi vì tâm tình cực d a i không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem thuyền bên ngoài lục cảnh không biết có phải hay không tâm tình ảnh hưởng lúc này nhìn xem phía ngoài cảnh trí đ í c đích x c xác là so bạc thị hoàng triều càng thêm đẹp mắt một chút đạo tử một cảnh giới so tô huyền còn cao nữ tử sinh đẹp chạy trầm mã tới nàng mắc cỡ đỏ mặt đem một đoá màu hồng tiểu hoa nhét vào tô huyền trong tay lại bộ mặt gò má chạy đi thật tình không biết hùng b ạ n thiên sớm đã trông thấy một màn này chính nghe răng t r ậ n mắt nhìn c h ă m chằm nữ t ử bóng lưng đa tạng tô huyền nói một tiếng c ả m ơn đem màu hồng tiểu hoa tùy ý cắm ở mình sợi tóc phía trên hắn vốn là có trích tiên dáng vẻ phối hợp đoá hoa này càng là dẫn tới rất nhiều sư tỷ sư mội trong miệng chuyển ra tiếng kinh hô hùng b ạ n tiên đã có chút cắn răng nghĩ lợi hắn hùng hùng hồ hồ đều nào cái gì người tu đạo chúng ta sao có thể lưu niệm tại nhị nữ tình trường đều cho lão tự ông các h mình ủ tự t r h cứ. m ộ trưởng đám nữ đệ tử không dám nữ không nói nhiều, nhau nhau tử lẻ a lẻ l vô cái ớ i liền hầm hực đi vào bừng nhỏ trên hầm hực Các vào tàu. t r ư lão lắc đầu cười nhìn xem một màn này lập tức bọn hắn lại thật dài thở dài một hơi trở thành vân m i ệ u đạo thống trưởng lão nhiều năm như vậy bọn hắn tự hồ hồi lâu hồi lâu không có hôm nay như vậy v u ơ n g lòng qua tài nguyên tu luyện t i ê u thốn càng thêm quấn bách trong tông hoàn cảnh còn có càng ngày càng ít đệ tử mới bái nhập vân m i ệ n đạo thống có đôi khi các trưởng lão cũng đang nghĩ tại bọn hắn quản lý dưới vân m i ệ n đạo thống một ngày kia có thể hay không rơi ra ngũ đại đạo thống đã từng bọn hắn từng có như vậy sợ hãi nhưng bây giờ sợ h ã i đã tan đi ngày đó bên cạnh đối diện nhật mang tựa hồ chính là vậy hướng vân miệng đạo thống quang minh không quang minh là tô huyền mang tới gặp qua đạo tử gặp qua đạo tử các trưởng lao đến đây hướng tô huyền hành lễ gặp qua chư vị trưởng lão tô huyền cũng là đáp lễ tại giai đức vốn muốn tiếp tục mở miệng nhưng hắn bông nhiên trừng mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền không dám tin nói đạo tử ngài ngài lại phá cảnh may mắn một phá may mắn tại giai đức rất là hãi nhiên hắn nhớ kỹ một tháng trước đó t ô huyền còn chỉ là thần tàng tam trọng tiên nhưng n à y lúc hắn liền đã rung động tại tô huyền phá cảnh tốc độ mà dưới mắt tựa hồ nháy cái mắt công phu tô huyền lại từ thần tàng tam trọng tiên phá vỡ mà vào thần tàng lục trọng tiên viên mãn c h i cảnh đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện chúc mừng đạo tử chúc mừng đạo tử các trưởng lao chúc mừng tô huyền hướng các trưởng lao đáp lễ hùng vạn tiên lúc này cũng đi đến hắn bên cạnh thân ôm hắn cánh tay đều đừng cho lão tử ngạc nhiên phá cái cảnh thế nào thế nào hùng vạn tiên giống như rất khó lý giải các trưởng lão vì sao chân kinh trên thực tế hắn cũng tại hướng tô huyền truyền âm hỏi thăm tô huyền vì sao phá cảnh như vậy cấp tốc thật giống như chỉ là tiến trong khoang thuyền ăn cơm uống cái nước sau đó liền nước chạy thành sông đột phá đạo tử có biết tại giai đức nhìn xem thuyền ngoại cảnh gây nên đông nhiên quay đầu lại h ỏ i nói thanh dương vực lớn nhất một chỗ tài nguyên tu luyện là ở nơi nào tô huyền lắc đầu không biết vực thành tại giai đức nói thẳng ra đ á p án hắn thì thảo vực thành to lớn chắc hẳn đạo tử đã từng được chứng kiến bên trong cư ngụ hàng trăm triệu dân tộc tu sĩ số lượng nhiều cũng khó có thể thống kê vũ ngô nghe một thì nghe đồn tựa hồ huyền kiếm đạo thống mỗi một ngày đều có thể từ vực thành thu lấy trí ít hơn trăm triệu mai trung phẩm linh thạch hơn trăm triệu t ô huyền mặt lộ vẻ rung động đây là trung phẩm linh thạch không phải hạ phẩm linh thạch hắn c á i này một tháng đều đang vì vân miệu đạo thống c h i n h chiến tự nhiên cũng biết một tòa thường gặp trung phẩm linh thạch khóa mạch ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể đào t ạ c ra số lượng này linh thạch mà vực thành một ngày là đủ lại tại giai đức nói đây chỉ là hắn nghe được nghe đồn cái gọi là tiền tải không để ra ngoài chắc hẳn chân thực số lượng tất nhiên còn muốn càng nhiều đạo tử một tên trưởng lao khắc lúc này lên tiếng nói huyền kiếm đạo thống quản lý v ự c t h à n h đến bây giờ cũng có gần trăm năm thời gian thời gian cũng kém không nhiều nhanh đến không tệ tại giai đức nói tiếp v ự c t h à n h quyền quản hạn trăm năm một đuổi hẳn là lại có hai tháng liền muốn một lần nữa quyết định thuộc về chư vị trưởng lão chi ý các trưởng lão cũng không trực tiếp tới trần tâm ý mà là có chút lúng túng nhìn nhau một chút tô mẫu cũng là vân m i ệ u đạo thống một viên các trưởng lão có lời gì cứ việc nói ra là được đạo tử tại giai đức trầm mặc một lát mới lên tiếng nói ta chờ chúng ta hắn do do dự dự vẫn là chưa nói thẳng vẫn là hùng vạn thiên nhìn không được làng nhà làm nhẳng so nương môn mà còn không bằng ngoan đồ nhi bọn hắn đây là muốn cho ngươi đem vực thành cũng cho c ư ớ p v ề đem vực thành c ư ớ p v ề tô huyền ngây ngẩn cả người hắn trước tiên phản ứng là đem lông mày rất nhỏ nhăn lại c ư ớ p đoạt huyền kiếm đạo thống gần trăm chỗ tài nguyên tu luyện tô huyền tự nhận đã là đem huyền kiếm đạo thống càng đắc tội hơn nếu là ngay cả người ta mệnh căn tử cũng cho đ o ạ n hắn lo lắng huyền kiếm đạo thống sợ rằng sẽ cùng mình liều mạng nói đến ta bây giờ cũng coi là lên vân miệu đạo thống chiếc thuyền này tô huyền trong lòng thì thảo chiếc thuyền này càng lớn ta liền ở phía trên đứng càng ổn định hắn còn nghĩ tới huyền kiếm đạo thống tựa hồ vốn là đối với mình có ý khác lần trước tự dưng muốn bắt tô huyền chính là chứng cứ rõ ràng nói như vậy tới c ũ n g bị động chờ đợi không bằng chủ động xuất kích làm bản thân lớn mạnh hắn hành lễ vẫn là lời mở đầu tô mộ đã là vân m i ệ u đạo thống một viên vì tông xuất chiến không thể đổ cho người khác chương hai trăm linh một thất tình người nói nguyên dương núi ném đi huyền kiếm đạo thống tông chủ đại điện giờ phút này trong điện rất nhiều t r ư ở n g lao ánh mắt kinh ngạc lại còn kèm theo trấn kinh nguyên dương núi là một tòa bao hàm rất nhiều yếu thú thiên tài địa bào bảo sơn huyền kiếm đạo thống quản hạt núi này mấy trăm năm cơ hồ đem nó coi như nhà mình hậu hoa viên cũng hao phí không biết nhiều ít tâm huyết mà bây giờ lại bị cáo chi ném đi đích thật là mất đi trần t r ư ở n g lão phụ trách bẩm báo trưởng lão trần chờ một lát lại khó xử nói không chỉ có là nguyên d ư ơ n g núi ba linh n g uyên lam ngọc q u a n thạch cũng đều đã ném đi được nghe những t i n này trong điện đông đảo trưởng lão cùng nhau nghẹn họp nhìn chân chối đây đều là huyền kiếm đạo thống cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện dù là chỉ là mất đi một tòa đối huyền kiếm đạo thống tới nói đều tốt như đoạn chỉ thống khổ như thế nào ném đi một trưởng lao khó có thể tin lại chợt nhớ tới một chuyện hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thế nhưng là bởi vì vân m i ệ u đạo thống lời này rơi xuống tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu bọn hắn t r a m miệng một lời tô huyền đúng vậy tô huyền được nghe hai chữ này lập tức có trưởng lão hùng hùng hồ hồ tiểu x u ấ t sinh này chẳng lẽ là bởi vì bị trục xuất sư môn dứt khoát là cùng ta huyền kiếm đạo thống đối mặt tháng trước mới đưa một tòa trung phẩm linh thạch khoáng mạch cướp đi bây giờ lại là cướp đi ta huyền kiếm đạo thống ba tòa tài nguyên tu luyện như thế có dự mưu nghĩ đến là bởi vì đem hắn trục xuất một chuyện bởi vậy sinh hận sớm biết hôm nay lúc trước liền nên đem tiểu tử này chạm thảo trừ căn nghe những trưởng lão này nghị luận tựa hồ là coi là huyền kiếm đạo thống vẹn vẹn ném đi ba tòa tài nguyên tu luyện k i a trở về bẩm báo trưởng lão muốn nói lại thôi rốt cục hắn thử lên tiếng c h ư vị kỳ thật kỳ thật hắn ấp á ấp ú n g một đám trưởng lão nghe tiếng dần dần an t ĩ n h lại mà nhìn hắn thần sắc trong lòng bọn họ dần dần dâng lên dự cảm không ổn kỳ thật cái này một thằng đến vân miệu đạo thống từ ta huyền kiếm đạo thống cấp đi không hạ nói tới chỗ này hắn lại là ấp á ấp ú n g có trưởng lão không kiên nhẫn nhưng thanh âm rõ ràng mang theo run d không hạ trên trăm tòa lời này rơi xuống trong điện an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được l i ê n gặp trưởng lao nhóm từng người trận to hai mắt ánh mắt kia như muốn ă n người thật lâu có người hỏi vẫn là bởi vì kia tô huyền bẩm sự trưởng lão nghe vậy gật đầu đông nhiên ẩm có người vô bàn một cái lựa dẫn mút trời nên g i ế t tiểu xuất sinh này nên g i ế t lao t ử lúc trước sau không trực tiếp đem hắn ra lột trên trăm tòa tài nguyên tu luyện hắn thế nào gan dám lấn ta huyền kiếm đạo thống đến tận đây gan to bằng trời quả nhiên là gan to bằng trời mắt trần có thể thấy từng người từng người trưởng lao anh mắt phun lửa sắc mặt đỏ lên không hề nghi ngờ tô huyền đã gây nên l ử a giận của bọn họ cùng sát ý đại trưởng lao đâu hắn sao còn chưa tới tựa như là bởi vì bắt quái khóa ma trận khác thường hắn xuống dưới tra xét bắt quái khóa ma trận h ừ hắn như lại không đến ta huyền kiếm đạo thống đều sắp bị tia tô huyền khi nhục diệt vong đang nói c ử a điện mở ra một thân ảnh đi đến đại trưởng lão đại trưởng lão người tới chính là huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão bất quá nhìn đối phương trong điện đông đảo trưởng lão lại là cùng nhau đổi sắc mặt đại trưởng lão ngài n g à y đây là c h ỉ gặp đầu đầy tóc bạc đại trưởng lão hơi có chút tóc thai bù xù khí cơ bất ổn quần áo tà tơi cực kỳ có nhất dị là hắn một nửa gương mặt vậy mà hiện ra màu đen h ắ cũng c không phải là thuần p h ắ c lộ ra tà dị làm người ta nhìn tới buồn nôn hận không thể cách xa một chút hô đại trưởng lão sau khi ngồi xuống mười phần mọi mệnh thở ra một hơi mà nhìn xem cái này miệng màu đen khí một đám trưởng lão cùng nhau lui về phía sau một bước dài sắc mặt biến vì ngưng trọng cái này là ma khí bắt quái khóa ma trận phía dưới ma đầu đại trưởng lão phun ra một lời đã triệt để thất tỉnh cái này sao có thể có trưởng lão kinh hai muốn tuyệt đại trưởng lão có trọng kiếm chấn áp ma đầu kia sao có thể có thể thất tỉnh đại trưởng lao nhắm mắt lại tự hồ là tự trọng kiếm gào thét về sau ma đầu kia liền đã dần dần thất tỉnh tất cả trưởng lao không nói một lời mà như xem bọn hắn con n g ư ờ i liền gặp kia từng đôi chỗ sâu trong con n g ư ờ i tất cả đều mang theo sợ hãi huyền kiếm đạo thống từ thành lập đến nay liền một mực lưu chuyển một thì chuyên ôn theo như đồn đại huyền kiếm động thiên chủ nhân là bởi vì cùng một vị ma đầu đại chiến sau đó vẫn l ạ trọng kiếm chính là bán thánh chi bảo bởi vậy cũng có thể phỏng đoán vị này huyền kiếm động thiên chủ nhân chính là một vị bàn thánh có thể tạo thành như vậy tồn tại v ỡ lạc ma đầu sẽ là gì cảnh không hề nghi ngờ chí ít vị bàn thánh bây giờ dạng này ma đầu thất tỉnh thử hỏi huyền kiếm đạo thống có người nào có thể là địch chẳng lẽ là ngay cả trọng kiếm cũng không chấn áp được ma đầu kia sao có trưởng lão thanh â m không tự chủ mang theo run dày thậm chí thân thể vậy mà cũng đang run dày cái này nên làm thế nào cho phải cái này nên làm thế nào cho phải a chư vị trước có tô huyền đoạt ta huyền kiếm đạo thống trên trăm tòa tài nguyên tu luyện nay lại có một đại ma đầu thất tỉnh cái này có phải là hay không gì báo hiệu báo hiệu gì báo hiệu tứ thịnh truyền suy m ở gì trò đùa ta huyền kiếm đạo thống gần vạn năm qua từ đầu đến cuối đều là thanh dương vực thứ nhất đạo thống còn lại tứ đại đạo thống người nào có thể người trưởng lão này nói lâm vào trầm mặc vân miệu đạo thống có tô huyền tương trợ bất quá một tháng thời gian liền tranh đoạt huyền kiếm đạo thống một thành tài nguyên tu luyện hai tháng đâu nửa năm đâu thậm chí là mấy chục năm đâu đây là bên ngoài lo ma đầu lại thành bên trong hoạn tựa hồ trong n h y mắt huyền chư vị có trưởng lão nghĩ tới một chuyện lại có nửa tháng ta huyền kiếm đạo thống quản hạt vực thành kỳ hạn liền muốn điên kỳ hắn nói nếu ngay cả vực thành cũng mất đi ta huyền kiếm đạo thống liền thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời trần trường lão mở gì cho đùa có lập ngôn tại người nào có thể đem vực thành từ ta huyền kiếm đạo thống trong tay c ấ p đi lập ngôn hắn so với tô huyền như thế nào luận tư chất luận chiến lược không hề nghi ngờ là tô huyền c à n g mạnh chư vị không cần phải lo lắng kia tô huyền bây giờ chỉ là thần tàng cảnh giới vô luận như thế nào cũng không phải là lập ngôn đối thủ đại t r ư ờ n g lão lúc này lên tiếng việc cấp bách là ma đầu kia nếu như thế xin hỏi đại trưởng lão ma đầu nên như thế nào cho phải ma đầu kia mặc dù thất tình nhưng lực lượng lại không lớn bằng lúc trước đại trưởng lao nói chúng ta có thể tăng lên bắt q u á i khóa ma đại trận lực lượng chỉ hoãn nó khôi phục toàn thịnh lực lượng thời gian đương nhiên cũng có thể thừa dịp hắn thực lực yếu nhất lúc đưa nó chân sát chương hai trăm linh hai huyền nguyên trước mắt có ba nghìn chín trăm sáu mươi chín tên thần t à n g cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một thần t à n g thất trọng thiên tu sĩ trước mắt có hai nghìn sáu trăm hai mươi mốt tên thần t à n g cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng bắt trọng thiên tu sĩ trước mắt có một nghìn sáu trăm ba mươi mốt tên thần tàng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng cựu trọng thiên tu sĩ thần tàng cựu trọng thiên thức kim tiến độ một nghìn sáu t ba m ộ t ba năm sáu không thần tàng bắt trọng thiên thức kim tiến độ hai nghìn sáu t r ă hai m ộ t hai năm sáu không phải trang thức kim thần tàng thất trọng thiên thức kim tiến độ ba nghìn chín t r ă sáu chín một g h a i t á m không phải trang thức kim thần tàng bắt trọng tiên h đã là sau nửa tháng vân miệu đạo thống một tòa trong cung điện t ô huyền mở mắt hắn trong mắt mang theo vui mừng bởi vì nhập vân miệu đạo thống bởi vì nhập vân tàng nhất trọng tiên phá vỡ mà vào thần tàng bắt trọng thiên. chỉ kém nhất trọng liên có thể nhập đệ t ă n g cảnh viên mãn c h i cảnh đương nhiên cách tô huyền cho là thần tàng đại viên mãn cũng chính là tầm mười còn kém hai trọng ngoài ra đại khái là bảy ngày trước huyết ma phân thân từ phía trên đoạn huyên chuyển về một thì tin tức hư hư thực thực t r ờ i đoạn huyên ma tu muốn khởi s ư ớ n g một lần khóa vực trinh chiến tô huyền hiểu rõ huyết ma phân thân bởi vì đối phương chính là chính mình cái gọi là hư hư thực thực cũng chính là đại biểu cho chín thành chín tỷ lệ khóa vực trinh chiến tô huyền nhữ mày hắn nhưng là nghe thạch thú nói qua p h i ế đại lục này cơ h ộ không có chút nào ma tu không gian sinh tồn ngoại trừ t r ờ i đ o ạ n viên theo lý thuyết lấy ma tu người người kêu đánh hoàn cảnh như thế nào đ ố n g nhiên khởi s ư ớ n g khóa vực chinh chiến tô huyền chỉ là suy tư nửa ngày liền đem suy nghĩ ném ra n ã o hải thanh dương vực cùng thiên đoạt vực cách xa nhau như vậy xa gần như không có khả năng tới đây bây giờ quá i nhiều hắn chính là sau một tháng tranh đoạt vực thành giao đấu rời đi chỗ ở tô huyền chạy tới tông chủ đại điện nghe nói không huyền kiếm đạo thống những ngày gần đây ra một kiện quái sự chuyện gì tại hạ cũng không hiểu biết cụ thể chi tiết chỉ là nghe nói huyền kiếm đạo thống gần nhất chết không ít người chết không ít người đây coi là gì quái sự a ngay cả không ít trưởng lão đều đã chết ngươi nói có tính không thoái cái gì t ô huyền tại một chút tập hợp một chỗ thấp giọng thảo luận đệ tử cách đó không xa dừng lại một hồi lại nhanh bước rời đi nếu không phải tông chủ tìm hắn hắn cao thấp cũng phải đi lên hỏi một chút tông chủ đại điện gặp qua sư phụ chư vị trưởng lão gặp qua đạo tử t ô huyền đi và hùng vạn thiên phía dưới châu ngồi ngồi xuống hắn vốn cho rằng lần này là trao đổi tại nguyên tu luyện sự tình ai ngờ các trưởng lão lại là lên tiếng nói huyền kiếm đạo thống vị kia vương cảnh tồn tại nghe nói cũng còn, còn sống sao có thể có thể sẽ có người xông vào còn giết hơn mười vị trưởng lão người lao quái kia sinh tử ai có thể biết được tính được hắn đều k h ó i hoạt tám ngàn năm sớm phải chết coi như hắn đã t o a hóa huyền kiếm đạo thống cũng có không ít lợi hại đại tu người nào có thể tại người trong đại bản doanh gây sóng gió tô huyền nghe n h ư mày mà gặp hắn thần sắc tại giai đức giải thích nói đạo tử huyền kiếm đạo thống những ngày gần đây chết hơn mười vị trưởng lão khắc còn có mấy trăm tên đệ tử vô cớ chết bởi trong chỗ ồ tô huyền kinh ngạc liền nghe có k h á c trưởng lao nói tương đối kỳ lạ chính là những cái kêu bỏ mình đệ tử tử trạng đều mượi phần thê thảm nghe nói là bị hút khô toàn thân màu tươi mà chết hút khô toàn thân huyền toàn tươi. Tô máu s ắ chờ mặt rốt cục p á t thuộc một câu, nhớ ngày đó tại、bạc、Thị、hoàng、Triều, huyết ma. Không phải là hút sinh biến phải nào quen nhớ ngày Hoàng Không n hóa. Bạc đó ma. Cỡ câu, là g ư i tươi máu mà mạnh từ lên sao.、Chờ、chút ờ c h hắn lúc trước đến đây vượt thành lúc cũng có một chút cùng là bạc thị hoàng triều người người đồng hành chính là những cái k i ê u hoàng tộc dương nhiệt còn có vị nữ tử thế nội cũng có một bộ phận tơ máu đạo tử tựa hồ có lời gì muốn nói có người phát hiện tô huyền dị thường tô mỗ tô huyền mắt nhìn đám người chư vị trưởng lao chắc hẳn cũng biết tô mỗ đến từ một tòa hoàng triều các trưởng lao gật đầu huyền kiếm đạo thống sở dĩ tiến về tô mỗi chỗ hàng o triệu là bởi vì một vị ma tu tô huyền giải thích mà vị này ma tu kỳ đặc tính chính là hút máu người máu từ đó làm bản thân lớn mạnh đương nhiên tô huyền còn có một bộ phận không nói huyết ma không chỉ có là hút người máu tươi các trưởng lao sắc mặt bởi vì tô huyền lời nói biến ảo chập trờn ma tu hai tháng trước huyền kiếm đạo thống từng có một vị phó tông chủ chết bởi ma tu chi thủ bọn hắn đều còn rõ mồn một trước mắt chẳng lẽ là kêu ma tu lại ngóc đầu trở lại cái này huyền kiếm đạo thống trong bóng tối một con k h u cạn đến chỉ còn xương cốt cánh tay nương theo lấy một trận huyết quang dần dần mọc ra một điểm da thịt ha ha ha ha ha ha! khàn khàn khô khóc tiếng cười vang vọng tựa hồ hắn đã nhiều năm đều chưa từng mở miệng nói chuyện đắt đắt đắt một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần người tới ngừng tại cách đó không xa cung kính hành lê nói b á i kiến lao tổ người huyết nục rất g i à nhưng thắng ở chất vô cùng tốt khô khóc thanh em lại vang lên thanh em rơi xuống người tới thân thể run lên như láo tổ cần đệ tử nguyện dâng lên cái này một thân huyết nục lập tức bàn tay g ầ y gục n g ả vào trên bả vai hắn nguyện vậy ngươi đang r u n cái gì một khuôn mặt như ẩn như hiện chỉ còn lại trộn lẫn hắc dấu vết hư thối xương cốt duy chỉ có trong con mắt một cặp huyết hỏa ta ta không cần sợ hãi đầu lâu nói chuyện càng thêm rất quen ngươi là ta huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão bản lao tổ lại sao bỏ được nuốt huyết nhục của ngươi dứt lời cái kia chỉ khô cạn bàn tay từ đại trưởng lão trên bờ vai để xuống tốc, tốc, tốc. từng chiếc từng chiếc đống lựa dấy lên thắp sáng h á cám chỗ này hát cám chi địa tương đối chật trội trình viên hình mà từ biên giới góc cạnh vị trí ngược lại là có thể nhìn ra đây là một khối b á t quái đồ án tựa hồ nơi đây chính là b á t quái khóa ma trận trong trận về phần khóa ma không thể nghi ngờ chính là vị trí trung ương một tôn đen nhánh quan tài nhưng nắp quan tài hôm nay đã sớm bị s ố c lên huyết thực khi nào có thể đưa tới đây là một cái xương cốt bên trên chỉ là có dính một điểm tí máu khô lâu nhân hắn thân thể thấp bé chỉ có thể từ trong con mắt cặp kia vụ sáng vụ sáng huyết hỏa nhìn ra một k i a tà dị lao tổ huyết thực sự tình chỉ sợ còn phải đợi thêm chờ đại trưởng lao từ đầu đến cuối c u i đầu bây giờ trong tông bởi vì chết một số người huyên náo lòng người bằng hoàng đệ tử cũng không dám lại tiếp tục đ ậ c thủ không dám k h ô lâu nhân đưa tay vánh vác ngước đầu nhìn lên phía trên kia là ngoại môn đệ tử hiện đang ở c h i địa nếu như thế lão tổ ta liền tự thân lên đi tìm huyết thực lão tổ bây giờ thời cơ không thích đáng không bằng chờ một chút chờ k h ô lâu nhân nâng lên hai tay ngươi không bằng hỏi một chút bọn chúng có thể hay không chờ đến từng đầu tơ máu từ hai cánh tay hắn tí máu phía dưới c h u i da phát ra bén nhọn gạo thét giống như đáng tê ơ đói đại trưởng lão trầm mặc không nói k h ô lâu nhân quyết định sự t ì n h hắn không dám không bởi vì người này chính là huyền kiếm đạo thống duy nhất vương cảnh lao tổ huyền nguyên lao tổ đây là một chuyện cười huyền kiếm đạo thống năm ngàn năm trước thành vương thiên chi tiêu tử lại là từ bắt quái khóa ma trận phía dưới chạy lên đi ma tu chương hai trăm lẻ ba không ổn sau một tháng vân miệu đạo thống giờ phút này tinh không vật lý hoa minh liễu mị chính là trời cao khí sảng thời điểm một chiếc mười phần khổng lồ phi hành bảo thuyền ngừng tại một tòa còn trường mà ở bên bên cạnh thì là hơn ngàn tên đệ tử nghiêm nghị xứng, xứng tô huyền thân là vân miệu đạo thống đệ tử tự nhiên là thân cầm đầu vị bất quá đối với phía trước một trưởng lao nói chuyện âm thanh hắn lại là thần du v ậ t ngoại không biết đang suy nghĩ chuyện gì nửa ngày có đệ tử ở hậu phương đẩy hắn đạo tử ừ n nên lên đường đi hướng vực thành tô huyền quay đầu lại liên gặp lúc này sau lưng hơn ngàn đệ tử đồng loạt nhìn chằm chằm hắn trước phương rất nhiều trưởng lao ánh mắt cũng tụ tập trên người tô huyền đạo tử nhanh chóng lên thuyền tại giai đức truyền âm tô huyền giật mình hắn thân là đạo tử nếu không lên thuyền tự nhiên là không có một đệ tử có can đảm lúc trước hắn khổ phi hành bạo thuyền đã thang tại không trung chính hướng vực thành bay chạy bong tàu bên trên tại giai đức hướng tô huyền hỏi đạo tử hôm nay sao có chút mất hồn mất vía tâm thần có chút không tập trung tô huyền ánh mắt nhìn qua phía trước đắp tâm thần có chút không tập trung đạo tử thế nhưng là có gì tâm sự tại giai đức trên mặt hiện hiện lo lắng bởi vì hôm nay vượt thành tranh đoạt chiến tô huyền thế nhưng là trong đó quan trọng nhất vạn không thể ra gì sai lầm tô huyền cũng không trước tiên đáp lại ngược lại là đem chân mày m í u thật chặt hôm nay là vượt thành tranh đoạt chiến nhưng mà mười phần trùng hợp chính là trời đoạt huyên ma tu cũng là tại hôm nay tập kết thời khắc chuẩn bị khởi xướng một trận khóa vượt chinh chiến giữa hai bên thời gian như vậy chặt chẽ rất khó không khiến người ta hoài nghi thiên đạo vực ma tu có phải là hay không đem mục tiêu nhắm n g a y thanh dương vực vu trưởng lão ừng có thể hay không vì ta nói một chút liên quan tới thiên đạo vực sự t ì n h tô huyền bỗng nhiên nói thiên đạo vực tại giai đức nhữ mày hắn giống như đang hồi tưởng đây là nơi nào nửa ngày hắn lắc đầu đạo tử thiên đạo vực cách ta thanh dương vực cực xa nghe nói nơi đó lại có rất nhiều ma tu vu mội chưa hề đi qua cũng không biết như thế nào hướng đạo tử nói tô huyền nhẹ gật đầu ngược lại là có một chuyện đạo tử tại giai đức trong mắt nở rộ một vòng sáng ngời tựa hồ vài ngàn năm trước ta thanh dương vực đã từng tổ chức qua đệ tử tiến đến thiên đạo o vực lịch luyện lịch luyện không tệ lúc ấy tựa như là huyền kiếm đạo thống chỗ tổ chức không chỉ có ngũ đại đạo thống đều phái có đệ tử tiến đến vực thành các gia tộc thế lực cũng đều có tham dự tô huyền quay đầu lại vũ t r ư ở n g lão đã ta thanh dương vực cùng thiên đạo o vực cách nhau từ xa vì sao còn muốn tổ chức đệ tử tiến đến thí luyện cái này ta ngược lại thật ra không biết cách xa nhau quá xa xưa vài ngàn năm trước tại giai đức đều còn chưa từng xuất sinh cái kia không biết tô huyền lại hỏi vụ trưởng lao có biết huyền kiếm đạo thống trọng kiếm phía dưới tòa kia trận pháp đạo tử nói là tòa kia bắt quá i trận tại giai đức gật đầu ta đây thật là hiểu rõ tựa hồ huyền kiếm đạo thống thành lập trước đó tòa trận pháp này cũng đã tồn tại vu mộ phỏng đoán kia chỉ sợ chí ít cũng là một tòa vương trận nghe đối phương lời nói tự a hồ không biết trận pháp phía dưới chấn áp một vị ma tu tô huyền sắc mặt trầm xuống không biết ma tu lại thêm những tiếng n g kia đây cũng là hai vị ma tu mà nếu như thiên đoạ vực ma tu mục tiêu địa điểm cũng là thanh dương vực giờ này khắp này tô huyền rõ ràng cảm g i á được mình tim đập rất nhanh thanh dương vực. đây là thọc ma tu cái mông sao đạo tử tâm thần có chút không tập trung tại giai đức chú ý tới tô huyền sắp mặt chính là bởi vì huyền kiếm đạo thống tòa trận pháp kia sao có một bộ phận nguyên nhân tô huyền nghĩ nghĩ quyết định đem mình biết được sự tỉnh từng cái c á o chi bất quá trước đó hắn lại là hỏi vũ trưởng lão cảm thấy tô mộ phẩm tính như thế nào cái này tại giai đức có chút xấu hổ bây giờ liên quan tới tô huyền nghe đồn có hai một là hắn chiến lược vô song có thể xưng cùng cảnh vô địch hai chính là hắn thích trộm cắp tô huyền biết được tại giai đức suy nghĩ trong lòng hắn bình tĩnh nói Tô m ộ chưa hề đi qua trộm cắp tiến hành về phần tại huyền kiếm đạo thống trộm cắp một vị nào đó trưởng lao chi bảo kỳ thật chỉ là có người đối tô m ộ vu oan hãm hại vũ oan hãm hại đạo tử thế nhưng là nói huyền kiếm đạo thống tô huyền chưa từng nói nhưng ý tứ lại hết sức sáng tỏ tại giai đức lúc này nói đạo tử vu mỗi nhưng tử chưa cho rằng đạo tử là vui kia trộm cắp người mặc kệ đối phương là thật tâm thực lòng vẫn là đường hoàng tô huyền cũng không coi là thật hắn chỉ là muốn một cái thái độ lập tức liền nghe hắn nói tô m ỗ thu được một tin tức tô huyền ánh mắt nhìn qua phía trước ngự khí mây trôi nước chảy thiên đạo vực ma tu muốn khởi xướng một lần khóa vực chinh chiến thời gian có lẽ liền tại hôm nay tại giai đức nghe vậy có chút giật mình nhưng cũng chỉ là giật mình đạo tử lại còn có như vậy bí văn hắn không có coi là chuyện đáng kể bởi vì thiên đ o ạ vượt cùng thanh dương v ư ợ t cách nhau từ xa mặt khác huyền kiếm đạo thống tòa trận pháp kia phía dưới kỳ thật cho tới nay đều phong ấn một vị thực lực mười phần kinh khủng ma tu cái gì lần này tại giai đức sắc mặt triệt để thay đổi tô huyền lời nói không ngừng lại thêm huyền kiếm đạo thống từ bạc thị hoàng triều man tới ma vật tô mô cảm thấy hôm nay một nhóm chỉ sợ sẽ có hung họa vực thành một t o a mười phần to lớn đá trắng trên quảng trường bảy khắp lộ ra hỉ khí đỏ chót bất thảm t r u n g quanh mấy vạn từ một loại nào đó chân quý bạch ngọc chế trên ghế ngồi lúc này cũng đã ngồi đầy người bọn hắn đều là vực thành các đại gia tộc thế lực thai t o mặt lớn lần này thi đấu là quyết định vực thành chủ nhân mà bọn hắn làm bị quản thạc người tự nhiên không thể vắng mặt lớn như vậy sự tình chư vị cảm thấy lần này huyền kiếm đạo thống phải chăng có thể lại nổ thứ nhất kế nhiệm vực thành chức thành chủ đó còn cần phải nói nhiều năm như vậy ngoại trừ cứ như vậy mấy lần huyền kiếm đạo thống khi nào thua qua người đây liền cô l ậ quả văn không phải n g nghe vân miệu đạo thống có một vị có mang đại đế chi tư đệ tử gặp chiến tất thắng mấy tháng này người ta thế nhưng là t ự huyền kiếm đạo thống trong tay giành lại mấy trăm tòa tài nguyên tu luyện ngươi nói là kia tô huyền ngươi cũng nghe qua tên của hắn ai chưa từng nghe qua vân miệu đạo thống tông chủ thế nhưng là tự mình hiện thân đem người bột đi bất quá muốn ta nói hắn cùng vân gia chủ thật lớn mà vẫn là kém một chút ha ha ha ha ha vân gia chủ vương ngô cũng đối ngươi vân g i a môn kia song kiệt tiện sắt rất đây này vượt thành các thế lực lớn chính khách sáo ở giữa trên bầu trời t h n g chức từng chiếc bảo thuyền lần lượt đến thứ phương đạo thống vẫn là tới nhanh như vậy một hai ba bảy chiếc chín chiếc m ư ờ i ba chiếc hai mươi chiếc cái này ngũ đại đạo thống sao tới nhiều người như vậy kia là vân m i ệ u đạo thống bảo thuyền a bọn hắn vậy mà tới chín chiếc bảo thuyền huyền kiếm đạo thống cũng không thua bao nhiêu gần m ư ờ i chiếc những bảo thuyền này đều là cỡ lớn bảo thuyền một chiếc không sai biệt lắm có thể dung n ạ p hai ba ngàn người nói một cách khác huyền kiếm đạo thống cùng vân m i ệ u đạo thống lần này vậy mà phân biệt tới không h ạ n trên vàng người chương hai trăm linh bốn cố sự trên v à n người đây là muốn khai chiến sao nhìn xem cái này từng chiếc từng chiếc như muốn che trời phi hành b ả o thuyền phía dưới các thế lực lớn lòng người nghi ngờ không ổn dự cảm nhao nhao từ trên châu ngồi đứng lên không chỉ có là bọn hắn tứ phương minh tâm chờ tam đại đạo thống người trong lòng cũng là điểm khả nghi mọc thành bụi bọn hắn đây là muốn làm gì khai chiến nghe nói gần mấy tháng vân m i ệ u đạo thống cùng huyền kiếm đạo thống vì tài nguyên tu luyện tranh đến lợi hại nhưng cũng không trở thành bởi vì chuyện này mà khai chiến đi tam đại đạo thống tổng cộng mới tới ba chiếc bạo thuyền ước chừng bốn năm người mà thôi ma huyền kiếm vân miệu đạo thống thì phân biệt tới hai ba vạn người cái này mặc dù không gọi được dốc toàn bộ lực lượng nhưng lại có thể nói là đem trong tông tinh nhuệ cho hết mang đến viết có vân m i ệ u hai chữ cờ xí đón gió sóng bay phất phới trên b o n g thuyền lít nha lít nhít đệ tử s ư ớ n g s ư ớ n g tất cả đều thần sắc ngưng trọng nhìn qua đối diện mười chiếc phi hành bảo thuyền tiên là huyền kiếm đạo thống phía trên cũng thật nhiều huyền kiếm đạo thống đệ tử đứng ở phía trên hai đại đạo thống tựa hồ có thâm cựu đại hận mới đến nói cũng không nói một câu liền liền như vậy cây kim so với cọ dâu tông chủ huyền kiếm đạo thống hôm nay tựa hồ thật có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích một trường lao hướng hùng vạn thiên thấp giọng nói bọn hắn có thể đến như vậy nhiều người đó là bởi vì đem tô huyền cảnh cáo nghe lọt được đ ể phòng bất chắc v ề phân huyền kiếm đạo thống vì sao muốn tới nhiều như vậy người mặt khác tam đại đạo thống đều nhìn xem đâu nếu ta vân m i ệ u đạo thống trước đem mình làm cho nguyên khí đại thường sợ sẽ tiện nghi bọn hắn Ừm. ngươi nói có lý cùng lúc đó từ huyền kiếm đạo thống phương hướng chuyển đến một đạo nghiêm túc thanh âm thanh tràng tô huyền ánh mắt ngưng tụ hắn nghe được đây là vị kia đại trưởng lao tiếng nói liền gặp từ huyền kiếm đạo thống bong tàu bên trên bay ra từng người từng người trưởng lão mỗi người bọn họ mang theo một chút đệ tử hướng phía dưới quảng trường rơi đi hạng các ngươi trong vòng một khắc đồng hồ rời đi nơi đây từng đạo xua đổi thanh âm vang vọng trên quảng trường cũng theo đó chuyển đến một trận tiếng ổ lên cái này xin hỏi vị trưởng lão này cớ gì muốn khu trục chúng ta a không thể trả lời huyền kiếm đạo thống người vừa mới bắt đầu chỉ là n ô n n g ự a khu gia nhưng cũng không gặp nhiều ít người rời đi mà khi bọn hắn động thủ xô đẩy về sau mắt trần có thể thấy phía dưới r ầ m rạp bóng người rất nhanh bắt đầu t á n đi huyền kiếm đạo thống đến tột u cùng muốn làm gì muốn làm gì ừ còn không phải muốn dở trò xấu ngăn cản giao đ ấ u tiến hành ngăn cản chẳng lẽ bọn hắn là sợ vị kia tô huyền không phải sợ kia tô huyền là sợ vực thành bị người khác cướp đi không tới thời gian một khắc trên quảng trường đã là một mảnh lánh thanh hùng vạn thiên to mày ban hồng một người lão tiểu tử này đem người đều đổi u đi làm cái gì giao đấu vẫn còn so sánh không thể so sánh ban hồng một cũng chính là huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão hắn chỉ là lẳng lặng nhìn hùng vạn thiên một chút không làm hồi phục n g ư ơ i mẹ nó lỗ thai điếc nghe không được lao tử đang cùng ngươi nói chuyện hùng vạn thiên tính tình mười p h ầ n nóng n ả y tại chỗ m a n g to ban hồng một không đến không lại đem ánh mắt nhìn về phía hùng vạn thiên hắn nói giao đấu tùy ý lại tiến hành bà nội nhà ngươi hùng vạn thiên đưa ngón trò ra liền muốn chỉ vào huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão măng chửi một trận bất quá hắn bị tại dài đ ị cơ lạ ở đổi u tại lúc trước hắn lên tiếng nói ban trưởng lão giao đấu vì sao không tại hôm nay tiến hành chúng ta ngũ đại đạo thống bây giờ t ề tụ nếu không cho một lời giải thích giao đấu sự tình nhưng không phải do ngươi nói tính lời này rơi xuống tứ đ ạ i đạo thống vô số người đem ánh mắt tụ tập tại ban hồng một phía trên ban hồng một rất rất lâu đều không có lên tiếng hắn đục ngầu ánh mắt bình tĩnh như một đám nước động nhìn qua phía dưới quảng trường nhìn xem hắn bộ dáng này cùng vạn thiên một đôi mắt dần dần bị hết sắc lấp đầy lao tiểu tử ngươi nếu muốn động thủ cứ tới là được tại kia giảo đâu tông chủ tỉnh táo tông chủ tỉnh táo a vân m i ệ u đạo thống các trưởng lao muốn kéo ở hùng và thiên nhưng cái sau bây giờ đã nhanh muốn triệt để đ ế n c ù n g cho dù là đến ba mươi năm mươi người cũng đừng nghĩ giữ chặt hắn ban hồng vừa nhấc ngẩng đầu lên hắn liếc mắt hùng và thiên lập tức nhìn về phía đám người tại nói cho chư vị lý do trước đó ta muốn hướng chư vị giảng một cái phát sinh ở tám ngàn năm trước cố sự kể chuyện xưa người mẹ nó đều cho láo tử bung ra hôm nay không đem láo tiểu t ử này mông tử quất xưng láo tử danh tự viết ngược lại ban hồng một ở chỗ này mở miệng nói chuyện mà hùng vạn thiên bên kia lại bị trên trăm tên trưởng lão vây chật như nem cối gần như tám n g à n năm trước ta huyền kiếm đạo thống chiêu một đệ tử ban hồng dừng một chút chầm nói đến tên đệ tử này thiên tư vô cùng tốt lại tu luyện khắc khổ nhập tông trăm năm liền trở thành ta huyền kiếm đạo thống trong nội môn đệ tử đại sư huynh bất quá hắn tính tình quá bạo ngược cùng đồng môn sư huynh đệ giao đấu lúc luôn luôn đả thương người tính mệnh thời gian dần qua không có người sẽ cùng hắn là bạn liền liền trưởng lao nhóm cũng đều đối với hắn nói năng thận trọng tránh hắn xa xa nhưng ngoài ý liệu là người này không có trưởng bối truyền đạo giải hoặc tiến cảnh lại đột nhiên tăng mạnh 3.000 năm t hơn ờ i i g h ố n năm nhập v trước ta huyền kiếm đạo thống duy nhất vương cảnh tồn tại cũng là thanh dương vực duy nhất vương cảnh tồn tại hơn bốn năm trước ta huyền kiếm đạo thống từng tổ chức một lần đi hướng thiên đoạ vực ư nhiệm vụ tập luyện ban hồng xem xét hướng đáng ngời chư vị có biết đây là vì sao Toàn、trường o à n t an tĩnh một lát về sau mới có người lên tiếng tự h ổ là bởi vì thiên đoạn vực ma tu chuẩn bị trinh chiến ta thanh dương vực ban hồng một điểm gật đầu hắn hỏi vì sao muốn trinh chiến ta thanh dương vực hắn tự hỏi tự trả lời bởi vì ta huyền kiếm đạo thống vị kêu huyền nguyên lao tổ kỳ thật chính là ma tu cái gì lần này tự buộc đem tứ đại đạo thống người cả kinh tròng mắt đều nhanh trừng ra đừng nói bọn hắn chính là chính huyền kiếm đạo thống người đều lần lộn xứng sở tại nơi đó lao tổ là ma tu kinh khủng như vậy ma tu vậy mà cùng bọn hắn sớm chiều ở chung được như vậy thời gian dài phải biết động t i ê n thông hướng ngoại giới biện pháp chỉ có tòa kia trận pháp truyền thống nếu đem pháp trận hủy diện tất cả mọi người sẽ bị nốt ở bên trong không thể trốn đi đâu được chương hai trăm linh năm hợp lực đại trưởng lão huyền nguyên lão tổ quả như là ma tu có trưởng lão âm thanh run r à y hỏi ban hồng dừng một chút chậm nhẹ gật đầu hắn lại tự b ụ c nói ta đem các ngươi mang ra chính là đã sớm biết được hôm nay hắn muốn xông ra bắt q u á i khóa ma trận lấy huyền kiếm đạo thống tất cả mọi người làm tế phẩm kéo dài tuổi thọ của mình tất cả mọi người đổi sắc mặt bọn hắn liên tiếp nhìn về phía vực thành huyền kiếm môn vị trí c h ô ở bởi vì nơi đó chính là thông hướng huyền kiếm động thiên t r i điện lấy ban hồng một đến xem có lẽ vị kia vương cảnh ma tu bây giờ liền ở bên trong giết hại huyền kiếm đạo thống đệ tử trưởng lão cái gì gọi là sợ hãi dùng ngôn ngữ chỉ sợ không cách nào cụ thể nói rõ ràng nhưng giờ khắp này ở nơi trốn có người đều rõ ràng nghe được thể nội có một thanh â m đang liên cuồng thúc giục mình đào tẩu thất cảnh là vua không chút nào khoa trương kinh khủng như vậy tồn tại có thể tùy tiện đem ở đây tất cả mọi người chân sát húng chi đối phương lại là một vị bạo ngược ma tu thủ đoạn cũng tất nhiên ác độc đến c ự c điểm đám người chỉ là hơi tưởng tượng liền tự giáp thân ở rung động ta đem việc này cáo chi c h ư vị ban hồng một vòng xem toàn trường vì cái gì chính là muốn mượn chư vị chi lực cộng đồng đem kia ma tu khốn tại động thiên bên trong ban t r ư ở n g lão một vương cảnh ma tu chỉ sợ không phải chúng ta chi lực liền có thể đem vây khốn có mặt người màu tóc bạch không tệ vì kế hoạch hôm nay ta nhìn vẫn là riêng phần mình về tông có hộ tông đại trợt tại tuy nói chế địch không thể nhưng hộ mình tóm lại vẫn là có thể làm được à vị này tứ phương đạo thống trường lão chẳng lẽ là nghĩ cả một đời đều khốn tại trong tông khốn tử hay sao kia không phải lại có thể thế nào ban hồng một mắt chỉ riêng đảo qua tất cả mọi người từ cái này từng đôi mắt bên trong hắn nhìn ra phần lớn người đều có thoát đi nơi đây suy nghĩ như ma tu quả nhiên là vững cảnh chúng ta hoàn toàn chính xác khốn không được hắn ban hồng nói chuyện nhưng hắn nhóm lửa huyết mục c h i tinh gần hai ngàn năm một thân thực lực sớm đã mười không còn một chúng ta vẫn là có hy vọng có thể đem vây chết tại động thiên bên trong không biết ban trưởng lão ma tu bây giờ là gì cảnh giới phàm người phàm nhân ban hồng một giải thích nói hắn cũng không linh lực tồn tại ở bản thân duy nhất lưu lại vương cảnh nội tỉnh chỉ có cái k i a m ộ t thân vương xương tô huyền đứng tại vân m i ệ u đạo thống một chiếc phi hành bào thuyền phía trên nghe vị này đại trưởng lão ánh mắt của hắn chớp lên có hay không một loại khả năng k i a huyền nguyên lão tổ cũng có cùng loại với huyết ma năng lực hay là hắn đem nữ nhân kia thể nội tơ máu biến thành của mình nếu như thế ma tu nuốt t r ư ở n g bây giờ tại huyền kiếm đạo thống bên trong đệ tử trưởng lão cả n g ư ờ i cảnh giới sợ rằng sẽ đạt được cực kỳ khủng bố tam phúc đương nhiên lấy ban hồng một chỗ miêu tả vị t i ê ma tu t r ạ thái nếu như chỉ lưu một thân vương xương, tố huyết huyền ban trưởng h lão ngươi cần phải suy nghĩ kỹ có tứ phương đạo thống trưởng lao nhắc nhở như lại trận bày ra ngươi động tiên bên trong vậy lưu hạ mấy chục vạn đệ tử cũng đem theo kia ma tu cùng nhau bị khốn ở trong đó đúng còn có các ngươi huyền kiếm đạo thống vị kia tông chủ ban nào đó là vì thanh dương vực thương sinh chỗ mà tính toán ban hồng một mặt không gợn sóng vượt thành huyền kiếm môn trụ sở cách đó không xa lúc này tô huyền đứng trong một tòa lầu cát nhìn qua ngũ đại đạo thống trận pháp sư ngay tại hợp lực bố trí trận pháp dùng ban hồng một tới nói mặc dù ngũ đại đạo thống không có vương giai trận pháp sư nhưng lại có thể tập đám người chi trưởng bày ra một tòa gần với vương trận không trận vu trưởng lão tô huyền quay đầu nhìn về phía tại giải đức đạo tử tô mỗ có hỏi một chút đã thanh dương vực có một vị vương cảnh ma tu tồn tại vì sao không hướng khác v ư ợ xin giút đỡ đây là tô huyền chỗ nghi ngờ hắn sớm liền nghe nói chính ma bất lưỡng lập lúc trước bạc thị hoàng triều xuất hiện một vị ma t u lúc các đại đạo tông liền trăm phương ngàn kế muốn hướng vực thành cầu cứu mà bây giờ vực thành xuất hiện không thể địch lại ma tu vì sao không hướng nơi khác cầu cứu đạo tử tại giai đức sầu nghiêm mặt vương cảnh há lại như vậy tốt đột phá phương này đại lục các vực bị trùng châu từng bước xâm chiếm linh khí không biết nhiều ít cái kỷ nguyên ngay cả một tòa thượng phẩm linh mạch đều chưa từng xuất hiện vương cảnh tồn tại tự nhiên cũng là phượng mao lân g á c t ô huyền nghe l ư ờ n này cuối cùng nghe rõ nguyên lai phương này đại lục tồn tại một tòa đoạt thiên địa tạo hóa kinh khủng chập pháp mấy cái k nó điên cùng từng bước sâm chiếm trừ trung châu bên ngoài các vực linh cơ cái này liền tạo thành các vực linh khí thiếu thốn bởi vậy hoàn cảnh không tốt tự nhiên cũng sinh ra không được cường giả kia、yeah, vì sao không hướng trung châu cầu cứu trung châu đây là tô huyền lần thứ nhất trông thấy tại dài đức cười lạnh hắn giống như tràn ngập hạ khí có tòa trận pháp kia tồn tại không người có thể tiến vào trung châu tô huyền sắc mặt biến hóa không người có thể tiến vào trung châu hắn kim thủ chỉ hạn chế khá mạnh n h ư cả đời đều vây ở vực cái này chẳng phải là nói hắn cũng không thể nhập vương rồi bởi vì không có vương cảnh tồn tại cung cấp tô huyền vàng lấp á n h hoàn g thành người bị vực thành người coi như man di hạng người thậm chí là người hạ đẳng tại giai đức oán khí không giảm thật tình không biết ta thanh dương vực cũng là bị chúng châu coi như man di hạng người không có lẽ trong mắt bọn hắn chúng ta ngay cả người đều không tính là tô huyền không nói gì tự lo suy nghĩ hắn có một thân thể chất coi như không có kim thủ chỉ nghĩ đến cũng là có thể nhập vương nhưng về sau con đường tu luyện đại khái liền không thể tại dựa vào kim thủ chỉ lực đây không thể nghi ngờ là tô huyền tiếp nhận không được chờ chút tô huyền suýt nữa quên thạch t ú đối phương thế nhưng là tự xưng cái gì tiên tôn tọa hạ kỳ l ầ n tôn giả đối phó kia cái gì đoạt thiên địa tạo hóa trận pháp nghĩ đến hẳn không phải là khách khí sự tình vu trưởng lão tôi huyền nghĩ tới một chuyện thiên đoạ vực động tĩnh không biết ngươi có hay không cáo chi tại huyền kiếm đạo thống hoàng bét đạo tử vu mẫu vậy mà đem như vậy trọng yếu sự tình đều là quên tại giai đức biến sắc lúc này thả người từ trong cửa sổ nhảy ra ban trưởng lão ban trưởng lão ban hồi một lúc này ngay tại nhìn chằm chằm ngũ đại đạo thống trận pháp sư bố trí trận pháp nghe tiếng hắn quay đầu vu trưởng lão thấy ở d i ả i đức thần sắc lo lắng hắn hỏi nhiều l ờ y miệng như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng thế nhưng là có chuyện gì thiên đoạ vực thiên đoạ vực chuẩn bị hướng ta thanh dương vực khởi xướng khóa vực chinh chiến hắn lo lắng thanh em đàm thoại rơi xuống trong khoảnh khắc quanh mình mọi người cùng đủ dừng lại trong tay động tác nhìn về phía tại d i ả i đức thiên đoạ vực ban trưởng lão thần sắc chấm xuống vu trưởng lão ngươi từ chỗ nào có được tin tức g i à tông đạo tử chương hai trăm linh sáu làm loạn người tông đạo tử ban hồng một chút ý thức nhìn về phía một tòa tầng hai lầu cát liền gặp tô huyền thân hình đứng ở cửa sổ đang nhìn bên này Vũ t、no、chẳng lẽ hắn cùng thiên đoạn vực ma tu có cấu kết vua trường đức chú ý tới những trường lão này trong mắt ánh mắt hắn biến sắc chư vị còn có nhàn tâm ở đây chất vấn ta tông đạo tử nguy cơ gần ngay trước mắt chư vị chẳng lẽ không nên suy tư ta thanh dương vực nên như thế nào hóa giải như vậy nguy cơ vũ trưởng lão không phải là chúng ta không tin thử hỏi ta thanh dương vực có gì địa phương có thể hấp dẫn trời đoạ huyền những cái kia ma tu có trưởng l ã o n h ư mày bây giờ việc quan trọng là ứng đ ố i huyền kiếm động thiên bên trong huyền nguyên nếu để cho hắn chạy đến kia không thể nghi ngờ chính là ta thanh dương vực tai nạn nói không sai vũ trưởng lão giá trị này thời cơ ngươi lại nghĩ đến đem chúng ta đề ra ra sao g i á tâm ta vũ trưởng đức lăng ngay tại chỗ hắn hảo tâm cảnh cáo đám người ngược lại bị người coi là lòng mang ý đồ xấu cũng tại lúc này một thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến thiên đọa vực cũng không hết là ma tu người nói chuyện là tô huyền hắn lúc này đã đi tới có trưởng lao chất vấn tô mỗ vì sao biết được như vậy bí mật đó là bởi vì tô mỗ có một hào hưu bây giờ liền tại thiên đọa vực nghe tô huyền lời nói tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía hắn tô huyền nói đến ngũ đại đạo thống mặc dù nghe qua rất nhiều liên quan tới tô huyền nghe đồn nhưng chân nhân bây giờ lại là lần thứ nhất gặp không hết là ma tu có trưởng lão nhìn xem tô huyền nói như vậy người kia hảo hữu không phải ma tu đã không phải hắn lại từ đâu biết được thiên đạo o vực muốn tiến đánh ta thanh dương vực t ô huyền nhìn đối phương một chút ánh mắt của hắn bình tĩnh tô mộ chỉ là đem việc này cáo chi c h ư vị xem như đ ể tỉnh một câu về phần trong đó thật giả tô mỗ cũng không nghĩa vụ đi cho các ngươi giải thích lời này rơi xuống ánh mắt mọi người ngưng tụ hừ ta nhìn người kia cái gọi là hảo hữu chính là một vị ma tu ngươi là không nghĩa vụ vẫn là không dám không nghĩa vụ như thế nào không dám lại như thế nào không dám vậy bọn ta liền không thể không đưa ngươi bắt lại khảo vấn ngươi như thế đe dọa đến tột cùng có gì ý đồ vu t r ư ờ n g đức đem tô huyền kéo đến phía sau mình hắn cảnh cáo tên kia nói chuyện tông khác trưởng lão đây là ta vân m i ể u đạo thống đạo tử vị trưởng lão này nói chuyện tốt nhất là khách khí một chút ha ha người kia cười lạnh như đổi lại hùng vạn thiên nói câu nói này hắn còn có thể cố kỵ một hai vu trưởng đức tốt huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão không mở miệng không được ánh mắt của hắn mắt nhìn tô huyền lại rất nhanh rời vân miệu đạo thống đạo hữu có thể nhắc nhở chúng ta việc này nghĩ đến cũng không phải không có lựa thì sao có khói không biết ở đây chứ vị có ai nguyện ý làm phiền một chuyến đi đem vực thành tất cả trận pháp truyền thống q u a n bế thanh dương vực cùng thiên đ o ạ vực cách nhau từ xa m u ố n tốc độ nhanh nhất thông hướng hai vực chính là cưỡi trận pháp truyền thống nếu không dựa vào chính mình bay cũng phải bay lên mấy năm thời gian mà đem trận pháp truyền thống q u a n bế hoàn toàn chính xác có thể hữu hiệu phòng ngừa thiên đ o ạ vực ma tu tiến đánh phụ trách đi quan b ế trận pháp truyền thống chính là một mình tâm đạo thống trưởng lao bất quá vu trường đức cũng không yên tâm đối phương lại để cho vân miệu đạo thống một trưởng lao đi cùng trở lại lầu cát t ô huyền ngắm nhìn huyền kiếm đạo thống vị kia đại trưởng lao đ ó lấy hắn hướng vu trường đức hỏ vũ trường lão vị này đại trưởng lão là một cái dạng gì người đạo tử nói là ban hồng một không tệ hán nên tính là một cái lòng dạ sâu hơn người vũ trường đức nghi nghĩ còn nói thêm chẳng qua ở nào đó cùng hắn kết giao không sâu nhiều nhất chỉ là nghe một chút chuyên môn tô huyền nhẹ gật đầu đạo tử vì sao hỏi hắn tô mỗi đang nghĩ đã huyền kiếm đạo thống vị kia ma tu chỉ còn lại một thân vương xương tô huyền hít mắt vì sao không tập ngũ đại đạo thống chi lực hợp lực tiêu d i đi cần biết vương cảnh tồn tại thọ nguyên chỉ có không sai biệt lắm sáu ngàn năm kia ma tu sống tám ngàn năm chính là bởi vì thiêu đốt mình một thân tinh huyết hắn hôm nay chắc hẳn chính là suy yếu nhất thời điểm mà ngũ đại đạo thống mặc dù không có vương cảnh tồn tại nhưng lục giai viên mãn hoặc là nửa bức vương cảnh tu sĩ nghĩ đến tất nhiên là có cái này vu t r ư ờ n g đức hậu c h i hậu giác hắn lập tức n h ũ n mày trước đó không nghĩ tới điểm ấy là bởi vì hắn hoàn toàn bị huyền nguyên láo tổ kêu một thân vương cảnh tu vì dọa sợ mà bây giờ bị tô huyền một phen điểm tình hắn lập tức minh bạch bây giờ kêu ma tu chính là suy yếu thời điểm ngũ đại đạo thống nhiều nhất tăng chút thương vong hoàn toàn là có khả năng đem chân sát coi như không thể lần nữa phong ấn cũng không phải là cái vấn đề lớn gì đạo tử hoài nghi k i ê u ban hồng một có mưu đồ khác không phải hoài nghi là chắc chắn bây giờ cái này vượt thành chỉ sợ không có người so với hắn càng hiểu hơn tơ máu lực lượng k i ê u ban hồng một vì sao muốn lưu mấy chục vạn đệ tử tại huyền kiếm đầu tiên cái này không bày rõ ra là đem nó xem như tế h phẩm cung cấp k i ê u ma tu khôi phục nguyên khí thôn vệ mấy chục vạn người còn bao gồm huyền kiếm đạo thống tông chủ nghĩ đến t i ê ma tu có rất lớn xác suất có thể khôi phục tự thân tám chín thành thực lực vu trưởng lao không ngại đem việc này cáo chi sư phụ tôi mới tôi mỗi thân phận không đủ thực lực cũng cực kỳ thấp coi như nói ra lời nói này cái khác đạo thống nghĩ đến cũng sẽ không để ở trong lòng vâng đạo tử nhìn qua vu trường đức rời đi bóng lưng t ô huyền quay đầu lại nhìn về phía huyền kiếm môn phương hướng t r ư n g hợp vị tiêu huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão lúc này ánh mắt cũng đang nhìn hắn thứ nhất s o n g đục ngầu ánh mắt vẫn là như là một đám nước động không có gọn sóng cũng không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì hai người ánh mắt cách xa nhau hơn mười dặm xa liền như vậy đối mặt cùng một chỗ hồi lâu t ô huyền đưa tay đóng lại cửa sổ lúc trước đem ta khu trục ra huyền kiếm đạo thống người ứng c h í như là n g ờ i vậy Trong lòng c không i thiết m ổn định nhân tố đương nhiên tốt nhất là đem khúc trục miễn cho sinh biến chương hai trăm linh bảy mà khí hùng tông chủ như vậy cố tình gây sự quả nhiên là cảm thấy ta huyền kiếm đạo thống đã xuống dốc sao huyền kiếm môn trụ sở lúc này cao lớn vạm vỡ thân cao vượt qua chiến trường hùng vạn thiên ngay tại náo sự ngươi đừng cho lão tử kéo chút có không có hùng vạn thiên còn kém chỉ người cái mũi ngươi liền nói các ngươi huyền kiếm đạo thống có phải hay không muốn hại chết toàn bộ vực thành người một lớn đạo thống tông chủ tự mình ra mặt náo sự cái này không chỉ có đem rất nhiều ngũ đại đạo thống người hấp dẫn tới quanh mình cũng tới rất nhiều vực trong thành người kia huyền kiếm đạo thống trưởng lao sắc mặt âm tinh bất định hùng tông chủ có mấy lời cũng không thể nói lung tung coi trường họa từ miệng mà ra hùng vạn thiên lần này chỉ người lỗ mũi tới tới tới ngươi đến cho lão tử một cái thai họa nhìn xem lời này rơi xuống huyền kiếm đạo thống trưởng lao sắc mặt càng là hát như than hùng vạn thiên là vân miệu đạo thống tông chủ nói đến chỉ có huyền kiếm đạo thống tông chủ mới có thể cùng nói chuyện n ă n g hàng cái này không quan hệ thực lực toàn bởi vì thân phận hai chữ mà giống tên kia huyền kiếm đạo thống trưởng lão lời nói kỳ thật đã coi như là mạ o phạm coi như hùng vạn thiên trước mặt mọi người quất hắn một b à tay cũng không ai dám vì hắn chỗ dựa hùng tông chủ ban hồng một lúc này đi tới ngươi nói ta huyền kiếm đạo thống muốn hại từ vực thành người không biết t nguyên thống chỗ lai tử, tử、like、là bởi vậy ban hồng buông lỏng thở ra một hơi hồng tông chủ dù sao cũng là một nửa b ớ c vương cảnh tu sĩ như thế nào không biết đệ thất cảnh tồn tại thực lực như thế nào không nói chân sát ta lát nữa đi cùng mất mạng có gì khác biệt người lão tiểu tử này nói dối một bộ một bộ hùng vạn thiên cũng không ăn bộ này nói kêu ma tu chỉ còn một thân xương cốt phải ngươi hay không ban nào đó hoàn toàn chính xác nói qua một bộ khâu lâu lão tử một to m ồ m liền có thể đem hắn rút tan ra thành từng mảnh còn cần đến phí công phu ở chỗ này bày trận hùng vạn thiên hảo nôn sợ ngây người quanh mình rất nhiều trường lão hùng tông chủ đây chính là một bộ vương xương coi như hắn không có linh lực mang theo riêng là nhục thân chi lực cũng là cực kỳ khủng bố đúng vậy a hùng tông chủ đem nó vây chết ở phía dưới quả thật bây giờ tốt nhất kế sách vạn không thể tiến vào huyền kiếm động tiên chịu chết việc nhỏ để ra đó chính là chúng ta không phải hùng Tông Chủ vạn là quá mức thiên ạ thấy huyền nhìn xem đám người cười lạnh không thôi một đám nhát gan bọn trộn nhát lao tử nhìn các ngươi mỗi một cái đều là tham sống sợ chết không dám mạo hiểm chính là không dám mạo hiểm đường hoàng nói cái này một đống lớn lời nói coi là lao tử không biết các ngươi đang suy nghĩ gì dứt lời một đám trưởng lao sắc mặt đ ỏ lên hùng tông chủ đã muốn đi tìm cái chết chúng ta không ngăn ngươi đều có thể mang các ngươi vân miệu đạo thống người xuống dưới nhìn có thể hay không đem k i ê u ma tu một bàn tay đánh tan n ữ lần này đổi vân miệu đạo thống các trưởng lao tái mặt mà gặp hùng vạn thiên lập tức giống như thật có phải đi xuống ý tứ bọn hắn liền vội vàng kéo hùng vạn thiên một bên khuyên một bên đem hắn lôi đi chư vị thật có lôi nhà ta tông chủ xác nhận uống rượu say chư vị chớ có để ở trong lòng Thật không biết người này là như thế nào ngồi lên vị trí tông chủ một thân thô bị chi khí mà lại ngạo mạn bồ chi thật sự là ném ta ngũ đại đạo thống mặt m ũ i còn không phải đụng vận khí tức chó không biết được gì cơ duyên có cái này một thân man lực muốn ta nói hắn liền không xứng làm bên trên vân miệu đạo thống tông chủ ngươi lặp lại lần nữa ngươi lại cho lão tử nói một lần hùng vạn thiên cách không xa tự nhiên nghe thấy được lời nói này hắn ẩn có nổi giận xu thế doa đến vân miệu đạo thống các trưởng lão xử suất toàn bộ sức mạnh đem hắn lôi đi ban hồng khẽ đạo là không nói cái gì ngược lại là mặt khác mấy lớn đạo thống người đều ở vì đó giút nói trong lầu các vũ trường đức hướng tô huyền kể ra tại huyền kiếm môn phát sinh sự t ì n h trải qua tô huyền sau khi nghe xong nhẹ gật đầu lúc này hắn không khỏi nghĩ lên đã từng bái nhập huyền kiếm đạo thống lúc một đệ tử đã nói theo người kia chi ngôn đây có phải hay không là trời muốn bọn hắn chết hay là là trời muốn ta chết nghĩ đến những n à y tô huyền ánh mắt càng thêm thâm thúy thế nhân đều cho rằng mình lời nói lời nói đi sự t ì n h đều là mình chỗ quyết định thật tình không biết bất kỳ một hành động lời nói trong gói u minh tự có một cái đại thụ tại thao túng đây hết thảy vu trưởng lão sư phụ nhưng có nói cái gì Tông còn chủ đạo tử vũ trường đức sửng sốt nếu theo ngài chi ý huyền kiếm đạo thống quả nhiên là có mưu đồ khác chúng ta lưu tại nơi này chỉ sợ sẽ có tính mạng mà lo lắng ở chỗ này hoàn toàn chính xác nguy hiểm đến tính mạng nhưng rời đi chúng ta tất nhiên thập tử vô sinh đạo tử cái này t ô huyền lẩm bẩm nói nếu không thể sớm đi đem này m à tu c h ấ n sát đại hắn n u ố t trừng huyền kiếm đạo thống bên trong kia mấy chục vạn đệ tử lại thêm vực thành cái này không biết kỳ s ố nhân khẩu chỉ sợ cả người thực lực sẽ đạt tới không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh thì thào xong những thứ này t ô huyền quay đầu nhìn vu t r ư ờ n g đức chúng ta coi như về vân miệu đạo thống cũng chỉ bất quá là kéo dài một chút thời gian thôi vu t r ư ờ n g đức sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm hắn nghe thấy được tô huyền mới thì thảo đạo tử chi ý kêu ma tu còn có thể thông qua nuốt tu sĩ tăng cường thực lực bản thân chỉ là có nhất định khả năng nhưng nhìn kêu ban hồng một cử động hẳn là tám chín phần m ộ ư ơ i cái này hắn sao dám như thế vu t r ư ờ n g đức khó có thể tin hắn hưu tâm hiện tại liền lao ra đem ban hồng một mục đích cáo chi đ ắ n g người nhưng nhớ tới mới hùng vạn thiên tự mình ra mặt đều vô dụng không khỏi vừa vội vừa tức cùng lúc đó lâu các bên ngoài vang lên một trận ồn ào tô huyền trong n g á y mắt vọt tới bên cửa sổ đem nó mở ra liên g ặ p tại huyền kiếm môn trụ sở vị trí trống giống nhiều hơn một đoàn lộ r a tả khí màu đen khí thể khí thể càng ngày càng nhiều dần dần cả tòa huyền kiếm môn đều bị hắc khí bao phủ hắn đang nỗ lực từ trong động thiên g a Vũ từng r ư người từng h người trưởng lão đổi tới huyền kiếm môn phụ cận liền nghe bảy trận trận pháp sư đầu đậy mồ hôi nói đại trận còn chưa bố trí xong mau tới người đem những này mà khí phong bế dứt lời không một người tiến lên thậm chí còn có người không chút nghĩ ngợi liền triệt thoái phía sau xem bọn hắn bộ dáng rõ ràng làm xong vừa có không đúng liền rời đi vực thành chuẩn bị một đám sợ chứng hùng vạn thiên lúc này từ trong một tòa lầu c ắ t v ọ t ra hắn hùng hùng h ổ h ổ lão tử vân miệu đạo thống đàn ông đâu đều cùng lao tử lên huyền kiếm môn giờ phút này một đám vân miệu đạo thống trưởng lao chính vây quanh ở b ố n phía đem muốn tràn ra ngoài ma khí ngăn tại bên trong nhưng bọn hắn lực có c h ư a đến rất nhanh liền mặt m u i tràn đầy đỏ lên cảm giác được phí sức các ngươi mụ nội nó hùng vạn thiên quay đầu nhìn qua ngắm nhìn hắn tông trưởng la Liền hắn sao tới hỗ trợ? nói. hỗ hắn như h Mặc dù n n đều ư vậy giận sau lưng những c á kia lại cái tiến tiên i ngắm nhìn các trưởng lao lại là từng cái thờ ơ lạnh nhạt, cũng không tiến lên hỗ trợ. Hùng bạn tiên con mắt dần dần hứng Hắn g mắt thờ hỗ các trợ. lao là lấp ơ bị đỏ hứng đấy. Hắn thậm chí nghĩ lập tức mệnh lệnh vân m i ệ u đạo thống các trưởng lao thu tay lại rút lui cũng tại lúc này rốt cuộc có người bất đắc dĩ đi tới cùng vân m i ệ u đạo thống các trưởng lão cùng nhau đem ma khí ngăn t r ở đều đi hỗ trợ mấy lớn đạo thống tông chủ nhau nhau chạy đến bắt đầu chủ trì các đạo thống đại cục ó bọn hắn mệnh lệnh những cái tia thờ ơ lệnh nhạc các trưởng lão cũng ra nhập vào dần dần đem ma khí vây ở huyền kiếm môn bên trong còn bao lâu bố trí xong trận pháp ban hành nhất tựa hồ là thở dài một hơi hướng bố trí trận pháp trận pháp sư nhóm hỏi lại có một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ có ngũ đại đạo thống người hợp lực ngăn cản thời gian dài như vậy hẳn không phải là khách khí sự tình bất quá có người lại tại hướng ban hành nhất phàn nàn ban trưởng lão ngươi nói kêu ma tu chỉ còn một thân vương sương những này ma khí lại là chuyện gì xảy ra không có linh lực không có khả năng sinh ra khổng lồ như thế ma khí nói một cách khác ban hành nhất lựa gạt bọn hắn ban nào đó cũng không biết cớ gì ban hành nhất như vậy trả lời hắn nghĩ còn nói thêm có lẽ là kia ma tu ẩn ẩn giấu một chút thủ đoạn không người lại nói tiếp bởi vì ma khí lực lượng khiến cái này các trưởng lão cảm thấy kinh hãi lại không vẹn vẹn như thế cái này ma khí lượng cũng không tránh khỏi quá mức khổng lồ tô huyền chẳng biết lúc nào đã đi tới huyền kiếm môn hắn đứng bên ngoài ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước linh khí cùng ma khí chống lại cái sau mười phần bá đạo một mực tại ăn mòn đông đạo các trưởng lão linh lực nếu không phải bởi vì cách xa nhau một tòa hư không những trưởng lão này chỉ sợ sớm liền không tiên chỉ nổi tô huyền lúc này tô huyền trong thai vang lên một đạo dán mua truyền âm hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão mặc dù đối phương không có nhìn xem hắn nhưng tô huyền biết được truyền âm người chính là đối phương nhưng có nghĩ tới trở lại ta huyền kiếm đạo thống cái kia đạo già nua thanh âm lại vang lên bất quá tô huyền cũng không có ứng thanh nửa ngày ban hành nhất cũng nghiêng đầu nhìn qua tô huyền lấy tư chất người nếu có bản trưởng lao tương trợ tương lai thành tựu không thể tưởng tượng ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ một phen tô huyền lần này ứng bảo tô mộ đã là vân miệu đạo thống đệ tử liền không định lại làm kia phản tô người ban hành nhất cười hắn ngữ bên trong mang theo thầm ý chỉ cần ngươi đáp ứng bản trưởng lão nhưng hứa h ẹ n ngươi sẽ không phản tông tô huyền hít mắt lấy ngươi thông minh hẳn là biết được ta đang nói cái gì lời này rơi xuống tô huyền trái tim lập tức để lọt nhảy vỗ nguyên lai、like, ban hành nhất đã sớm biết tự mình biết một chút bí ẩn khải theo một đạo nghiêm nghị rơi xuống ẩm ẩm đại điệu bắt đầu rung động mắt trần có thể thấy huyền kiếm môn trụ sở dâng lên vô số huyền diệu phú văn nương theo những phủ văn này quấn g a o cùng một chỗ dần dần một tòa đại trận trống rông xuất hiện nhìn xem tòa đại trận này rất nhiều trưởng lao nhóm thu hồi linh lực tất cả đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài chỉ là một khắc đồng hồ thời gian bọn hắn liền đã là đầu đầy mồ hôi đủ để muốn gặp vì đem ma khí ngăn ở bên trong bọn hắn phí hết nhiều ít lực nửa bước vương trận dạng n à y đại trận đều đủ để làm hộ tông phát trận nghĩ đến hẳn là có thể đem ma tu k h ố n trong huyền kiếm động thiên đi trừ phi kêu ma tu khôi phục thực lực đến đ ỉ n h phong nếu không hắn cả một đời cũng đừng nghĩ từ động thiên ra quá tốt rồi ngũ đại đạo thống các trưởng lao trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng bất quá tô huyền cùng vũ trường đức hai người sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm trọng giống như nh ánh mắt hai người bọn họ đối mặt cùng một chỗ đạo tử người nói kia ma tu nuốt trừng huyền kiếm động tiên bên trong mấy chục vạn đệ tử có thể hay không khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong vu trường đức đi tới chuyến ấp hỏi tô huyền nặng nề nhẹ gật đầu hùng vạn thiên đều đã là nửa b ư ớ c vương cảnh chắc hẳn huyền kiếm đạo thống tông chủ cũng là này cảnh lại thêm còn lại mấy cái bên kia trường lão đệ tử ma tu trở lại vương cảnh cũng không phải là khách khí sự tình nói cách khác tòa này phẩm giai đạt tới nửa bức vương trận k h n g trận khốn không được ma tu nhưng cứ việc biết được những này tô huyền cùng vu trường đức cũng vẫn là không có biện pháp Cái gọi là hết đường chối cãi chỉ dựa vào hai người bọn họ coi như lại thêm hùng vạn tiên ngũ đại đạo thống người cũng sẽ không tin tưởng c h ư vị cùng lúc đó ban hành nhất đ ô n g nhiên cao giọng nói đợi tòa này khôn trận lại vận chuyển mấy ngày nếu không có vấn đề đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếp tục tiến hành vực giữ trật tự đô thị hạt quyền giao đấu mấy ngày chỉ sợ không đủ a ban trưởng lão ma tu can hệ trọng đại không bằng lại nhiều quan sát chút thời gian vị trưởng lão này nói có lý ban hành nhất dường như cẩn thận suy tư nửa ngày đã như vậy vậy liền lại quan sát nửa tháng quyết định tốt vực giữ trật tự đô thị hạt quyền giao đấu tại nửa tháng sau tiến hành ngũ đại đạo thống lại lưu lại một số người tại h u y ề n kiếm môn trông coi liền nao n h a o t á n đi tô huyền đang cùng vân miệng đạo thống người về hướng lầu cát trong đầu lại là truyền đến ban hành nhất truyền âm có một số việc nhớ lấy tốt nhất vẫn là chầm mặc ít nói tốt tô huyền cũng không quay đầu bước chân hắn không ngừng thậm chí có chút vội vàng đi vào mình t r ỗ ở lầu cát đạo tử đi nhanh như vậy làm gì có vân m i ệ n đạo thống trưởng lão kỳ dị tô huyền cử động nhưng hắn cũng không nhiều lời lên lầu hai gian phòng trở tay đóng cửa phòng lại mà theo tay bố trí tốt một tòa bí ẩn phát trận t ô huyền xuất ra một khối đưa tin ngọc phủ mục tiêu địa điểm thanh dương vực chuẩn bị xuất phát tin tức là huyết ma phân thân c h u y ể n về t ô huyền trải qua truy vấn biết được t i ê n đoạ vực ma tu là cưới trận pháp truyền t ố n g mà tới cần biết vực thành trận pháp truyền t ố n g đều đã q u a n bế những n à y ma tu có thể tới nơi nào chẳng lẽ là chuẩn bị truyền t ố n g đến cách thanh dương vực gần một chút địa phương lại tự hành bay tới chương hai trăm linh chín nhận chủ huyền kiếm động tiên đầy trời ma khí bao trùm cả phương thiên địa mà tại ma khí bên trong khắp nơi đều có thể thấy được sinh động màu đỏ thơ máu bọn chúng từ từng người từng người huyền kiếm đạo thống đệ tử thể n ộ i chui ra ngoài lại điên cuồng tuần hướng vị kế tiếp đệ tử a không lan đi từ trong thân thể ta lan đi cứu ta mau cứu ta làm cho người r a đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết chấn động thiên địa nhưng còn lưu trong động thiên các trưởng lão lại từng cái úc còn không mang nổi mình úc sao có thể phân tâm đi cứu kia mấy chục vạn đệ tử keng vắt ngang thiên địa c h u i này trọng kiếm bây giờ cũng tại chiến đấu nó cùng một khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân cùng nhau đại chiến một bộ khô lâu nhân nhưng cái sau kia thân xương cốt thật sự là quá cứng trong kiếm một lần lại một lần chém vào xương c ố t phía trên nhiều nhất chỉ có thể đem nó đánh bay mà không gây thương tổn được hắn mảy may tông chủ tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi rời đi như thế nào rời đi bên ngoài không biết là ai đem trận pháp truyền t ố n g ngăn chặn chúng ta đã bị vây chết tại động thiên bên trong đáp lời người là tiền tông chủ thứ hư không rời đi hư không những đệ tử này lại nên làm cái gì không có cách nào chúng ta có thể mang nhiều mấy cái l i ê n tận lực mang nhiều mấy cái cùng đi hư không tồn tại hư không loạn lưu cùng hư không thú tuy nói tiến vào bên trong đích thật là có thể thoát đi động tiên bên trong nguy hiểm nhưng cũng là có rất lớn xác suất chết ở bên trong một ngày này vực trên thành trống đi hiện một tòa lô đen ngũ đ ạ i đạo thống vốn cho rằng là ma tu chạy ra ai ngờ ra người lại là huyền kiếm đạo thống các trưởng lão bọn hắn nhân số c ự c ít đường lô đen khép lại thời điểm đứng tại trên bầu trời người chỉ có hai mươi mấy vị từng cái quần áo nhôm máu sắc mặt t r ắ n g bệnh thậm chí còn có tơ máu t ừ thân thể bọn họ bên trong chui ra ngoài tông chủ ban hành nhất bọn người bay lên không trùng hướng người tới mười phần ấ y n ấ y hành lễ mong rằng tông chủ chớ trách tại biết được trong tông sinh biến về sau ban nào đó tự tác chủ trương tại huyền kiếm môn trụ sở bố trí một tòa không trận lời này rơi xuống trở về từ coi chết hơn hai mươi vị trưởng lão tất cả đều nhìn hằm hằm ban h o à nhất n h ban h o à nhất n h người có biết ngươi hại chết nhiều ít người có trưởng lão thẳng thắn tại chỗ hô lên tên của hắn ban nào đó có tội ban hành o nhất mười phần ấ y n ấ y nhưng v ì thanh dương vực chúng sinh mà tính ban nào đó không thể không g a hạ xét này người trưởng lão kia còn muốn mắng thêm vài câu vị tiêu trung niên nhân hờ hưng nói tốt hắn nói đại trưởng lão cũng là vì đại cục suy nghĩ không có đúng sai tại câu nói này dưới chạy thoát tất cả trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa bọn hắn còn tốt nhưng tông chủ hai đứa con trai lại là tất cả đều chết tại bên trong một cái chết bởi những t i ê n m ọ u kia một cái chết bởi hư không loạn lưu đương nhiên tổn thất lớn hơn là kia mấy chục vạn đệ tử cùng hơn ngàn tên trưởng lão những thứ này mới là huyền kiếm đạo thống chân chính nội t ì n h nhưng lại một khi cho vùi bất quá vạn hạnh chính là tại vực thành còn có một bộ phận huyền kiếm đạo thống đệ tử trưởng lão còn sống tứ lại đạo thống người đứng tại phía dưới tất cả đều trầm mặc nhìn xem một màn này trên thực tế bọn hắn càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác không hề nghi ngờ trải qua này một lần huyền kiếm đạo thống đem không lớn bằng lúc trước chí ít thứ nhất đạo thống sẽ không còn sẽ là bọn hắn mà cũng liền tại lúc này trên bầu trời lại là xuất hiện một t o a lỗ đen toà này lỗ đen so huyền kiếm đạo thống tông chủ bọn người xuất hiện lúc lỗ đen càng lớn cơ hồ bao phủ non nửa bên cạnh thực thành cùng lúc còn có quần quận ma khí từ trong lỗ đen tràn lan mà ra mà tu. ma tu là kia ma t u đuổi theo ra đến rồi có trốn tới huyền kiếm đạo thống trưởng lão hoảng sợ kêu to hắn trải qua trong động thiên một màn biết được ma tu kinh khủng mà tại tiếng quát tháo của hắn hạ nhất thời ngũ lại đạo thống người tất cả đều sắc mặt trắng bạch xuống tới keng một tiếng hùng vĩ kiếm minh đột nhiên vang tại vô số đôi mắt phía dưới một thanh dài đến vạn trượng trọng kiếm từ trong hư không bay ra theo nó thân kiếm triệt để ra lỗ đen cũng biến mất theo không thấy không phải ma tu là huyền kiếm đạo thống trôi này truyền thừa chi kiếm rất nhiều người gặp một màn này không khỏi thở n h ạ nhói một cái thật dài nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là c h ô i này trọng kiếm thế mà trên không trung chậm rãi thu nhỏ cho đến chỉ có một trượng về sau nó thẳng tắp từ không trung hạ xuống một thanh bán thánh chi bảo cho dù không người điều khiển nó quanh thân lượn lờ còn sót lại thánh uy cũng làm cho phía dưới vô số lòng người sinh sợ hãi mau tránh ra phía dưới người sắc mặt đại biến n h a o n h a o tàn ra bất quá trong đám người tô huyền lại là xương sở ngay tại chỗ đạo tử vũ trường đức chú ý tới chỉ có tô huyền chưa từng động đậy không cần suy nghĩ liền bay người lên trước giữ chặt tô huyền rút lui nhưng chối này bán thánh chi bảo tựa hồ là khóa chặt hai người mặc kệ bọn hắn rút lui hướng nơi nào mũi kiếm từ đầu đến cuối nhắm ngay bọn hắn rốt cục v u trường đức tốc độ không kịp bị c h u ô i này trọng kiếm đuổi kịp hắn đột nhiên đẩy tô huyền đem nó đẩy đi quay người thi triển phòng ngự đạo pháp chuẩn bị n lạnh kháng trọng kiếm m ộ t kích nhưng mà c h u ô i này dài một trượng trọng kiếm lại là né qua hắn góc độ xảo trá lại là bay về phía tô huyền đạo tử v u trường đức muốn đuổi theo ngăn cản đã tới không kịp liền gặp một trượng trọng kiếm lấy đám người không kịp phản ứng tốc độ đi tới tô huyền trước người nó tại cùng tô huyền gần trong gang tức khoảng cách dừng lại đ ó lấy mũi kiếm thay đ rời khỏi tô huyền phía trước cái này nhìn xem một màn này vô số người m ở to kia một đôi không dám tin con mắt một thanh bán thánh chi bảo c h u t kiếm chỉ cần tô huyền đưa tay liền có thể đem nó nắm chặt cái này ý vị như thế nào không hề nghi ngờ như vậy tư thái mang ý nghĩa thần phục mang ý nghĩa nó chuẩn bị nhận người này là chủ cái này sao có thể huyền kiếm đạo thống truyền thừa chi bảo làm sao lại người người này là chủ tương truyền trôi này trọng kiếm tại huyền kiếm đạo thống dựng lên hết mấy vài năm chưa hề bị ai luyện hóa lần này làm sao như thế thái độ khát thưởng còn có thể vì sao trước kia người kiếm này trước mắt t ô huyền tư chất yêu nghiệt như thế nó tự nhiên muốn thần phục cờ giả thế nhưng là thế nhưng là đây là huyền kiếm đạo thống truyền thừa chi bảo a huyền kiếm đạo thống truyền thừa chi bảo muốn nhận vân miệu đạo thống đạo tử làm chủ đừng nói là huyền kiếm đạo thống người chính là bọn hắn những người ngoài này đều là trước tiên lắc đầu nhà mình truyền thừa chi bảo sao có thể có thể để cho theo ngoại nhân cái này không thành chê cởi sao siêu siêu quả thật bất quá một lát huyền kiếm đạo thống người liền tất cả đều bay tới có trưởng lão trầm ặ t hô t r ọ n kiếm trở về chương hai trăm mười luyện hóa trở lại cho ta người trưởng lão kia bởi vì quá mức dùng sức trên chắn đều có gân xanh n ồ i ra tới hãng cơ hồ xử suất lực lượng toàn thân muốn đem trọng kiếm cho thu hồi nhưng trôi này trọng kiếm liền tựa như là mọc dễ lơ lửng tại tô huyền trước người không nhúc ních thật lâu tựa hồ là phiền chán người trưởng lão này trọng kiếm truyền đến một tiếng sắc bén kiếm mình liền đem đối phương trực tiếp bắn bay mấy trượng khoảng cách nhìn xem một màn này càng nhiều trên mặt người hiện lên vẽ không thể tin được cần biết trọng kiếm thế nhưng là huyền kiếm đạo thống truyền thừa chi bảo liền ngay cả huyền kiếm đạo thống danh tự cũng là bởi vì trôi kiếm này mà lên ngoài ra đây cũng là thanh dương vực duy nhất một thanh đã biết bán thánh chi bảo chân q u ý trình độ có thể nghĩ làm sao lại sẽ nhận một cọng lông đều không có giải đủ thiếu niên làm chủ tô huyền cảm giác được có vô số xong lửa nóng ánh mắt đang n ó chừng chính mình đó là bởi lén g é t nói thật bán thánh chi bảo tô huyền cũng không có hắn rất muốn đưa tay nắm chặt trôi này trọng kiếm trôi kiếm nhưng không chung một vị trung niên lạnh lùng ánh mắt lại là làm hắn không dám động đậy mảy may tô huyền có dự cảm mình tiếp xuống dù chỉ là hơi động một cái vị này trung niên nhân đều sẽ lôi đ ỉ n h xuất thủ s i ê u đúng lúc này hùng vạn t i ê n kêu cao lớn vạm vỡ thân hình xuất hiện tại tô huyền trước người hắn hai mắt tỏa sáng nhìn c h ầ m c h ầ m trọng kiếm lửa này g lại đưa tay trên thân kiếm sờ lên hào kiếm quả nhiên là trôi hào kiếm hùng vạn t i ê n quay đầu ra hiệu tô huyền ngoan đồ nhi người ta đều đưa kiếm trôi ngả vào trước mặt ngươi còn không mau mau đem người ta cầm xuống sư phụ người kia tô huyền gia hiệu không trung trung n i ê n nhân kia hùng vạn thiên đem ánh mắt trông đi qua hắn rất nhanh cười ha h a võ ý xa ngươi huyền kiếm đạo thống trọng kiếm đều đã có nhận lao t ử ngoan đ ổ i nhi làm chủ mục đích làm sao ngươi còn muốn ngăn cản hay sao hùng tông chủ trung n i ê n nhân đ ạ m mạc mở miệng đây là ta huyền kiếm đạo thống truyền thừa chi bảo như thế nào nhận người khác làm chủ bà nội nhà ngươi con mắt m g nhìn không thấy kiếm này ở đâu trung n i ê n nhân trong mắt hàn quang chất lên nhưng lại rất nhanh khôi phục đạo mạc bất quá là thụ ma khí ảnh hưởng đợi bùn tông chủ đem thu hồi tự có biện pháp hóa giải nó bên trong ma khí、Ken. đáp lại hắn là một tiếng càng thêm hùng vị kiếm minh nghe không đây là ý nguyện của nó đã muốn nhận lao tử ngoan đồ nhi làm chủ kiếm này về sau liền về lao tử đồ nhi hùng vạn thiên nói xong câu đó quay đầu hướng tô huyền hô đồ nhi ngoan còn lo lắng cái gì thu nó tô huyền không trần trờ nữa chính là muốn đưa tay đi cầm kiếm trôi nhưng mà hùng tông chủ mười phần lời nói lạnh như băng từ trung niên nhân khẩu bên trong văng lên ngươi cần phải suy nghĩ kỹ hùng vạn thiên thần sắc cũng lạnh xuống lao tử hảo hảo nói chuyện với ngươi ngươi thật coi ngươi huyền kiếm đạo thống vẫn là trước kia hắn mười phần bá đạo l này, này, nếu, nếu, nếu không Vạn phải đỉnh phong chiến lược còn sống chỉ sợ ngay cả ngũ đại đạo thống đều không chen vào được liền gặp vị tiết trung nhiên nhân trầm mặt lại mà một đám huyền kiếm đạo thống người ngoại trừ đệ tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ những trưởng lão kia cũng đều từng cái đem phẫn hận nén ở trong lòng không dám luôn ngữ một câu cùng lúc đó tô huyền tay cũng rời khỏi trên bờ vai keng lộ ra vui sướng kiếm minh thanh âm truyền khắp tứ phương yếu đất thánh quan g tại thời khắc này hào quan g tỏa sáng cũng đem tô huyền bao phủ ở bên trong không hề nghi ngờ đây là trọng kiếm đang trợ giúp tô huyền luyện hóa chính mình hắn có tài đ ứ c gì có thể để cho một thanh bán thánh chi bảo nhận làm chủ có tài đất gì theo như đồn đại kẻ này chiến lược vô song cơ hồ có thể xưng cùng cảnh vô địch trọng kiếm sẽ nhận hắn làm chủ cũng không kỳ quái thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là vân m i ệ u đạo thống người kia huyền kiếm đạo thống vương thể có trôi nào kém ha ha ha ha ha, kia vân ra vương thể cùng người này chắc hẳn nhưng kém xa căn bản không phải một cái phương diện đối thủ vị trưởng lão này nói chuyện không khỏi qua tương truyền kẻ này bất quá hậu thiên chi thể trôi này bán thánh chi bảo theo hắn thế nhưng là theo sai chủ nhân nói cũng đúng đối với tô huyền vận khí cất chó ở đây càng nhiều trong lòng người đều là tràn đầy ghen ghét e n g h bọn hắn sẽ nghĩ vì cái gì trọng kiếm không nhận mình làm chủ cùng đi theo một vị bất cứ lúc nào cũng sẽ chết hậu thiên chi thể đi theo đám bọn hắn chí ít cũng sẽ không có chết yểu nguy hiểm đương nhiên đối với huyền kiếm đạo thống bây giờ hoàn cảnh bởi vì có hùng vạn thiên khiêu khích bọn hắn thái độ đối với huyền kiếm đạo thống cũng theo đó thay đổi bất quá một đám kéo dài hơi tàn hàng người tại vực thành tiếng nói chuyện lượng không nên giống như lúc trước như vậy lớn tông chủ quần áo nhuốm máu huyền kiếm đạo thống các trưởng lão nhìn xem trung nhân nhân nhà mình truyền thừa chi bảo bị người k h á c l u ậ n hóa bọn hắn hữu tâm ngăn cản cũng không dám tiến lên một bước chỉ có thể kỳ vọng tông chủ có thể hạ lệnh nhưng trung nhân, nhân đối với những trưởng lão này ánh mắt không có trả lời hắn hờ hưng ánh mắt nhìn chằm chằm thánh quang bên trong bóng người dường như muốn đem tô huyền ấn khắc tại não hải. ngay tại dạng này trầm mặc phía dưới kia đại phong thánh quang dần dần thu liễm cho đến triệt để quy về trọng kiếm bên trong tô huyền thân hình cũng theo đó h i ể n lộ tay phải hắn liền cầm trọng kiếm chuôi kiếm mắt có kinh ngạc ta cái này liền luyện hóa một thanh bán thánh chi bảo phải biết tuy nói huyết ma phân thân cũng có một thanh thanh khí nhưng đối phương nhưng cũng không đem luyện hóa chỉ có thể nói là có thể dùng mà tô huyền chỉ dựa vào thần tàng cảnh thực lực thế mà luyện hóa một thanh bán thánh chi bảo cũng chính là nói hắn có thể mượn trôi này trọng kiếm thi triển ra có thể so với bán thánh thực lực mực kích đương nhiên đây là ý nghĩ h a o huyền tô huyền cảnh giới quá thấp coi như đem tự thân ép cô cũng không phát huy ra trọng kiếm toàn bộ thực lực nhưng dù vậy bằng vào trôi này trọng kiếm lịch phạt nguyên thần thậm chí là động c ư cảnh sơ kỳ tu sĩ hẳn không phải là khách khí sự tình đồ nhìn oan hùng vạn thiên nhìn xem tô huyền con mắt đang phát sáng hắn cười ha h a cảm giác như thế nào hồi sư phụ tô huyền biết được đối phương hỏi là luyện hóa bán thánh chi bảo như thế nào hắn đáp cảm giác vô cùng tốt chính là trôi kiếm này có chút quá dài trong tay trọng kiếm dài ước chừng một trượng cơ hồ có hắn hai cái cao như vậy mà phải biết hoàn chỉnh trọng kiếm giải ước trường và trượng so nguy nga hùng núi cũng cao hơn nếu không phải tô huyền đem luyện hóa có thể hay không múa động vẫn là hai chuyện lúc này mới rượu a về sau cầm trôi kiếm này người khác còn chưa tới gần ngươi trước hết hắn một bước đem nó chém chết hùng b ạ n tiên c ư ờ i tủm tỉm vỗ vỗ tô huyền b ả vai lập tức hắn hướng huyền kiếm đạo thống trung niên nhân kêu ô n quyền vũ tông chủ chuyện chỗ này hùng mỗ liền dẫn người đi trước chương hai trăm mười một h hóa đối với hùng b ạ n thiên cáo tử huyền kiếm đạo thống không một người nói chuyện tất cả đều oán hận nhìn chằm chằm hắn hùng vạn tiên tâm tình cực g a i cũng không để ý tới những này như muốn đem hắn ăn hết ánh mắt mang theo vân m i ệ u đạo thống t r ư ở n g lão các đệ tử rời đi vũ tông chủ ta tứ phương đạo thống cũng cáo tử đợi nửa tháng sau vực thành giao đấu sẽ cùng chư vị t ạ m biệt vũ tông chủ cáo tử cáo tử còn lại tam đại đạo thống trên mặt đều là mang theo ý cười cáo biệt không có cách nào huyền kiếm đạo thống nhận như thế suy yếu cũng liền mang ý nghĩa rất nhiều tài nguyên tu luyện sắp để chống đến lúc đó chính là bọn hắn mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt những tư nguyên này huyền kiếm môn trụ sở bây giờ chỉ còn lại huyền kiếm đạo thống người vẫn còn ở đó có lẽ là nhìn ra bọn hắn cảm xúc không tốt những cái kia vượt thành các thế lực cũng đều là vội vàng táo biệt ngay cả khách sáo vài câu đều chưa từng có liền vội vội vàng rời đi đây thật là hồ rơi đồng bằng a có h u y ề n kiếm đạo thống trưởng l á o chua xuất mà nói ra một câu nói kia nhớ ngày đó mặt khác tứ đại đạo thống cùng vượt thành các thế lực ai dám đối bọn hắn như thế q u a loa húng chi tông chủ v õ ý x a cũng ở đây sớm muộn có một ngày bản trưởng lao muốn để bọn hắn trả giá đắt vân miệu đạo thống ha ha ha, ngay cả vân miệu đạo thống cũng dám như thế lân ta còn có tô huyền bất quá chó nhà có tang lại còn dám đánh cắp ta huyện kiếm đạo thống chuyển thừa chi bảo Các trưởng lao rốt cục câu. dám phát trưởng rốt tiết mở miệng phát vài câu. Mà những lao Mà vài đại ệ tử kia không có cửu hận đối tượng phía trước, từng kia không đối cái cũng đều hiểu phía địa. hận cũng đứng nguyên có cửu cục đều đầu đ bẹp, rũ lấy ở trưởng lão lúc này võ ý xa lên tiếng hắn thần sắc đ ạ m m ạ c lời nói băng lãnh buồn tông chủ tại phủ thành chủ chờ ngươi lời nói này rơi xuống thân hình hắn chậm rãi tiêu tán ban hành nhất túi đầu đợi võ ý rời đi xa về sau mới hướng chung quanh trưởng lao xin lỗi nói hết thảy đều là bởi vì ban nào đó chi tội sai lầm sai lầm ban hành nhất tấn mỗi hận không thể hiện tại liền chém xuống ngươi chi đầu lâu chính là bởi vì ngươi t lá đương nhiên ế m đạo t h càng nhiều người đều đối ban hành nhất ném lấy cửu hận ánh mắt nếu không phải bởi vì thân phận đối phương lại thực lực lại cực kỳ cường đại bọn hắn tại chỗ liền phải rút thứ nhất cải tát đều là ban nào đó chi tội đều là ban nào đó chi tội ban hành nhất đem lưng cong cực kỳ còn xuống một mực tại xin lỗi mà hắn dạng này càng làm cho những trưởng lão này tìm không thấy phát tiết t r l địa chỉ có thể đem hận ý nén ở trong lòng đại trưởng lão đã tông chủ tìm ngươi ngươi liền sớm đi đi thôi có quần áo nhốn u máu trưởng lão bình tĩnh nói ra câu nói này ban hành o nhất trầm mặc một lát h ắ n tại đưa tay ôm quyền lấy đó áy náy về sau mới quay người rời đi lão phu hận không thể rút ra đào k ỳ cốt an t h ị t hắn một trưởng lão nhìn xem ban hành o nhất bóng lưng nói như vậy nói phủ thanh chủ một gian mật thất đương ban hành o nhất đi vào trong đó thời điểm chính là trông thấy võ ý x a đứng tại phía trước chắp tay sau lưng chính đưa lưng về phía chính mình gặp qua tông chủ hắn hành lễ cớ gì đáp lại hắn là võ ý xa bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh hai chữ ban nào đó không thể không như thế ban hoành nhất nói ra câu nói này sau dừng một chút gặp võ ý còn lâu mới có được tiếp tục nói chuyện ý tứ hắn giải thích nói nếu để ma tu từ trong động thiên chạy đến tông chủ kia không thể nghi ngờ chính là toàn bộ thanh dương vực lời con chưa dứt ngươi còn có một lần cơ hội mở miệng dứt lời mật thất đại môn phanh một tiếng quán bế trong phòng lập tức hóa thành hạ cám ta là huyền nguyên lão tổ người ưu ám trong mắt thất vang lên ban hoành nhất đạo thanh âm này đây không phải đang cảnh cáo võ ý xa mà là tại giải thích bởi vì ngươi nhất nghiệm ta huyền kiếm đạo thống đưa tới vài vạn năm không có đại biến bởi vì ngươi nhất nghiệm mấy chục vạn đệ tử trưởng lao chết bởi ma tu trí thủ bởi vì ngươi nhất nghiệm to như vậy thanh dương vực cũng sẽ nên đón là hắc cám nhất thời đại võ ý xa xoay người qua đây là cỡ nào tội nghiệt cùng nghiệp quả đại trưởng lão ngươi nhưng có nghĩ tới thiên đạo vô tình ban hành nhất như vậy đáp lại tông chủ cũng biết ta bất quá một p h ầ m thể nếu chỉ là thành thành thật thật tu luyện lại như thế nào có thể nhập đến pháp tướng đã thiên đạo vô tình tu sĩ chúng ta tự nhiên cũng muốn thuận theo thiên đạo ban nào đó cũng chỉ có thể từ đạo hữu bất tử bần đạo trong mật thất lâm vào một hồi lâu yên lặng thật lâu võ ý x a thanh em mới vang lên về sau người muốn thế nào xuyên thấu qua tính mình hắc á m ban hành nhất một t r ư ơ n g bình tĩnh khuôn mặt hiện ra âm hai tiêu d u n g như tông chủ nói tự nhiên là muốn để thanh dương vực chúng sinh cảm thụ là hắc cám nhất thời đại lời này rơi xuống võ ý x a quanh thân truyền ra một trận cực kỳ cường đại khí cơ ba động không thể nghi ngờ hắn liền muốn động thủ tông chủ cho dù g i ế t ban nào đó cũng vô dụng ban hành nhất khôi phục lại bình tĩnh ban tổ hành nhất nói ta huyền kiếm đạo thống tốt lúc bọn hắn cung cung kính kính không dám vượt qua ta huyền kiếm đạo thống trên lệch lúc bọn hắn tâm địa hiệp ác đang suy nghĩ như thế nào từ trên thân chúng ta rót thị tiếp theo đống thị tới như thế bẩn thiệu thế nhân tông chủ giống như còn muốn cứu bọn họ sắc ơ, tại giảm đi. ban nào đó ngược lại là có hỏi một chút muốn hỏi tại tông chủ ban hành nhất tiếp tục nói coi như tông chủ cứu được bọn hắn bọn hắn lại sẽ cảm ơn cái này đương nhiên sẽ không tương phản tứ đại đạo thống sẽ còn làm tầm trọng thêm cầm đao một đao tiếp một đao từ trên thân huyền kiếm đạo thống dóc thịt xuống tới hủy diệt bọn hắn ban hành nhất thanh â m bỗng nhiên lớn lên giống như gào ghét d i ệ t tận tứ đại đạo thống to như vậy thanh dương vực ta huyền kiếm đạo thống đem lần nữa s ư n g tôn có một vực tài nguyên tất nhiên cũng đem để cho ta huyền kiếm đạo thống lần nữa sinh ra một tôn vương thậm chí là bàn thánh sắc cơ đã triệt để biến、mất. trong mặt thất chỉ hoàn toàn trầm mặc rất rất lâu ban hành nhất thanh âm lại vang lên không biết tông chủ ý như thế nào một tiếng thật dài thở dài về sau võ ý xa lên tiếng muốn như thế nào làm không người biết được phụ thành chủ lần nói chuyện này tứ đại đạo thống duy nhất biết được chính là huyền kiếm đạo thống tựa hồ quên đi truyền thừa chi bảo bị đoạt sự tỉnh ngược lại đối tòa kia khốn trận càng thêm đ ệ tâm mỗi ngày đều có huyền kiếm đạo thống đệ tử trưởng lao tại khốn trận bốn phía trông coi thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trông thấy võ ý xa tự mình ra cố pháp trận chương hai trăm mười hai vô chi sau mười mấy ngày v ư ợ thành rộng lớn quảng trường vân m i ệ u đạo thống n g chiếu cảm giác lại mạnh lên xem ra là tô huyền vị này yêu nhiệt g đối với hắn kích thích rất lớn không phải không có khả năng ngắn ngủi như vậy thời gian tăng trưởng nhiều như vậy thực lực tứ phương đạo thống hô minh kiệt cũng không kém còn có thể cùng hắn chiến cái có đến có vệ giả t ự ở n tôi không siêu t r ă m chiêu cái này hô minh kiệt liền phải bại Giờ ngũ thống mấy vạn đệ tử tụ tập ở quảng trường giữ giao thống đại Đối với trận này liên quan tới phút tập phía. thị hạt tử tụ một trận trật tự tầ này, vạn này quan quyền lớn mấy đạo đệ đô đấu, đạo cao vực ở các cũng có thể để bọn hắn người biết chuyện ngoài có người sơn ngoại h ư u sơn đạo lý tô huyền cũng đứng tại quảng trường một bên ngay tại ngưng thần nhìn qua chiến đấu phía trước t r a n g tỷ đấu này quy tắc rất đơn giản trừ huyền kiếm đạo thống bên ngoài tứ đại đạo thống muốn phân biệt tiến hành t ỷ thí tại quyết r a xếp hạng về sau c ư ờ i đến cuối cùng đạo thống thì có thể cùng huyền kiếm đạo thống tranh đoạt vực thành trăm năm quyền còn hạn không hề nghi ngờ làm đã từng vực thành chủ người huyền kiếm đạo thống tại tràng tỷ đấu này chúng tướng có thể có được cực lớn tiện lợi bởi vì tại sao cùng quyết chiến bên trong chỉ có bọn hắn thể lực tất nhiên là dồi dào đạo、tử. vũ trường đức lúc này sau l ư n g tô huyền thấp giọng nói đợi chút nữa đến phiên đạo tử xuất chiến thời điểm huyền kiếm đạo thống tất nhiên sẽ muốn để vị kia vương thể đánh với ngài một trận tô huyền khẽ gật đầu cùng huyền kiếm đạo thống tranh giành như thế mấy tháng hắn cũng coi là minh bạch đối phương nước tiểu tính mình bây giờ thần tàng bắt trọng thiên mà huyền kiếm đạo thống vị kia vương thể tựa hồ đã phá vỡ mà vào nguyên thần nhị trọng thiên mặc dù nhìn qua giữa hai bên cảnh giới chỉ kém mấy tầng nhưng trong lúc này thế nhưng là cách một cái lớn cảnh theo ta thấy huyền kiếm đạo thống không chỉ có sẽ để cho vị kia vương thể xuất chiến một tên trưởng lao khác cười lạnh đạo tử đoán chừng bọn hắn còn phải để ngươi không thể sử dụng c h ô i kiếm này di kiếm b á n thánh chi bảo trọng kiếm ừ vậy cũng phải hắn huyền kiếm đạo thống còn có lúc trước thực lực mới được bất quá liền thừa như vậy mấy vạn người chờ lấy xem đi một hồi bọn hắn nếu là giám sách những yêu cầu này chúng ta còn chưa nói chuyện còn lại đạo thống liền phải cùng bọn hắn làm trái lại ngược lại là phải cẩn thận huyền kiếm đạo thống cho cùng rất g i u không tệ đích thật là phải cẩn thận điều này các trưởng lao bên này chính nghị luận ở giữa phía trước chiến đấu đột nhiên xuất hiện biên cố liền gặp vân miệu đạo thống vị tiêm nguy chiếu bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đ ớ n bay ngược ra khu thi đấu vực. nguy chiếu vậy mà bại hắn nhưng là vân m i ệ u đạo thống đệ tử bên trong chiến lược người lợi hại nhất thậm chí ngay cả hô minh kiệt đều đánh không lại có ai nhìn ra nguy chiếu là như thế nào b ạ i sao chưa từng thấy rõ quá nhanh hắn tựa như là trúng m ộ t quyền lập tức liền bay ra khu thi đấu vực nguy chiếu là bại không chỉ có là kinh ngạc đến ngây người đông đảo đệ tử liền ngay cả vân m i ệ u đạo thống trưởng lão đều ngây ngần cả người nói thật trước mấy tháng từ huyền kiếm đạo thống trong tay cướp tới nhiều như vậy cơ duyên bọn hắn thậm chí đều cho là mình trong tông đệ tử rất mạnh nhưng bây giờ đại đệ tử bị người khác trước mặt mọi người đánh bại trong n g á y mắt khiến cái này trưởng lão tỉnh n ộ lại không phải đệ tử trong tông mạnh mà là tô huyền mạnh trưởng lão ngụy chiếu đẩy bụi đất đi trở về hắn ánh mắt tràn đầy hôi bại chi sắc rõ ràng nhận lấy đà kích rất lớn vô sự chỉ mong ngươi ghi nhớ lần này giao hấn về tông sau muốn khắc khổ tu luyện mới là đệ tử ghi nhớ ngụy chiếu cắn răng hành lễ vân m i ể u đạo thống trận chiến mở màn liền ăn bại quả không thể không đem tô huyền cử đi trận không có cách nào ba cục hai thắng như đổi một người đệ tử lên này lại bại liền không có tô huyền ra sân cơ hội Mày, khu thi đấu vực bên trong tại tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh trong tầm mắt tô huyền chỉ là một quyền liền suýt nữa đem vị kia tứ phương đạo thông hố minh kiệt oanh ra khu thi đấu vực quá mạnh quá mạnh hố minh kiệt ngay cả ngụy chiếu đều là đánh bại vậy mà kém chút không có nhận ở người này một quyền hắn bất quá mới thần tàng bắt trọng thiên mà thôi a chẳng lẽ là ẩn giấu đi cảnh giới kỳ thật hắn cũng là thần tàng đại viên mãn c h i cảnh a ngươi chỉ sợ không biết được người này chiến lược mạnh bao nhiêu nhớ ngày đó người ta chỉ là thần tàng nhất trọng tiên liền đánh bại một thần tàng thất trọng thiên huyền kiếm đạo thống đệ tử bây giờ thần tàng bắt trọng chiến lược sớm không biết tăng trưởng mấy lần t khu thi đấu vực bên trong tô huyền ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua đối diện người kia hắn lập tức hít mắt nguyên thần cảnh hố minh kiệt đứng tại biên giới vị trí hắn trà s á t một ngụm máu trên q u o a i miệng đ ố n g nhiên cười nói không thể gặp được đạo huynh dứt lời quanh người hắn thần tàng đại viên mãn khí cơ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó rõ ràng nhất tăng phúc mười mấy lần cường đại khí cơ cái này không thể n g h i ngờ đã là nguyên thần nguyên thần tu sĩ hố minh kiệt vậy mà ẩn giấu đi cảnh giới cái này tô huyền sẽ là đối thủ của hắn sao cái gì đối thủ hắn cảnh giới vượt qua người ta nhiều như vậy cái này rõ ràng là làm quỷ kinh tiếng ồn ào vang vọng toàn trường tại một t r à n g thốt lên âm thanh quan i khắp nơi đều là một mảnh hô hào làm quỷ thanh âm hố minh kiệt biết được mình bị xem thấu về sau cũng là cười khổ hướng đám người chắp tay tiếp lấy liền muốn lui lại ra khu thi đấu vực c h ờ một chút t ô huyền bỗng nhiên gọi lại đối phương quanh người hắn khí cơ càng lúc càng thịnh đây là chiến ý tô mũ cũng muốn gặp hiệu biết, biết nguyên thần tu sĩ chiến lược đến tột cùng như thế nào ồ hố minh kiệt dừng lại thân hình hắn hướng sau l ư n g trường lão nhìn một cái liền nghe tô huyền ngươi đã muốn đánh với hắn một trận cũng muốn rõ ràng nếu là lặp bại ngươi vân m i ệ u đạo thống liền cùng chàng tỷ đấu này vô duyên tứ phương đạo thống trưởng lão con mắt lấp loẹ tinh quang nói như vậy nói lưu trưởng lão lời ấy ý gì tô huyền còn chưa từng xuất thủ vu trưởng đức chính là chỉ và hố minh kiệt cao mày nói hắn d i ấ u diếm tự thân cảnh giới tham chiến đã là làm trái giao đấu quy tắc ngươi vứt bỏ việc này không để ý ngược lại làm tầm trọng thêm t ứ phương đạo thống một mảnh trầm mặc trên thực tế bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến hố minh kiệt sẽ g i u diếm tự thân cảnh giới mà đúng lúc này vu trưởng lão tô mỗ có lòng tin chiến thắng hắn tô huyền lên tiếng lời này rơi xuống lập tức toàn trường ánh mắt đều tụ tập trên người tô huyền hào hào người cùng vọng bất quá thần t ă n g cảnh liền dám hò hét chiến thắng nguyên thần cảnh tu sĩ hắn có biết không đến tột cùng như thế nào nguyên thần người ta thế nhưng là thiên tri tiêu tử được vinh dự có đại đế c h i tư nói không chừng thật có thể đánh bại nguyên thần cảnh hô minh kịp đâu đại đế c h i tư tại hạ cũng không từng gặp hắn người mang thể chất bây giờ đối với hắn chuyển ôn có người nói thánh thể còn có nhân ngôn đế thể càng có người nói hắn chính là thiên thể thật, thật giả giả theo tại hạ nhìn bất quá nghe nhầm đồn b ậ y thôi nói không sai sống nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng nghe qua có người có thể nghịch một cái lớn cảnh chương hai trăm mười ba nghịch đạo tử cần phải suy nghĩ kỹ vu t r ư ờ n g đức truyền âm vang vọng tô huyền não h ả i n h ư lần này vẫn là lặp b ạ i cái này vực thành liền không có duyên với chúng ta tô huyền sắc mặt không thay đổi chỉ là đáp lại vu t r ư ờ n g lão yên tâm là được nếu như thế vu t r ư ờ n g đức hướng tứ phương đạo thống trưởng lão lên tiếng nói lưu trưởng lão ta tông đạo tử cùng ngươi tông đệ tử một trận chiến có thể tinh số nhưng mới một trận chiến hắn chính là làm quỷ mới chiến thắng không thể chắc chắn ngươi đồng ý hay không cho nên vu trưởng lão tứ phương đạo thống trưởng lão ra hiệu tô huyền là kiên tâm muốn để quý tông đạo tử cùng ta tông đệ tử hố minh kiệt đánh một trận tự nhiên ha ha ha ha ha t ố t vị trưởng lão kia tựa như nhặt được rất đại tiện nghi hắn thấy tô huyền bất quá thần t à n g như thế nào có thể là nguyên thần cảnh t u sĩ đối thủ không chỉ có là hắn một đám tứ phương đạo thống trưởng lão đệ tử cũng đều mặt sắc thái vui mừng như lại đem phạm vi mở rộng càng là có thể trông thấy ở đây rất nhiều người đều chuẩn bị nhìn tô huyền trọ cười h ô nào đó mười phần bội phục nói h u n h đắng phách vị kia hố minh kiệt hướng tô huyền ô n quyền đương nhiên mặc dù nói là nói như vậy nhưng hắn lại mặt có ý cười trong lòng rõ ràng đang dễu cận tô huyền cuồng vọng vô c h i tô huyền mặt không biểu tình hắn chỉ là thản nhiên nói đạo h ư u thế nhưng là chuẩn bị xong hố minh kiệt hơi kinh ngạc hắn lập tức gật đầu tự nhiên đã chuẩn bị xong vậy liền một trận chiến đi tô huyền chân trái vươn về trước một tay s ắ n áo một tay nhẹ nhàng nắm tay nếu như thế đắc tội trong c h ư ớ c mắt hố minh kiệt quanh thân vốn là cực kỳ cường đại khí cơ lại là tăng trưởng mấy lần mười phần kinh khủng quanh người hắn lĩnh vực tùy ý quyết trương cực nhanh liền đem tô huyền kia ra bên ngoài tràn lan khí cơ bước、lui. các ũ n g đem p h ế ở cực ngươi h mau vi nhìn trong.、Từ、bên ngoài n h kia tô huyền sắc mặt cũng thay đổi ha ha ha ha ha tại hạ nhớ tới một câu không biết là hạnh phúc nhưng vô tri lại không sợ đây cũng là họa chư vị đệ tử nhớ ký hấp thụ người này giao hấn về sau không có vạn phần nắm chắc tốt nhất đừng làm mình lược chỗ không kịp sự tình giờ khắc này tô huyền nghe thấy được rất nhiều bất lợi cho mình nghị luận thậm chí còn có khác đạo thống trưởng l á o tại chỗ thuyết giáo nhà mình đệ tử muốn dẫn mình bị giới hoàn toàn chính xác đang tỉ đấu trước khi bắt đầu liền có quy định không thể sử dụng không phải mình luyện chế hết thể ngoại vật tại mọi người nhìn tới không thể sử dụng trọng kiếm tô huyền chỉ là so bình thường đệ tử mạnh chút mà thôi đạo tử lần này chỉ sợ là khinh thường có lẽ là trước mấy tháng chiến đấu làm hắn nội tâm quá bành trướng coi là đều có thể đánh bại nguyên thần cảnh tu sĩ chư vị làm gì như thế chán ngán thất vọng chỉ là bại một lần mà thôi chúng ta còn có một cơ hội Vân một i ể u đ ạ vòng bạch quang so với đấu khu vực bên trong nở rộ đây là hô minh kiệt chỗ thi triển ra một kích quang hoa thậm chí đều sáng rõ không ít người mắt mở không ra bọn hắn đem hết khả năng trận to ánh mắt của mình lấy để cho mình có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút liên gặp bạch quang xuyên thấu tô huyền thân thể mà lập tức hắn thân thể dần dần nương theo bạch quang cùng một chỗ tiêu tán cái này chết rồi thậm chí ngay cả một kích cũng đỡ không nổi còn dám kêu gào chiến thắng nguyên thần cảnh tu sĩ ta cho là hắn tốt xấu cũng có thể cùng hố minh kiệt tiếp vài chiêu cái này cái này cái này cái này quá ngoài dự đoán của mọi người hắn nhưng là vân miệu đạo thống đạo tử không ít người đem ánh mắt nhìn về phía vân miệu đạo thống tựa hồ là muốn xem cái sau phản ứng đạo tử bỏ mình cái này không chỉ có là mặt mui ném đi vấn đề còn ẩn chứa cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích nhưng vân miệu đạo thống chỉ có những đệ tử kia khó có thể tin nhưng trưởng lão cùng hùng văn thiên lại là mặt không khắc sắc không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m chiến đấu khu vực đám người còn đang nghĩ hoặc liền nghe phanh nổ vang một tiếng bọn hắn cùng nhau nghiêng đầu rất nhanh sắc mặt đại biến chỉ vì thân hình tiêu t a n tô huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hố minh kiệt trước người hắn duy trì đấm ra một quyền tư thế sắc mặt đ ạ m m ạ c chỉ có sau lưng mái tóc bởi vì gió mà động một chút mà tại tô huyền trước người cảnh giới đã tới nguyên thần cảnh lại khí cơ cũng thật là kinh khủng hô minh kiệt sắc mặt trắng bệnh đã là thân thể không thể tự chủ về sau bay ngược mà đi cái này không biết nhiều ít người nhìn xem một màn này mặt lộ vẻ, vẻ hoảng bọn hắn nhìn thấy cái gì một thần t à n g cảnh tu sĩ chỉ là một q u y ề n một chiêu liền đem một nguyên thần cảnh tu sĩ đánh bại hoàn toàn chính xác có thể xưng đánh bại bởi vì hô minh kiệt đã bay ra vòng tròn ẩm một thân ảnh té lăn trên đất hô minh kiệt phía sau lưng chạm đất hắn m ô i còn ổ n liền nghiêng một cái đầu phun ra một ngụm hư máu tiếp lấy hắn mặt lộ v ẻ v ẻ không thể tin được nhìn chằm chằm vòng tròn bên trong tô huyền chính mình bạn thu ở một vị bất quá là thần tảng cảnh tu sĩ trong tay đã nhường cùng lúc đó tô huyền thu quyền nhàn nhạt phun ra hai chữ lời này rơi xuống hô minh kiệt có lẽ là không tiếp thụ được lại là một ngụm hư máu chỉ lên trời phun ra toàn trường một mảnh lặng im chỉ có thổ huyết thanh â m vang vọng từ phương lên tới ngũ đại đạo thống trường lão xuống đến tất cả đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người nhìn qua vòng tròn bên trong sừng sưng tô huyền cái này là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến tô huyền xuất thủ không hề nghi ngờ tô huyền sức chiến đấu đã phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn hắn hắn hắn. tuyệt sẽ không là thần tàng cảnh tu sĩ đúng ẩn giấu đi cảnh giới như kia hô minh kiệt hai người đều ẩn giấu đi cảnh giới như thế nào ẩn tàng tại nhiều như vậy ánh mắt giới Hắn như tại toàn trường tiếng kinh hô chấn động thiên địa lúc tô huyền trước mắt vang lấp lánh tiến độ cũng tương ứng sản sinh biến hóa trước mắt có ba trăm hai mươi mốt tên pháp tướng c ả n h tu sĩ cho rằng n g ư ơ i tại thần tàng cánh cùng c ả n h vô địch trước mắt có chín trăm tám mươi chín tên động cư c ả n h tu sĩ cho rằng n g ư ơ i tại thần tàng cánh cùng c ả n h vô địch trước mắt có một nghìn ba trăm hai mươi tám tên nguyên thần cánh tu sĩ cho rằng n g ư ơ i tại thần tàng cánh giới cùng c ả n h vô địch trước mắt có bốn mươi hai nghìn chín trăm mười một tên thần tàng c ả n h tu sĩ cho rằng n g ư ơ i tại thần tàng cánh cùng c ả n h vô địch trước mắt có ba mươi hai nghìn tám trăm tám mươi mốt tên thần tàng cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng kiểu trọng thiên tu sĩ chương hai trăm mười bốn đến rồi thần tàng cánh cùng cánh vô địch vàng lấp lánh tiến độ 476.091-9.999 p huyền ả i trăng vàng lấp lánh thần tẳng vàng lánh lấp c ự trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ, phải trăng vàng lấp lánh vàng lánh. phải h lấp lấp độ, 93.421-3.560 u kiếm đạo thống làm lần thứ nhất nhận thức đến tô huyền chiến lược vũ ý viễn cái kia xong từ đầu đến cuối đạm mạc hai mắt cũng rốt cuộc phát sinh biến hóa như ở đây mấy vạn người như vậy xen lẫn d u n g động c ũ n g khó có thể tin tông chủ ngài mới xuất quan chưa lâu có lẽ không biết được người này tư chất có trưởng lao thấp giọng hướng hắn giải thích nói kẻ này người mang ngũ đại hậu thiên trí thể giống chân long trí thể Phượng hoàng chi thể ngoài ra ta huyền kiếm đạo thống lúc trước vì hắn kiểm tra tư chất lúc còn tặng kiểm đo đưa ra có một đôi thánh đồng nghe lời nói này vũ ý viễn cặp kia con ngươi t r ậ n càng lúc càng lớn bất quá về sau ánh mắt của hắn ngưng tụ thánh đồng chính là thánh đồng tựa hồ là gọi là phá vọng tri đồng vũ ý viễn vừa quay đầu ngươi mới vừa nói trước đó từng vì kẻ này kiểm c h r a qua thể chất trưởng lao kia cũng không trước tiên đáp lại mà là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ vẫn là đại trưởng lao trả lời hồi tông chủ kẻ này từng vì ta huyền kiếm đạo thống đệ tử bất quá bởi vì phẩm hạnh không đoan bị khu trục gia tông sau đó liền bái nhập vân m i ệ u đạo thống tương truyền kẻ này tại vân m i ệ u đạo thống hắn dừng một chút mới tiếp tục mở miệng tương truyền hắn không có gì ngoài ngũ đại hậu tiên h chi thể bên ngoài còn người mang tiên thể hoành trong c h ư ớ c mắt vũ ý viễn quanh thân khí cơ trở nên cuồng bạo cũng may hắn cảnh giới cao thâm rất nhanh liền tỉnh ngộ lại đem khí cơ h ẩn vào thể nội tiên thể lịch duyệt thâm hậu như vũ ý viễn lúc này thanh âm cũng mang theo thanh âm rung động tông chủ chỉ là nghe đồn trừ vân m i ệ n đạo thống bên ngoài ai cũng không có thực sự được gặp vũ ý viễn lần thứ nhất chăm chú nhìn xem vòng tròn bên trong tô huyền nếu nói trước đó hắn chỉ đem tô huyền xem như một không biết trời cao đất rộng đệ tử như vậy hiện tại hắn đã xem đối phương thăng làm cùng mình độ cao tiên thể vũ ý viễn thì thảo chuyện thế gian chưa từng không có lựa thì sao có khói đã theo như đồn đại s ư ơ n g tô huyền có mang t i ê n thể hắn coi như không phải chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu vũ ý viễn thậm chí còn rất là đáng tiếc bởi vì như vậy yêu nghiệt nhân vật lúc trước thế nhưng là huyền kiếm đạo thống đệ tử ha ha ha ha ha hắn chính như vậy nghĩ lúc hùng vạn thiên kia xuân phong đắc ý tiếng cười cũng theo đó văng lên liền gặp hùng vạn thiên lúc này mười phần cao điệu trôi nổi tại giữa không chúng hắn mặt mũi tràn đầy hoa đào nợ hướng bốn phía ôm q u y ề n nói chư vị chính thức hướng mọi người giới thiệu một chút hùng vạn thiên chỉ vào vành mắt bên trong tô huyền tô huyền chính là lao tử vân miệu đạo thống đạo tử cũng là lao tử hùng vạn thiên đ ộ nhi lời nói nói xong ha ha ha ha, ha, ha. hùng a ha. vạn thiên lần nữa cười to đừng nói là hắn phía dưới một đám vân miệu đạo thống trường lão các đệ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng lấy thần tàng cảnh lịch một l ớ n cảnh đánh bại nguyên thần cánh tu sĩ nhân vật như vậy bọn hắn về sau bên ngoài thụ khi dễ cũng có thể tuyệt sử phùng sinh nói một câu nhưng biết ta vân miệu đạo thống đạo tử hay không? n h ư đối phương không biết bọn hắn đến lúc đó đem tô huyền chiến tích nói ra sợ là đều có thể trực tiếp chấn nhất b à n trường h ừ tiểu nhân đắc chí có huyền kiếm đạo thống trưởng lão không thể gặp hùng vạn thiên dạng này h ừ l ệ n h nói lấy hắn thực lực như vậy chỉ sợ đến cuối cùng quyết chiến vân gia vị kia vương thể cũng không phải là tô huyền đối thủ cái này nhưng khó mà nói chắc được tô huyền mới đánh bại nguyên thần cảnh hô minh k i t lúc thế nhưng là chỉ xuất m ộ t quyền lại còn vận dụng là nhục thân trí lực hắn nếu là toàn lực ứng phó đến lúc đó hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được tại hạ cũng không cho rằng như vậy hô minh kiệt rõ ràng là đột phá nguyên thần chưa lâu mà vân lập nôn nguyên thần nhị trọng tiên lại là vương thể chỉ là thần tàng cánh tô huyền h ắ n không phải là đối thủ nói không sai người ta còn tu có huyền kiếm đạo thống cường đại đạo pháp chỉ là nội t ì n h liền có thể đem tô huyền cho làm hạ thấp đi tại toàn trường tất cả mọi người nghị luận ầm ý thời khắc giao đấu cũng đang kéo dài tiến hành tô huyền tại đánh bại hỗ minh kiệt về sau vẫn chưa xuống trận hắn ngược lại lại là giao đấu một trận lần nữa đánh bại tứ phương đạo thống tham chiến đệ tử vì vân miệu đạo thống tranh đến tư cách thăng cấp sau đó hắn liên tiếp mấy trận chiến bởi vì đối thủ cùng là thần tàng bắt trọng tiên tô huyền không đâu địch nổi buổi diễn đ ắ t thắng cho đến chiến bại mặt khác hai đại đạo thống về sau hắn cơ hồ là lấy sức một mình đem vân miệu đạo thống kéo vào trận chung kết tô huyền giờ phút này không hề nghi ngờ v ư ợ thành t trăm năm quyền q u ả n hạng liền muốn tại huyền kiếm đạo thống cùng vân miệu đạo thống ở giữa tiến hành mà nhìn xem vòng tròn bên trong ở vào t r ạ n g thái đỉnh phong tô huyền có huyền kiếm đạo thống trưởng lão cao giọng nói ngươi nghĩ như vậy muốn vượt biên tác chiến có dám cùng ta tông vân lập nôn chiến một lần quả thật đến rồi nghe nói câu nói này vân miệu đạo thống các trưởng lão liếp nhau một cái bọn hắn lập tức cười l ạ n h ngươi huyền kiếm đạo thống vẫn là như vậy vô lại trước mặt nhiều người như vậy còn muốn lây lớn hiếp nhỏ hay sao t r â n trường lão đã giao đấu trước đã xem quy tắc nói rõ ràng ngươi huyền kiếm đạo thống sao còn lấy thân làm hư quy củ đâu thứ phương đạo thống trưởng lão cũng tại âm dương q u o a khí không phải là ta huyền kiếm đạo thống làm hư quy củ vị kêu huyền kiếm đạo thống trưởng lão lắc đầu bản trưởng lão cũng là nhìn tô huyền yêu thích vượt biên m à chiến cho nên chỉ là đề nghị hắn nếu là không dám đánh với lập nôn một trợ ta huyền kiếm đạo thống vẫn là sẽ thủ quy củ để cùng cảnh đệ tử đánh với hắn một trợ lời này rơi xuống toàn trường ánh m đa số người đang chờ mong hắn có thể cùng vân ra vương thể một trận chiến số ít người như vân m i ệ u đạo thống c á t trưởng lão liền không muốn tô huyền mạo hiểm nói một cách khác bọn hắn cũng không cho rằng tô huyền sẽ là vị kia vương thể đối thủ giờ này k h ắ c này tô huyền đứng thẳng người lên đứng ở vòng tròn bên trong hắn thật lâu chưa từng ngôn ngữ lại sát mặt cũng càng thêm n g ư ơ n g trọng nhìn hắn bộ dáng xác nhận muốn đánh với vân lập nôn một trận coi là thật h ồ đ ồ cái này cùng đem vực thành tặng không cho huyền kiếm đạo thống có gì khác biệt ai hắn nếu là thành thành thật thật cùng, cùng cảnh tu sĩ giao đấu tiếp xuống trăm năm vực thành không hề nghi ngờ đem thuộc về vân miệu đạo thống đạo tử đạo tử vũ trường đức truyền âm cũng một tiếng so một tiếng rồn rập tại tô huyền trong đầu vang lên nhưng tô huyền vẫn là trầm mặc bởi vì giờ khác này hắn cùng huyết ma phân thân liên hệ bỗng nhiên trở nên chặt chẽ hai người bọn họ cùng là một thể tự nhiên lòng có cảm giác trước đó phân thân tại thiên đ o ạ vực loại cảm giác này liền rất nhạt gần như sắp nếu không có mà bây giờ tô huyền biết được phân thân cùng mình đã cách rất gần cái này không hề nghi ngờ mang ý nghĩa thiên đ o ạ vực ma tu cũng đến đạo tử lấy vu mô đề nghị tốt nhất vẫn là lựa chọn cùng cảnh tu sĩ một trận chiến tốt Vũ trường đ ứ chương còn truyền n tại âm, bất quá âm, đạo tử k h hai n muốn cùng g vị i trăm mười lăm biến cố không biết tiểu hữu ý như thế nào thiên tiêu huyền kiếm đạo thống trưởng lao hướng tô huyền hỏi tô huyền xoay người nhìn đối phương một chút hắn lập tức thả người nhảy lên chính là rời đi vòng tròn rơi đến vân miệu đạo thống khu vực cái này hắn đây là làm gì chẳng lẽ là nhận thua vì sao nhận thua hắn nếu không đánh với vân lập ngôn một trận cùng cảnh bên trong có ai có thể là đối thủ của hắn đối với tô huyền kỳ quái phản ứng đông đảo tu sĩ lòng đầy nghi hoặc đạo tử v u trường đức cũng có chút m ở mịt liền nghe tô huyền ngữ khí chậm chạp phun ra một đạo lời nói v u trường lão thiên đạo o vực ma tu đã đến cái gì v u trường đức sắc mặt đại biến hắn chừng lớn con ngươi không dám tin nhìn xem tô huyền nói đạo tử ngươi nói thiên đạo o vực ma tu tới tô huyền chậm rãi gật đầu huyết ma phân thân một lần cuối cùng đưa tin trở về chính là nói thiên đạo o vực ma tu đã lên đường xuất phát thanh dương vực bây giờ đã cảm nhận được phân thân cách mình rất gần không hề nghi ngờ cái này cũng đại biểu cho càng nhiều ma tu đến bởi vì tô huyền cũng không chuyên âm lời của hắn cũng bị quanh mình người nghe thấy thiên đoạ vực ma tu đạo tử vu trưởng lão hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì có trưởng lão mặc dù sắc mặt kinh hãi nhưng trong con mắt lại là một mảnh m ở mịt chỉ vì thiên đoạ vực cùng thanh dương vực cách xa nhau q u á xa lại không có phân tranh nhàn vô sự những cái kia ma tu chạy tới làm cái gì lại năm tháng dài đ ằ n g đang xuống tới cũng chưa từng nghe nói qua thiên đoạ vực ma tu đi vào thanh dương vực vu trưởng đức sắc mặt biến hoa không chừng hắn rất nhanh cắn răng nói đạo tử tuyệt sẽ không bắn tên không đích chư vị thiên đoạ vực ma tu thật đến rồi hùng vạn thiên lúc này đi tới hắn trừng mắt như trông đồng lớn trong mắt ngoan đ ồ nhi việc này thật chứ không dám lựa gạt sư phụ tô huyền hành lễ hùng vạn thiên mới còn xuân phong đắc ý quân mặt bị ngưng trọng bao phủ trước có huyền kiếm đạo thống lao ma đầu nay lại có thiên đoạn vượt ma t ể tử ở trong đó tất nhiên có người ngoài chỗ không biết được bí mật cùng lúc đó toàn trường cũng vang lên ẩm ý khắp trốn tiếng nghị luận chư vị chư vị vân miệu đạo thống người nói có thiên đoạn vượt ma tu chạy tới tiến đánh chúng ta thiên đoạn vượt ma tu mợ gì trò đùa hai vực bắn đại bắc cũng không tới bọn hắn không có việc gì chạy tới đánh chúng ta làm gì tựa hồ là bởi vì huyền kiếm động thiên bên trong kia lão mang u y ê n nhân ha ha người khác m ê y dị vân hôm nay thời tiết như vậy tươi đẹp êm đẹp nào có cái gì mà tu cải bóng ta đoán là kia tô huyền không dám đánh với vân lập nôn một trận vân miệu đạo thống mới vung xuống như vậy hoang nôn rộng lớn quảng trường có chút hỗn loạn có người đang vì truyền nôn kinh hồn tán đảm đương nhiên cũng có lòng người lớn còn tại kia nhàn nhã cùng người bên ngoài trò chuyện hùng tông chủ huyền kiếm đạo thống người trưởng lão kia nhữ mày ngươi tông đạo tử cử động như vậy chẳng lẽ là nhận thua hay sao nhận thua hùng vạn thiên cười lạnh thiên đ o ạ vực ma tể tử đều đánh tới vẫn còn so sánh cái gì trước đêm những ngày ma tể tử đánh chạy lại nói giao đấu sự tình cũng không mượn hùng tông chủ cái này cho đùa nhưng tuyệt không buồn cười ha ha ha ha ha đừng cho lão tử giả thần giả quỷ lão tử hiện tại ngược lại là hoài nghi các ngươi huyền kiếm đạo thống có phải là hay không các ngươi bay kế lần này sự kiện lời này rơi xuống huyền kiếm đạo thống tất cả trưởng lão đều là đổi sắc mặt trời có mắt rồi bọn hắn huyền kiếm đạo thống tổn thất thảm trọng nhất hùng vạn thiên hoàn toàn chính là tại bọn hắn trên vết thương sắc mới hùng tông chủ, một huyền kiếm đạo thống trưởng lão sắc mặt thâm trầm bất quá hắn chỉ là phun ra ba chữ vực thành nam bên cạnh phương hướng liền xuất hiện hỗn loạn lung tung ma tu thật là nhiều ma tu chạy a chạy mau a đều đừng c à n ta c ú t cho ta c ú t cho ta vực t h à n h rất lớn tại ngũ đại đạo thống trưởng lão nghe tới rất là thanh neo yếu ớt mà ở thành nam cảnh tượng chân thực lại là hỗn loạn tương bừng không chịu nổi phố lớn ngõ nhỏ bên trên không thể đếm hết thành trì người phát điên hướng bên trong chạy trốn nhỏ hẹp đường đi không đủ để dung nạp nhiều người như vậy húng chi còn có càng ngày càng nhiều người từ hai bên kiến trúc chạy đến gia nhập chạy trốn đại quân thế là hỗn loạn dần dần diễn biến thành bạo loạn mắt trần có thể thấy đứa bé da yếu bệnh tàn té lăn trên đất bọn hắn bị điên cùng đám người trô dẫm đạp rất nhanh liền máu thịt mơ hồ mà vì càng nhanh chạy đến vực trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trên cũng phát sinh phạm vi mười phần rộng khắp chiến đấu khóc tiếng gáy tiếng k ê u thảm thiết hoảng sợ âm thanh tiếng cầu xin tha thứ trong bất chi bất giác thành nam liền đã là một bọn người ở giữa lợi ngục rất nhiều trưởng lão thăng đến không trung bọn hắn đứng cao nhìn xa rất nhanh liền nhìn thấy lần này hỗn loạn kẻ đầu tên là l í nha l í nhít khí chất rõ ràng không giống thanh dương vực người tu sĩ bọn hắn phần lớn thân mang ám s ắ c áo b à o sắc mặt chết lấp con ngươi khát máu lúc này chính thập phần hương phấn s ô n g vào vực thành điên cùng tàn sát lấy vực thành máy tính ma tu có trưởng lao khó có thể tin nói ra người tới thân phận bọn hắn cùng nhau đổi sắc mặt ta thanh dương vực sao có thể có thể sẽ có số lượng nhiều như thế ma tu thiên đoạ vực vân m i ệ u đạo thống người nói bọn hắn là từ thiên đoạ vực mà đến không phải đều đã đem trận pháp truyền thống đóng lại sao bọn hắn như thế nào chư vị mau nhìn ngoài thành một trưởng lão đông n i ê n kinh hoàng lên tiếng đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn lại liền g ặ p đến hàng vạn mà tính phi hành pháp khí đang từ phía nam trùng trùng điệp điệp mà đến khắp nơi có thể thấy được đầu lâu thậm chí là lộ ra làm cho người buồn nôn mùi huyết hồ cách nhau từ xa ở đây các trưởng lao rõ ràng nghe thấy được tựa hồ sớm đã không kịp chờ đợi tiếng cười to cái này cái này cái này cái này đâu chỉ trăm vạn ma tu h á n tiên h đoạ vực chẳng lẽ là tận lên một vực ma tu dốc toàn bộ lực lượng đến ta thanh dương vực việc lớn không tốt huyền kiếm đạo thống đạo hưu đâu nhanh thừa dịp ma tu đại quân còn chưa đến khởi động hộ thành đại trận tất cả trưởng lao sắc mặt tất cả đều trắng bệnh một mảnh chỉ ít trăm vạn ma tu bọn hắn nơi này mới nhiều ít người bất quá mấy vạn đương nhiên đem toàn vực thành nhân khẩu cộng lại tất nhiên là so ma tu số lượng còn nhiều hơn nhưng ở trong đó có quá nhiều thấp cảnh tu sĩ cũng có quá nhiều phạm nhân hộ thanh đại trận hộ thanh đại trận vực thanh thành chủ là huyền kiếm đạo thống một nội môn trưởng lão tay hắn bận đ i ệ u chân loạn từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một tấm lệnh bài tiếp lấy run dày đem nó khởi động rất nhanh vực trên thành trống đi hiện rất nhiều huyền ảo phu văn bọn chúng tương hô quân g a o cùng một chỗ đội tại ma tu đại quân đến trước đó cấp tốc ngưng kết thành một tòa nguy nga pháp trận nhìn xem một màn này ngũ đại đạo thống các trưởng lão cũng không khỏi thở dài một hơi chương hai trăm mười sáu vây thành xin hỏi huyền kiếm đạo thống đạo hữu minh tâm đạo thống trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng hắn lên tiếng hỏi không biết tòa này hộ thành đại trận ra sao phẩm giai trật pháp dứt lời một đám trưởng lão nhao nhao ghém ắ t là là vực thành thành chủ thanh em run dày rõ ràng vẫn còn thấp phỏm lo âu trạng thái bên trong hắn nuốt ngụm nước miếng là một tòa lục giai thượng phẩm đại trận lục giai thượng phẩm nghe nói cái này bốn chữ rất nhiều trưởng lão cũng không khỏi đổi sắc mặt như vậy phẩm giai dùng nhân tộc cảnh giới tới phân chia không sai biệt lâm chính là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ nói một cách khác như những n à y ma tu có pháp tướng cảnh giới viên mãn người nhiều nhất chỉ là phí chút thời gian liền có thể đem hộ thành đại trận đánh vỡ đương nhiên nếu như có các lớn đạo thống tông chủ nửa bức vương cảnh tu vi tùy tiện một kích liền có thể đánh nát đại trận hộ thành đại trận bị phá sau sẽ phát sinh cái gì không hề nghi ngờ toàn thành người đều đem đứng trước ma t ộ c tu sĩ tàn sát không chỉ là những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ phàm nhân ở đây ngũ đại đạo thống người cũng thế nghĩ đến những thứ này một đám trưởng lão nhìn bên ngoài thành tia đầy trời ma tu chỉ cảm thấy mây đen đẹp chèn ép bọn hắn sắp ngạt thở nên làm sao bây giờ có người hoảng hốt không thôi đầu góc trống rỗng vì kế hoạch hôm nay chỉ có t r ư ớ c ma tu trước đó ra khỏi thành một trận chiến ngươi điên rồi đây là tự tìm đường chết ngươi nếu là muốn tìm chết cũng đừng lôi kéo chúng ta không phải lại có thể thế nào ở đây ngồi nhìn đại trận bị phá sau đó những cái kêu ma tu đánh vào đến coi như như thế cũng không thể ra khỏi thành ngũ đại đạo thống ý kiến cũng không thống nhất lại còn cãi lộn hùng vạn tiên h nhìn xem một màn này cười lạnh hắn lập tức lên tiếng vân m i ệ u đạo thống người đều cùng lao tử đi lời này vừa nói ra tứ đại đạo thống trưởng lão liền gặp hùng vạn thiên rơi đến mặt đất sau lưng rất nhiều trưởng lão cùng ở phía sau hắn hùng tông chủ giá trị này nguy nan thời khắc ngươi vậy mà muốn mang theo ngươi vân m i ệ u đạo thống người thoát đi ai nói lao tử muốn chạy trốn hùng vạn tiên h ngẩng đầu t r ừ n g mắt tên kia huyền kiếm đạo thống trưởng lão ngươi cho rằng người của lão tử đều giống như các ngươi tất cả đều là thứ hèn nhát định â n đều đánh tới cửa rồi lúc này không chiến, chờ đến khi nào. nói xong hắn hướng vân m i ệ u đạo thống trưởng lão các đệ tử cao giọng nói nói cho lao tử các ngươi có phải hay không thứ h è n nhát nhưng mà đáp lại hắn là các đệ tử mợ mị t á n h mắt cùng các trưởng lao xấu hổ t h ầ n sắc hùng vạn tiên nổi giận hắn trực tiếp kéo qua một trưởng lão mắt hổ trưởng lớn ngươi là thứ h è n nhát tông chủ trả lời lao tử có phải hay không không là không phải liền cùng l a o tử đi ra chiến còn có các ngươi hùng vạn tiên cơ hội là buộc vân miệu đạo thống người hướng ngoài thành mà đi hắn là tông chủ tự nhiên không người dám can đảm phản kháng nhưng trưởng lão Các đệ trong ử t thành, thành, thành cũng có một chút ma tu cơ linh sớm đã t h ô n xa về phần một ít ngu dại đục vào hùng vạn thiên trên thân không thể nghi ngờ chỉ có một kết quả chết lúc này cửa thành mở rộng thông qua rộng lớn cửa thành vân m i ệ n đạo thống các đệ tử trực quan thấy được bên ngoài kia đẩy trời ma tu trong trước mắt bọn hắn bị dọa đến sắc mặt chăm bệnh không chút nào khoa trương những n à y ma tu dù là một người hướng bọn họ vung đi tiểu đều có thể đem bọn hắn chết v ố i tô huyền sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm hắn xuyên qua đến nay chưa hề có như hôm nay như vậy toàn thân cao thấp đều tràn đầy cảm giác nguy cơ ngoài thành kia đầy trời ma tu còn cách nhau cực xa nhưng dù vậy hắn cũng cảm nhận được không thể đếm hết nguyên thần đ ộ n cư pháp tướng cảnh khí tức thần tàng ma tu linh h ả i ma tu luyện thể ma tu căn bản không có không biết có phải hay không bởi vì tại cuối cùng nguyên cớ vẫn là thiên đạo vực lần này cũng không có như vậy cảnh giới tu sĩ、si、đến đây không hề nghi ngờ lấy vân miệu đạo thống chút người này đi lên nên chiến ngoại trừ hùng vạn thiên như vậy đỉnh tiêm chiến lược bên ngoài còn lại tất cả mọi người thập tử vô sinh dù là tăng thêm mặt khác tứ đại đạo thống cũng không một chút tác dụng tô huyền trong lòng thì thảo hắn không ngừng hít sâu tại làm tốt ra ngoài một trận chiến chuẩn bị nhưng lập tức liền nghe hùng vạn thiên lên tiếng nói địch nhân thế lớn chư trưởng lão đệ tử theo lão tử đi thành bắc chuẩn bị đi đường một câu rơi xuống vân miệu đạo thống trưởng lão các đệ tử còn cho lão tử thất thần làm cái gì còn không mau trượt siêu tại cuối cùng các đệ tử sợ mình chạy chậm từng cái bay lên giữa không chúng nhìn chuẩn thành bắc phương hướng chính là dùng sức bay Tô hùng u Chuẩn y bay ề n càng nhanh. Chuẩn xác mà nói, hắn bị mà h sát Vạn tông h hắn thổi Hùng i ê n nắm nữa trọng mắt đem lấy, tốc độ kìa, suýt t độ đều kìa, ra. Hùng tông chủ h ù n g Tông n g Chủ, ư ơ i không phải muốn dẫn dắt bọn hắn ra khỏi thành nên chiến ma tu ạ thanh â m tại phía sau cái mông truy tô huyền trong lúc mơ hồ nghe thấy hùng vạn thiên lớn giọng giống lên một câu kẻ thức thời mới là tuân t i ệ t tại lời này mới vừa nói xong không lâu tô huyền đ ỗ n g nhiên cảm giác mình ngừng lại hắn lúc đầu coi là đã đến t h à n h bắc ai ngờ mở mắt ra lại là nhìn thấy ngoài thành một mảnh đèn n g ma tu còn tại thành nam tô huyền phân biệt rõ ràng địa hình rất nhanh lại tỉnh lộ lại nơi này hoàn toàn chính xác thật là thanh bắc nhưng ngoài thành cũng như thành nam bị ma tu chặn lại hắn nghiêng đầu tứ phương rất nhanh s ắ p mặt đại biến liền gặp thành tây thành đông cũng có tựa như mây đen ép thành không thể đếm hết ma tu sư phụ lúc này hùng vạn thiên s ắ p mặt cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn thì thảo những ngày ma tu là nghĩ chiếm cứ thanh dương vực vì sao v ừ a lúc là tại ngũ đại đạo thống cử hành vực thành lúc là đấu, n h ữ n g n i y Ma t u mới xuất hiện bây giờ vực thành tụ tập ngũ đại đạo thống tông chủ còn có rất nhiều cao tầng mà đem bọn hắn một mẹ hốt gọn ngũ đại đạo thống tự nhiên cũng sẽ như lợi làm thịt cửu non mặc cho ma tu giết không có ngũ đại đạo thống to như vậy thanh dương vực cũng liền lại không đối kháng ma tu chiến lược nên làm thế nào cho phải nên làm thế nào cho phải a tông chủ vân miệu đạo thống các trưởng lao đuổi theo bọn hắn hoảng hốt lấy gương mặt lại không một k i a phong khinh vân đạo như thế nào cho phải hùng vạn thiên hử l ệ n h đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu một hồi đại t r ậ t phá lại rết ra ngoài là được các trưởng lao nghe vậy chỉ có thể cắn chặt răng nói dễ dàng cái này tương đương với thế gian chiến tranh phe mình bất quá hai vạn bộ tốt m chương hai trăm mười bảy tình thế nguy hiểm chương vị minh tâm đạo thống tông trụ là một vị mặt chữ quốc trung nhân nhân hắn trầm giọng nói giá trị này tình thế nguy hiểm hơi không cẩn thận ta ngũ đại đạo thống liền có lật đút t h i nạn cho nên cố mô đề nghị chúng ta tốt nhất là trên giới một lòng Cộng đương ồ n nhiên luận thực lực thanh dương vực không hề nghi ngờ không phải thiên đạo vực ma tu đối thủ nhưng nếu là đem đại chiến tiếp tục kéo dài tự nhiên sẽ có hắn vực tu sĩ chính đạo đến đây tương trợ cứ như vậy ngũ đại đạo thống thống nhất ý kiến giết ra ngoài về phần vực thanh máy tính vì đại cục suy nghĩ cũng chỉ có thể đem bọn hắn tạm thời vứt bỏ thời gian cực nhanh trôi qua theo càng ngày càng nhiều vực thành người trông thấy ngoài thành ma tu cả t ò a khổng lồ thành trì bởi vì phản ứng dây chuyền đ i n dưới trở nên hỗn loạn tư n g mừng đây chính là không hạ hơn trăm triệu nhân khẩu tự thành doa dâm bắt chẹt giết người cướp tiền gian dâm cướp bóc chờ một chút hung á c trong thời gian thật ngắn liền khắp nơi có thể thấy được có thật nhiều đệ tử gặp một màn này mặt lộ vẻ không đành lòng nhưng bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc đối với cái này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt ngay cả vực trước thành đi cầu trợ các thế lực lớn các trưởng l t h ú n g chi là bọn hắn những đệ tử này đại nạn lâm đầu diên phần mình bay tô huyền nghe được một vị trưởng lão tự lẩm bẩm đối phương dường như bởi vì nhìn thấy vực thành hôn loạn hình tượng mà biểu lộ cảm xúc lại tự hồ là lại ám chỉ ngũ đại đạo thống ngũ đại đạo thống có thể một lòng đoàn kết sao tô huyền không biết hẳn thấy như thế nguy cơ d ư ớ i nắm tay lại đến trung đi cứu nguy đất nước quan mới là chính đạo ngũ đại đạo thống hẳn là sẽ không như thế không để ý lại cục ngay tại tô huyền như vậy nghĩ lúc hùng vạn thiên kia lộ ra sát ý tiếng nói văng lên chuẩn bị tô huyền cầm đầu thình lình liền gặp thành nam bên ngoài ma tu trước hết nhét đến bọn hắn sử xuất h ả i lượng thủ đoạn công kích đánh vào hộ thành phía trên đại trận ngoài dự liệu của mọi người chỉ là một hơi thời gian thành nam đại trận liền xuất hiện lỗ hổng v â n h liên tiếp không ngừng công kích rơi vào trên trận pháp càng ngày càng nhiều lỗ hổng hiện hiện rốt cục ma tu không còn bị khốn ở ngoài thành mà là khởi hành tiến vào thành nội giết kiệt kiệt kiệt thật nhiều mỹ vị huyết nhục tiền bối không có gà ta đây là tiệc nô nếu là đem những n à y tu sĩ chính đạo toàn bộ luyện tiến ta cờ bên trong không biết có thể hay không sinh ra một kiện thánh vật nhanh xông lên a chậm nhưng liền không có không thể đếm hết ma tu từ lỗ hổng bên trong xung tới bọn hắn rơi đến mặt đất có tựa hồ chờ đợi không kịp nắm lên phố lớn ngõ nhỏ bên trong đã đạp nát huyết đủ, liền trực tiếp bỏ vào trong miệng nhấm ướt còn có rơ một cây cờ khắp nơi lay động tựa hồ là đang bắt đã tử vong hồn p h á c h kiệt kiệt kiệt một ma tu bắt lấy một trốn ở người trong nhà hắn thâm trầm cười một tiếng về sau tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hóa thành thao thiết miệng lớn bông nhiên đem người kia mất vào còn có xinh đẹp nữ ma tu chuyên chọn cường tráng nam nhân bắt vào trong phòng đi hải dương bổ âm tri pháp những n à y ma tu thủ đoạn riêng phần mình khác biệt Nhưng đều không ngoại lệ. thủ đoạn của bọn hắn đều cực kỳ tàn nhẫn lại m ư ờ i phần ngang ngược chư vị từ chỗ nào r ế t ra ngoài thành nam ma tu mạnh nhất thành tây bên kia tựa hồ tương đối yếu một ít thành tây không thể đi ta bắt được rất nhiều nửa b ư ớ c vương cảnh khí cơ nếu là đi thành tây cơ hồ là rơi vào vực sâu ma quật thành bắc như thế nào đạo tử một hồi x i n n g à i cần phải đi theo tông chủ chỉ cần thành công r ế t ra ngoài trời đất bao la tự có sinh cơ vũ trường đức tại tô huyền bên người thật thà khuyên chân thành g i i tô huyền gật đầu hắn bất quá thần tàng cảnh. những ngày ma tu tựa hồ chí ít đều là nguyên thần cảnh nếu là không theo sát đuổi chỉ sợ là phải chết không toàn thây ngoài ra tô huyền còn tại tìm huyết ma phân thân vị trí thành nam huyết ma phân thân tại thành nam xuyên thấu qua nguyên thần giao lưu tô huyền biết được đối phương tại thiên đạo vực đã bước vào động khư hậu kỳ đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu là phân thân đã luyện hóa trôi này thành đạo đến ký linh n h ậ t chủ cũng chính là nói phân thân có thể thi t r i ể n ra có thể so với thánh nhân một k í c h huyết ma phân thân cũng không phải là hoàn chỉnh sinh mệnh hãn t h tô huyền khống chế nói một cách khác tô huyền có thể bệnh t i ê u lớp mình thi c h u ể n ra chân chính thánh nhân một cách xuất phát hùng vạn thiên thanh em rơi xuống vân m i ệ u đạo thống đi theo tứ đại đạo thống về sau hướng thành bắt trùng trùng điệp điệp bay đi xếp tại cuối cùng cũng có thể là bị coi là lót đằng sau phá hôi nhưng không có cách nào ai bảo vân m i ệ u đạo thống xếp hạng ngũ đại đạo thống cuối cùng zết ít khi thời gian phía trước nhất đã truyền đến một trận tiếng la zết t ô huyền hướng phía trước nhìn lại liền gặp trước nhất huyền kiếm đạo thống đã cùng ma tu bắt đầu giáo thủ ánh mắt của hắn lấp lóe đồng thời cũng tế ra một thanh tam dài phát kiếm v a n v a n v a n theo hướng phía trước xuất phát ngũ đại đạo thống đều đã gặp gỡ ma tu song phương một bên giao chiến một bên tiến lên các trưởng lão còn tốt bọn hắn cảnh giới cao thâm chiến lược cũng cường đại có thể dễ như chở bàn tay chấn sát tới gần ma tu không kéo c h ậ m mình tốc độ đi tới nhưng các đệ tử bọn hắn cảnh giới vốn là thấp tuy ý gặp phải một vị nguyên thần cảnh ma tu ba lượng hơi thở liến sẽ chết mắt trần có thể thấy càng ngày càng nhiều ngũ đại đạo thống đệ tử tại đội ngũ tiến lên bên trong biến mất mà khi vọn tới thành cửa thanh bắc thời điểm xuất phát lúc gần sáu vạn người vẹn, vẹn chỉ còn lại mới ngàn tô huyền xoa xoa trên mặt nóng hổi màu tươi hắn giờ phút này cả người làm máu nhưng không một là mình hắn bị vân miệng đạo thống các trưởng lão bảo hộ rất tốt trên đường đi cơ hồ chưa từng xuất thủ liền đến cửa thành bất quá dết ra ngoài biện pháp tựa hồ cũng không khả lắm bởi vì phía trước vẫn có rất nhiều ma tu chặt đường tựa như từng bước không thể phá vỡ từng thành đạo tử v u trường đức truyền âm bỗng nhiên tại tô huyền trong đầu vang lên chúng ta những trưởng lão này lao ra là không thể nào một hồi tông chủ sẽ đích thân mang theo ngươi dết ra ngoài v u trưởng lão đạo tử chuyện quá khẩn cấp ngài nhất định phải còn sống chạy đi v u trường đức thở h ồ n hộp đây là bởi vì mệt hắn bởi vì chiến đấu phần lưng có chút còn xuống nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần nhìn chằm chắm tô huyền vũ mỗi tin tưởng đạo tử ngài có mang tiên thể hắn nói đợi ngài thành tiên đến lúc đó vũ mỗi nói không chừng cũng có thể góp nhặt thật nhiều â m nước lưu lại chờ đ ợ i sau nói đến đây vũ trường đức cười như tô huyền coi là thật thành tiên hắn cùng một vị tiên nhân đóng lớn như vậy nhân quả kia không thể nghi ngờ chính là này phương thế giới lớn nhất tạo hóa chương hai trăm mười tám nhất pháp huyền kiếm đầu tiên giờ phút này quần quần ma khi đã tiêu tán vô tùng xuyên tấu h qua sáng tỏ tia sáng có thể rõ ràng trông thấy phía dưới mặt đất nằm lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính huyền kiếm đạo thống đệ tử đương nhiên không chỉ có là đệ tử cũng thật nhiều trường lão bọn hắn cũng không như bên ngoài người tưởng tượng như vậy đều đã tử vong như là ban đầu ở bạch hạc đạo tông lúc phát sinh như thế cái này mấy chục vạn người tất cả đều lâm vào hôn mê có ý tứ ma vật một đạo thì thảo thanh âm vang lên liền gặp trên bầu trời trước đó trọng kiếm vị trí chỗ ở đang có một khô lâu nhân xứng, xứng. nương theo lời của hắn âm thanh rơi xuống nhất thời vô cùng vô tận tơ máu từ phía dưới vô số trong thân thể tuôn ra dần dần hội tụ thành một cái khổng lồ k é n máu thân tàng nguyên thần đ ộ n c ư pháp tướng đón lấy là vương vương là thế nhân mang theo danh hảo mà lúc trước này cảnh được xưng là nghiết bàn cảnh một cái tựa hồ là từ máu tươi ngưng tụ huyết nhân đứng xám đất đá trên mặt quanh người hắn chỗ hiển lộ cảnh giới thình lình là nghiết bàn hậu kỳ vẫn là kém một chút k h ô lâu nhân tựa hồ có chút đáng tiếc đáng tiếc thả đi một chút cả lớn bất quá lập tức ha ha ha ha ha, ha. hắn cười ha ha hắn hôm nay cũng không cảnh giới ở vào một loại sắp chết chưa chết trạng thái mà có cái này h u y ế t nhân dung nhập bản thân hắn liền có thể một nháy mắt bước vào niết bàn hậu kỳ lại đem động thiên bên ngoài những cái kia sâu kiến vứt mất có lẽ bản vương không chỉ có thể trở lại đã từng cảnh giới thậm chí còn có thể nhập đạo nhân c h i cảnh hắn trong mắt huyết quang trở nên tham lam khẽ vươn tay chính là muốn đem h u y ế t nhân đưa tới nhưng lập tức khô lâu nhân biến sắc chỉ thấy máu người chỉ là ngẩm đầu nhìn hắn một chút tiếp lấy động thủ trước người oanh ra một đạo hư không liền muốn nhấc chân đi vào ngươi dám khô lâu nhân lạ thường phất nộ bởi vì nếu là để huyết nhân chạy ít ngày nữa về sau chính là hắn đại nạn kỳ hạn hơi anh k h ô lâu nhân vận dụng một thân vương xương lực lượng tựa hồ chen bể không gian hướng phía dưới phóng đi tại huyết nhân cuối cùng một chân s ắ p bước vào hư không trước đó k h ô lâu nhân đưa tay đem nó lại bắt trở về rất nhanh vô cùng vô tận tơ máu từ khô lâu nhân tay phải c h u i vào hắn sát mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn nhưng là phát ra một trận càng thêm điên cuồng cười to thanh nhâm huyết nhân biến thành chất dinh dưỡng từng chút từng chút lớn mạnh lấy khô lâu nhân quanh thân khí cơ bất quá nửa canh giờ thời gian huyết nhân hoàn toàn biến mất mà nguyên địa thì xuất hiện một vị huyết đ ộ t người d a thị thấu t lý một mảnh đỏ tươi từng chiếc tráng kiện gân xanh tại quanh người hắn r u tẩu tựa như từng đầu huyết x à tại hắn dưới da thịt mặt nhúc đ í c h đây là một cái gương mặt mười phần tà dị lão nhân hắn s á c mặt đ ạ m m ạ c hơi nhúm b a i trên thân chính là mặc vào một kiện áo bảo xám sức mạnh cường thịnh thật sự là xa cách đã lâu huyền nguyên thì thảo hắn nâng tay phải lên nhìn xem phía trên gân xanh lộ ra sát ý mà nói ngươi còn có chủ nhân bên ngoài bất quá không quan hệ giết hắn từ nay về sau ngươi liền chỉ thuộc về một mình ta n g u y ê lai、like. huyết nhân mới muốn chạy trốn chính là muốn đi tìm chủ nhân của mình nó bởi vì cảnh giới đạt tới nếp bản đã là sinh ra một điểm linh trí lúc này mới muốn vứt bỏ huyền nguyên mà đi mà cùng lúc đó động thiên bên ngoài đạo tử đi nam thành cửa theo vua trường đức dắt lấy tô huyền bỗng nhiên hất lên mắt trần có thể thấy kéo dài hơi tàn đến bây giờ ngũ đại đạo thống trưởng lão các đệ tử trong chớp mắt liền bị vô cùng vô tận ma tu bao phủ giữ tợn tiếng la diết vang vọng tô huyền bên thay hắn thân thể không bị khống chế bay lên giữa không chúng sao lại bị hùng vạn thiên một cái đại thủ bắt lấy bà vai đứng ở không trung đi hùng vạn thiên triệt để hiện lộ quanh thân kinh khủng khí cơ nửa bước vương cảnh cũng chính là nửa bước m i ế t bàn chỉ kém lâm môn một ước liền có thể đi vào thiên địa mới hắn không thể không như thế bốn phía ma tu có quá nhiều pháp tướng cảnh lại sau lưng còn có cùng mình cảnh giới ma tu đuổi theo nếu không mau chóng chạy ra thành đến lúc đó cho dù là hắn cũng phải bỏ mình tại dưới chân trong thành vê anh ẩm t ô huyền bị hùng vạn thiên tay trái bắt lấy nhìn hết sức rõ ràng cái sau thủ đoạn lợi hại nhất tựa hồ là k i ê một thân nhục thân chi lực quanh mình tất cả cảnh giới thấp hơn hắn ma tu thường thường đều là một quyền một k hiệu tay liền bị đánh bạo thân thể t h ô i gặp phải khó chơi cũng là ba l ư ợ n g quyền liền liền địch nhân trọng thương lập tức bỏ đi không thèm để ý nắm chặt thời gian hướng ngoài thành bỏ chạy tô huyền xiết quả đấm hắn liên tiếp quay đầu nhìn qua bị ma tu bao phủ vân miệu đạo thống trưởng lão các đệ tử trước đó không lâu mọi người còn tại cùng mặt khác tứ đại đạo thống cùng một chỗ tiến hành giao đấu thi đấu t i u từng trương khuôn mặt tại tô huyền trong đầu cũng còn càng rõ ràng mà giờ khác này rất nhiều người đều đã vẫn lạc tại ma tu chi thủ bọn hắn thậm chí đều không có một bộ toàn thây có ngay cả hồn phách đều bị bắt đi cái này chú định bọn hắn ngay cả luân hồi cũng không thể v u trường đức tự nhiên cũng biết bởi vì hồn phách sinh tại thế giới bản nguyên như hồn phách vất diệt liền mang ý nghĩa triệt để tiêu tán ở thế cứ như vậy đi rồi lý trí nói cho tô huyền coi như như vậy rời đi cũng chỉ bất quá là kéo dài một chút tử vong thời gian thôi tiến đánh thanh dương vực ma tu số lượng có mấy trăm vạn c h i cự chỉ cần còn tại thanh dương vực liền sẽ đứng trước bị bọn hắn t r u y sát nguy hiểm mà duy nhất tránh khỏi phương pháp liền đem những n à y ma tu chấn sát sạch sẽ hay là đem bọn hắn đuổi ra thanh dương vực đương nhiên còn có một cái biện pháp khác đó chính là rời đi thanh dương vực sư phụ chúng ta đi cứu vu trưởng lão bọn hắn đi hắn đ ỗ n g nhiên lên tiếng hùng vạn tiên đang cùng bốn phía ma tu giao chiến nghe vậy hắn nôn một khối máu nước bọn trở về chỉ có một con đường chết đồ nhi hoan chỉ có chạy đi mới có một chút hy vọng sống tô huyền trầm mặc thật lâu hắn lại mở miệng ta có n h ấ t pháp có thể đem những này ma tu chấn sát sạch sẽ lời này rơi xuống hùng vạn tiên vừa mới chuẩn bị vươn đi ra đánh ma tu nắm đấm cứng đờ hắn bởi vì thất thần bị mấy tên pháp tướng cảnh ma tu công kích đánh vào người xuất hiện vết thương nhưng hùng vạn thiên hoàn toàn không để ý quay đầu trực câu câu nhìn chằm chằm tô huyền n g ư ờ i nói cái gì sư phó đồ nhi có biện pháp đem những n à y ma tu c h ấ n sát sạch sẽ tô huyền lập lại lần nữa mới câu nói kia thật sự là hắn có biện pháp t h â n tàng cựu trọng thiên thần tàng cảnh cùng cảnh vô địch tô huyền chỉ cần đem hai cái này từ đầu vàng lấp lánh liền có thể dẫn tới lôi kiếp vực thành mặc dù mười phần rộng lớn nhưng có lần trước kinh lịch lôi kiếp kinh nghiệm tô huyền biết được lần này lôi kiếp tất nhiên có thể đem cả tòa vực thành báo phủ đến lúc đó chương ạ m là tại lôi tại kiếp phía ớ hai trăm mười chín lao ma, ma, đạo, khủng, nên, nói, ma 219, bất quá phương pháp này lại có một cái mười phần thiếu hụt trí mệnh ma tu cũng không phải là ngu xuẩn tại nhìn thấy lôi kiếp về sau bọn hắn đương nhiên cũng sẽ s u cắt tị hùng thoát đi lôi kiếp bao phủ khu vực đồ nhi ngoan tại tô huyền lặp lại kia đoạn nói lúc hùng vạn tiên càng là nhận lấy số lượng càng nhiều công kích cũng may hắn ra giày thịt béo vẫn là sắc mặt không thay đổi có chút khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền ngươi lời nói thật chứ không có nửa phần lừa gạt tô huyền nói chuyện chém đinh chặt sát nhưng hắn lời nói nhất chuyển bất quá sư phụ muốn đem những này ma tu chấn sát sạch sẽ tốt nhất là đem bọn hắn toàn bộ vây ở một cái phạm vi bên trong theo tô huyền giải thích hùng vạn tiên dần dần giật mình đồ nhi ngoan ngươi nói là lôi kiếp chính là lôi kiếp hùng b ạ n thiên hai con ngươi trở nên trước nay chưa từng có sáng tỏ hắn mặc dù không có gặp qua chân chính lôi kiếp nhưng dù sao cũng là nửa bước vương cảnh lại trước một bước chính hắn liền sẽ kinh lịch vương cảnh lôi kiếp tự nhiên cũng từ trong cổ tịch biết được rất nhiều liên quan tới lôi kiếp huyền bí tục ngữ nói độ lôi kiếp người cựu tử nhất sinh dựa theo cái này định số mấy trăm vạn ma tu như gặp lôi kiếp chí ít cũng phải chết trong đó chín thành số lượng nhưng phải biết ma tu tao nộ lôi kiếp mười phần kinh khủng như số phận tại thanh dương chỉ sợ những n à y ma tu đều phải chết sạch sẽ tất pháp. pháp nghĩ tới đây hùng vạn thiên kích động thậm chí không cảm giác được vết thương thống khổ hắn nắm lấy tô huyền trên không trung né tránh đồng thời cũng nghĩ đến như thế nào đem ma tu toàn bộ khốn tại một cái phạm vi bên trong hồi lâu hùng vạn thiên vẫn là c a o mày cái này tự hồ cũng không phải là hắn có thể làm được sự t ì n h cũng tại lúc này vượt trên thành k h ô n g xuất hiện một tòa lô đen một cỗ khiến cho mọi người cũng vì đó cảm thấy sợ hãi khí cơ cực nhanh khuyết tán đến cả tòa thành trì ma tu nhóm gây n g ẩ n cả người bọn hắn có lẽ là tại tàn sát vượt thành nhân khẩu có lẽ lành là nghề hái dương bổ âm tri pháp nhưng tất cả đều cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn trời nhìn qua trên bầu trời hiện hiện hư không h á t động nửa ngày bắt đầu có ma tu mặt lộ cùng nhiệt tiếp theo quỳ trên mặt đất đầu giảm xuống đất ma vương đại nhân là ma vương đại nhân ma vương đại nhân, vương đại nhân sống lại hắn thật thành công sống lại cung nên ma vương đại nhân không thể đếm hết ma tu đều tại đầu giảm xuống đất còn đang muốn lấy biện pháp hùng vạn tiên h bởi vì không người tại đối với mình công kích cũng đứng tại giữa không trung hắn nhìn xem lô đen thì thảo là huyền kiếm động thiên con kia l á o ma c ô này kinh khủng khí cơ v ư ợ quá tưởng tượng của hắn nói một cách khác đối phương muốn giết hắn cũng thế dễ như t r ở bàn tay hiện tại vấn đề tới là thừa này thời cơ đào tẩu vẫn là như tô huyền kế hoạch như vậy toàn lực đánh cược một lần hùng vạn tiên ánh m ắ t quét đến vân m i ệ u đạo thống trưởng lão các đệ tử bọn hắn mấy ngàn người vây tại một chỗ toàn thân mang thương nơi này có thật nhiều vân m i ệ u đạo thống nhân vật cao tầng cũng gần như bao gồm tinh nhuệ nhất đệ tử không thể đi hùng vạn tiên lời này rơi xuống không lâu trên bầu trời tòa k i a hư không hắt động cũng chậm rãi đi tới một người một thân rộng lớn áo bảo xám tóc chỉ vừa bị một cây đạo châm thắt điều này không nghi ngờ chút nào là mấy ngàn năm m ặ huyền nguyên lão ma tại một đám cung hô ma vương đại nhân thanh nhầm dưới bốn chữ này lộ ra là như vậy đột ngột đến mức huyền nguyên lão ma mới ra liền đem ánh mắt khóa chặt tại hùng vạn thiên trên thân Ồ! hồ Đại điệu đem đúng đúng, đại đạo mạch. ngạc. lại hơi kinh chi chi tiên thiên chi huyết Huyền nguyên huyền. huyết, huyết. huy, man ma mắt phía Tựa Kìa! Kìa hùng Không như hắn ánh nhìn Chân lòng phượng hoàng còn thánh không không thánh chỉ thế, Hả? thể. tô có có về láo là bảo. chỉ cảm thấy mình đang bị kinh khủng bực nào tồn tại nhìn chăm chú lên mà đó cũng không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là huyền nguyên lão ma chỉ là dùng một đôi mắt lại liền đem tô huyền toàn thân nhìn rõ ràng triệt triệt để để ha ha ha ha ha liền nghe ngươi chính là lúc trước hiện hiện qua thánh thể dị tượng người a huyền nguyên lão ma con mắt trở nên mười phần tham lam không sai không sai lão tổ bên ta mới lại thấy ánh mặt trời liền gặp lớn như vậy tạo hóa nhìn tới là trời muốn giúp ta giúp ta thành đạo lời nói rơi xuống không lâu hắn thân thể trong nháy mắt tan biến tại nguyên đ i ệ tô huyền còn chưa kịp phản ứng trước mắt liền đột nhiên xuất hiện một người cũng dội ra một con mười phần tà dị huyết thủ hướng hắn trộm tới không chỉ có là tô huyền chưa từng kịp phản ứng cảnh giới đã tới nửa bước vương cảnh hùng vạn tiên lúc này cũng không kịp phản ứng mắt thấy cái này tà dị huyết thủ sắp bắt lấy tô huyền hắn đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng thú giống trong trước mắt hùng vạn tiên quanh thân đ ỗ n g nhiên tuân ra rất nhiều lông thú hắn chống rông cất cao mấy trượng ngạnh xinh xinh dùng mình kia thân khổng lồ thân thể ngăn tại huyết thủ trước đó ừ ai ngờ tà dị huyết thủ chỉ là có chút rung động mảy may chính là trực tiếp xuyên thủng hùng vạn tiên thân thể ngươi dám hùng vạn thiên tao nộ mạnh như thế người hắn không chỉ có chưa từng sinh ra e ngại cảm xúc ngược lại kích thích hung uy mở ra một trường trải rộng răng n a n h có chút cùng loại với gấu miệng miệng rộng hướng huyền nguyên lão ma đầu sọ tắt tới nhưng mà cái này ngược lại khiến huyền nguyên lão ma trở nên không kiên nhẫn liền thấy người này thể nội chui ra rất nhiều tơ máu ngưng tụ ra một con huyết s ắ c trưởng ấn trực tiếp đem hùng vạn thiên đầu lâu đập nát gần một nửa đồng thời hùng vạn thiên cái k i a khổng lồ thân thể cũng bị đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách、Phúc. hết hấp này đến hấp khác tinh hồng máu tươi từ tô huyền trong miệm phun ra hắn chỉ là nhận g i ba liền cảm giác thể nội ngũ t ạ n g đều rời vị thân thể bị trọng thương mà cách đó không xa hùng vạn thiên càng là t ứ chi tàn phá ngã trên mặt đất tựa hồ đã mất nửa phần sinh cơ hai người bọn họ bây giờ đã bị đánh ra vượt thành đây chính là trước hết nhất h ù n g vạn thiên lựa chọn đường nhưng đối phương vị này bị truyền có long dương chuyện tốt vân miệu đạo thống tông chủ cũng là tô huyền cái thứ nhất sư phụ lại đã trước vu trưởng lão bọn hắn một bước vào hoàng t u y ể n nhưng đương tô huyền trong lòng căm giận ngút trời sắp thiêu đốt hắn toàn bộ thân thể thời điểm cách đó không xa chuyển đến một tiếng thổ huyết â m thanh phấp trong tầm mắt một ngụm hứa máu từ hùng vạn thiên trong miệng phun ra đ ó lấy hắn liên tục hò khan m ấ y tiếng khu khu khu hùng vạn thiên bỗng nhiên từ dưới đất trống lên nửa người trên hắn nửa cái đầu bị hao tổn nhưng nói chuyện lại hết sức hữu lực tại kia hùng hùng h ổ h ổ đồ chó hoang huyền nguyên lão mà đem lão tử dịu đều đánh nổ và nội nhà ngươi tô huyền trong lòng của hắn tòa kiếp như muốn phun trào núi lửa im bặt mà rừng vội vàng lung la lung lay đứng dậy muốn qua vì hùng vạn thiên kiểm tra thường thế bất quá tránh tránh mau a đây là hùng vạn thiên thanh âm ngay tại tô huyền nghi hoặc ở giữa tựa hồ có gì dị vật phá vỡ thân thể của hắn chui vào chương hai trăm hai mươi tìm tới ngươi tô huyền đứng tại đại địa bên trên có chút đứng không đúng thân thể bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên cớ hắn đối thân thể trưởng khống cũng biến thành lực bất tòng tâm đương nhiên cái này cũng bao quát mình cặp mắt kia giờ phút này tô huyền trong mắt ánh mắt mười phần mơ hồ một giọt tiếp lấy một giọt sên sẽ huyết dịch từ hắn mí mắt bên trên nhỏ xuống thậm chí làm hắn đều có chút thấy không rõ lắm thế giới bất quá thể nội dị dạng lại làm cho đến tô huyền hết sức rõ ràng kia là tơ máu chui vào trong cơ thể mình ôi bộ mặt hắn biểu lộ có chút thống khổ bởi vì lúc này giờ phút này đang có số lượng vô cùng nhiều tơ máu tranh nhau tràn vào tô huyền thể nội sau đó nuốt máu của hắn thịt gân xương tủy thậm chí ngũ tạng lục phủ vực thành từ trên hướng xuống quan sát kỳ thật không chỉ có là tô huyền nhận lấy tơ máu công kích cả tòa vực thành tất cả tu sĩ chính đạo đều hứng chịu tới tơ máu công kích nói đúng ra đây cũng không phải là tơ máu cảnh giới đạt tới n ế p b à n nó không chỉ có từ tia nhập rắn càng là từ rắn hóa dao không sai chính là không thể đếm hết lít nha lít nhít h u t dao đem chọn tòa vực thành bao trùm làm cho phía dưới tựa như một vũng hải dương màu đỏ ngòm quỷ dị làm cho người vì đó tâm thần run r u dày cứu mau cứu ta ta không muốn chết ta không muốn chết ta đại nhân ta nguyện làm ngài nô bục chỉ cầu ngài tha ta một mạng van cầu ngài chấn động thiên địa tiếng kêu tham thiết tiếng cầu xin tha thứ liên miên bất tuyệt đây là bởi vì huyết dao không chỉ có làn u ố t huyết dịch nó muốn đem sinh mệnh hết thể tất cả đều nuốt hóa thành mình chất dinh dưỡng cũng chính là nói vực thành trí ít hơn trăm triệu mách tính đều đang bị huyết dao sống sờ sờ gắn nuốt đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ thí dụ như ở đây ma tu liền căn bản trải nghiệm không đến cảm giác này thậm chí còn mười phần cùng nhật nhìn chằm chằm một mặt này như thế nào ma phệ tận vật vật bổ dưỡng bản thân cái này chính là ma ma vương đại nhân và thuế ma vương đại nhân và thuế đến trăm vạn mà tính ma tu ngũ thể q u ỷ xuống đất mà trên bầu trời chỉ còn lại một thân khô lâu h u y ề n nguyên lại là ánh mắt ý vị không rõ nhìn chằm chằm những n à y ma tu trong cặp mắt kia tựa hồ trộn lẫn lấy rất nhiều tham lam không hề nghi ngờ h u ỳ n nguyên là muốn cho những n à y ma tu cũng hóa thành mình chất dinh dưỡng mặc dù những n à y ma tu số lượng so sánh vực t h à n h bách tính cực ít nhưng bọn hắn chất không thể nghi ngờ càng có ưu thế nếu như đem bọn hắn cũng n u ố t huyền nguyên lão ma trong con mắt vẻ tham l a m càng thêm nồng hậu dày đặc cũng may hắn tâm thần cường đại chỉ là do dự một chút thời gian liền đem này suy nghĩ khu trục ra não hải theo thời gian cực nhanh trôi qua tu sĩ chính đạo bên trong đỉnh tiêm chiến lực cũng chính là ngũ đại đạo thống tông chủ bọn hắn tại phản kháng sau một lúc cũng dần dần bị tơ máu bao vây lại giờ khắc này tu sĩ chính đạo đã mất bất luận kẻ nào trốn qua tơ máu gặn ướt theo lý thuyết huyền nguyên lão ma gặp này hẳn là tâm tình thật t bất quá l i ê n gặp trên bầu trời h u y ề n nguyên lão ma trong con mắt dần dần dâng lên một tia kỳ dị huyết hỏa t i a là kinh ngạc cùng sát ý tựa hồ còn có một chút kinh hỉ phía dưới trong đám người chính đầu giảm xuống đất hướng không trung triều bái huyết ma phân thần cảm nhận được một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt khóa chặt trên người mình toàn thân hắn kéo căng lông tơ loại sáng đương chậm rãi lúc ngẩng đầu lên chính là đối diện bên trên lão ma kêu một đôi giấy lên huyết hỏa con mắt bản vương đang nghĩ ngợi xử lý sau này vực sự tình lại đi tìm ngươi huyện nguyên lão ma lên tìm nói không ngờ ngưng ngược lại là mình đưa tới cờ tới kỳ thật đương những cái kia huyết dao vừa mới xuất hiện lúc phân thân đã phát giác được không ổn thật muốn nói đến nó mới là tơ máu bản thể cho nên khi huyết dao xuất hiện lúc cách phân thân gần thậm chí đều nhanh muốn thoát ly huyền nguyên lão ma khống chế ý độ dung nhập phân thân thể nội quanh mình ma tu cũng đều ngẩng đầu lên đem ánh mắt tập trung ở phân thân trên thân bọn hắn ánh mắt nguy hiểm ẩn mà chờ phân phó chỉ cần huyền nguyên lão ma ra lệnh một tiếng liền sẽ hướng phân thân khởi xướng động như lôi đình công kích h u y ề n nguyên lão tổ nói ngươi còn có một cơ hội nói cho bản vương lai lịch của ngươi tơ máu không giống bình thường mà xem như tơ máu chủ nhân h u y ề n nguyên lão tổ cảm thấy người này khả năng cũng không đơn giản như sau người đứng đấy vị đại nhân vật nào hắn huyền nguyên đem nó giết về sau cả đời coi như chỉ có thể giống con chuột đông đoá tây tàng phân thân yên lặng hồi lâu hắn tùy theo nâng lên hai con quỳ xuống đất đầu gối từ dưới đất đứng lên thân nhìn xem h u y ề n nguyên lão ma con mắt hắn chậm rãi mở miệng ta là ma sát vương người lời này rơi xuống quanh mình ma tu kia tràn ngập sát ý con ngươi lập tức co g i t lại lòng tràn đầy sát ý không thấy trở nên cẩn thận ma sát vương người này là người phương nào nhưng huyền nguyên lão ma lại chưa từng nghe nói qua đạo này danh hảo ma vương đại nhân phía dưới có ma tu nơm nớp lo sợ giải thích nói ma sát vương đại nhân là năm ngàn năm t r ư ớ c thành vương tiền bối bây giờ cảnh giới đã là vương cảnh hậu kỳ chính là ta trời đoạn huyền trong cựu tu sĩ chính đạo trụ cột theo ma sát vương thân phận đạo thanh huyền nguyên lão ma trong con mắt kia đối huyết h ỏ a lần nữa dấy lên hắn nói bất quá gà đất chó xành ngươi vương cảnh hậu kỳ cũng chính là niết bàn cảnh hậu kỳ hắn huyền nguyên không khéo bây giờ cũng chính là này cảnh bất quá đại hắn đem nơi đây tu sĩ toàn bộ thôn vệ hắn không thể nghi ngờ đem đột phá này cảnh bước vào thiên địa mới giết hắn huyền nguyên lão ma đạm mạc lên tiếng như phân thân phía sau cất giấu ngay cả hắn đều không chọc nổi tồn tại hắn tự nhiên sẽ kềm i chế sắc ý lưu lại trở về sau ma sát vương đó là cái thứ gì bất quá mệnh lệnh của hắn âm thanh rơi xuống phía dưới ma tu lại là cứng tại nguyên địa trong thần sắc tràn đầy trần trở các ngươi nghe không được bản vương lời nói ma ma vương đại nhân như ma sát vương đại nhân truy cứu tới ma sát vương huyền nguyên lão ma ngữ khí tràn đầy k i n h thường ngay cả bản vương bảy ngàn năm trước cảnh giới cũng không bằng hắn nếu là dám truy cứu bản vương lột ra hắn một lời ra toàn trường c â m như hến rốt cục có ma tu di chuyển bước chân hướng phân thân đi đến mà bởi vì hắn khởi hành quanh mình ma tu cũng nhao nhao hướng phân thân vây lại giết phía trước nhất ma tu bắt đầu cùng phân thân giao thủ mắt trần có thể thấy chiến đấu phạm vi liên lụy càng ngày càng rộng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn c h ỉ ít có hơn vạn ma tu tranh nhau cùng phân thân độc thủ mà cảnh giới thấp sớm đã triệt thoái phía sau đến bên ngoài nhìn chằm chằm trận chiến đấu này、Ấm. có pháp tướng cảnh tu sĩ xuất thủ lại là đánh lén dám chắc một trường hung hăng đánh vào phân thân trên thân cái sau lúc này phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt cũng trắng xuống tới bất quá phân thân thực lực tựa hồ có trô dầu diếm cho đến thủ thường mới chính thức trở nên nghiêm túc vượt q u a rất nhiều nhân ý liệu hắn vẹn vẹn lấy song quyền nên chiến hơn vạn ma tu vậy mà chỉ là thoáng rơi xuống hạ phong kinh khủng chiến đấu dư ba lần lượt quét sạch từ phương đối với những ngày dư ba bên ngoài ma tu còn có thể nhuộn bộ lui bình nhưng bị huyết giao xâm nhập thể nội tu sĩ chính đạo bởi vì chạy chậm ngược lại là bị trực tiếp đánh chết một m ả n h lớn h u y ề nguyên n lão ma chưa từng xuất thủ hắn chỉ là đứng ở không trung bình tĩnh nhìn qua trận chiến đấu này đương nhiên như có gia thị thấu lý hắn lúc này sắp mặt chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy toàn bởi vì phân thân chỗ t r i ể n lộ chiến lược quá mức cường đại bất quá động cơ hậu kỳ c h i cảnh vậy mà cùng hơn vạn phát tướng động cơ cảnh địch nhân giao thủ tương xứng nếu như đối phương cùng hắn cùng cảnh huệ nguyên lão ma tự giác hẳn là chống đỡ không giới t r o n chiêu liền sẽ bỏ mình tay lại là một lần tiếng nổ chấn động thiên địa va chạm một pháp tướng nhất trọng thiên ma tu thân hình không bị khống chế về sau rơi xuống mà ngực bên trái ngực rõ ràng xuất hiện một cái lỗ thủng kia là trái tim vị trí chỗ ở lúc này phân thân tay phải thình lình liền cầm một khối đỏ tươi trái tim như thế sức chiến đấu cả kinh vây công phân thân hơn vạn ma tu cùng nhau kinh hãi nghiêm mặt cứng tại nguyên địa không còn dám hướng phía trước t r ô n một bước lấy động thư c h i cảnh n ị c h phạt pháp tướng lớn cảnh tu sĩ hắn hẳn hắn đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết vị kia ma sát vương tân nhiệm đại ma sát t lại là hắn rất nhiều ma tu mặt sắt càng lộ vẻ rung động bởi vì trong truyền thuyết ma sát vương tân nhiệm đại ma sát chính là bởi vì khiêu chiến tiền nhiệm đại ma sát đem c h é m giết liền đạt được ma sát vương l ưu ái lúc trước đạo này nghe đồn truyền khắp trời đoạn huyết lúc rất nhiều ma tu đều chỉ cho là trò cười nghe nhưng mà bây giờ phân thân thực lực không hề nghi ngờ là tại chứng thực đạo này ly kỳ nghe đồn siêu đúng lúc này huyền nguyên lão ma đạo thủ hắn bởi vì đem huyết g a o toàn bộ thả ra cũng không linh lực tu vi chỉ có thể lấy mình n ụ c thân hướng phân thân phóng đi xoẹt lao ma n ụ c thân c ự mạnh những nơi đi qua không chỉ có đem không gian đánh nổ ngay cả h ư không hát động đều là hiện lộ ra kho lang một tiếng rút đao ra khỏi vỏ thanh â m vang vọng đất trời kia là phân thân tế ra một thanh đen nhánh đại đao mắt trần có thể thấy tại đen nhánh trên thân đao vậy mà dần dần tách ra một trận trướng mắt kim sắt thánh huy đây là thánh khí huyền nguyên lão tổ tấm kia không có da thịt khuôn mặt đại biến ngay cả xương cốt đều d ờ i vị nhưng lập tức hắn trong con mắt huyết hỏa dâng lên tách ra trần chùi tham lam nghĩ hắn lúc trước thân là nửa bớt thánh cảnh cũng không thánh khí bản thân mà trước mắt bất quá động khư cảnh tiểu tu vậy mà tiện tay chính là lấy ra một kiện. h u y ề n nguyên lão ma có chút ghen ghét nhưng đây chỉ là một s á t na bởi vì đem người này giết thanh khí chính là chính mình ha ha ha ha, ha. hắn a h không khỏi cười to trước có một vị thân hoài chân rồng phượng hoàng chi huyết thánh thể hiện lại có một thanh thánh khí xuất thế đây là thiên tượng h i ể n lộ bởi vì bản vương chắc chắn thành thánh lời nói còn tại truyền vang mà h u y ề n nguyên lão ma cũng đã xuất hiện tại phân thân trước đó r ồ i ra tấm kia phiếm h năm ngón tay chụp vào phân thân đầu lâu hắn muốn một chảo đ e m khối này đầu lâu vồ nát chết đối mặt như thế nguy cơ sinh tử phân thân thể nội giờ khắc này hiện ra m ư ơ i phần minh mông huy quang những này huyết quang tràn vào đen nhánh đại đao không chút nào lui chém về phía huyền nguyên lão ma kia một chảo thanh khí m ộ t k ích cùng vương sương m ộ t k ích cả hai hung hang đụng vào nhau lập tức liền có vàng đen s ắ c quan g mang buộc phát ra quan g mang quá mức lóa mắt tựa hồ đem ánh nắng đều là che lại cũng làm cho đến vô số ma tu trong mắt thế giới biến thành h ắ cám đã mất đi quan minh không chỉ có như thế kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt chính là khiến vực thành rộng lớn địa vực sinh ra vô số v ế t dạng t h a i âm thanh xuất hiện tại tất cả mọi người trong h a y đây không thể nghi ngờ là thanh dương vực vạn năm hiếm khi hiện lên chiến đấu thử hỏi có ai gặp qua chỉ là một kích liền có thể khiến hàng trăm triệu tu sĩ mất đi t í n h giác thị giác chiến đấu cái này tồn tại ở cổ tịch mà bây giờ văn tự không thể nghi ngờ đã nhảy ra trang sách hiện lộ tại thế không biết đi qua bao lâu trong bóng tối dần dần xuất hiện nhan sắc kia là kim cùng hắc bất quá kim s ắ c quan g mang cực nhỏ mà hắc sắc quan g mang lại là chiếm cứ mạng lớn không gian lại theo thời gian trôi qua kim s ắ c quan g mang bị hắc quan g áp chế càng lúc càng nhỏ cho đến triệt để quy về từ diện cùng lúc vô số ma tu cũng gặp lại quan minh chỉ gặp thành nam khu vực một thân ảnh trong miệm đấm máu trong tay hắn đen nhánh đại đao ả m đạm mùa quang rời khỏi tay hướng về mặt đất mà chính hắn thì là không bị khống chế hướng mặt đất cắm xuống bại ma sát vương đại m a sát bại các ngươi mau nhìn ma vương đại nhân t h ụ thương hắn t h ụ thương t huyền nguyên l ã o ma hoặc là nói khô lâu nhân ngón tay của hắn là từ năm cái xương ngón tay cùng một khối xương bàn tay giao hợp mạ thành bất quá bây giờ xương bàn tay đã một phân thành hai diễn phần mình bông u xuống đại đ ị a tựa hồ hơi lại cử động một chút liền sẽ triệt để tách rời một động t ư cảnh tu sĩ n ị c h hai trọng lứa cảnh vậy mà thương tồn tới một niết bàn cảnh ma vương đây là không có khả năng phát sinh sự t ì n h bởi vì có được vô tận địa vực phiến đại lục này vô số cái kỷ nguyên đến nay chưa hề xuất hiện qua như vậy hình tượng thật là khủng khiếp đại ma sát có một nửa bức vương cảnh ma tu hoảng sợ không thôi phát ra dạng này một tiếng mang theo thanh â m rung động sợ h ã i thang phục liền ngay cả huyền nguyên lão ma cũng đều cực kỳ khó mà chân quý nhìn mình chằm chằm tay phải từ đối đầu của hắn cũng chính là huyền kiếm động tiên chủ nhân lúc trước ỉ vào một thanh ban thánh chi bảo đều chưa từng để hắn thụ này thương tích huyền nguyên lão ma cảm thấy lạ thường phẫn nộ đương nhiên hắn cũng không phải là phẫn nộ mình tụ thương mà là hoảng sợ phân thân sức chiến đấu đang sợ hai cảm xúc đến đỉnh về sau lúc này mới chuyển biến làm phẫn nộ chết cho bản vương chết hắn thất thố liền ngay cả tư thái đều có chút chật vật phóng tới phân thân bất quá đúng lúc này dọn d ọ t nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống huyền nguyên lão ma lúc đầu còn chưa để ý nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong tựa hồ chỉ cần hắn lại cử động đạn một chút nên còn hắn chính là tử vong ai là ai ở đây vực có ai có thể đánh giết hắn vị này nửa bước vương cánh tu sĩ h u y ề n nguyên lão ma cứng tại nguyên đ ị a hắn kinh nghi bất định bốn phía n h ì n qua mà cảm nhận được nhỏ xuống ở trên người do mưa hắn chậm rãi ngẩng đầu lên trong c h ư ớ c mắt h u y ề n nguyên lão ma hoảng sợ tại chỗ từ không trung rớt xuống tiết là một con mắt một con rộng lớn đến kéo dài vô tận đại lục con mắt nó không có con n g ư ờ i chỉ có một con mắt hình dáng mà ở trong đó hình như có ngàn vạn đại đạo chập trùng lên xuống một cốt như muốn d i ệ t thế thiên uy cũng ở trong đó ấp ủ thiên đạo chi nhãn n u y ễ n nguyên lão ma triệt để sụp đổ cái gọi là thiên đạo chi nhãn cũng chính là thiên đạo nơi này phương thế giới chỗ cụ hiện tượng nói một cách khác thiên đạo hiện thế chương hai trăm hai mươi hai hóa thân của đạo trời đây là một con kéo dài cả tòa thanh dương vực con mắt hình dáng cũng chính là nói giờ phút này cả tòa thanh dương vực kia vô tận sinh linh chỉ cần ngừng đầu liền có thể trông thấy cái này thiên nhãn cùng trong đó chỗ ấp ủ ngàn vạn đại đạo đây là chắc chắn chân thế dị tượng cũng là chắc chắn ghi chép ở trong sử sách hình tượng lấy cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng bất quá theo lý thuyết thiên đạo chính là toàn bộ thế giới nó nếu là hiện thân chỗ h i ể n lộ ra tượng hẳn là bao phủ một phương thế giới mới là vì sao chỉ là thanh dương vực giờ phút này vượt thành mấy trăm vạn ma tu thậm chí huyền nguyên lão ma tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt sợ hãi h ã i nhìn i ê n n h về phía chân trời bên trên cái k i a đạo thiên nhãn bọn hắn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới thiên đạo truyền thuyết thí dụ như nổi danh nhất thiên đạo vô tình coi vạn vật như chó dơm bất quá nghe nói là nghe nói cùng chân chính nhìn thấy lại là hai việc khác nhau bọn hắn hiện tại nhìn qua cái này thiên nhãn trong lòng dâng lên cảm giác đầu tiên chính là nhỏ bé không sai tại con mắt này hạ quả nguyên là thế gian đại đế cũng tốt hoặc là thánh nhân vương người cũng được cuối cùng chạy không khỏi sâu kiến hai chữ tựa hồ chỉ cần cái này thiên nhãn hơi động đậy mảy may dưới chân cả toàn thế giới thậm chí vạn vật chúng sinh đều đem triệt để tiêu tán ở thế bất quá nó tại sao lại đột nhiên xuất hiện ngay tại tất cả ma tu mặt sắc thấp p h ỏ m lo âu thời khắc ngoài thành một thân ảnh thì là chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy một đầu tiếp một đầu huyết dao từ trong thân thể trôi ra bọn chúng tựa hồ là gặp kinh khủng bực nào tồn tại cực kỳ hốt hoảng rời đi thân thể này hướng thành nội chạy thủ mạng còn nếu là góp đến tới gần l i ê n có thể rõ ràng trông thấy đạo thân ảnh này một đôi mắt cùng t r ờ i tế bên trên thiên nhãn cơ hồ giống nhau như lúc kia là tô huyền hóa thân của đạo trời vàng lấp lánh tiến độ không ít t í t í t í t không sai chân trời bên trên thiên nhãn chính là bởi vì tô huyền vàng lấp lánh hóa thân của đạo trời mà xuất hiện hắn nhớ mang máng cái này tựa như là lúc trước hắn tại bạch hạc đạo tông hình thành từ đầu bỏ mình nguy cơ vào đầu lại ngay cả phân thân cũng không phải huyền nguyên láo ma đối thủ tô huyền vô kế khả thi phía dưới đành phải đem vàng lấp lánh chuẩn bị thử một lần bây giờ nhìn tới đạo này từ đầu cực lớn ngoài dự liệu của hắn cùng lúc đó theo tử tô huyền thể nội chạy ra huyết giao tiến vào vực thành huyền nguyên lão ma cũng đem ánh mắt nhìn phía ngoài thành giờ k h ắ c này hắn cùng một đôi mắt đối mặt ở cùng nhau chỉ là trong n ấ y mắt huyền nguyên lão ma đầu ra tóc nha bởi vì hắn giống như nhìn thấy không phải một cái người mà là thiên đạo trong con mắt thần chứa ngàn vạn đại đạo như có d i ệ t thế chi uy ở trong đó ấp v ụ cái này cùng trời tế bên trên con kia thiên nhãn có gì khác biệt làm sao khả năng hắn hoảng sợ đến nghẹn nào thậm chí bước chân đều tại không tự chủ được lui lại đi chưa được mấy bước liền đặt mông ném xuống đất dị thương của hắn cử động cũng làm cho phải tính trăm vạn ma tu đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thành mà khi nhìn thấy tô huyền dị thường về sau bọn hắn tại chỗ hít vào một n g ụ m khí lạnh ẩm ẩm một đạo như muốn diệt thế thiên lôi bỗng nhiên một tiếng nổ vang cùng lúc tô huyền sau lưng kia một đầu nhốn máu tóc dài lập tức không gió bay múa thân hình hắn chậm rãi lên không cho đến mật tại thiên nhãn phía dưới một đôi vô tình con người mười phần lãnh đ ạ m nhìn qua phía dưới mấy trăm vạn ma tu phù phủ. phù phù phù không biết nhiều ít người bởi vì quá mức hai nhiên mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất bọn hắn gần như không thể khống chế thân thể run rẩy nhìn chằm chằm cái này làm cho người khó có thể tin một màn một vị nhân tộc vì sao sẽ hóa thân thành thiên đạo trước mắt có một tên niết b ả n cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là thiên đạo hóa thân trước mắt có hai trăm chín mươi hai nghìn ba trăm mười ba tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là thiên đạo hóa thân trước mắt có một ba bốn bảy t hai m ư ơ một tên động khư cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là thiên đạo hóa thân trước mắt có hóa thân của đạo trời vàng lấp lánh tiến độ bốn năm hai n g h một bốn bảy ba m ộ t í t í t í t í t t ô huyền trong tầm mắt vốn là, là không vàng lấp lánh tiến độ đột nhiên tăng vọn mấy ngàn vạn nếu là trước đó hắn t nhưng bây giờ hắn liền tựa như thật tại xem thế gian vạn sự vạn vật vi số cầu trong lòng mãi mãi cũng là không có chút r u n g động nào thật lâu hắn chậm rãi nâng lên một cái tay ngón trò rất nhỏ hướng phía dưới một điểm nhất thời ẩm ẩm đen nhánh diệt thế chi lôi từ phía trên trong mắt hạ xuống nó quá lớn cơ hồ có một tòa vực thành như vậy lớn mang theo uy thế cũng khiến phía dưới vô số người vì đó tuyệt vọng không trốn trốn a ta không muốn chết ta không muốn chết ở phía dưới mấy trăm vạn ma tu trong mắt đây mới thật sự là diệt thế chi lôi nó căn bản không phải nhân lực có khả năng chống cự gặp chi chỉ có trốn có lẽ mới có thể có một chút hy vọng sống l i ê n gặp phía dưới vô số ma tu phát điên hướng chạy trốn từ phía ở trong đó đặc biệt huyền nguyên lão ma trốn được nhanh nhất ngay cả không gian đều đánh nổ có thể nghĩ tốc độ của hắn sao lại thế sao lại thế chẳng lẽ trong truyền thuyết nghiệp quả là thật thiên đạo gặp ta làm x u ố n g sát nhiệt g quá nhiều cho nên dẫn tới thiên lôi huyền nguyên lão ma phát điên nghĩ đến vì cái gì thế nhưng là cái này không đúng hắn bảy ngàn năm trước giết đến người tính được nhưng so sánh hiện tại nhiều hơn nhiều nếu như thật có nghiệp quả nói chuyện bảy ngàn năm trước hắn liền nên bị thiên lôi đánh chết ngay tại h u y ề n nguyên lão ma trong đầu mọi loại suy nghĩ c u ố n giao lúc hắn động nhiên biến sắc không hắn n g m n g đầu chỉ vương mới còn tại chân trời bên trên diện thế chi lôi trong n g á y mắt liền đã là rơi đến đỉnh đầu sau đó kinh khủng lôi đình trong khoảnh khắc giáng lâm không mấy trăm vạn ma tu tuyệt vọng hô to nhưng rất nhanh bọn hắn lại là ngây ngẩn cả người liền gặp vô số ma tu túi đầu nhìn xem thân thể của mình hai mắt đều là m ở mịt ngay tại mới có một đạo vực thành thô lôi đình bổ tới trên người bọn họ như vậy uy thế ân lý thuyết đừng nói bọn hắn dưới chân tòa thành trì này đều phải hôi phi yên diệt mới là làm sao tất cả mọi người thậm chí thành trì bây giờ lại một chút việc mà cũng không có là chân chân chính chính chưa từng nhận bất kỳ ảnh hưởng gì những n à y ma tu mặt tướng mạo dò xét thậm chí một lần cho là mình đã xuất hiện tại hoàng t u y ê n lộ chân trời bên trên t ô huyền đối với cái này một màn sớm đã lòng có chuẩn bị đúng vậy lôi đình mặc dù nhìn rất lợi hại nhưng trên thực tế nó không xen lẫn bất kỳ sức mạnh công kích bởi vì hắn vị này hóa thân của đạo trời cũng không phải thật sự là hóa thân của đạo trời bất quá mấy vạn nhấp ngáy kim độ t ô huyền nhưng chưa nghĩ tới mình có thể thật trở thành thiên đạo hóa thân đương nhiên cũng liền tại mới liên quan tới hóa thân của đạo trời vàng lấp lánh tiến độ đ ố n g nhiên tăng vọt đến mấy ngàn vạn nếu như đ ê m này vàng lấp lánh hẳn là có thể phát huy ra thiên đạo một bộ phận thực lực đây là phía dưới huyền nguyên lão ma giờ phút này ngay tại tường thành vị trí hắn vừa mới chỉ thiếu chút nữa liền có thể thoát đi tòa thành trì này hắn lúc này chính nhìn xem trước người một đạo màn ánh sáng màu đen chương hai trăm hai mươi ba cho hay mở màn huyền nguyên lão ma đưa tay trái ra ý đổ xuyên qua trước người đen nhánh màn sáng nhưng cho dù hắn cái tay này chính là vương x ư ơ n g lại cũng mảy may xuyên thấu không được mảy may giờ này khắc này cả tòa vực thành đều bị dạng này đen nhánh màn sáng chỗ vây quanh nó bên trên ngay cả với thiên tế bên trên con kia thiên nhãn làm cho tòa thành trì này tựa như biến thành một tòa lồng giam cấm chế chân chính cấm chế h u y ề n nguyên lão mà trong con mắt kia đối huyết h ỏ a tại kịch liệt lâm lư thời đại này cơ hồ không người đi nghiên cứu cấm chế bởi vì lai lịch của nó quá xa quá lớn tương truyền là thiên đạo ký hiệu tương truyền tại viễn cổ kỷ nguyên khi đó tu sĩ chính là nghiên cứu những cấm chế này có được thế nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng bất quá cấm chế rất khó khăn không có đại nghị lực hiểu gia tính thế nhân cơ hồ không cách nào tu luyện như xem thiên thư theo thời gian trôi qua nhân tộc dần dần từ trong cấm chế nghiên cứu ra đơn giản dễ tu c ô n g pháp đạo pháp thậm chí tu tiên bách nghệ v v từ đây tối nghĩa khó hiểu cấm chế liền không người lại đi đụng vào nếu như đây là một tòa trận pháp huyền nguyên lão ma còn có thể thông qua thiên t i vạn lũ trận pháp đường vân đem trận này phá đi nhưng cũng tiếc nó là tối nghĩa khó hiểu cấm chế nói theo một ý nghĩa nào đó phẩm cấp của nó đã vượt qua thế gian và pháp cũng không phải là hắn có thể hiểu được nghĩ đến đây huyền nguyên lão ma không cấm tỉa nhìn bị khốn ở trong cơm chế hắn không thể trốn đi đâu được tựa hồ chỉ có một con đường chết nhưng vượt qua huyền nguyên lão ma dự kiến chính là ở trên bầu trời người kia s ử suất mới cái k i a đạo d i ệ t thế lôi đình về sau liền tùy theo trở nên yên lặng lại chân trời bên trên con kia thiên nhãn tựa hồ cũng có dần dần tán đi dấu hiệu hắn trong con mắt cặp k i a huyết hỏa lấp lòe kịch liệt hơn bỗng nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì không phải thiên đạo hắn nói rất đúng tượng không thể nghi ngờ chỉ là tô huyền nhưng kẻ sau vẫn là đ ạ m mạc nhìn qua phía dưới một câu cũng không trở về ta không biết ngươi là dùng vật gì có thể mượn thiên đạo chi lực huyền nguyên lão ma càng thêm vững tin nhưng giờ phút này ngươi chắc hẳn đã là cưới hết biện pháp tô huyền vẫn là không nói gì ha ha ha ha ha huyền nguyên lão ma trợn cười to hắn lập tức mắt mang sắc ý bắt lấy bên cạnh một vị ma tu liền hướng trên trời ném đi đi giết hắn ma tu bị một cỗ cự lực ném lên trời sắc mặt hắn đại biến đem hết toàn lực ngừng lại thân hình rốt cục giữa không trung dừng lại không còn dám đi lên b à n vương gọi ngươi đi giết hắn ma tu sắc mặt rất khổ giết vị tia d ư ờ n g như hóa thân của đạo trời người nói đùa hắn giờ phút này hạ thể ư ớt sũng gan đều bị d o a phá sao dám hướng tô huyền xuất thủ phế vật ma tu trong nháy mắt quay đầu bị hắn nhìn chằm chằm ma tu cùng nhau giật mình không cần suy nghĩ liền muốn cách xa một chút nhưng huyền nguyên lão ma còn mang cũng có một thân vương sương tùy tiện đem những người này bắt lấy một cái tiếp một cái ném lên bầu trời có lần trước giao hấn lần này huyền nguyên lão ma dùng càng đại lực h ư n đạo đem những người này ném càng xa bất quá cựu trọng thiên thực sự quá cao những n à y ma tu tất cả đều dừng ở tô huyền phía dưới có thậm chí vừa mới dừng hẳn liền ngựa không dừng vó hướng mặt đất bỏ chạy giết hắn huyền nguyên lão ma cả giận nói không giết hắn bản vương liền giết các ngươi ma tu nhóm bị hắn hụ sợ nhìn lên trên trời tô huyền bọn hắn tiến cũng không thể lui cũng không thể rốt cục có một ma tu trong mắt hiện lên âm lanh qua mang đ ỗ n g nhiên đưa tay nâng tụ ra một đạo kinh khủng t r ư ờ n g ấn hướng tô huyền trộp tới một con vượt qua ngàn trượng đại thủ ấn cuốn lên vô biên phong vân chụp vào tô huyền đây là một vị cảnh giới đạt tới pháp tướng cảnh ma tu bất quá từ phía trên trong mắt đ ố n g nhiên lại hạ xuống một đạo dao mãng thô lôi đình đón lấy cái k i a đạo đại trưởng lớn không ma tu mặt sắc sợ hãi nhìn xem đạo này lôi đình trong lòng của hắn chiến ý trong nháy mắt tiêu tán đem băng diệt về sau lập tức liền hướng phía dưới bỏ chạy không chỉ có là hắn không chung tất cả ma tu lần nữa bị sợ mất mật hận không thể nhiều sinh hai cái đùi lao tẩu huyền nguyên lão ma cũng thay đổi sắc mặt nhưng hắn lòng có chất vấn đột nhiên nắm lên một vị ma tu hướng lôi đình đ ậ tới không mắt trần có thể thấy ma tu không thể tự chủ nên tiếp lôi đình nhưng ngoài dự liệu của mọi người đạo này lôi đỉnh trực tiếp xuyên qua vị này ma tu lại rơi xuống đất đánh trúng rất nhiều ma tu q u ỷ dị chính là những người này tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại v ư ợ thanh t lâm vào một mảnh yên lặng mấy trăm vạn ma tu cùng nhau mở mịt nhìn xem một màn này cái này cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống đây là cái gì miệng còn can thỏ hoặc là chỉ có bề ngoài phô trương thanh thế kỳ thật mới cái kia đạo diệt thế lôi đ ỉ n h đã để những người này trong lòng dân g lên hoài nghi nhưng trong đó uy thế quá mức kinh khủng đem bọn hắn đều dọa sợ mà bây giờ ha ha ha, ha, ha. h u y ề n nguyên lão ma lần này tiếng cười to mang theo thư sướng cùng tùy ý giờ phút này hắn đã vững tin trên chín tầng trời tiểu nhi kia chỉ là muốn lấy như vậy nhìn rất khủng bố thủ đoạn hụ sợ bọn hắn hoặc là nói d o a chạy bọn hắn chỉ là có lẽ là xảy ra biến cố mới tạo thành bây giờ cục diện như vậy đợi trận này tiếng cười trừ khử hắn đ ỗ n g nhiên buồn gối đ ỗ n g nhiên hướng không t r u n g đ ỗ n g nhiên nhảy lên vâng nguyên địa phong trần nổi lên một phía huyền nguyên lão ma tại dạng này lực lượng dưới trực tiếp nhảy vào không trung sau đó tay trái bóc quyền sử dụng ra tự thân lực lượng mạnh nhất hướng t ô huyền đập tới ô i chỉ là một quyền g a hư không bị đánh ra thậm chí đem bên trong hư không loạn ly đều là đảo loạn t ô huyền mặt không gợn sóng nhưng hắn biết được mình nếu là thụ một quyền này không chỉ có thân thể này sẽ trực tiếp hóa thành bụi bặm liền ngay cả hư vách cũng phải bị nạnh sinh sinh đánh nổ thôi hắn rốt cục lên tiếng mang theo thở dài trước mắt có chín mươi hai một trăm ba mươi một tên thần tàng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một thần tàng cựu trọng thiên tu sĩ trước mắt có sáu trăm hai mươi ba một trăm m ư ơ i chín tên thần tàng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại thần tàng cảnh cùng cảnh vô địch thần tàng cựu trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 1 ộ t t 9 ă m ba m ư phải trang vàng lấp lánh thần tàng cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ 648.203-9.999 phải trang vàng lấp lánh vàng lấp lánh vàng lấp lánh liên tiếp hai đạo suy nghĩ rơi xuống tô huyền tự thân cảnh giới cũng từ thần tàng bắt trọng thiên viên mãn phá vỡ mà vào thần tàng cựu trọng thiên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn đ ó lấy lại là bước vào một cái mười phần huyền d i ệ u cảnh giới đây là thần tàng tầng mười cũng chính là chân chính đại viên mãn c h i cảnh huyền nguyên lão ma cũng đã nhận ra tô huyền biến hóa đây là trong truyền thuyết tầng m ộ ư ơ i hắn nhìn xem tô huyền biểu hiện tựa như là trước kia đối đãi vị kia đại ma sát thế giới này đến tột cùng thế nào sao mới xuất thế liền gặp hai vị tư chất kinh khủng như vậy tu sĩ chẳng lẽ nói bây giờ là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thời đại cùng lúc có chút âm u bầu trời cũng tại dần dần bị đen nhánh thâm thúy màu đen nơi ba bọc huyền nguyên lão ma lần nữa cảm nhận được có thể làm chính mình tử vong khí cơ hắn vung ra nắm đấm trì trệ ngầm đầu nhìn trời 224, có phúc cùng hưởng. đây là huyền nguyên lão ma trong con mắt huyết họa có trong nháy mắt tịch diệt dấu hiệu cái này không thể nghi ngờ là bị dọa đến hắn đã từng dù sao cũng là một niết bàn cảnh viên mãn tu sĩ chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào kế tiếp lối cảnh cũng tự nhiên trải qua trong truyền thuyết cựu từ nhất sinh vương cảnh lôi tiếp mà lúc này trên chín tầng trời biến hóa cùng loang thoáng chuyển đến khí cơ cực kỳ giống lúc trước từng muốn hắn hơn phân nửa cái mạng lôi kiếp mắt trần có thể thấy tại cực kỳ ngắn ngủi trong một khoảng thời gian sáng sủa chân trời liền bị thâm thúy địa hát cám nơi bao bọc cùng lúc có lốp bốp lôi điện âm thanh ở trong đó nổ vang là người nguyễn lão mà bông dưng như đầu xác ý mười phần nhìn chằm chằm tô huyền khai ra lôi k i ế p tô huyền chưa từng ngừng nói mắt thấy đối phương bị lôi k i ế p dẫn đi một bộ phận chú ý đập tới nắm đấm cũng dừng lại hắn trong nháy mắt về sau rút lui đáng chết tiểu xuất sinh huyền nguyên lão mà trong mắt sát ý đều nhanh phun ra hai mắt mọi người đều biết lôi k i ế p hiện phàm tại lôi k i ế p phía dưới toàn bộ sinh linh nếu không kịp thời rời đi đều sẽ bị coi là độ lôi k i ế p đối tượng mà dưới mắt chân trời bên trên lôi k i ế p đã đem chọn tòa vực thành đều là bao trùm thậm chí còn ra bên ngoài vượt ra khỏi gần một nửa bởi vì cấm chế vơi khốn không người trốn được đi nói một cách khác lưu tại vực thành tất cả mọi người đều phải cùng t ô huyền cùng nhau độ lôi tiếp không cũng không phải là tất cả mọi người liền gặp t ô huyền tại về sau rút lui lúc lại là vận dụng trên trời còn kia thiên nhãn đem từng người từng người bị huyết g i a o ba o khỏa tu sĩ chính đạo rời ra lôi k i ế p phạm vi bên ngoài bất quá huyền nguyên lão ma cũng không để hắn như ý người đang chết huyền nguyên lão ma v ọ t lên ốm hận một quyền đánh tới hướng t ô huyền đầu ẩm hắn quá nhanh b a n g vào một thân vương xương làm cho t ô huyền bên trên một hơi còn tại đem tu sĩ chính đạo trở đi tiếp theo hơi thở liền làm đầu bị khủng bố một quyền đọc chúng mắt trần có thể thấy t ô huyền đầu lâu tại chỗ sụp đổ ra nhưng mà đầu của hắn mặc dù vỡ vụn cũng không có cái gì đỏ bạch máu tươi xương cốt xuất hiện mà tại h u y ề n nguyên lão ma trong tầm mắt trước người tô huyền ngoại trừ đầu lâu không thấy bên ngoài phía dưới thân thể thì như là huyền ảnh chậm rãi tiêu tán ở không không hề nghi ngờ đây là một cái bóng huyền nguyên lão ma quay đầu tư phương tại bên ngoài trăm trượng nhìn thấy tô huyền hắn không nói một lời chỉ là trong con mắt sát ý càng đậm lần nữa phóng tới tô huyền ở sau đó cực kỳ dài lâu trong một khoảng thời gian hai người tại vực trên thành không triển khai một trận giết chóc cùng chạy trốn trò chơi huyền nguyên lão ma một lần lại một lần áp sát tới tô huyền trước người nhưng cái sau cũng là một lần lại một lần giống con cá chạch né qua hắn tất sát nhất kích càng ngày càng nhiều tu sĩ chính đạo bị vận chuyển về lôi k i ế p bên ngoài từ ngũ đại đạo thống đến vực thành các thế lực cùng phổ thông mách tính thời gian dần qua vực thành trong thành liền chỉ còn lại bồi dối không thôi m à tu đây là lôi kiếp kia chính đạo tiểu xúc sinh muốn mượn đao giết người giết hắn giết hắn lôi k i ế p liền sẽ tự hành tiêu tán thật là đáng chết ta truy sát tô huyền không còn chỉ là huyền nguyên láo ma một người càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trận này trò chơi đối tô huyền bao vây chặn đánh mà nhiều như vậy cảnh giới cao tu sĩ tô huyền mặc dù có thiên nhãn trợ giúp nhưng cũng biến thành h i ể m tượng hoàn sinh nhiều lần đều suýt nữa bị đủ để đòn công kích trí mạng đánh trúng ông chén trà nhỏ thời gian sau đương đem sau cùng tu sĩ chính đạo vận ra vượt thành thiên nhãn lực lượng cũng đã hướng tới khô cạn bất quá trên bầu trời lại vẫn có đến hàng vạn mà tính công kích từ bốn phương tám hướng hướng tô huyền rơi đi lần này hắn không thể nghi ngờ là không thể trốn đi đâu được tô huyền trong lòng báo động đang điên cuồng dâng lên hắn toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy chỉ cảm thấy mình sau một khắc liền e m vẫn l ạ tại đây g ữ quang tô huyền liếc về phía dưới trên mặt đất nằm phân thân đối phương cùng h u y ề n nguyên lão ma liều mạng m ộ t k ích sớm đã bản thân bị trọng thương cũng không thể đến đây hóa giải hắn k h ô n c h ụ c hóa thân của đạo trời vàng lấp lánh tiến độ bốn trăm năm m ư hai một n bốn bảy ba một ít thít h í t h í t tự hồ chỉ có vàng lấp lánh cái từ này đầu mới có thể ứng đối dưới mắt tình huống tuyệt vọng bất quá tô huyền cực không cam tâm bởi vì đây là hắn bây giờ vàng lấp lánh tiến độ dài nhất từ đầu nếu đem chi dụng không khỏi quá mức đáng tiếc thôi tô huyền lại l à thở dài một tiếng lúc trước hắn chính là xoắn suýt ở đây nhưng hiện tại xem ra không đem vàng lấp lánh hắn ngay cả mệnh đều phải bỏ ở nơi này húng chi về sau ông từng đạo hướng về tô huyền công kích bị nguyên chủ nhân nửa đường đánh gãy nhưng vẫn có một bộ phận ma tu quyết tâm muốn giết tô huyền bởi vì lôi kiếp sắp thành hình chỉ có giết tô huyền để lôi kiếp tán đi bọn hắn mới có sinh cơ liền gặp lấy ngàn mà tính động hư pháp tướng cảnh công kích cùng nhau rơi trên người tô huyền không c h u n g tùy theo nổ vang thật lớn một tiếng bạo tạc thanh âm ầm ầm kinh khủng dư ba tư tán vô số ma tu mặt biến sắc hóa quay đầu nhìn huyền nguyên lão ma lúc này cái sau trong mắt huyết h ỏ a như muốn nhảy ra giống như góp nhặt đầy ngập sát ý bất quá lập tức hắn khôi phục lại bình tĩnh ngầm đầu nhìn trên trời l ô i k i ế p trên thực tế để những cái k i a ma tu dừng tay là bởi vì huyền nguyên lão ma cảm thấy tô huyền khả năng cũng không có dễ dàng chết như vậy tốt nhất kế sách chính là cùng tô huyền trao đổi làm cho đối phương cũng đem bọn hắn vận ra vực thành bất quá bây giờ sự tình đã phát sinh vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện tô huyền bỏ mình tiếp theo lôi k i ế p tiêu tán tại mấy trăm vạn hai mắt dưới ánh sáng kinh khủng bạo tạc còn tại không trung ấp vũ bởi vì nội khí cơ của loạn bọn hắn nguyên thần cũng không thể rót vào bên trong nhìn cái rõ ràng ngay tại lo lắng như vậy chờ đợi bạo tạc dư ba rốt cục chậm rãi tắn đi hắn không chết một đạo khó có thể tin thanh em n ộ t n ộ t v a n g lên chỉ gặp không trung một vị hất lên một thân huyền đỏ nhị sắc áo giáp người ngang nhiên sừng sững hắn hai mắt mở to sáng n g i có thần nhìn thậm chí ngay cả một điểm thương thế đều chưa từng có tô huyền hoàn toàn chính xác vô hại trên thân chỗ khoác h u y ề n dương khải chính là lúc trước bái sư lúc hồng vạn thiên đưa cho dùng đúng vương nói tới nói có thể ngăn cản ba lần pháp tướng cảnh hậu kỳ m ộ t kích mà mới k i a mấy ngàn đạo công kích luận u y lực liền không sai biệt lắm tương đương với pháp tướng cảnh hậu kỳ giết hắn mau giết hắn có ma tu mắt thấy lôi k i ế p liền muốn thành hình vội vàng bối rối lên tiếng tại lời của hắn âm thanh rơi xuống về sau nhất thời đến trăm vạn mà tính ma tu giữ t ậ n nghiêm mặt tranh nhau tuần hướng tô huyền bất quá lúc này tiểu hữu huyền nguyên lão ma lên tiếng chỉ cần ngươi đem bản vương đưa ra vực thành bản vương có thể hướng ngươi cam đoan bọn hắn không gây thương tổn được ngươi mảy may t ô huyền bộ mặt bị huyền dương khải bao lại thấy không rõ t h ầ n sắc b ấ t quá hắn thật lâu đều chưa từng ngừng nói đã như vậy cho bản vương đem hắn nghiền x ư ơ n g thành cho huyền nguyên lão ma đầy ngập sát ý nhảy ra hai con ngươi ôm h ậ t quát chương hai trăm hai mươi lăm hiện giết giết giết hắn không giết hắn tất cả chúng ta cũng phải bị lôi k i ế p đánh chết chết đi cho ta mấy trăm vạn ma tu là bực nào khái niệm trên bầu trời cơ h ộ bị lít nha lít nhít bọn hắn chỗ trấn đích tựa như một tòa tiểu lôi cướp t ô huyền sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng h u y ề n dương khải chỉ có thể địa phương pháp tướng hậu kỳ tu sĩ công kích lại chỉ còn lại hai lần mà những ngày ma tu trong đó thế nhưng là có pháp tướng viên mãn thậm chí nửa bước vương c ả n h người những công kích này tụ lại hắn ngoại trừ vàng lấp lánh hóa thân của đạo trời liền không còn gì khác đường có thể đi cũng may thời khắc mấu chốt một tiếng kinh khủng lôi đỉnh đ ỗ n g nhiên nổ vang tại trên không kia là lôi long gào thét tại kinh khủng như vậy tồn tại tiếng gào dưới đến trăm vạn mà tính ma tu trong nháy mắt trở nên ngơ ngơ ngác ngác khi bọn hắn tỉnh táo lại về sau lần đầu liền gặp cả tòa bầu trời đều đã bị một mảnh thâm thúy đen nhánh bao phủ lít nha lít nhít lôi đình ở trong đó nổ vang trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể trông thấy một con khổng lồ long ảnh trong đó nga o du thanh thanh thành t h a n h hình lôi kiếp t h a n h hình giết hắn chỉ cần giết hắn chúng ta còn có thể cứu không sai chỉ cần hắn chết lôi kiếp liền sẽ tiêu tán ma tu nhóm sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn hoảng sợ lại phẫn nộ nhìn qua tô huyền ánh mắt cũng mang theo trần trụi sát ý bất quá lúc này tô huyền lại là nhìn cũng không từng nhìn những này ma tu một chút hắn đã xem huyền dương khải ẩn vào thể nội bởi vì tiếp xuống nguy cơ chỉ có lôi kiếp một đạo rất tinh tường thanh âm nổ vang đó là không ở giữa bị đánh nát thanh âm tô huyền phía sau lưng hiện lạnh bay đầu chính là nhìn thấy huyền nguyên l á o tổ đã xuất hiện ở sau lưng mình đối phương ánh mắt tác động tàn phá vớt phải cùng tô huyền cũng đã gần trong căng thức tiểu súc sinh muốn bản vương chết ngươi còn non cực kỳ mắt thấy cái móng vuốt này liền muốn bắt lấy tô huyền gãy bất quá cũng tại lúc này ẩm ẩm liên miên bất tuyệt tiếng sấm nổ nổ vang tại trên không liền gặp từ huyền thiên bên trong đột nhiên bổ xuống mấy trăm vạn đạo mang theo kinh khủng u thế lôi đỉnh không lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng cơ hồ là dứt tiếng liên đã mất đến mấy trăm vạn ma tu đỉnh đầu đương nhiên cũng bao quát huyền nguyên lão ma tô huyền hai người đỉnh đầu đáng chết huyền nguyên lão ma trong mắt huyết hỏa kịch liệt lắc lư nếu nói hắn sợ nhất tri vật không thể nghi ngờ chính là lối tiếp cái sau vì thế gian trí dương tri vật mà hắn một bộ c h e kín âm khí khô lâu như còn có những cái k i a huyết dao mang theo con tốt nhưng cũng hận chính là nương theo tô huyền đem những cái k i a tu sĩ chính đạo vận ra khỏi thành bên ngoài không thể đếm hết huyết dao cũng bị mang đến bên ngoài bởi vì cấm chế nguyên cớ bọn chúng thậm chí đều vào không được phanh phanh, phanh. mấy trăm vạn đạo lôi đình mang theo mênh mông lực lượng hủy d i ệ t bổ chúng đến trăm vạn ma tu kinh khủng là những n à y ma tu ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền năm mê ba đạo bị đánh vào lòng đất mạnh như huyền nguyên lão ma cũng là như thế tô huyền cảm thấy sợ hãi là thật sự rõ ràng sợ hãi toàn bởi vì đánh c h ú n g huyền nguyên lão ma lôi đình không khỏi quá mức kinh khủng một khắc này hắn thậm chí đều cho là mình muốn bị cái k i a đạo lôi đình dư ba cho vanh thành cho tàn cũng may đối phương lôi kiếp chỉ nhằm vào hắn ma tô huyền gặp lôi tiếp tạm thời còn p h á c không chết hắn khu khu cụ ho khan từ trong hố lớn nhảy lên mà ra tô huyền quay đầu từ phương to như vậy vượt h à n h vô số công trình kiến trúc đều đã biến mất không thấy gì nữa lưu tại nguyên địa chỉ có đến mai không hết hố to cùng lượn lờ khói bụi giống hắn như vậy từ trong hố lớn hẹn ra ma tu cũng cực kỳ hiếm thấy không biết có phải hay không đều đã bị đánh chết rồi tô huyền nghiêng đầu nhìn xem một bên hố to đây cũng là huyền nguyên lão ma bị đánh đi xuống địa phương hắn giờ phút này lại không cảm giác được mảy may đối phương khí cơ chẳng lẽ đã chết ầm ầm đạo thứ hai lôi kếp lần nữa giáng lâm tô huyền chú ý tới kia làm chính mình sợ hãi lôi đ ỉ n h cũng không biến mất ngược lại là hướng huyền nguyên lão ma chỗ trong hố lớn bổ tới ầm ầm tô huyền mắt tối xâm lại hai đạo lôi đ ỉ n h lực lượng suýt nữa làm hắn tại chỗ ngất đi ngay tại hắn tại hố to dưới đáy gian nan muốn bỏ lên lúc tiểu xúc sinh bản vương cho dù chết cũng muốn để ngươi trốn cùng nương theo trận này ác độc thanh em rơi xuống một bộ khô lâu đánh vỡ lòng đất trở ngại xuất hiện tại tô huyền châu bên trong hố to quanh người hắn khô lâu phá không thành hình như xương sườn xương đùi xương sọ liền có thật nhiều đã không thấy có thậm chí treo ở phía trên bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đất tiểu sốc sinh huyền nguyên lão ma thanh â m cũng lộ ra suy yếu nhưng hắn sát ý không giảm thẳng đến tô huyền m à tới ầm ầm đạo thứ ba lôi đình rơi xuống tô huyền đổi sát mặt bởi vì cùng ở tại một chỗ hố to huyền nguyên lão ma lôi đình cũng tại hướng bên này rơi đến hắn cảm nhận được khí tức tử vong không cần suy nghĩ tô huyền liền muốn khởi hành thoát đi nhưng ha ha ha ha, ha. huyền a h nguyên lão ma cười ha ha hắn giống như rất tình nguyện nhìn thấy tô huyền sợ h ã i khuôn mặt gắt gao nắm lấy tô huyền tay cùng lao tổ ta cùng chết coi như làm quỷ cũng có người bạn ha ha ha ha ha đối phương khí lực quá lớn vô luận tô h u y ề n dãy ruỗi như thế nào đều không tránh thoát con kia s ư ơ n g tay ầm ầm dòng giã lục đạo lôi đình bổ xuống chỉ gặp bạch q u a n g lốp bốp lấp lóe vốn là cực sâu hố to lại đi xuống lâm vào cực xa chết cùng chết yếu ớt đến gần như không thể nghe thì thảo âm thanh từ lòng đất truyền ra khắp nơi đều là đá vụn bùn đất chỉ có một con tàn phá cánh tay chật vật nhô ra bùn đất rung đậu nửa ngày huyền nguyên lão ma từ trong đất bùn ngồi dậy ôi, ôi ha ha ha ha hán thở không ra hơi cười nhưng lập tức lại đầy mắt toán độc hướng bốn phía nhìn không có tô huyền thân ảnh l i ê n đối phương khí cơ tựa hồ cũng đã hoàn toàn biến mất chết chết được tốt chỉ hận bản vương không thể tự tay đưa ngươi nghiền xương thành cho ầm ầm đạo thứ tư lôi đình lần nữa rơi xuống huyền nguyên lão m a trong nháy mắt ngầm đầu hắn trong con mắt huyết hỏa yếu ớt đến sắp dập tắt kia là sinh cơ đã nhanh muốn biến mất dấu hiệu không làm sao có thể huyền nguyên lão ma bản tại tuyệt vọng nhưng hắn đông nhiên lại trở nên không dám tin bởi vì rơi xuống bên này là tám đạo lôi đình bốn đạo uy thế cực kỳ khủng bố mặt khác bốn đạo uy thế lại cực kỳ nhỏ yếu ý vị này trong hố lớn trừ mình bên ngoài còn có công việc của một người là ai người không chết huyền nguyên lão ma giống như cũng nhanh điên dại hắn rất muốn đem trên đất đá vụn bùn đất đào lên tìm ra tô huyền sau đó tự tay đem nó bóp chết nhưng thời gian không đủ trong trước mắt tám đạo lôi đ ì n h liền đã ngang nhiên rơi đến đỉnh đầu chương hai trăm hai mươi sáu nội chiến nói đúng ra lôi kiếp xuất hiện là vì xóa bỏ từ có ghi chép đến nay không chỉ có là nhân tộc sẽ tao nộ lôi kiếp thế gian vạn vật cũng đã có gặp sét đánh ghi chép mà bọn hắn đều không ngoại lệ đều là ý đồ cướp đoạt thiên địa linh cơ sinh linh cho nên mặc dù có lời cổ nhân lôi kiếp là một trận tạo hóa nhưng truy nguyên nó nhưng thật ra là mang theo tử vong cùng hủy diệt mà tới ẩm ẩm đạo thứ tư lôi kiếp cũng chính là bốn đạo lôi đỉnh vực trong thành thế nhưng là tồn tại mấy trăm vạn ma tu từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh số lượng không hề nghi ngờ cũng đạt tới hơn ngàn vạn c h i cự từ ngoại giới đến xem cả toa v ự c t h à n h liền tựa như biến thành một vũng lôi đ ỉ n h c h i hải ngoại giới giờ phút này đã thật nhiều tu sĩ từ dưới đất đứng lên thân bọn hán ngoại trừ sắc mặt hơi bạch có chút suy yếu bên ngoài đã cùng thường nhân không quá mức khác biệt đây là bởi vì huyết dao đã từ trong cơ thể của bọn họ chui ra lại dung nhập cũng ở ngoài thành huyết ma phân thân thể nội mắt t r ầ n có thể thấy không thể đếm hết huyết dao từ c h í ít hơn trăm triệu thân thể người bên trong leo ra bọn chúng tranh nhau chen lấn chui vào một vị người nằm trên đất ảnh lộ ra vui sướng dường như về tới nhà ta ta không chết đây là có chuyện gì những cái kia ma tu đâu bọn hắn còn tại trong thành trời ạ nhiều như vậy lôi điện chẳng lẽ là lao thiên ra cũng nhìn không được cho nên hạ xuống lôi điện cứu chúng ta lao thiên có mắt lao thiên có mặt ta vực thành bách tính tại may mắn gan bàn tay mình chạy trốn thậm chí vui đến phát khóc bọn hắn có lẽ là cảm xúc quá quá khích động tại chỗ quỳ trên mặt đất hướng về lao thiên gia m à hơn thời gian dần qua càng ngày càng nhiều người quỳ trên mặt đất đây là hơn trăm triệu người cỡ nào nguy nga hùng vĩ đây là đạo tử cứu bọn hắn bọn hắn vậy mà tại cảm tạ thiên đạo có vân miệu đạo thống đệ tử nhìn xem một màn này vì tô huyền bất bình lời của hắn nên đón rất nhiều đệ tử phụ h o ạ nhưng n cuối cùng bọn hắn ở một bên giải thích cảm xúc kích động vực thành bách tính lại là cũng không để ý tới đầy mắt dưng dưng hướng lên trời đạo đập lấy đầu theo b cái gì đạo tử giống như như vậy thiên tượng chỉ có lao thiên gia mới có thể làm đến vu trưởng lão vu trưởng đức vang lên bên thai tông chủ hùng vạn thiên thanh â m hắn ngay tại c h a thương nghe vậy lập tức quay đầu lại liền gặp hùng vạn thiên cả người làm máu từ nơi không xa đi tới tông chủ vu trưởng đức liền vội vàng đứng lên lao tử noan g đồ nhi đâu làm sao tất cả đều ra liền thường một mình hắn ở bên trong hùng vạn thiên nói nói trên thân dần dần có lông đen t ừ trên da thịt toát ra tông chủ vu trưởng đức gương mặt n h i u chung một chỗ túi đầu nhắc tới cũng là thẹn s á t bọn hắn những trưởng lao này trong lúc nguy cấp không phải bọn hắn những n à y làm t r ư ở n g b ố i cứu đệ tử ngược lại là một vị tuổi chưa qua mười bảy cảnh giới cũng mới chỉ là thần tàng cảnh đệ tử đem bọn hắn những n à y làm t r ư ở n g b ố i cứu được đương nhiên sự tình như là đã phát sinh lại như thế nào tự trách cũng là hồn công vũ trường đức hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cầu nguyện tô huyền có thể tại kinh khủng như vậy lôi kiếp h ạ n sống được tính mệnh một đám phế vật hùng vạn thiên triệt để biến thành một con thân cao mấy trượng mãn hùng hắn toàn thân muốn máu chót mũi thở hồn hện nhìn trăm t r a n vực thành nội kết như muốn diệt thế một màn mà đang lúc hắn sinh khí ở giữa ma tu ma tu nơi này còn có ma tu chạy mau a c h ờ một chút hắn tựa hồ là bị trọng thương đương hùng vạn thiên bọn người tiến đến lúc vừa v ặ n liền nhìn thấy bốn phía tu sĩ tê ra pháp khí không ngừng công kích tới nằm dưới đất vị kia ma tu cái sau đích thật là bản thân bị trọng thương không chỉ có khí cơ yếu đ ớt tới cực điểm như hắn cũng là đầy người máu bất quá hắn cũng không có cái gì sắc mà tốt bởi vì lao ma đầu những cái kia huyết dao đang không ngừng chui vào vị này ma tu thể nội là một vị pháp tướng sơ kỳ ma tu hắn vì sao cho nên ra lại vì sao thụ thương nặng như vậy nhìn k h í cơ tựa hồ là huyền kiếm đạo thống vị tiên lão ma ra tay ta trong lúc mơ hồ tựa hồ trông thấy hắn cùng huyền nguyên lão ma tại giao thủ quản hắn như thế nào ra nếu là ma tu nhanh chóng đem nó giết mấy lớn đạo thống đều có dạng này tiếng nghị luận rất nhanh liền có trưởng lao tiến lên chuẩn bị đem cái này mà tu diệt c ậ u chờ một chút vu trưởng đức lúc này lên tiếng hắn ngăn cả nói tạm thời còn không thể giết hắn vu trưởng đức ngươi có biết ngươi đang nói cái gì đây chính là ma tu chuẩn bị tàn sát chúng ta ma tu ngươi vậy mà muốn cứu hắn minh tâm đạo thống trưởng lão mười phần không hiểu cũng không phải là vu m ô m u ố n cứu hắn vũ trường đức giải thích nói chư vị đều là bị ta tông đạo tử cứu ra hết lần này tới lần khác tại nhiều như vậy tu sĩ chính đạo bên trong còn cố ý đem một ma tu mang ra trong đó có lẽ có gì chúng ta không biết được liên quan ta biết được một huyền kiếm đạo thống trưởng lão đông nhiên cười lạnh trước đó không lâu ngươi tông đạo tử từng nói tại thiên đoạ vực có một vị hào hữu ta cẩn thận hỏi hắn có phải là hay không ma tu hắn còn trái chú ý nói nó hiện tại chứng cứ bày ở nơi này ngươi vân miệu đạo thông có lời gì muốn nói vị trưởng lão này ý gì、ừ. đối phương hừ lệnh người tông đạo tử h ả o hữu là ma tu trước không nói hán huyền kiếm đạo thống trưởng lão chỉ vào phân thần vì sao xuất hiện tại lần này tiến đánh ta thanh dương vực ma tu bên trong có phải là hay không sớm có dự mưu hay là chính là bởi vì ngươi tông đạo tử t r ờ i đoạn h u y ề n ma tu mới đưa mục tiêu lựa chọn đến chúng ta thanh dương vực lời này rơi xuống ngũ đại đạo thống trưởng lão các đệ tử nhao nhao ánh mắt n g ư n g tụ nhưng vào lúc này một con có chút to lớn cái bóng trợt lóe lên liền gặp một con cao mấy trượng man hùng xuất hiện tại tên kia huyền kiếm đạo thống trưởng lao phụ cận b ỗ n nhiên mở ra miệch lớn đem nó đầu lâu một ngụm liền cho cắn rơi mất Bạch. nửa bước vương cảnh khí cơ hơi chút h i ệ n lộ bốn phía người đều là đổi sắc mặt vội vàng tránh đi liền gặp nguyên đ ị a hùng vạn t i ê n hai mắt tinh hồng hắn chóp m u i bốc lên k h í thô muộn thanh muộn k h í nói lão tử còn chưa nói ngươi huyền kiếm đạo thống đem một vị ma đầu ẩ n giấu mấy ngàn năm các ngươi huyền kiếm đạo thống thật đúng là sẽ vừa ăn cướp vừa l à làng quên là ai cứu được các ngươi rồi huyền kiếm đạo thống trưởng lão các đệ tử sắc mặt biến hóa huyện nguyên lão tổ là ma đầu cái này đích sắc là ta huyền kiếm đạo thống sai vị t ê u đại trưởng lão lúc này lên tiếng nhưng chúng ta cũng không biết hắng mà cái này một vị đích đích xác sắc, sắc là cùng ngươi vân m i ệ u đạo thống đạo tử có thiên ti vạn lũ quan hệ hùng tông chủ ngươi đây cũng không thể phủ nhận a lao giả n g ư ơ i muốn nói cái gì hùng vạn tiên tuyệt không k h á c h khí ma tu người người có thể t r u diệt huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão cao giọng nói nếu là ta ra lão tổ ở đây b ả n trưởng lão cho dù bỏ qua một thân tính mệnh cũng muốn khi sư diệt tổ hắn lại chỉ vào phân thân mà vị này ma tu ngươi vân m i ệ u đạo thống không nói là đệ nhất cái động thủ cũng, cũng không sao vậy mà còn muốn che chở hắn ra sao g á p tâm chương hai trăm hai mươi bảy thần bí biến hóa không tệ tứ phương đạo thống người cũng tại lên tiếng gặp ma tu người người có thể chu d i ệ t đây là tu sĩ chúng ta mấy cái kỷ nguyên thiết luật hùng t ô n g chủ ngươi vân m i ệ u đạo thống ra sao giáp tâm hùng t ô n g chủ tiểu lao nhân cũng khuyên ngươi một câu bây giờ cục diện cái này ma tu tốt nhất là g i ế tốt t hơn hùng tông chủ nhưng ngàn vạn không thể phạm hồ độ a trong c h ư ớ c mắt trừ vân m i ệ u đạo thống bên ngoài tứ đại đạo thống lạ thường đoàn kết nhất trí muốn giết chết vị k i a n ằ m dưới đất ma tu hùng vạn t i ê n đối với cái này rất là phẫn nộ ngay cả lồng ngực đều tại cấp tốc chập trùng thật lâu hắn n ư ờ i ha ha lao tử xem như đã nhìn ra các ngươi từng cái đều mẹ nó là bạch nhãn lang nhanh như vậy liền quên là ai đem các ngươi cứu ra hùng vạn thiên triệt để lạnh xuống mặt hôm nay lão tử ngược lại muốn xem xem các ngươi ai dám động đến tay lời nói rơi xuống quanh người hắn nửa bước vương cảnh khí cơ triệt để tàn ra bao phủ toàn trường mắt thấy nhà mình tông chủ chuẩn bị động thủ vân miệu đạo thống một đám trưởng lão đệ tử tất cả đều vây lại đem k i ê u ma tu bảo hộ ở, ở giữa muốn nói hùng vạn thiên vì sao không phải che chở ma tu ngoại trừ đây là tô huyền cố ý đưa ra tới bên ngoài cái sau gương mặt vậy mà cùng tô huyền có bảy tám phần giống nhau hùng tông chủ ngươi vân miệu đạo thống là quyết tâm bảo vệ hắn chư vị vũ trường đức v ì để tránh cho mâu thuẫn kích thích cố ý ra khỏi hàng ta vân miệng đạo thống cũng không phải là phải che chở ma tu chỉ là cùng ta tông đạo tử có lẽ có nguồn gốc đến tột cùng như thế nào không bằng chờ đạo tử sau khi ra ngoài bàn lại ta nhìn chính là ngươi vân miệng đạo thống cùng ma tu có cấu kết còn tìm gì lấy cớ huyền kiếm đạo thống tựa hồ là tận lực muốn đem mâu thuẫn kích thích vẫn nghĩ dùng ngôn ngữ đem vân miệng đạo thống đứng ở mặt đối lập b ấ t quá còn lại tam đại đạo thống cũng không muốn cùng vân m i ệ n đạo thống giao thủ tất cả mọi người có tổn thương không cần đến không phải là hiện tại cùng lúc đó vực trong thành lôi k i ế p cũng chưa từng dừng lại qua mấy ngàn vạn đạo lôi đình liên tiếp không ngừng bổ về phía phía dưới dần dần cả tòa vực thành đã không thấy mảy may thành trì dấu hiệu khắp nơi đều là loé ra lôi hồ tiêu khói cái hố liền ngay cả ma tu đều rất ít gặp lại đó cũng không phải nói ma tu đã chết xong mà là bọn hắn đều bị nện xuống lòng đất ngay tại gian nan cùng lôi k i ế p đối kháng giờ phút này vực thành lớn nhất một chỗ hô sâu mắt trần có thể thấy bảy đạo phong ốc lớn lôi đình cùng bảy đạo g a o mãng lớn lôi đình cùng nhau hàng lâm xuống những n à y lôi đ ỉ n h trong nháy mắt liền đem phía dưới bùn đất đ á vụn đánh cho bụi bặm lại nằng nặng đánh c h ú n g một bộ vỡ vụn k h ô lâu cùng một vị toàn thân cháy đen bóng người trên thân k h ô lâu trên thân đã mất bất luận cái gì hoàn hảo chỗ nó cháy đen xương cốt bên trên m ấ t mô tàn phá không chịu nổi về phần trong mắt huyết hỏa sớm đã triệt để ít lặng tại cái này đạo thứ bảy lôi kếp i dưới nó tựa hồ đã lại không nửa điểm sinh cơ mà ở một bên cháy đen bóng người sớm không một t i ê một hào khí cơ kỳ thật tại đạo thứ tư lôi kếp thời điểm ngay lúc đó huyền nguyên lắm a liền đã không cảm giác được mảy may cái này trong hố còn có tại lúc ấy tô huyền đã tại lôi kiếp hạ thân vẫn nhưng hắn không có thậm chí tại thứ năm thứ sáu đạo thứ bảy lôi kiếp hạ hắn cũng không cái gì phòng ngự cử động liền như vậy trần trùi thụ thực kia từng đạo lôi đ ỉ n h chỉ vì giờ khắp này ở tô huyền cháy đen trong cánh tay phải đầu kia hiện lên m à u b ạ c trắng xương cánh tay ngay tại tham lam hấp thu lôi đ ỉ n h lực lượng lớn mạnh tự thân nó đem tồn lưu tại tô huyền thể nội minh mông lực lượng hủy d i ệ n hút vào lại đem bên trong mang theo sinh mệnh bản nguyên lực lượng trả lại tô huyền liền như vậy tô huyền lâm vào một tâm một dương hoàn cảnh cũng chính là trong truyền t u y ế t nửa chết nửa sống hắn có thể cảm nhận được lôi đình đánh vào thống khổ trên người nhưng tại mê n m ô n g sinh mệnh bản nguyên chi lực hạng tô huyền chính là không chết được dù là hắn bị huyền nguyên láo ma k i a kinh khủng lôi kiếp lan đến gần đây là một tòa bị lôi đình chỗ quét sạch thế giới thiên địa một mảnh lơ mờ chỉ có trên bầu trời ầm ầm rung động lôi đình có thể ngẫu nhiên chiếu sáng vùng trời này tô huyền lúc này liền đứng tại một đỉnh núi phía trên tại trong tầm mắt của hắn mình cùng trời sánh bay mà dưới chân thì là một tòa hiện lên màu bạc trắng u y nga cự sơn chẳng biết tại sao tòa này ngân bạch cự sơn nhận lấy giữa thiên địa vô tận lôi đình nào bọn chúng liên miên bất tuyệt đánh vào dưới chân ngọn núi này thể phía trên tựa hồ như muốn phá hủy nhưng cự sơn sừng sững không ngã thậm chí theo càng ngày càng nhiều lôi đình đánh vào ngọn núi phía trên nó ngược lại tại khỏe mạnh trưởng thành càng lên càng cao càng lên càng cao ô bất chi bất giác tô huyền xuyên thấu thiên tiến vào hư không hắn quan sát dưới chân cả toàn núi dường như trưởng thành đến đem một phương thế giới đều là trận đích hắn n g n g đầu đập vào mắt là tầm nhìn không cao hơn một chỉ hư không kia để cho người ta nghe mà biến sắc hư không loạn lưu tựa h ầ ngay tại bên người mình nhưng có cự sơn che、chở. những này hư không loạn lưu liền trở thành cực kỳ phổ thông gió giờ phút này ngoại giới cháy đen hắc kén bắt đầu có từng điểm từng điểm ngân quang lấp lóe điểm sáng càng ngày càng nhiều dần dần hội tụ thành một đầu màu bạc dòng suối nhỏ rót vào tới lòng đất tại càng sâu lòng đất là khắp nơi có thể thấy được hủy diệt lôi hồ dòng suối nhỏ tham lam đem những này lôi hồ nuốt nó cũng biến thành càng lúc càng lớn dần dần hướng nơi xa mà đi tìm càng nhiều lôi hồ mà tại không người thấy được tô huyền thể nội ngân sát xương cánh tay đã không còn vẹn vẹn cực hạn tại cánh tay phải hẳn toàn bộ bên phải xương bả vai cũng thay đổi thành ngân sắc tựa hồ còn có tiếp tục huyết trương dấu hiệu ầm ầm mấy ngàn vạn đạo lôi đình vẫn tại tiếp tục hủy diệt lấy phiến đại địa này không ta không nên tới ta không nên tới a cứu ta ma vương đại nhân van cầu n g ạ i cứu tuyệt vọng yếu ớt la lên tại tiếng sấm bên trong truyền vang lúc đầu những ngày tiếng hô hoán còn có chút dày đặc nhưng thời gian dần qua cả phiến tiên địa chỉ còn lại lôi đình g à o t h é t lại không một điểm sinh linh dấu hiệu không hề nghi ngờ đến trăm vạn mà tính ma tu kiên trì đến bây giờ đã kiệt lực bắt đầu liên miên tử vong v ậ phần bọn hắn mong đợi ma vương đại nhân cũng chính là huyền nguyên lão ma sớm không biết bao lâu trước kia liền trở thành một đống sư vỡ mai táng tại cực sâu lòng đất ầm ầm đây là k i a lôi kiếp thứ chín cũng chính là sau cùng lôi kiếp ở ngoài thành vô số tu sĩ chính đạo trong mắt huyền tiên bên trong không còn là số lượng rất nhiều lôi đỉnh chỉ có giải rác chín đạo chỉ còn lại một người còn sống nhất định là đạo tử nhất định là đạo tử kiên trì tới hiện tại vạn nhất là huyền nguyên lão ma đâu không thể nào là hắn chỉ có đạo tử trải qua hai lần lôi kiếp vẫn sống đến bây giờ cái này lần thứ ba hắn tất nhiên cũng còn sống t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám thuế biến n g o à i thành vô số mắt người t r â n to nhìn c h ầ m c h ầ m chín đạo dao mang thô mang theo vô tận lực lượng hủy diệt lôi đình đánh phía hố sâu theo lốp bốt một trận kinh khủng tiếng vang liền gặp vực thành một bộ phận còn hoàn hảo mặt đất tại trấn thiên ẩm ẩm âm t h a n h dưới vậy mà bắt đầu sụp đổ mắt t r ầ n có thể thấy nương theo đuổi mù t á n đi cả tòa vực thành ngoại trừ kia lộ ra màu đen n h á n h cấm chế bên ngoài bên trong chỉ còn lại một tòa kéo dài không biết bao rộng hố sâu hán chỉ sợ đã chết ai còn có thể là ai khẳng định là huyền nguyên lao ma cái này đại ma đầu chết tại lôi k i ế p phía dưới đây là lao thiên có mắt lao thiên có mắt vực thành dân chúng vui mừng hớn hở bọn hắn cũng không biết đến tột u cùng xảy ra chuyện gì chỉ biết tất cả ma tu tất cả đều đã bị lao thiên ra đánh chết bất quá tại vui sướng về sau bọn hắn vừa thương tâm khóc lên không chỉ có là nhà không có bọn hắn rất nhiều thân nhân h ả o hữu đều bởi vì trận này biến cố mà tử vong thế gian này thống khổ nhất sự tình không ở ngoài chính là sinh ly từ biệt tông chủ tông chủ ngũ đại đạo thống bên kia lúc này cũng xuất hiện một trận động tĩnh chỉ gặp rất nhiều vân m i ệ u đạo thống các trưởng lão đang ra sức lôi kéo hùng vạn thiên chỉ vì đối phương tại cả tòa vực thành toàn bộ sụp đổ về sau liền muốn muốn xông vào trong thành cần biết hiện tại lôi k i ế p còn chưa tan đi đi nếu là hùng vạn thiên mạo m ộ i sông đi vào dẫn động lôi k i ế p hạ xuống đều cho lão tử bung ra lão tử n g o a n đồ nhi còn tại bên trong vung ra tông chủ tỉnh táo tông chủ tỉnh táo a đạo tử hắn người h i ề n tự có thiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì vung ra vô luận vân m i ệ n đạo thống các trưởng lão làm sao khuyết bảo hùng vạn thiên đều rất giống một đầu cước châu câu nói này rốt cuộc làm cho hùng vạn thiên hơi bình tĩnh lại hoàn toàn chính xác có tòa kia mười phần huyền ảo màn sáng ngăn cản hắn coi như muốn đi vào cũng không có biện pháp nơi đây cảnh giới thấp đệ tử không biết cuối cùng còn sống là ai nhưng hùng vạn thiên từ lôi đình lớn nhỏ lại là biết được đó nhất định là nhà mình ngoan đội nhi sống đến cuối cùng cứ như vậy tất cả mọi người đang chờ lôi k i ế p tán đi bất quá làm cho bọn hắn cảm thấy buồn bực lạ chơi thượng huyền thiên tại hạ xuống kia lôi k i ế p thứ chín về sau lại là trên không trung bồi hồi c h í ít thời gian một n é n nhang chuyện gì xảy ra tất cả mọi người phát giác được không thích hợp trong cổ tịch có lời lôi k i ế p có chí n đạo hoàn toàn thụ chi liền có thể vượt qua lôi k i ế p đích thật là viết như vậy nhưng cái này chí n đạo đã xong sao còn không tiêu tan chẳng lẽ là có gì biến cố biến cố huyền nguyên láo ma láo ma hai chữ rơi xuống tất cả mọi người đều là đổi sắc mặt đối phương nhưng là chân chính vương cảnh tu sĩ như còn sống bọn hắn coi như lại nhiều người cũng chạy không thoát một con đường chết đang lúc trong lòng bọn họ lo sợ lúc đ ỗ n g nhiên phía trước rộng lớn kéo dài hố sâu đ ỗ n g nhiên tách ra cực kỳ sáng trói ánh sáng màu bạc cả tòa hố sâu đều là những n à y ngân quang thô sơ giản lược nhìn đến đám người dường như ở bên trong nhìn thấy một tòa m ở mị t i ê n cảnh làm cho người thể xác tinh thần cũng không khỏi vì đó yên tĩnh cảm thấy tường hòa cái này đến tột cùng là cái gì có ngũ đại đạo thống trưởng lão cảm thấy khó có thể tin ngay tại mới nhìn qua ngân quang lúc hắn bỗng nhiên từ trong lòng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác liền tựa như cái này bỗng nhiên xuất hiện q u a n g mang không phải thế gian c h i vật mà loại cảm giác này hắn chỉ có trước đó tại nhìn thấy cặp kia thiên nhắn lúc mới xuất hiện qua vô số sắc mặt người biến hóa không chừng nhìn chằm chằm trong hố sâu biến cố theo thời gian trôi qua tại trong tầm mắt của bọn hắn những này ngân quang giống như trong truyền thuyết tiệc khí lộ ra tường hòa chậm rãi nổi lên bọn chúng quấn giao cùng một chỗ diễn biến thế gian vật vật như rồng phượng hoàng huyền vũ bạch hổ cùng rất nhiều thủy thú cuối cùng lại toàn bộ tựa như biện cả về tổ tràn vào sâu nhất kia một tòa h ồ sâu k i a tựa hồ là đạo tử trước đó vị trí t chẳng lẽ những này ngân quang là bởi vì đạo tử mà xuất hiện khó nói huyền nguyên lão ma trước đó cũng cùng đạo tử tại một chỗ có thể là đạo tử cũng có thể là là huyền nguyên lão ma tại cực kỳ dài lâu sau một khoảng thời gian minh mông ngân quang mới toàn bộ biến mất không thấy gì nữa vô số người mở to hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chỗ kia cái hố rốt cục một thân ảnh chậm rãi từ phía dưới đạp đi lên hắn vào hư không cất bước toàn thân chân trụi làm cho người cảm thấy khó có thể tin chính là người này người khoác một đầu tóc bạc cả nửa người khiết bạch vô hà liền tựa như thiên điệu tự thân vì hắn bồi dưỡng cái này nửa cỗ thân thể t đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên tiên ngươi hảo hảo nhìn xem đây có phải hay không là vân miệu đạo thống vị kia đạo tử lạ vậy mà thật là hắn hắn làm sao đột nhiên biến hóa như thế lớn tô huyền có gì biến hóa hắn tựa như triệt để biến thành người khác nhưng cũng có thể nói là thay đổi năng thành mái tóc dài màu trắng bạc của hắn dối tung ngẫu nhiên còn có thể trông thấy sợi tóc bên trong lấp lòe kinh khủng lôi hồ sợ hãi nhất chính là tô huyền chỗ mi tâm nhiều hơn một cái lộ ra cổ phác giản dị phù văn kia tựa hồ là một con sống lôi long gầm thét tại trong b i ể n xét vô tận ngao du bốc lên mà hắn sở dĩ sinh ra những biến hóa này toàn bởi vì nửa người trên của mình xương cốt toàn bộ đều biến thành màu trắng bạc xương sọ hai cánh tay n g ự ợ c sườn thậm chí cả một đầu xương sống đại long toàn b ị màu trắng bạc điều này không nghi ngờ chút nào là hắn cả nửa người đều l ộ sắt thành tiên t i ê n lôi đình chi thể bởi vì đầu kia ngân sắc dòng suối nhỏ hấp thu cả tòa vực thành lôi kép lực lượng đáng tiếc t ô huyền mở môi nhẹ mở h ắ n tựa như không phải thế gian đám người túi đầu nhìn xem nửa người dưới còn kém một nửa loại cảm giác này khiến t ô huyền cực kỳ khó chịu thật giống như nửa người trên đã tiến vào t i ê n cảnh mà xuống nửa người thì còn thân ở vũng bùn không thể tự thoát ra được t ô huyền giống như nhớ tới cái gì hắn lại quay người tiến vào hố sâu trong lòng đất tìm tòi hồi lâu mới rốt cục tìm tới một khối tàn phá xương cốt xương cốt cháy đen nhưng phía trên rõ ràng còn lưu lại vương cảnh khí cơ còn có rất ít ít đến gần như không thể phát giác thánh Huy. Tô huyền mặt lộ vẻ suy tư đây không thể nghi ngờ là huyền nguyên láo ma s ư ơ n g cốt đối phương có lẽ là bởi vì từng vì nửa bước thánh cảnh nguyên cớ s ư ơ n g cốt bên trong cũng xen lẫn một chút t h á n h ý mặc dù người đã chết nhưng cái này s ư ơ n g cốt không hề nghi ngờ cũng là một cái bà bối ngoại trừ nó là vương s ư ơ n g bên ngoài bởi vì thụ lôi k i ế p tẩy lễ chắc hẳn xương bên trong cũng nhiều thêm rất nhiều huyền rượu biến hóa nhớ tới từ đó tô huyền liền tại trong hầm tìm càng nhiều xương cốt chương hai trăm hai mươi chín đạo thứ mười vừa rồi người kia là ai cấm chế bên ngoài có người khó có thể tin thì thảo hắn sống lâu như thế đến nay liền chưa thấy qua tướng mạo như thế tới gần tại trong tưởng tượng tiên nhân không sai tô huyền mới hiện thân làm cho những người này cho là hắn chính là trong truyền thuyết tiên nhân bên ta mới dường như nghe nói có ngũ đại đạo thống người gọi hắn là tô huyền tô huyền trong truyền thuyết huyền kiếm đạo thống vị kia được vinh dự có đại đế c h i tư đệ tử cái gì huyền kiếm đạo thống người ta bây giờ chính là vân miệu đạo thống đạo tử lại giống như những cái kia ma tu chính là bởi vì hắn dẫn tới lôi k i ế p mà toàn bộ chân sát cái gì lại là hắn không biết nhiều ít người giật nảy cả mình kinh ngạc thất sắc bọn hắn vẫn cho là lão à l thiên ra có mắt lúc này mới dùng lôi đình đem những cái kia m à tu đánh chết bây giờ nhìn tới cái này không phải lão thiên mắt m ở mắt rõ ràng là vân m i ệ u đạo thống đạo tử nghị cách đem chân sát nhắc tới cũng là b u ồ n c ư ờ i nếu như tô huyền không có mới biến hóa coi như lại đến ba năm trăm n g ư ờ i giải thích như vậy cũng sẽ không có nhiều ít người tin nhưng bây giờ không giống vị k i a tô huyền bây giờ trong lòng bọn họ có tiên nhân c h i tư tông chủ đạo tử hắn không chỉ có vượt qua lôi k i ế p tựa hồ còn chiếm được khó có thể tưởng tượng tạo hóa đây là trời phù hộ ta vân miệu đạo thống vân miệu đạo thống các trưởng lão sắc mặt từ âm truyền tinh tông chủ hùng vạn thiên trên thân lông đen cũng hoàn toàn tán đi lộ ra hai hàng răng hàm cười ha ha bất quá lúc này một trưởng lão lại là nghi ngờ nói chỉ là vì sao cái này trên trời lôi k i ế p cho tới bây giờ cũng chưa từng tán đi vừa nói như vậy xong đông đảo trưởng lão thậm chí hùng vạn thiên sắc mặt cứng đờ bọn hắn chính tâm có nghi hoặc ở giữa liền nghe ẩm ẩm một tiếng so chín vị trí đầu âm thanh càng thêm dọa người tiếng sấm nổ vang tại đạo này tiếng sấm dưới phía dưới vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh sợ hãi nhìn qua tựa hồ là tức giận l ô i k i ế p cứ như vậy tại trong tầm mắt của bọn hắn có hai thân ảnh từ huyền thiên bên trong đi ra bởi vì có một loại nào đó huyền ô ly vì ớ lượng đem nó gương mặt che lấp đám người thấy không rõ lắm diện mạo nhưng quần áo rõ ràng khác hẳn với hiện tại tựa hồ là không biết nhiều ít cái kỷ nguyên trước kia tu sĩ người kia mặc tựa hồ là thượng cổ kỷ nguyên trước kia quần áo thượng cổ kỷ nguyên trước kia người nói là viễn cổ kỷ nguyên quần áo còn chưa triệt để thoát ly ra thú lại để chấn chân cái này xác thực cực kỳ giống viễn cổ kỷ nguyên tu sĩ mặc chẳng lẽ nói bọn hắn là thời đại kia người cái này sao có thể viễn cổ k ỳ nguyên vì sao lại có người sống đến bây giờ cấm chế bên ngoài vang lên thật lớn một trận tiếng ồn ào bọn hắn cũng không hiểu biết đây là vì sao nhưng trong hố sâu tô huyền lại là hết sức rõ ràng hắn bay ra hố sâu treo ở giữa không trung ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía chân trời bên trên hai tên tu sĩ không biết lại là vị kia đại đế thiếu niên thân tô huyền t hít mắt đây là hắn lần thứ hai kinh lịch từ trong lôi kiếp đi ra tu sĩ lần trước có lẽ là bởi vì vàng lấp lãnh nguyên cớ cho nên cũng không xuất hiện đạo thứ m ư ơ i lôi kiếp n í n hơi tinh khí tô huyền mi tâm đầu kia lôi long lấp lòe sáng tỏ quan hoa bắt đầu càng thêm sinh động na o du hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị rất nhanh tại một tiếng sấm r ề n âm t h a n h giới hai vị không biết tên tu sĩ bắt đầu độc thủ mắt trần có thể thấy hai tên từ huyền thiên bên trong đi ra tu sĩ cũng không có như hiện tại tu sĩ trên thân hiện lên cường đại khí cơ bọn hắn thường thường không có gì lạ giống như là người bình thường nhất sau đó trong tay bấm n i ệ m phát quyết keng keng hai thanh d à i ước chừng bất quá ba thước giống như từ làm bằng đồng xanh lưỡi kiếm từ hai người trước người hiện hiện nương theo bọn hắn kiếm chỉ hướng phía trước dôi ra nhất thời hai thanh dài ba t h ư ớ c kiếm lướt qua bầu trời đêm mang theo cực kỳ vô kiên bất tội lợi bắn về phía tô huyền rất nhiều tu sĩ gặp một màn này âm thầm thở dài m ộ t hơi hai người này xử suất công kích không có chút nào linh lực ba động tựa như là một vị luyện thể cảnh tu sĩ đem một thanh kiếm ném ra mang theo có bất quá chỉ là một chút n ụ c thân c h i lực nhưng mà đương hai thanh kiếm cùng tô huyền giao thủ một s á t na mọi người cảm thấy không cách nào tưởng tượng là kia trong lòng bọn họ cực kỳ trùng điệp đánh vào lòng đất t không biết nhiều ít người cảm thấy khó có thể tin tô huyền được vinh dự có đại đế chi tư người lại còn dẫn tới lôi k i ế p chấn sát mấy trăm vạn ma tu bao quát một vị vương cảnh lão ma dạng này yêu n g h i ệ t thiên tiêu vậy mà không chịu được như thế một kích không phải đạo tử thực lực không bằng là kia hai thanh kiếm có gì đó quái lạ nhìn tựa hồ không phải từ linh lực hóa thành cũng không phải p h á t khí đây là vật gì chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được cái này hai thanh kiếm có chút cùng loại với màn ánh sáng kia sao thật đúng là trước đó kia lão ma từng nói cái này màn sáng tựa hồ là một loại nào đó gọi là cấm chế lực lượng hai thanh kiếm chưa từng bị hao tổn lần nữa xảo trá hướng tô huyền đập tới lại không vẹn vẹn như thế nương theo hai tên không biết tên tu sĩ liên tục bấm nghiệm pháp quyết như lao thương kiếm ít, đủ loại binh khí liên tiếp tại trước người bọn họ ngưng tụ mà ra hướng tô huyền m à tới tô huyền đổi sắc mặt chỉ là hai thanh kiếm hắn cũng không phải là đối thủ cái này mấy chục loại đao binh sợ là hai ba chiêu liền có thể đem hắn nửa người dưới chặt thành thịt n á o ô tô huyền cũng bật hết hỏa lực hắn thi triển tinh thần chiến thể từ trong hư không dẫn dắt thiên thạch rơi xuống ngưng tụ thành một đạo thân cao ngàn trượng cự nhân thân thể sau lưng hắn hai con một trắng một đỏ phượng hoàng chi r ự c hiện hiện theo này đôi cánh vũ cánh tô huyền ở không trung cực nhanh lao v ụ t tại cái này hơn mười thành công chế trôi đao c ù n nhau nhưng bất quá thời gian một nén ngang hắn lại bị trùng điệp đánh vào lòng đất thậm chí thổ huyết không thôi đó căn bản không phải một cái phương diện đối thủ tô huyền sắc mặt có chút tái nhuận hắn mới cũng bởi vì mình cả nửa người biến hóa mà kêu nạo tự mãn nhưng giờ phút này hắn mới biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người hô hít thở sâu một hơi tô huyền đem chọn cỗ tinh thần chiến thể tan hết hắn đứng người lên cả nửa người bắt đầu tách ra sáng trói ngân quang chiến đấu tiến hành đến hiện tại tô huyền đã minh bạch vô luận hắn thi triển loại nào lợi hại đạo pháp đều không phải là những binh khí này đối thủ thật giống như những binh khí này bản chất vượt ra khỏi đạo pháp rất rất nhiều keng kho lang chương hai t h ă m ba mươi vượt qua giờ khắc này tô huyền toàn bộ cánh tay phải nợ rộ sáng trói mân quang tựa như một cây thiên địa chi trụ hướng phía trước dò xét quá khứ c r ư ớ c mắt hơn một mươi thanh đao binh cùng hắn một quyền tương giao ẩm ẩm rõ ràng không thuộc về thần tàng cảnh hôn loạn dư ba tứ tán liên đập lần này tô huyền cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy bởi vì không địch lại mà rơi vào lòng đất ngược lại là kia hơn mười thanh đao binh tại nguyên chỗ giữ lẫn nhau chỉ chốc lát thời gian về sau nhao nhao kiệt lực trong nháy mắt bị đ ẩ y lùi cái này nơi xa quan chiến người gặp một màn này cảm giác rung động sâu sắc bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao mới còn như vậy không chịu nổi một kích tô huyền làm sao qua trong giây lát liền bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy đó là cái gì lực lượng tự hồ là thể chất của hắn chi lực hắn đem thiên giai đạo pháp s ử x u ấ t đều không phải là những binh khí này đối thủ đến tột cùng ra sao thể chất lại có thể chiến thắng đám lính kia lưới lao tiên thể tất nhiên là thiên thể liên quan tới tô huyền có mang tiên thể đ à m luận bắt đầu dần dần tại ngũ đại đạo thống bên trong vang lên bởi vì bọn hắn trước đó tận mắt chứng kiến qua bao phủ cả tòa hố sâu ngân quang kia không phải là thuộc về phương thế giới này lực lượng đã không phải kia không thể nghi ngờ chỉ có một cái khả năng trong truyền thuyết tiên huyền kiếm đạo thống bây giờ còn sống trường lão đệ tử lúc này sắc mặt đều có chút t h ă trầm bọn hắn có người từng bởi vì tô huyền trộm cắp từ đó mở miệng trào phúng qua vị này hư hư thực thực tiên thể tô huyền đương nhiên cũng có người từng lớn tiếng chửi mắng trong lòng cũng đối tô huyền dâng lên qua sát ý như hắn chỉ là rộng làm người biết hậu thiên chi thể còn tốt cuối cùng chết yểu không quan trọng gì nhưng mà từ tô huyền bây giờ chỗ triển lộ đủ loại dấu hiệu không khó coi ra người coi như không phải tiên thể chỉ sợ cũng không kém đi đâu ầm ầm mà cùng lúc đó tìm được khắc chế những binh khí này biện pháp tô huyền cũng không lại cố kỵ vỗ sau lưng cặp kia phượng hoàng chi dực liền hướng những binh khí này dết tới hắn tự giác cánh tay phải tựa như là một ngọn núi lớn những binh khí này chém vào phía trên liền cùng gãi ngơ nữa không kém là bao nhiêu bởi vậy tô huyền giống như chiến thần cụ thể đuổi theo những binh khí này một đường cùng nện rất nhanh liền đem cái này hơn mười thanh binh khí đập đầy người đều là lỗ hổng rốt cục theo một tiếng từ thiên địa ở giữa truyền đến gào ghét hơn mười thanh binh khí dần dần bị nệ đoạn tiếp theo hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở không hô tô huyền sau lưng hai cánh hơi rung hắn trôi nổi tại không chỉ cảm thấy đầy người m ỏ i mệnh lần này một trận chiến hắn vận dụng tất cả đều là tự thân thể chất chi lực mà đối với thể chất sử dụng quen thuộc cảnh giới tu luyện đạo pháp tô huyền tự nhiên là không đủ cảnh giới đạo pháp ta có kim thủ trị không cần quá nhiều tu luyện ngược lại là thể chất chi lực thường nhân lý giải không nhiều chỉ có thể từ chính ta đi tu luyện lần này qua đi hẳn là đối càng thêm để tâm mới là tô huyền trong lòng thì thảo đương nhiên trải qua một trận chiến này hắn cũng minh bạch rất nhiều đồ vật thế gian này lực lượng ngàn vạn không hề chỉ có linh lực hoặc là đạo pháp giống k i a hơn mười thanh binh khí nếu chỉ là dùng đạo pháp trừ phi thực lực vượt qua quá nhiều nếu không giữa hai bên liền căn bản không phải một cái phương diện đồ vật tô huyền suy đoán nếu không có tự thân có mang tiên, tiên lôi đình chi thể hắn căn bản cũng không phải là trên trời hai người kia đối thủ nghĩ đến những thứ này tô huyền cũng chuẩn bị rơi đến mặt đất đem trong lòng đất chưa từng tìm kiếm song vương x ư ơ n g tìm tới nhưng mà đúng vào lúc này keng keng đột ngột ở giữa lại có đao kiếm vụ vụ tiếng vang triệt thiên đ i ệ m tô huyền ngẩng đầu ở giữa chính là gặp kia hai tên không biết tên tu sĩ lại là cực kỳ tùy tiện n g ừ n g tụ ra hơn mười thanh đạo kiếm mà so sánh lần trước bọn hắn liên tục bấm nghiệm pháp quyết trong trước mắt liền có vài chục trên trăm thậm chí hơn ngàn c h ô i binh khí vờn quanh tại hai người bên cạnh thân nhìn xem một màn này tô huyền sắc mặt triệt để thay đổi không trung hơn ngàn c h ô i binh khí mang theo vô kiên bất tội lợi cơ hồ đem mảnh nhỏ tầng trời thấp phong tỏa vây hướng tô huyền cái sau đầu đầy mồ hôi đó cũng không phải bởi vì e ngại mà là mới đối phó hơn mười thanh binh khí mệt bất quá hơn mười thanh liền đem tô huyền mệt như thế bây giờ hơn ngàn c h u ô i binh khí chẳng phải là có thể đem hắn s i n h s i n h m à i chết đạo tử nguy hiểm tông chủ ngàn vạn không thể xúc động bây giờ lôi k i ế p còn chưa tan đi ngươi nếu là tiến đến cứu giúp đạo tử sợ rằng sẽ đem ngài cũng dẫn vào lôi tiếp vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhìn đạo tử phải trang người hiện tự có thiên tướng tông chủ ngàn vạn tỉnh táo cái này biên văn miệu đạo thống một hồi lâu hơn một lúc bên kia tô huyền cũng cùng hơn ngàn c h ô i binh khí nộp lên tay hắn cả nửa người một mảnh ngân sắc những binh khí này chém vào phía trên cũng không thể tổn thương hắn mảy may nhưng nếu là nửa người dưới sấp bên một kích liền có thể cắt đứt tô huyền đ u ổ i thời gian cực nhanh trôi qua tô huyền hao hết ngàn tân rốt cuộc hủy diệt gần trăm c h ô i binh khí nhưng mà làm đến b ư ớ c này tô huyền đã là cảm giác được mình thể lực s ắ p không chống đỡ được nữa không thể tiếp tục như vậy nữa đợi thế chất chi lực khô cạn ta cũng chỉ có thể mặc người chém giết tô huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia hai tên không biết tên tu sĩ một máy mắt sau lưng của hắn hai cánh bông nhiên mở ra tại đột phá mấy trăm chuôi binh khí vây quanh về sau chính là hướng hai người kia đánh tới cái gọi là bắt giặc trước bắt vua bởi vì có phượng hoàng c h i rực ra chỉ một cái v ô cánh công phu tô huyền liền đã đi vào hai người phía dưới hắn cắn răng dùng hết lực khí toàn thân thế đại lực trầm một quyển hướng hai người đầu lâu đ ậ p tới ẩm ẩm vượt qua tô huyền dự kiến một nắm đấm dễ như t r ở bàn tay đánh nát một người đầu lâu tiếp lấy lại thế đi không giảm đem người thứ hai đầu lâu cũng là đánh nát hắn quay đầu chỉ gặp hai tên không biết tên tu sĩ ở đầu bể nát về sau sau đó liền hóa thành một trận ánh sáng đưa về huyền thiên bên trong t ô huyền động vừa rồi cảm giác để hắn cảm thấy giống như chính là tại giết hai tên phạm nhân hoài nghi có trá t ô huyền lại nghiêng đầu nhìn về phía đám lính kia lưới đ a o không có chủ nhân khống chế những này khó chơi binh khí cũng tận đều giải thể tan biến tại không cái này t ô huyền mở mịt không thôi cần biết cái này hai tên không biết tên tu sĩ có thể nói là hắn tu đạo đến nay gặp phải khó chơi nhất đối thủ hắn vốn cho rằng hai người này sẽ cực mạnh nhưng thân thể này hoàn toàn chính xác cùng phạm nhân không quá mức khác biệt ngay tại t ô huyền lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc trên trời đen kịt một m à u huyền thiên chậm rãi bắt đầu giảm đi cái này là lôi k ế p sắp tán dấu hiệu gặp đây tô huyền không khỏi miệng lớn thở hồn hện nhữ lại khuôn mặt cũng n ố i lòng ra mà đúng lúc này đột nhiên từ lúc sắp tán đi trong lôi k ế p đ ỗ n g nhiên lại bay ra ngoài một vệ ánh sáng đoàn lấy tô huyền không kịp phản ứng tốc độ trực tiếp xuất vào trong đầu của hắn tô huyền vốn cho rằng là k i a hai tên cổ quái tu sĩ chuẩn bị ở sau bởi vì bọn họ thủ đoạn rất khó nhìn thấy tại trước khi chết âm một thanh cũng rất bình thường bất quá chỉ là ít khi thời gian tô huyền liền hiểu được cũng không phải là hậu thù gì mà là chương hai trăm ba mươi mốt một mươi tám giờ phút này tôi huyền trong đầu nhiều hơn mười tám chuôi binh khí đao thương kiếm kích b ú a viện câu xiên thậm chí roi giản truy qua đặng binh khí cái này chính là kia hai tên cổ quái tu sĩ trước đó ngưng tụ ra binh khí mà theo tôi huyền ý thức tiếp xúc những n à y quan đoàn nhất thời quan đoàn biến thành nước dung nhập hồn phách của hắn đều cho lão tử bông ra lão tử để các ngươi bông ra có nghe thấy không cùng lúc đó cấm chế bên ngoài hùng vạn thiên lần nữa biến thành một đầu gấu hắn mười phần cùng bạo liền muốn hiện tại liền xông vào trong thành c h ờ một chút tông chủ lôi k i ế p sắp tiêu tán ngài nếu như giờ phút này đi vào lôi k i ế p lại tụ họp đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn tổn thương đến đạo tử lan mẹ ngươi hùng vạn thiên hơi vung tay trực tiếp đem tên kia nói chuyện trưởng lao ném bay hơn mười t r ư ợ n xa các ngươi không nhìn thấy lao tử ngoan đổ nhi lọt vào đánh l é n sao còn không đông ra tông chủ các trưởng lão mặc dù tại hết sức lôi kéo hùng vạn thiên nhưng cái sau khí lực thực sự quá lớn tại vứt bỏ phần lớn người về sau trực tiếp kéo đến lấy còn treo ở trên người hắn mấy tên trưởng lao hương cấm chế chạy đi ít ghi hùng vạn thiên đứng tại cấm chế bên ngoài ra sức đi lên dơ quả đấm chỉ tiếc vô luận hắn như thế nào dùng lực cấm chế này s ư ớ n g sốt một điểm động t ĩ n h đều không có mà tại hùng vạn thiên phát t i ế t sau một thời gian ngắn trên bầu trời lôi k i ế p rốt cục triệt để tiêu tán t r ố n g không vị trí trung ương cũng xuất hiện một v n g thanh đồng ao cái đó là lôi k i ế p dịch huyền kiếm đạo thống trưởng lão một ngụm nói ra kỳ danh chỉ vì lúc trước tô huyền thân là huyền kiếm đạo thống ngoại môn đệ từ lúc liền từng vượt qua một lần lôi kép không ít người trong mắt tinh quang lấp lóe phải biết lần này lôi kép nhưng hết sức khác biệt không chỉ có đồng thời có mấy trăm vạn người cùng độ l ô i tiếp lại còn ra hiện không ở trong sách cổ ghi chép qua đạo thứ mười l ô i tiếp không khó tưởng tượng cái này thanh đồng trong a o tạo hóa chỉ sợ không hề tầm thường ngay tại rất nhiều người nhìn chằm chằm một màn này thời điểm huyền kiếm đạo thống phương vị tông chủ đại trưởng lao ban hoành nhất nhân cơ hội này hướng tông chủ vũ dương thu thấp giọng nói chúng ta chỉ sợ đến tìm cơ hội rời đi nơi đây mới là rời đi vì sao rời đi vũ dương thu từ thanh đồng a o bên trên thu hồi ánh mắt nhữ mày hắn biết được đại trưởng lao ý tứ bọn hắn cấu kết ma tu việc này như chuyển đi to như vậy địa vực cũng sẽ không còn bọn hắn đất dung thân bất quá ma tu bây giờ đều đã chết xong chuyện này cũng đem triệt để phủ đuổi tại ma tu nhóm nơi tán g thân ngoại trừ hai người bọn họ không người sẽ biết tông chủ cấu kết ma tu một chuyện ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài vân m i ệ u đạo thống vị kia tô huyền chỉ sợ cũng biết được một chút ngươi nói cái gì vũ dương thu từ trước đến nay đã mạc khuôn mặt triệt để đổi sắc mặt đại trưởng lao hướng bốn phía nhìn một chút lại là chuyện đông nói trong đó toàn cảnh hắn tất nhiên không biết bất quá lần này sự kiện ban nào đó làm cũng không ẩn nấp lấy người kia thông minh hơi tưởng tượng có lẽ liền có thể đoán được một chút kỳ thật hắn nói hoang lúc trước mấy trăm vạn ma tu còn chưa lúc đến ban hành nhất liền âm thầm cảnh cáo tô huyền chỉ là bằng việc này tô huyền liền có thể kết luận hắn cấu kết ma tu vũ dương thu neo h lại mắt hắn n g mở đầu nhìn chằm chằm trong cấm chế tô huyền trong mắt vô ý thức dâng lên sát ý muốn để việc này không truyền ra ngoài biện pháp duy nhất liền để cho những cái k i a người biết vĩnh viễn nhắm mắt lại đương nhiên cũng bao quát ban hành nhất tông chủ là muốn giết tô huyền đại trưởng lão xuyên thấu qua con mắt nhìn ra vũ dương thu dự định cái sau cũng không ứng lời nói mà là nói rời đi là hèn nhát tiến hành chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện nguy ê nan vượt khó tiến lên ban hành nhất trở mặt lại không thể không nói giờ khắc này hắn có chút bội phục vũ dương thu đạm phách cần biết bọn hắn cấu kết ma t u sự tình c h u y ề n đi toàn bộ chính đạo đều đem đối bọn hắn phỉ nổ thậm chí là truy sát mười tám cấm tô huyền treo ở không trung nhữ n g mày danh tự này làm hắn cảm giác kỳ kỳ quái quái nhưng cũng hoàn toàn chính xác không quá mức ma bệnh cái gọi là mười tám chính là mười tám binh khí ma cấm cũng có thể đem nó xưng là nguyên sơ cấm văn đây là thiên địa ký hiệu nhân lực không thể tu cho nên vì cấm v ề phần tô huyền từ k i a sáng k i a đoàn bên trong lấy được chính là cái này mười tám đạo nguyên sơ cấm văn nó không giống bình thường đạo pháp như vậy có thể thông qua các loại phương thức phúc k h á c sau đó rộng khắp lưu truyền nó là duy nhất nói một cách khác thế gian chỉ có cái này mười tám đạo nguyên sơ cấm văn đều tại tô huyền não hải đồ tốt tô huyền thì thảo hắn chân chính trải nghiệm qua kia mười tám trôi binh khí khó chơi không chút nào khoa trương một câu dù là lại như thế nào phổ thông một vị tu sĩ nếu là tu luyện cái này mười tám cũng có thể có thể nói là cùng cảnh vô địch cho dù là tô huyền hắn nếu không có tiên tiên lôi đ ỉ n h chi thể cũng tất nhiên không phải là đối thủ đón lấy tô huyền sau lưng hai cánh chấn động trực tiếp nhảy lên không trùng đứng thanh đồng bên cạnh ao duyên nhìn qua bên trong dòng giã một ao lôi k i ế p dịch ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc chỉ vì mấy lần trước tô huyền đoạt được lôi k i ế p dịch bên trong đều là một cái ổ rắn mà trước mắt chỉ có chín mươi chín điều chỉnh hư t hảo trạng tiểu long có chút giống nhau trong lôi kiếp đầu kia lôi long tô huyền thì thảo hắn quay đầu ngắm nhìn cấm chế bên ngoài khi nhìn thấy tất cả mọi người bị đen nhanh cấm chế ngăn tại bên ngoài về sau tô huyền không trần trờ nữa trực tiếp thả người nhảy vào thanh đồng trong ao ngang trong cõi u minh tựa hồ có một đạo tràn ngập uy nghiêm chân lòng chi ngâm vang vọng tại tô huyền não hải trước mắt hắn trong nháy mắt tối đen ngơ ngơ ngác ngác sau một khắc tô huyền lại bởi vì chịu đựng không nổi thống khổ lớn tiếng rú thảm mắt trần có thể thấy theo tô huyền rơi vào thanh đồng nao kia từng đầu có cánh tay lớn như vậy lôi long tranh nhau chen lấn chui vào tô huyền thân thể cái kia tựa như thiên địa chỗ đ ổ i dưỡng nửa người trên trở nên máu me đồng địa dọn nóng hổi tinh hồng hết dịch điên cùng nhỏ xuống không. không chỉ là nửa người trên giờ phút này tô huyền trên thân mười vạn tám ngàn cái huyền phủ tất cả đều tại ra bên ngoài chạy xuống máu trong c h ư ớ c mắt thanh đồng n g ao liền tích đầy vài t ấ c chi sâu huyết dịch tô huyền cơ hồ toàn thân máu đều chảy ra mà không có những sinh mạng này chi nguyên lưu truyền tô huyền toàn thân hiện ra t r ắ n g bệnh triệt để vô ý thức ngã xuống lộc cộc lộc cộc tại hắn sau khi hôn mê một vũng huyết dịch tựa hồ bị thế l ử a t h i ê u đốt bước lên bọc máu mắt trần có thể thấy trong huyết trì huyết dịch dần dần giảm bớt chấm dãi bọn chúng mang theo một điểm cực kỳ nhỏ kim sắc thẳng đến không biết đi qua bao lâu cả tòa trong huyết trì huyết dịch triệt để bị hơi cho khô duy chỉ có còn lại một dọn kim lắc lắc tỏa ra ánh sáng lung linh huyết trâu nếu để một kiến thức bên bác n g ư ờ i gặp liền có thể biết rõ đây là thánh huyết đương nhiên thánh huyết chỉ là tên gọi tắt nghĩa rộng tới nói nó là thụ thiên đạo lần lượt khảo nghiệm trải qua thiên truy bách luyện từ đó sinh ra máu nói theo một ý nghĩa nào đó nó đã không phải p h à m vật chương hai trăm ba mươi hai bị nốt giờ này khắc này bởi vì thánh huyết xuất hiện cấm chế bên ngoài cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh có thanh đồng ao ngăn cản ánh mắt nơi đây không thể đếm hết tu sĩ cũng không hiểu biết bên trong xảy ra chuyện gì bất quá trong cõi u minh bọn hắn tựa hồ cảm giác được bên trong xuất hiện một kiện mười phần khó lường đồ vật ban hành nhất cùng vũ dương thu lúc này đã kết thúc nói chuyện nhìn qua thanh đồng ao liền nghe cái trước thì thảo có chút cùng loại với trọng kiếm khí tức trọng kiếm là bàn thánh chi bảo cũng chính là nói bên trong lại là xuất hiện một kiện như vậy phẩm dai bà bối bất quá vũ dương thu lại là hít mắt thì trọng kiếm khí hơi thở còn muốn càng thêm nồng hậu dày đặc hẳn là là một kiện chân chính thánh vật chân chính thánh vật lời này vừa nói ra quanh mình vô số mặt người lộ hãi nhiên cho đến tận này to như vậy thanh dương vực cái này mấy cái kỷ nguyên đến nay liền từ chưa xuất hiện qua thánh vật toàn bởi vậy địa linh cơ lọt vào trung châu từng bước xâm chiếm không cách nào sinh ra bảo vật như vậy bởi vậy cũng có thể lý giải khi biết được thanh đồng trong ao tồn tại thánh v ậ t lúc tại sao lại có như vậy nhiều tu sĩ giật nảy cả mình mà cùng lúc đó nương theo lấy một ao huyết dịch đều bị thiêu đốt khô cạn duy nhất còn lại giọt kia kim sắc huyết châu cũng quay tròn xoay tròn lấy rơi vào nằm tại đáy ao tô huyền trên lồng ngực sau đó nó trực tiếp chui vào tô huyền trái tim nội bộ đông một tiếng giống như nổi trống trái tim nhảy lên tiếng vang triệt t h i ế niệm để cho người ta cảm thấy hoảng sợ là vô số tu sĩ giờ khắp này đồng đều cảm thấy mình trái tim tính cả đạo này nổi trống âm thanh cùng nhau nhảy lên sau đó tại vô số tu sĩ trong tầm mắt trong cấm chế k i a m ê n h ngông vô bờ hố sâu dưới đáy nương theo kim quan g óng ánh hiện lên dần dần mọc ra rất nhiều hoa sen đây là trong truyền thuyết địa dũng kim liên t r ờ i đây chẳng lẽ là có thánh nhân xuất thế nhưng làm sao có thể ai là ai gây nên như vậy dị tượng là vân m i ể u đạo thống vị kia đạo tử là vị kia đạo tử hắn hắn hắn hắn thành thánh rồi trong cổ tịch có lời gặp địa dũng kim liên thì thánh nhân ra trước mắt một màn không hề nghi ngờ chính là có vị kia thánh nhân xuất thế lúc đầu còn có người nghi hoặc đến tột cùng là người phương nào thành thánh mà khi nhìn thấy thanh đồng trong ao cũng nở rộ kim q u a n g lúc bọn hắn hết thể đều hiểu vân miệu đạo thống đạo tử thành thánh rồi tô huyền đương nhiên không có thành thánh hắn bất quá thần tàng mười trọng thiên cảnh giới cách thánh cảnh còn kém cách xa và dặm mà sở dĩ sẽ xuất hiện địa dụng kim liên như vậy dị tượng là bởi vì theo dọn kia kim sắc huyết trâu nhập tâm rất nhanh liền có minh mông dòng máu màu vàng kim nhạc thông qua tô huyền trái tim chạy khắp toàn thân của hắn đem so với lúc trước chút tinh hồng huyết dịch những n à y dòng máu màu vàng kim nhạt có được càng thêm tràn đầy sinh mệnh lực cũng chính là nói từ nay về sau tô huyền nếu là thụ t h ư ơ n g liền có thể có được so với thường nhân càng nhanh khép lại tốc độ cái này còn không chỉ tương truyền thánh nhân cho dù bị hủy chỉ còn một giọt máu cũng có thể thông qua còn lại giọt máu này nếp bàn tô huyền mặc dù không phải thánh nhân nhưng có cái này thân vàng nhạt huyết dịch cũng có thể có được một bộ phận thánh nhân năng lực ít khi thời gian tô huyền từ trong hôn mê dần dần thức tỉnh nhìn xem cảnh tượng chung q u n h trước khi hôn mê ký ư c lập tức phun lên náo hải t ô huyền nhạy cảm cảm nhận được tự thân biến hóa hắn vốn là muốn muốn đứng dậy nhưng bởi vì đối với hiện tại thân thể này không đủ quen thuộc hắn trực tiếp dùng một đầu cánh tay để cho mình đi lên bay mấy t r ư ợ n g cái này t ô huyền trừng tóm mắt không thể nghi ngờ nhục thể của hắn chi lực lại tăng mạnh máu của ta t ă ngũ n g tạng theo tô huyền nội thị thể nội hắn phát hiện càng nhiều biến hóa một tòa thanh đồng ao bị tô huyền thu nhập nhận chữ vật hắn hướng cấm chế bên ngoài mắt nhìn lúc này bên ngoài đang có vô số người nhìn chằm chằm hắn hoặc là kinh hãi hoặc là kinh nghi nhưng đều không ngoại lệ tựa hồ là đem tô huyền coi là đại nhân vật hắn cũng không trước tiên đi cùng hùng vạn thiên bọn người h ộ i h ợ p mà là lại quay người rơi vào hố to dưới đáy tìm vương x ư ơ n g mãi cho đến sau nửa c a n h giờ tô huyền lúc này mới khởi hành đi vào cấm chế trước đó đồ n h ì ngoan nhưng có t h ụ thương hùng vạn thiên đứng tại cấm chế bên ngoài hắn đã khôi phục người thân thể có chút kích động hướng tô huyền hỏi bất quá bởi vì cấm chế nguyên cớ thanh âm của hắn cũng không thể chuyển vào tới hai người cách cấm chế há mồm nửa ngày do cục vũ trường đức tỉnh nộ lại thông chủ cái này màn sáng đem thanh âm ngăn cách không chỉ có chúng ta nói lời không cách nào chuyển vào đi thanh âm bên chồng cũng chuyển không ra trước đó cũng không phát hiện điểm ấy đó là bởi vì lôi k i ế p quá mức bá đạo đem hết thệ thanh â m đều đẻ ở thật là như thế nào chỉ có nhường đường tử đem cái này màn sáng giải trừ bất quá kêu huyền nguyên lão ma bây giờ không biết phải chăng là còn sống tô huyền cùng hùng vạn thiên cứ như vậy dựa vào đối phương há muôn đoán về phần để hắn giải trừ cái này đen nhánh màn sáng nói thật tô huyền làm không được đây là thiên địa lực lượng hắn bất quá thế gian vạn vật một trong trừ phi lần nữa vàng lấp lánh hóa thân của đạo trời mới có thể động thủ đem giải trừ đạo tử lại cũng không thể giải trừ màn sáng vậy phải làm thế nào cho phải thử một chút có thể hay không dùng man lực đánh vỡ vân m i ệ u đạo thống đám người bắt đầu thử hủy nhà nhưng màn sáng không thể phá vỡ cho dù là cảnh giới đã tới nửa bước vương cảnh hùng và thiên nắm đấm nện ở phía trên đều không có chút nào ảnh hưởng thử thời gian một n é n nhang đám người dần dần dừng tay có trưởng lão thì thảo như cái này màn sáng vẫn luôn ở chỗ này cái k i a đạo tử chẳng phải là v i n h v i ê n cũng không ra được lời này rơi xuống đám người không khỏi sắc mặt đại biến tuy nói vực thành rất lớn nhưng bây giờ bên trong chị còn lại tô huyền một người nếu là muốn để cái sau ở bên trong đợi cả một đời chỉ sợ đều có thể đem hắn b ư ớ điên đang nghĩ ngợi những thứ này vừa mới dừng tay vùng bạn thiên đ ố n g nhiên thân thể cất cao mấy trượng hắn cùng bạo đem móng luốt lần lượt đập vào màn sáng bên trên t r u n g quanh trường lão các đệ tử gặp đây cũng chỉ có thể cùng một chỗ đập thủ nhưng mà vẫn là vô dụng vu t r ư ờ n g đức gặp này chỉ có thể cùng tô huyền trò chuyện bọn hắn mở ra miệng lẫn nhau đoán đối phương ý tứ rất nhanh hắn nói đạo tử nói hắn cũng không biết cái này màn sáng sẽ hay không tự hành thối lui bất quá loại lực lượng này hết sức đặc thủ khả năng rất lớn sẽ một mực cất ở đây bên trong có thể để cho thanh dương vực gặp thai họa ngập đầu mấy trăm vạn ma tu bởi vì tô huyền nguyên cớ bị toàn diện đây không thể nghi ngờ là việc vui nhưng khi ra đạo tử nếu là bị khốn màn sáng bên trong cả một đời đối v â n miệu đạo thống tới nói cũng không thua gì thai họa ngập đầu toàn bởi vì bọn hắn có thể có hôm nay đều là bởi vì tô huyền hùng tông chủ vu trưởng lão mấy lớn đạo thống người lúc này tiến lên đây mới vừa nghe các ngươi nói ngươi tông đạo tử tựa hồ là bị vây ở bên trong người muốn nói cái gì vu trưởng đức nhữ mày thật có lỗi vu trưởng lão vị này huyền kiếm đạo thống trưởng lão đầu tiên là xin lỗi nói tiếp ra mục đích h á n ra hiệu đằng sau vẫn nằm dưới đất ma tu hán có phải hay không cũng nên xử lý chương hai trăm ba mươi ba ra sức bảo vệ trải qua dài như vậy một đoạn thời gian tô huyền phân thân vẫn nằm trên mặt đất chưa từng thất tỉnh chuẩn xác mà nói hắn lúc này đang bị một đạo kén máu ba o khỏa có lẽ là bởi vì tơ máu từ t i ê u hòa rắn lại từ rắn biến dao đã sinh ra linh trí nguyên nhân theo đẩy trời huyết dao toàn bộ tràn vào phân thân thể nội lại không có một tơ một hào khí cơ hiển lộ bên ngoài cần biết còn chưa thôn p ệ vực thành tu sĩ lúc huyết dao liền đã là vương cảnh hậu kỳ mà sau khi trải qua thôn vệ vực thành kia hơn trăm triệu tu sĩ không hề nghi ngờ phân thân bây giờ cảnh giới đã nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng cấm chế bên ngoài vu t r ư ờ n g đức đầu tiên là mắt nhìn kén máu tại nhìn thấy kén máu cũng không bị thương tổn về sau hắn nói ta tông đạo tử còn chưa từ bên trong r a vị kia ma tu không bằng tạm thời trước đem nhốt lại như thế nào vu t r ư ờ n g lão huyền kiếm đạo thống trưởng l ã o n h ư mày ngươi chỉ sợ tới bây giờ cũng còn chưa nhận thức đến sự t ì n h tính nghiêm trọng ánh mắt của hắn bức nhân ma tu sự tỉnh không có trao đổi chỗ trống mà người tông đạo tử hết lần này tới lần khác tận lực đem một vị ma tu từ bên trong cứu gia chúng ta hoài nghi hắn có lẽ cùng ma tu có gì cấu kết dứt lời vũ trường đức sắc mặt trầm xuống vị trưởng l ã o này cần biết có mấy lời cũng không thể nói lung tung có phải hay không nói lung tung đợi thẩm vấn người tông đạo tử về sau tự có kết quả vị này huyền kiếm đạo thống trưởng l ã o nói tiếp không ngại ta đi hỏi một chút người tông đạo tử à. vũ trường đức q u a y đầu ngắm nhìn hùng bà thiên thấy đối phương cũng không để ý tới bên này việc này hắn hư lệnh xin cứ tự nhiên đa tạ huyền kiếm đạo thống trưởng l á o trực tiếp đi lên trước hắn nhìn chằm chằm trong cấm chế tô huyền ánh mắt sắc bén như kiếm tô huyền chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cấu kết ma tu tạo thành trận này ma tu tiến đánh ta thanh dương vực hành động hiện tại bản trưởng l á o hỏi cái gì ngươi tốt nhất thành thật trả lời lời nói này xong liền gặp bên trong tô huyền hai mắt m ở mịt vị trưởng l á o này có ánh sáng màn cách xa nhau thanh âm chuyển không đi vào ngươi có lời gì tốt nhất hướng nói đơn giản vu trưởng đức ngữ khí không tốt vị trưởng lão này bừng tỉnh đại n ộ hắn tiếp lấy gần từng chữ chậm nói ngươi phải trăng cấu kết qua ma tu tô huyền rốt c u c nghe rõ hắn cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cấu kết ma tu lời này phải hỏi vị kia đại trưởng lão mới là hắn hai mắt kiên định l ắ t đầu biểu thị mình chưa từng cấu kết ma tu ồ vị trưởng lão này ra hiệu sau lưng kén máu vậy cái này ngươi giải thích như thế nào tiến đánh ta thanh dương b ự c ma tu số lượng mấy trăm vạn ngươi vì sao hết lần này tới lần khác m u ố n cứu ra hắn đạo này cha hỏi tô huyền đang nghe xong mấy lần về sau mới hiểu được hắn trầm mặc một hồi thản nhiên nói h i là tô mỗ một vị hào hữu huyền kiếm đạo thống trưởng lão không nghĩ tới tô huyền vậy mà như vậy ngu xuẩn công nhân tuyên bố mình cùng ma tu chính là hào hữu h chư vị, chư vị. Đạo đạo trong trước mắt toàn trường vang lên một mảnh xôn xao tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người tô huyền giống như nghĩ mãi mà không rõ dạng này một vị như tiên nhân thiếu niên vậy mà lại cấu kết ma tu giết hắn giết hắn cái này ma quỷ ô ô ô hạ i chết cả nhà của ta người hắn hạ i chết cả nhà của ta người a hắn vì sao muốn cùng ma tu cấu kết ta tại sao có thể có lòng người ruột như thế ác đ ộ n g h a i nghe tô huyền tựa hồ đưa tới công phẫn? Vũ trường vẫn v ũ t r ư ờ n g đức phẫn nộ nhìn chằm chằm vị kia huyền kiếm đạo thống trưởng lão một chút hắn chưa từng nói nhiều vội vàng giải thích nói ta vân m i ệ u đạo thống đạo t ử không có cấu kết ma tu không có cấu kết ma tu việc này còn không chứng cơ xác thực mọi người không được tin vào một người chi nôn ngũ đại đạo thống đối với tô huyền thẩm vẫn mười phần ngắn n g i chỉ là để tên kia huyền kiếm đạo thống trưởng lão hỏi vài câu tiếp lấy liền lẫn nhau cãi lộn coi như ta tông đạo tử cùng kia ma tu là bạn tốt cũng không thể như vậy nhận định lần này ma tu tiến đánh ta thanh dương vực là hắn chỗ làm chủ vu t r ư ờ n g đức sắc mặt tâm trầm hắn nhìn chằm chằm mặt khác tứ đại đạo thống người h u ố n hồ chư vị chẳng lẽ quên là ai cứu được các ngươi rồi như việc này là từ đạo tử làm chủ hắn sẽ đem toàn bộ các ngươi cứu ra sao hoàn toàn chính xác nếu là hắn làm chủ tô huyền không cần thiết cứu chúng ta cũng không cần thiết dẫn tới lôi k i ế p chấn sát kia mấy trăm vạn ma tu nói có lý ngụy trưởng lão ngươi tự dưng vô hãm người khác cấu kết ma tu ra sao g i p t ô n suýt nước quên ngươi huyền kiếm đạo thống lần này rất là cổ q á i vì sao như thế bức thiết muốn đem cấu kết ma tu người giao cho người khác chân chính đại ma đầu thế nhưng là ngươi huyền kiếm đạo thống lao tổ theo ta thấy cấu kết ma tu người nên ngươi huyền kiếm đạo thống mới là ban hành o nhất trở mặt đủ rồi hắn có chút phẫn nộ ở đây nghị luận giả dối không có thật sự tình có tác dụng gì lập tức chúng ta nên đàm luận chính là vực thành trùng kiến một chuyện còn có diệt trừ tên kia ma tu ngũ đại đạo thống người nghe vậy gật đầu có trưởng lão hỏi ban trưởng lão có đề nghị gì ban hành nhất nói vực thành trùng kiến một chuyện cấp bách nơi đây còn có mấy ngàn vạn không nhà để về người ta ngũ đại đạo thống có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì bọn họ trùng kiến một ngôi nhà nói không sai bất quá vực thành nguyên địa chỉ đều bị tầng này màn sáng ngăn trở kia có gì khó ở bên thiên v ề mới lựa chọn một chỗ liền có thể nói đến đây đám người rất nhanh nhớ tới trước mắt huyền kiếm đạo thống người cũng thế nhà không thể trở về bọn hắn động thiên tại lúc đầu huyền kiếm môn trụ sở bởi vì đen nhánh màn sáng chỗ cản bọn hắn cũng trở về không đi rất nhanh ngũ đại đạo thống liền quyết nghị tốt sau đó liền tổ chức đệ tử trong tông tới đây trùng kiến vực thành còn lại chính là duy nhất còn sống tên kia ma tu tứ phương đạo thống tông chủ lúc này lên tiếng gặp ma tu người người có thể t h u d i ệ t câu nói này là chúng ta tu sĩ chính đạo thiết luật đem chu sát hẳn là cũng sẽ không có người có ý kiến a nghe lời này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vu t r ư ờ n g đức cái sau chỉ giữ trầm mặc giá trị này thời cơ hắn như còn cự tuyệt không thể nghi ngờ đem lọt vào tứ đại đạo thống nhằm vào đã hai chuyện đều đã trao đổi tốt chúng ta liền mau chóng đều đem chứng thực đi đám người chuẩn bị phái người đưa tin về tông để lưu thủ trưởng lão mang một bộ phận đệ tử tới về phần dưới mắt v ừ vặn vô sự liền dứt khoát đem tiêu ma tu trước diệt trừ bất quá khi mọi người trở lại lúc lại là phát hiện k é n máu không thấy chuyện gì xảy ra đám người xông vào đám người chỉ nghe một vị tu sĩ thận trọng giải thích nói thượng nhân mới có người đem kia k é n máu mang đi mang đi người nào chương hai trăm ba mươi bốn phong sơn mang đi người nào đám người hơi biến sắc mặt bọn hắn coi là nơi đây còn có ma tu đồng bọn là một vị dáng người rất là khôi ngô trung nhân nhân trên thân còn có máu mới tự hồ là cùng vân miệu đạo thống chư vị thượng nhân đứng chung một chỗ hùng văn tiên tứ đại đạo thống người kinh nghi bất định bọn hắn nhìn chung quanh quả thật hùng vạn thiên chẳng biết lúc nào đã không thấy t â m hơi vu t r ư ờ n g lão các ngươi vân miệu đạo thống là ý gì có người không vui nhìn về phía vu t r ư ờ n g đức thật có lỗi chư vị vu t r ư ờ n g đức cũng rất là bất đắc dĩ hắn nói đây là tông chủ tự tác chủ trường về phần nhà ta tông chủ vì sao muốn làm như thế chỉ có c h ở vu mỗ về tông lại kỹ càng hỏi ý việc đã đến nước này tứ lại đạo thống cũng không có kêu lan nữa lấy muốn trừ hết vị kia ma tu bọn hắn biết được hùng vạn thiên tính tình như đổi tới vân miệu đạo thống lấy hùng vạn thiên kia thô bạo cá tính không chừng sẽ còn khởi động hộ tông đại trận cùng bọn hắn đến cái cá chết lưới rách cứ như vậy theo ngũ đại đạo thống càng nhiều đệ tử lần lượt đổi tới bọn hắn cùng vực thành các thế lực trải qua thương nghị cuối cùng lựa chọn tại nguyên vực thành tây một bên đại khái cách xa nhau ba mươi dặm t r i địa kiến tạo một tòa mới vực thành lần này b i ế n cố mặc dù mấy trăm vạn ma tu toàn bộ chấn sát sạch sẽ nhưng thanh dương vực bị tổn thất lại là không cách nào đánh giá linh thạch công pháp đạo pháp còn có các loại đan dược pháp khí tất cả đều nương theo lần này lối tiếp cùng nhau hóa thành bụi bạm nóng hướng hà lai chỉ trước mắt đã là nửa năm sau tại nguyên vực thành địa điểm cũ một bên một tòa to lớn cự thành sừng sững sừng sững nó cùng cũ thành cơ hồ là bộ dáng nhưng so sánh nửa năm trước nhân số lại là trên diện rộng giảm bớt có vẻ hơi giải rác chắc hạo cảnh liệt dương môn ở bên kia người muốn đi đâu chỗ cửa thành một đám thiếu nam thiếu nữ đang theo dõi một thiếu niên bóng lưng thiếu niên cũng không quay đầu lại các ngươi đi thôi ta muốn đi cũ thành bên kia đi dạo ngươi đi rồi sư phụ nếu là biết được ngươi dạng này cẩn thận đưa ngươi t r ụ xuất sư môn khuyên hắn làm cái gì hắn khẳng định là đi cũ thành tìm cái kia bị vây ở m ả n sáng người ở bên trong nơi đó thế nhưng là chết thật nhiều ma tu một hồi liền đem hắn bắt vào đi ăn hết chắc hạo cảnh đi ra cửa thành trực tiếp hướng đông phương hướng bước nhanh tới bởi vì nửa năm trước một trận đại chiến cũ thành chết quá nhiều người dẫn đến bên kia âm trầm cho nên mới thành cơ hồ không người đi hướng cũ thành hắn cũng chỉ có thể dùng hai cái chân đi đường không biết tiền bối lần này có thể hay không gặp ta nhìn xem trong tầm mắt cái kia liên tiếp thiên địa đen nhánh màn sáng thiếu niên không khỏi thì thảo hắn mấy tháng trước bởi vì tò mò đi hướng cũ thành thật vừa đúng lúc thế mà gặp bên trong một người bởi vì có ánh sáng màn cách xa nhau hai người cũng không nói nhiều nói nhưng trác hạo cảnh trở về hỏi thăm trưởng bối trong nhà lại là kinh hãi biết được màn sáng bên trong bị cầm t ù là một vị đại nhân vật trong truyền thuyết người kia chính là ngũ đại đạo thống một trong vân miệu đạo thống đạo tử như vậy đại nhân vật khiến trác hạo cảnh rất là hưng phấn mấy tháng này hắn đi hướng cũ thành nhiều lần cùng vị kia đạo tử cũng chỉ là gặp mấy lần mặt nhưng có lẽ là đối phương gặp hắn thiên tư vô cùng tốt nguyên cớ truyền hắn một chút ngay cả liệt dương môn đều chưa từng có công pháp đạo pháp thậm chí ngẫu nhiên còn tiến hành chỉ điểm đôi này trác hạo cảnh tới nói không thể nghi ngờ là mười phần chân quý cơ duyên ít ghi chắc hạo cảnh đi vào cũ thành đứng ở phù hợp màn sáng bên ngoài nơi đây âm khí cực nặng dù cho dùng hết màn cách xa nhau thiếu niên vẫn là cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở ra da đầu căng lên tiền bối tiền bối hắn đ ố i màn sáng bên trong kêu to bất quá ngay cả tục kêu hồi lâu vị tiền bối kia từ đầu đến cuối chưa từng tới có ánh sáng màn ngăn cản thanh âm của ta truyền không đi vào chắc hạo cảnh có chút lo lắng bởi vì nửa tháng trước vị tiền bối kia từng xin nhờ hắn tìm hiểu chút tin tức hắn mười phân bức thiết muốn đem thăm dò đến tin tức nói cho đối phương biết cũng may sau một nén nhang rốt cục có đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt tiền bối tô huyền đứng tại màn sáng trước đó nhìn xem phía ngoài thiếu niên hát khẽ gật đầu tiếp lấy há miệng ta nhờ ngươi tìm hiểu tin tức nhưng từng tìm hiểu rõ ràng hồi tiền bối ngài để v ă n bối tìm hiểu vân miệng đạo thống chắc hạo cảnh nói đã phong sơn đã lâu phong sơn tô huyền nhữ mày một lớn đạo thống n h ư không tất yếu là tuyệt đối không thể nào phong sơn cần biết tất cả tài nguyên tu luyện đều cần tại ngoại giới tìm kiếm chính là các đệ tử muốn luyện luyện cũng chỉ có thể ra ngoài tô huyền nhớ tới ba tháng trước cấm chế bên ngoài còn có vân miệu đạo thống đệ tử trông coi nhưng không biết sao những đệ tử này lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa về sau mấy tháng ngoại trừ thiếu niên trước mắt liền cơ hồ không người lại đến nhưng từng dò thăm vân m i ệ u đạo thống vì sao phong sơn t ô huyền hỏi tự a hồ là bởi vì mặt khác mấy lớn đạo thống nguyên cớ chắc hạo cảnh gãi đầu một cái tiền bối ván bối thân phận thấp chỉ dò thăm những này về phần lại nhiều xin thứ cho vân bối vô năng t ô huyền trầm mặc trong lòng của hắn suy nghĩ mọc thành bụi đã vân m i ệ n đạo thống phong sơn là bởi vì mặt khác tứ đại đạo thống lại liên tưởng trước đó chuyện phát sinh không khó suy đoán có lẽ là bởi vì mình phân thân nguyên c ớ thế nhân luôn luôn dễ quên tại kiến tạo v ự c t h à n h lúc từng còn có rất nhiều người tới đây hướng hắn vị này cứu được v ự c t h à n h mấy chục triệu người anh hùng nói lời cam tạng nhưng theo âm khí dần dần dày mới thành cũng tạo dựng lên về sau nơi đây liền dần dần bị lãng quên bất quá tô huyền cũng không thèm để ý những thứ này bởi vì hắn đã từ những người này trên thân đạt được mình muốn trước mắt có ba bảy trăm hai mươi mốt tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang tiên nhân chi tư trước mắt có một trăm tám mươi ba hai trăm ba mươi chín tên động khư cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang tiên nhân chi tư trước mắt có chín trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm ba mươi chín tên nguyên thần cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang tiên nhân chi tư trước mắt có tiên nhân chi tư vàng lấp lánh tiến độ tám nghìn hai trăm ba mươi một bảy trăm ộ t ba ít khít í t khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa ba t á m hai một sáu bảy ba m ộ t ít khít í t lại thêm trước đó hóa thân của đạo trời hiện nay tô huyền đã có ba cái từ đầu vàng lấp lánh tiến độ đạt tới ngàn vạn trong đó tiên nhân chi tư không hề nghi ngờ x ế p tại đứng đầu bảng chỉ kém gần hai ngàn vạn vàng lấp lánh tiến độ sẽ bị phá ức nói thật đây là tô huyền chưa hề nghĩ tới tiến độ bởi vì tại vực thành tranh đoạt chiến trước đó h ã n cao n h ấ t vàng lấp lánh tiến độ còn tại mấy trăm vạn bồi hồi ngoài ra tô huyền bị vây ở màn sáng bên trong nửa năm cảnh giới cũng từ thần tạng tầng mười vào tới nguyên thần lại liên phá tam trọng thiên bước vào nguyên thần tam trọng thiên viên mãn c h i cảnh phá cảnh như thế nhanh chóng không thể nghi ngờ là bởi vì tự thân có mang thể chất nguyên cớ bất quá duy nhất khiến tô huyền cảm thấy khó chịu nơi này quá an tĩnh to như vậy tàn phá địa vực chỉ có hắn một người tồn tại thật muốn nói đó chính là nơi đây vô số vong linh bởi vì đen nhánh màn sáng nguyên cớ những n g y vong linh cũng bị vây ở chỗ này không cách nào l u n hồi t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm k h ố n cảnh vân miệu đạo thống bởi vì đạo thống trụ sở rời xa vực thành tòa này như tiên tri cảnh cực kỳ may mắn trốn khỏi một tiếp trừ tại vực trong thành bỏ mình trưởng lão đệ tử tho như vậy vân miệu đạo thống cơ hội không có tổn thất gì bất quá gần nhất mấy tháng này thủ tông chủ hùng vạn tiên tri lệnh cả tòa đạo thống tất cả trưởng lão đệ tử đều không được ra ngoài liền ngay cả tòa kia hộ tông đại trận cho tới nay cũng đã mở ra ba tháng thời gian tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp vân miệu đạo thống tông chủ đại điện một trường lão đầy mặt vẻ h sâu trong tông bây giờ còn dư lưu tài nguyên tu luyện chỉ có thể đủ nửa tháng chi dụng tiếp tục phong sơn xuống dưới huyền kiếm đạo thống bọn hắn còn chưa tấn công vào đến chính chúng ta liền phải loạn trợ c ư ớ c nói không sai đạo tử cho chúng ta đánh xuống tài nguyên tu luyện cũng đều ở bên ngoài mấy tháng này cũng không biết bị cái nào tòa đạo thống chiếm đi ngoài ra tông chủ trong tông thật nhiều đệ tử đều hướng ta xin chỉ thị muốn xuất sơn thăm hỏi tại mới thành nội người nhà chúng ta coi như kéo còn có thể kéo bao lâu lúc này trong điện tụ tập vân miệu đạo thống cơ hồ hơn phân nửa trường lão nhưng nghị sự bầu không khí lại cực kỳ nặng nề ép tới làm cho người thờ không nổi mà t ô n g chủ hùng vạn thiên cùng vu trường đức đối với mấy cái này trưởng lão phản nàn âm thanh không nói một lời chỉ giữ trầm mặc không như thế lại có thể thế nào chẳng lẽ liền như vậy đem k i a kén máu bên trong ma tu giết chết không sai tạo thành vân m i ệ u đạo thống dưới mắt k h ố n cảnh chính là hùng vạn thiên mang về ma tu từ khi mới thành sắp trùng kiến hoàn thành thu huyền kiếm đạo thống nổi lên nguyên cớ tứ đại đạo thống liên hợp lại muốn để vân m i ệ u đạo thống đem tên kia ma tu diệt trừ đối với cái này hùng vạn thiên tự nhiên là không làm nhưng hắn lại không chịu nổi tứ đại đạo thống chỉ trích liền hung ác quyết tâm phong núi a ngờ từ khi phong sơn về sau tứ đ ạ i đạo thống càng là làm tầm trọng thêm bọn hắn lấy vân m i ệ u đạo thống vậy mà bảo hộ ma tu làm lý do không chỉ có trong ngôn ngữ trắng trận công kích hùng vạn thiên bọn người cấu kết ma tu còn nhờ vào đó cưỡng chiếm tô huyền đã từng dựa vào n ắ m đấm đánh xuống rất nhiều tài nguyên tu luyện về phần vân m i ệ u đạo thống vì sao không phản kháng vốn là đ ố i lý như thế nào phản kháng tông chủ gặp hùng vạn thiên không nói có trưởng lão trực tiếp nói thẳng chúng ta tu sĩ chính đạo vốn là cùng ma tu thể bất lưỡng lợi ngài mang về vị kia ma tu mặc dù cùng đạo tử chính là hào hữu nhưng bây giờ đã đến ta vân miệu đạo thống m i như trồng chứng hoàn nếu không đem diệt trừ hậu quả câu nói kế tiếp vị trưởng lão kia cũng không lại nói không ở ngoài là các đệ tử nhẫn nhịn không được nội l o ạ n lại thêm bên ngoài nguy tiếp lấy vân m i ệ u đạo thống sụp đổ tất cả trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn phía hùng vạn thiên chờ đợi lấy quyết định của hắn nửa ngày hùng vạn thiên thấp giọng mắng một câu mẹ nó hắn không còn giả câm vợ biết g ầ n đầu đối vu trưởng đức phân phó nói vu trưởng lão tông chủ đi đem tia kén máu lấy đi vào vâng tông chủ vu trưởng đức đứng dậy rời đi mà trong điện các trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui mừng liên tiếp đứng lên nói tông chủ anh minh anh minh cái cầu hùng vạn thiên mặt đen lên ai nói lao tử muốn đem kia ma tu giết chết lời này rơi xuống các trưởng lao sắc mặt cứng đờ lao tử vẫn là câu nói kia đã kia ma tu là ta kia đổ nhi hảo hữu hắn mặt mũi tràn đầy sắc khí trừ phi từ lao tử trên thi thể bước qua đi nếu không ai cũng không thể giết chết hắn tông chủ mắt thấy các trưởng lão lại lại mới u quên ẩm hùng vạn thiên đông nhiên vô bàn một cái đều im lặng ngụi nó vội cái gì tương đương trưởng lão sau khi đi vào các ngươi lại nói tiếp cũng không muộn ít khi vu trưởng đức ôm kén máu đi đến so sánh với nửa năm trước đạo này kén máu đã không có trước đó như vậy nồng hậu dày đặc có chút cùng loại với màng mỏng có thể đại khái thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong hùng vạn thiên để v u trường đức đem kén máu bảy ở ở giữa hắn nói tiếp các ngươi từng cái đi lên xem một chút người ở bên trong dài giống ai được nghe câu nói này các trưởng lão lòng đầy n g h i hoặc liền muốn tiến lên hùng vạn thiên cảnh cáo nói ai mẹ nó nếu là hướng hắn đậu thủ đừng trách lao t ử hùng vạn thiên không nhận người từng người, từng người trưởng lão tuần tự đi vào kén máu ở bên mà khi khoảng cách gần nhìn thấy m à n mỏng người ở bên trong ảnh bọn hắn sắc mặt nhau nhau thay đổi sao lại thế tất cả trưởng lao khó có thể tin chỉ vì bên trong gương mặt kia vậy mà cùng tô huyền rất là giống nhau thật muốn nói lời có thể nói là trong một cái mô hình khắc r a chư vị v u trường đức lúc này mở miệng v u mộ suy đoán vị này ma tu có lẽ không phải đạo tử nói như vậy là hắn h ả o hữu hắn hẳn là cùng đạo tử là một cái trong bụng mẹ sinh ra thân huynh đệ lời này rơi xuống các trưởng lao sắc mặt càng là biến ảo không ngừng đường của bọn họ cùng ma tu là thân huynh đệ như vậy tin tức nếu là truyền đi hắn vân miệu đạo thống sợ rằng sẽ nên đón thai họa ngập đầu cái này nên làm thế nào cho phải a các trưởng lão là thật kinh hoàng có tiếng người bối rối tông chủ trước đó nghe tứ phương đạo thống người nói ít ngày nữa về sau liền sẽ có cái khác v ự c đạo hưu đến đây thương thảo trời đ o ạ n huyền ma tu đ ỗ n g nhiên tiến đánh chúng ta thanh dương v ự c một chuyện nếu để cho bọn hắn cũng hiểu biết việc này hậu quả hậu quả khó mà lường được a tông chủ b a nội nhà ngươi hậu quả hậu quả gì không nghĩ tới hùng vạn thiên càng là phẫn nộ cùng lắm thì đánh một cầm thật coi lão từ hùng vạn thiên là ăn chay tông chủ cái gọi là song quyền nam địch tứ thủ ta vân miệu đạo thống nếu là bao che ma tu đến lúc đó có tứ đại đạo thống là địch lại có hắn vực đạo hữu chỉ sợ cuối cùng sẽ tự thực các quả tông chủ đây là liên quan đến đạo thống sinh tử tồn vong sự tình ngài và vạn không thể tại mắt thêm lỗi lầm nữa đúng vậy a tông chủ nhìn ngài nghĩ lại hùng vạn thiên cũng không còn m ạ n h miệng hắn đương nhiên cũng biết chỉ dựa vào vân miệng đạo thống thực lực vô luận như thế nào cũng chính là mặt khác tứ đại đạo thống đối thủ húng chi còn phải lại tăng thêm hắn vực tu sĩ lại bao che ma tu nói một cách khác đây cũng là thực nện cho bọn hắn cấu kết ma tu một chuyện đến lúc đó trừ phi bọn hắn tiến về thiên và vực không phải to như vậy địa vực sẽ không còn bọn hắn đất dung thân để lao tử giết chết mình đồ n h ì thân huynh đệ đây là không thể nào sự tình hùng vạn tiên nói bất quá không giết cái khác mấy cái đạo thống nhất định sẽ được nhảy lên hạ nhảy dạng này c h ư vị tính toán cẩn thận bàn bạc như thế nào l à m bộ ngụy trang ma tu đã bị diệt trừ sự tình tông chủ gặp có người không m u ố n hùng vạn t i ê n lặng lẽ tương đối không chỉ có lao tử không thể giết các ngươi cũng không thể giết việc này cứ như vậy quyết định nói xong lời nói này hùng vạn tiên tự mình ôm kia kén máu rời đi độc lưu đông đảo các trưởng lao trong điện nhìn nhau không nói gì hồi lâu có người lắc đầu tông chủ hắn hồ đồ a không phải tông chủ lại có thể thế nào tự tay giết chết đạo tử thân huynh đệ ai đạo tử tại sao lại gặp gỡ dạng này thân huynh đệ đây không phải hại người sao chương hai trăm ba mươi sáu hắn vượt người tới tông chủ tại trao đổi tốt kén máu biện pháp xử lý về sau vũ trường đức một thân một mình đi và hùng vạn thiên nơi ở lúc này cái sau chính ngồi s ồ m ở kén máu một bên hắn một cái tay dò xét tại kén máu phía trên s á t mặt cũng vô cùng nghiêm trọng ít khi hùng vạn thiên thu tay lại từ dưới đất đứng lên thân hắn sắc mặt vẫn nghiêm trọng đúng không xa xa v u trường đức nói v u trường lão người đến dùng linh lực cảm thụ một phen khối này kén máu v u trường đức mặc dù nghĩ hoặc nhưng cũng làm theo hắn tiến lên túi người một cái tay sờ tại kén máu phía trên tiếp lấy liền vận chuyển linh lực rất nhanh v u trường đức sắc mặt biến hóa bởi vì máu này kén vậy mà tại mười phần tham lam thôn vệ linh lực của hắn không cần bối rối dụng tâm cảm thụ hùng vạn thiên thanh â m vang lên v u trường đức vốn định thu hồi tay dừng lại hắn tiếp tục liên tục không ngừng vận chuyển linh lực không lâu hắn bỗng nhiên thần sắc đại biến như là như giật điện bỗng nhiên đưa tay thu hồi n hắn ư thế nào? Hùng bạn Thiên mở to thần Hùng nào? Bạn sáng ngời có thần con mở m có t h chằm chằm như bị kinh ì n dường bị sợ Vũ thậm r ư ờ n Tông. Tông g Đức. c ủ máu này kén.、Vũ、trường Đức thời khắc này khắc Vũ thời t Đức h t rất t là lấy nhận kinh Hắn hái h ậ dọa. chí có chút hoảng sợ một bên nhìn chằm chằm kén máu một bên lui về sau ta cũng là mới phát hiện hùng vạn thiên giờ phút này không còn như vậy trách trách hô hô hắn hỏi ngươi còn nhớ đến nửa năm trước trận đại chiến kia tông chủ lớn như vậy chiến vũ mỗ làm sao có thể quên vậy ngươi còn nhớ đến lúc trước huyền kiếm đạo thống ban hoành nhất từng nói huyền nguyên lão ma một thân cảnh giới đã hóa thành hư không chỉ còn lại kia một thân vương xương giống như là có như thế nói qua hùng b ạ n thiên đi vào kén máu một bên thế nhưng là lúc ấy huyền nguyên lão ma xuất hiện lúc cảnh giới rõ ràng đã tới vương cảnh vì sao vu t r ư ờ n g đức trong đầu hiện hiện lúc trước một màn ít khi hắn tự a hồ nhớ ra cái gì đó chỗ thủng ma xuất đạo những cái kia huyết dao không tệ hùng b ạ n thiên đôi mắt càng sáng hơn những n à y huyết dao có thể thôn vệ chúng ta hết thạy hóa thành chất dinh dưỡng mà huyền nguyên lão ma chính là thôn vệ huyền kiếm đạo thống những đệ tử kia cho nên cảnh giới mới tăng đến vương cảnh ông chủ ý tứ vu trưởng đức ánh mắt hãi nhiên hắn quay đầu nhìn chằm chằm kén máu máu này kén bên trong ma tu trở thành những cái kêu huyết giao chủ nhân mà hắn cũng thu được huyền nguyên lão ma kêu một thân tu vi hùng vạn thiên chưa từng nói chuyện nhưng không thể nghi ngờ là chấp nhận cái này cái này cái này vu trường đức cảm thấy khó có thể tin chỉ vì hắn vừa mới sử dụng linh lực điều tra kén máu lúc cảm giác được nào chỉ là vương cảnh huyền nguyên lão ma lúc trước khí cơ hắn bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ mà trước mắt kén máu bên trong ma tu khí cơ càng là so huyền nguyên lão ma cường đại mấy chục hơn trăm lần thánh nghĩ đến trong đầu xuất hiện một chữ v u trường đức đột nhiên lộc cộc nuốt nước miếng một cái kỳ thật đừng nói là thánh cảnh dù là kén máu bên trong ma tu chỉ là huyền nguyên láo ma lúc trước cảnh giới đều có thể lấy lực lượng một người đồ d i ệ t cả tòa thanh dương vực toàn bộ sinh linh khủng bố như thế tồn tại những trưởng lão kia vậy mà kêu gào muốn đem giết chết dù là đứng đấy bất động cũng không có người có thể thương hắn mảy may v u trường đức trong lòng thì thảo hắn rất nhanh hoảng sợ nói tông chủ ta vân miệu đạo thống có kinh khủng như vậy tồn tại hắn nếu là thất tình ta ta ta ta vân miệu đạo thống chẳng phải là hai kiếp khó thoát hùng vạn thiên quay đầu lại hắn thật không có vu t r ư ờ n g đức sợ hãi ngược lại trên mặt hưng phấn cái này ma tu cùng ta vân m i ệ u đạo thống cũng không phải định nhân hán thế nhưng là ta t i y ê n ngoan đồ nhi hảo hữu trí giao vu t r ư ờ n g đức cũng không có hùng vạn thiên như vậy lạc quan nếu như đạo tử cùng hắn quan hệ cũng không như chúng ta nghĩ như vậy tốt đó chính là mệnh số hùng vạn thiên rất là thông suốt một ngày này vân m i ệ u đạo thống đóng lại hộ tông đại trận cũng đem hai nửa kén máu ném ra sân môn đồng thời bọn hắn tuyên bố đã đem mang về tông môn ma tu diệt trừ đối với cái này huyền kiếm đạo thống không hề nghi ngờ là cái thứ nhất nổi lên bọn hắn xưng chưa từng nhìn thấy ma tu thi thể hoài nghi vân miệu đạo thống là lừa dối g i ế t muốn hùng vạn thiên tự mình đem thi thể giao ra song phương vì thế cãi cọ mấy ngày mà lấy hùng vạn thiên tính tình thậm chí suýt nữa tại chỗ hướng huyền kiếm đạo thống t u y ê n chiến đối với hắn bạo t ẩ u thực lực sụt giảm huyền kiếm đạo thống chỉ có thể hành quân lặng lẽ như vậy bởi vì ma tu mà đưa tới tranh chấp rốt cuộc xem như giải quyết nhưng nửa tháng sau hắn vực tu sĩ rốt cuộc đến huyền kiếm đạo thống ban huệ nhất gặp qua thiên bảo vực các vị đạo hữu tứ phương đạo thống lương vĩnh sương gặp qua thiên bảo vực các vị đạo hữu Minh trong â m đ t h đó người cầm đầu khí độ bất phảm lại khí cơ làm cho người nhìn không thấu có lẽ chính là một vị vương cảnh tu sĩ chư vị đường xa mà đến không bằng tạm thời đi trước ta huyền kiếm đạo thống ở một chút thời gian ban hành nhất tấm kia từ đầu đến cuối âm trầm khuôn mặt cười ha hả mời nói không cần bác h nhạc trí ánh mắt bình thản ma tu sự t ì n h quan trọng các ngươi người nào có thể mang ta trở tiến về đại chiến tri địa nhìn lên nếu như thế đạo hữu mời hai phe đội ngũ cũng không quá nhiều khách sáo thẳng đến vực thành địa điểm cũ mấy canh giờ về sau bọn hắn đổi u tới tòa kia đen nhánh màn sáng trước đó đây là bác h nhạc trí ánh mắt có chút kinh dị hắn trong nháy mắt đi vào màn sáng phụ cận vươn tay trong truyền thuyết cấm chế đạo hữu biết được vật này ban hoành nhất hỏi làm sao không biết đây là chỉ tồn tại ở phương thế giới này sinh ra mới bắt đầu cấm chế bách nào đó cũng chỉ tại một bản trong cổ tịch nhìn thấy qua giải r á c tin tức không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy bác h nhạc trí tay kìm lòng không được tại màn sáng phía trên v ố t ve hắn quay đầu lại các vị đạo hữu các ngươi thanh dương vực thế nhưng là trước đây thật lâu liền tồn tại dạng này một tòa cấm chế đây cũng không phải ban hành nhất giải thích nói tốt kêu lên bạn biết được vật này cũng là nửa năm trước đó mới xuất hiện là làm thường có một người từ trên trời giáng xuống hạ một đạo lôi đ ỉ n h tiếp lấy cái này màn sáng liền xuất hiện có người vì đó bác nhạc trí trong mắt tinh quang bùng lên không chút nào khoa trương hiện nay trên đời này còn trong tay nắm giữ cấm chế chi pháp người Cơ có. hội không nào Là vị tứ phương đạo thống người lúc này lên tiếng nói người kia thật là xảy ra biến cố hắn chỉ vào màn sáng bên trong hắn đã bị vây ở trong cấm chế nửa năm lâu